Chương 978. Thư tộc Tiên Bộ lão tiên vương, Tôn Danh Tiên Tam, nó ý toàn bộ hư tộc tiên bộ hết thảy tiên vương bên trong, hắn tu vi chiến lực có thể xếp thứ 3. Phải biết, thời thế hiện nay, hư tộc ba bộ bên trong, tiên bộ thực lực mạnh nhất, cho nên lão giả này tại toàn bộ hư tộc chi vương bên trong cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Cùng lúc đó, hư tộc thần vương Thần không phải chỉ thân phong tới tiên huyền, phảng phất muốn một mình đánh với Tần Trưởng Phong một trận. Tương tại Bắc Thiên Đô trước bị Tần Trưởng Phong áp chế gắt gao hắn rủa vào cái gì dám. Sau một khắc, đáp án công bố. Trưởng Phong một chưởng đánh ra, đánh ra một đạo lũ. Mặc dù không phải bất luận cái gì một đạo vĩnh hằng ngẩn phù, nhưng vẫn như cũ chất chứa vĩnh hằng lực lượng, có thể phân giải vạn vật và đạo. Lại chỉ kiến thần phi thân bên trên đột nhiên hiện ra một kiện thần văn răng đầy áo giáp, trên đó là tấn lây rất nhiều chiến đấu vết tích, lộ ra cổ lão mà tàn thường, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Phù quang dòng lũ vênh kích trên đó lúc, lại phản phất đâm vào chân bóng vô cùng tiên thạch bên trên đồng dạng, hướng về hai bên phân lưu trở ra, không thể đối trong đó thần tú tạo thành tổn thương chút nào. Có cái này cổ thần chiến khai, ta đã đứng ở thế bất không phải trong mắt tinh quang lộ ra, lộ ra vô tận tự tin, cái này cổ thần chiến khai lai lịch cực kỳ cổ lão ục truyền là thần bộ đế tôn lột ra, ra thần chế tạo thành, vương cảnh lực lượng cơ hồ không cách nào công phá. Đây cũng là hắn dám độc chiếm tần trường phong lực lượng chỗ. Không cách nào công phá. Thần trường Phong lơ đến, lại càng không cho rằng sợ, mỉm cười, để ở sau lưng ngón tay lần thứ tư bắn ra, nhẹ giọng non, kiếm thứ tư, thần nga Kiếm thứ tư. Trần không phải con người đột nhiên co rút lại, không có cuối cùng chiến trường Bắc Thiên Đô bên ngoài, thần Trường Phong hiện lên hiện lộ tiên, diệt tiên tam kiếm, liền đánh một trận phong quân, uy trấn ép tới hắn và thần tú khó mà trở mình, bây giờ lại có kiếm thứ tư kích hiện, hắn làm sao không kinh. Mặc dù Bắc Thiên Đô cuộc chiến kết thúc mới không bao lâu, nhưng Thần Trưởng Phong vẫn là ở không đến thời gian một năm bên trong thôi diễn ra đạo này thần ký tự ấn, mấu chốt trong đó chính là Ngọc nô độ cho hắn kia một đạo huyền mệnh thánh dịch. Này thánh dịch bao hàm vô thượng lực lượng vận mệnh, quả thật huyền diệu phi thường, Thần Trưởng Phong không dùng đến đột phá tu vi cửa trước, vậy đối với hắn mà nói quá không thực tế, mà là để mà trợ giúp thôi diễn thần thông, kết quả đoạn thời gian kia chỉ cảm thấy thần minh thanh linh, như có thượng thượng đang giúp đỡ thôi diễn, tiến độ một ngày giảm, rốt cục tại thư tộc vương tử đi độ ba quan trước đó không lâu thành công thôi diễn đi ra. Cái này tự nhiên cũng là tần trường phong biết do chuyến này nguy cơ trùng trùng, lại vẫn không sai khăng khăng tiến về cậy vào một trong. Chỉ thấy lần này bay ra chính là một đạo màu tím thần quang, dường như vàng dòng cùng tối tăm dung hợp sau chỗ hiện ra qua mang, bởi vì nó đại biểu không chỉ là thần, còn có ma, thần ma hợp đạo, cho tới bây giờ một thể. Thần ma phủ kiếm hiện thế về sau cũng không trực tiếp chém về phía thần tú, mà là tại hư không đột nhiên sụp đổ, một mảnh màu tím xương mù mãnh liệt mà ra, vô tận bao phủ. Rất nhanh trong đó liền chuyển ra kinh nhất cửu thiên thập đế sợ hai giống cùng sát phạt thanh âm, trong hắc niên xương ngủ tím la lộn, thái sơ cùng hỗn độn khí tức bên trong, từng tôn thần ma hình bóng ở trong đó không ngừng hiện hiện. Trong mấy mắt, kia khắp vô biên cảnh mầu tím xương ngủ hỗn độn bên trong, liền có hàng ngàn hàng vạn tôn thương cổ thân ảnh run run, run từng tôn sẽ rách hư không, trấn áp năm tháng, không khỏi là cái thế thần ma. 36000 tôn thần ma đạo ảnh, dường như hỗn độn thái sơ đến nay, thế gian từng xuất hiện hết thảy đều tại đây khắp vượt qua năm tháng trường hà, tái hiện tại thế. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực đều là từng tại trong năm tháng xuất hiện qua thần ma chi đạo chí cực, giả, phần lớn đều đã vất lạc, nhưng bọn hắn đạo lại sớm đã khắc họa tại thần đạo trong lịch sử, liền dấu ở vũ trụ đại đạo huyền bí cùng trong trí nhớ, tần trường phong lấy vĩnh hằng phù đạo phá giải hắn bí mật, cũng đem các loại đạo nhất một hiện ra, liền biến thành những thứ này thần ma. Ma thần giữa trời, che khuất bầu trời, cắt ra năm tháng, đầu tiên là trong đó một tôn cất bước thẳng hướng thần không phải, tiếp theo là vị thứ hai, vị thứ ba. Cho đến trước mắt về sau, ngàn vạn tôn ma thần xuất, chấn động đến toàn bộ kính hải tựa như trời sập phía dưới chồng trứng đổ. 36000 tôn thần ma, đại biểu cho 36000 loại thần ma đại đạo tiến hóa phương hướng, như là 36000 miệng tuyệt thế thần kiếm, phong mang phía dưới, thần không phải cảm nhận được áp lực thật lớn, thần văn triển khai, thần huyết lực lượng sôi trào, đấm ra một quyền trực tiếp đem tôn thứ nhất vọt tới thần ma đạo ảnh trực tiếp đánh nát. Tiếp theo vị thứ hai, vị thứ ba. Bằng vào trên người cổ thần chiến khai, thần không phải cơ hội hoàn toàn không phòng ngự, tất cả lực lượng cùng tinh lực toàn bộ chuyên chú vào tiến công, cũng không hẹn hắn thần vương mệnh lệnh, một trời, nát hơn bóng. Bất quá những thứ này thần ma vỡ nát về sau, lại lần nữa hóa thành phù quang dung nhập màu tím trong sương mù, còn giữ lại thần ma đạo ảnh khí thế cùng lực lượng liền rõ ràng tùy theo tăng cường, bị giết đến càng nhiều, những người còn lại lực lượng liền càng tương đại. Tân Trương Phong độc lập đầu thuyền, không có chút dung động nào mà nhìn xem tất cả những thứ này, mặc cho thần không phải đại chiến thần uy, như cùng phong quét lá rụng, ỷ vào cổ thần chiến khai tại sương mù tím bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ngừng oanh diệt trong đó thần ma. Theo màu tím sương mù hỗn độn bên trong còn thừa thần ma càng ngày càng ít, thần không phải bị trợ lực cũng mắt thường đều có thể thấy đến bắt đầu trở nên lớn, từ hắn oanh diệt một tôn thần ma chỗ tốn hao thời gian càng ngày càng dài lâu đó có thể thấy được cho đến cuối cùng, 36000 tôn thần ma chỉ còn lại 3 tôn lúc, hắn liền lại cũng giết bất động. Cuối cùng hắn có cái thế thần lực, dù có vô địch thần giáp, ở nơi này còn sót lại 3 tôn thần ma trước mặt cũng không phát huy ra bất kỳ vì thế gì, vô luận thần thông vẫn là nhục thân lực lượng, đều bị gắt gao khắc chế, thậm chí nhất cử nhất động đều gặp vô tình ngưng phép. Bởi vì cái này còn sót lại 3 tôn thần ma, cũng không phải là 36000 tôn bên trong mạnh nhất, nhưng là khắc chế nhất thần không phải công pháp thân thể cùng thần thông. Đây cũng là phương pháp bài trừ, 36000 tôn thần ma bao hàm vạn cổ đến nay hết thảy thần ma chi địa mà vạn sự vạn vật lại đều chạy không khỏi tương sinh tương khắc quy luật, cho nên khi có thể dết đều bị giết hết về sau, như vậy còn giữ lại tự nhiên chính là khắc tinh của hắn. Từ phương diện nào đó tới nói, đây cũng là một loại khác loại nuôi cổ phương pháp, mặc cho những cái kia vô dụng thần ma bị chầm diệt, sau đó lực lượng ra chỉ đến còn lại khắc chế địch nhân thần ma trên người, khiến cho có được hoàn toàn nghiền ép hữu thế. Cái gì gọi là thần ngã độc tôn? Đây chính là, chúng thần bên trong, duy ngã độc tôn. Vô luận đối mặt địch nhân là ai, đều luôn có như vậy một tôn khắc chế to lớn nói thần ma cuối cùng trổ hết tài năng, nhất là thần ma chi đạo tu sĩ, càng là khó đưa ra bên ngoài. Trên thực tế, thần không phải có thể nhanh như vậy giết tới chỉ còn lại ba tôn thần ma, có một bộ phận nguyên nhân là tương đương một bộ phận cũng không khất chế hắn, cũng không bị hắn khắc chế thần ma đạo ảnh chủ động sụp đổ, làm cho lực lượng ngưng tụ, khiến cho cuối cùng này ba tôn thần ma hình bóng chiến lực tăng lên trên địa rộng. Hơn nữa, giết tới cuối cùng chỉ còn một tốt lúc, mới là đạo này vĩnh hằng thần tự phù ẩn uy lực mạnh nhất thời điểm, mới thật sự là thần ngã đạo tôn. Bốn lấy thần không phải lực lượng, hiển nhiên còn bức không ra một mặt kia. tím bên trong, 3 tôn thần ma mặt không biểu tình, sau lưng bọn họ, năm tháng trường hạ trùng ngôi sao đầy trời không ngừng tiêu tan. Ánh mắt nhìn quét ở giữa, trong con mắt càng là có nhật nguyệt sinh diệt, tinh thần vỗ lạc, cả thế gian đều dữ dậy. Loại khí tức này, thần không phải không thể tin được nhìn thấy trước mắt hình ảnh, chính mình lại bị một đạo thần thông tại thần đạo áp chế đắc đạo. Ba tôn thần ma thần uy cái thế, vai hùng đẻ gây năm tháng và cổ, đột nhiên ở giữa ba người cùng nhau đưa tay một chỉ, một cỗ màu tím gợn sóng từ xương mù bên trong quét tán, trong nháy mắt đi tới thần phi thân trước, không kịp có bất kỳ phản kháng, thổi phù một tiếng, thư tộc thần vương miệng phun máu, cả người thân ảnh ngã xuống, phảng trong nháy mắt già đi mấy và tuổi Mà cái này, đối với vốn bất lão bất diệt thần vương mà nói, Chính là thân tử đạo tiêu vẫn lạc dấu hiệu. Vô Thiên, ngươi hôm nay nếu không chết, tất thành ám hư chí mạng đại địch. Thân không phải lớn tiếng gầm thét, nhưng lại mang theo tối tăm buồn ầm, phản phất là tại bản giao sau cùng Jin luôn. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, Thư tộc thần vương thân thể nổ tung, thần tính cùng nguyên rủa cùng tồn tại huyết nục tại cổ thần chiến khai bên trong sôi trào báo động. Cổ thần chiến khai phòng ngự sát thực cùng đời vô song, nhưng ba đạo độc tôn thần ma một chỉ, lại đem hắn nguyên trực tiếp diệt. Cuối cùng, một liền như liệt, một thủy, từ bên xuống mà ra liền như vậy xóa tên khỏi thế gian. Tĩnh Hải Tích Mịch chẳng biết lúc nào, ba tôn thần ma cũng đã biến mất, nhưng màu tím sương mù hỗn độn ngưng tụ, càng trọng hóa ra một ngụm thần tự phụ kiếm vào hư không chìm nổi. Lần này giờ phút này, tại Tĩnh Hải phụ cận tất cả cường giả trong mắt, miệng này màu tím đạo kiếm, chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Có ta vô địch. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Tân Trương Phong không muốn đợi thêm, chém xuống thần không phải về sau, một bên thu hồi món kia cổ thần chiến khai đồng thời, một bên ngón tay tại hư không liên tiên, thần, diệt, trời bốn chiếc phù kiếm lập tức từ Tĩnh Ma động, như điện mà bắn phân biệt chém về phía Kính Hải Thần Vương cùng kia hư tộc Lao Tiên Vương. Tứ đại vương cảnh hoạch kinh hoảng trận, trước tiên từng người tế ra thánh pháp. Lần này, Kính Hải Tam Vương đều sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, chẳng những ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, tế ra mạnh nhất phương pháp, càng ngay cả bản mệnh thánh binh đều triệu hoán đi ra. Mà Tiên Tam càng là nộ khí giận mặt, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, trên người mặc cổ thần chiến khải thần không phải, thế mà tại hắn trước mắt bị chằm diệt, cái này chẳng những để hắn mặt mũi giảm lớn, càng làm cho hắn khó mà hướng bộ giao, Bởi hư lực lượng hóa lực liệt, cả người giống như một tòa đại đạn núi lửa. Phía dưới kính hải nước biển cũng bắt đầu sôi trào, phương viên trăm triệu giặm trong sinh linh trong nháy mắt tử thương vô số. Hắn phản phất muốn hiến tế toàn bộ kính hải đến chôn xuống tần trường phong. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, một đạo đồng dạng khuôn mặt dàn mua, nhưng dáng người lại hùng vĩ cao ngất bóng người từ trong hư không bỗng nhiên đi ra, một bước phía dưới đi thẳng tới trước mặt hắn, đồng thời nói ra: "Tiên tam, nhiều năm không thấy, hôm nay lão phu đến chiếu cố ngươi." Thư tộc Lao tiên vương ánh mắt chưa hết mắt, lạnh, tử, ngươi người mang đạo tổn thương kéo dài hơi tàn, không phải là đối thủ của ta. Lão phu không cần là ngươi đối thủ. Có thể ngăn cản ngươi một lát là đủ." Đột nhiên xuất hiện Huyền Miểu tử, tự nhiên chính là Huyền Miểu tông vị lão tổ kia, tự mình đến độ ba quan tại tần trưởng phong trao đội đệ nhất quân sự tình về sau đã bị lưu lại, chính là vì giờ phút này giúp hắn một tay. A, Lam hư tộc lão tiên vương bị Huyền Miểu trưởng thượng tổ ngăn lại về sau, chiếc kiếm nguyên bản bay về phía hắn chứa thiên phù kiếm tại hư không vạch ra một đường vàng cùng, trực tiếp cải biến phương hướng hướng về Kính Hải Tam Vương tiến tới. Tứ đại phù kiếm quyết đấu Kính Hải Tam Vương, kết quả tiếng kêu thảm thiết lên, diệt, về giới quá lớn, chợt đồng thời bị phù qua, vẫn lạc chỉ ở trong Chương 979. Kính Hải Tam Vương, trong nháy mắt vẫn là hai tồn, mặc hắn nhóm tại Kính Hải cỡ nào cường thế, cỡ nào lừng lẫy, tại Thiên đỉnh vô thượng tiên quân trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé, nhìn thấy một màn này, Kính Hải sinh linh đều thần hồn run rẩy dữ dội, đã khó mà tiếp nhận, càng sợ hãi tại vị kia vô tiên quân thực lực. Không có cuối cùng phong quân người, quả nhiên không thể coi thường. Thượng thương sớm có truyền ngôn, chỉ có chưa từng trùng chiến trên sân xuống tới người, mới xứng đáng cường giả chân chính, bây giờ thấy, rốt để bọn hắn biết rõ không ngạo phụ Lan Vương, tại này, trong con đều ra không lòng. Giống như không muốn thừa nhận, chính mình bại vong sẽ như thế đột nhiên mà không có ý nghĩa. Nhưng mà không cam lòng vô dụng, vương cảnh ở giữa trên lệnh to lớn, cũng có thể như trời vực sâu, nếu như vương không thấy vương, hắn và cái khác kính hải chi vương đều đủ để được xưng tụng chân áp vạn của một vực to hùng, chỉ khi nào gặp nhau, vậy liền luôn có một cái vương phải hướng một cái khác tham kiến. Kính hải trong tam vương còn dư lại thư vương và thư, cũng bị chữ tiên phủ kiếm mui kiếm chống đỡ mi tâm, một cử động nhỏ cũng không dám, bằng không thì sau một khác, liền muốn bức vương, vương theo gót Tần trường Phong từ đầu đến cuối tại đầu thuyền đứng chắc tay, vung cảnh đại chiến dư ba như gió lốc quét sạch, lại chỉ có thể gợi lên mái tóc dài của hắn cùng tay áo, không thể làm dưới chân hắn di động nửa bước, thậm chí cả thủ tiên truyền đều phản phất cùng hắn hòa vào một thể, lặng lặng trôi nổi, chấn áp hư không. Bốn chiếc phù kiếm đồng thời đem Thư Vương bao phủ lúc, Trần Trường Phong nhàn nhạt nói ra, "Ngươi câu nói tiếp theo, bản quân nghị muốn nghe được dịch thu quân hạ xuống, nếu không đó chính là ngươi lưu lại nơi này thế gian câu nói sau cùng." Thư Vương nghe vậy mặt trầm chậm, như, như lâm vào trầm Lúc này, Thư tộc Vương tử đi tới tiên thuyền phía trước, đột nhiên trực tiếp quỳ xuống. Âm thanh bi thiết hồ, "Quân thượng, ta thư tộc thật sự cái gì cũng không biết, ngài gọi chúng ta trả lời như thế nào?" Nguyệt Ngự nguyện lấy quãng đời còn lại hầu hạ quân thượng, chỉ cầu quân thượng mình dám tha thứ thư tộc, cho thư tộc một đạo sinh cơ. Thoại âm rơi xuống, bốn phía Đông Đảo Sinh Linh trong mắt lập tức cùng nhau lộ ra vẻ cổ quái, rất hiển nhiên, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi đang suy nghĩ, một cái nam tử phát ra lấy thân báo đáp giống như lời thề, muốn chung thân hầu hạ một tôn tiên đỉnh năng quân, cái này cũng thực sự có chút để cho người không có cách nào tiếp nhận rồi. Cho dù cái này thư tộc vương tử Nguyệt hơn nữa, cũng chung là cái giống đực. Khó không thành đường đường vô tiên quân, lại có Long Dương chi hảo. Bọn hắn không dám lộ ra ánh mắt như vậy, lại nhịn không được hướng phương diện này miên man bất định, trong đó không ít người thậm chí còn lộ ra vẻ hâm mộ, cốt bởi cái này ngụy ngự dung mạo đã đạt đến vượt qua giới tính giới hạn, làm cho giống được đều động tâm tình trạng. Loại chuyện này đối với tiên quân mà nói nếu như muốn, tự nhiên cũng không tính cái gì, nhưng Thiên địa Âm Dương có thứ tự, cuối cùng không thuộc về chính đạo, như thế lời đồn một khi truyền ra, đối với vô tiên quân uy chính là một cái kích không nhỏ. Nhất là tại cạnh tranh tiên đỉnh nhất có lúc, rất có thể sẽ trở thành chỗ bận vết, bị người lưu lây không tha. Từ đó ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, bởi vì thiên đế của mọi người sinh trong lòng, chỉ có thể là Hoàn Mỹ Vô Tuyết, Quang Minh Vĩnh Ngạn hình tượng. Có lẽ là cân nhắc đến một điểm này, cho nên Ngọc Nô Tiên tử lông mày tại chỗ nhăn lại, lộ ra vẻ tức giận, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào trở thành quân thượng tấn thăng thiên đỉnh đệ nhất quân trở ngại. "Tì tâm vọng tự sao? Bà ngươi cũng xứng hầu hạ quân thượng." Ngọc Nô Tiên tử mặt như phủ băng, từ trước đến nay lấy mặt cười đối người nàng còn là lần đầu tiên để Tần Trường Phong nhìn thấy lạnh lùng một mặt. Hơn nữa lời còn chưa dứt Ngọc Thủ cũng trưởng vũ liền từ lòng bàn tay bay ra một ngụm như ẩn như hiện phù kiếm cũng không phải là chiếc kia thần trưởng phong ban thượng đẳng chữ tiên phù kiếm, mà chỉ là một chôi đơn thuần lấy phụ văn ngưng tụ đạo kiếm, nhưng ở có được phù vũ bản nguyên bắt đầu chuyển tu vĩnh hằng phù đạo trong tay nàng, y nguyên có bất phàm chi uy, chí ít vương cảnh phía dưới có thể chống cự người phượng mao lân rắc. Thư tộc vương tử Nguyệt Ngữ Mi tâm tỏa ánh sáng, xuất hiện một đạo dấu ấn bí ẩn, giống như trung tịch màn rủ, lại như Nguyệt Vân, từ đó bắn ra một đạo ánh chăng cùng phù văn chi kiếm đụng vào nhau, về sau, liền lấy đồng quy đỡ được đỉnh tiên đỉnh một kích. Bất quá so ra mà nói, thực lực của hắn hiển nhiên còn chưa kịp tiến tử, bởi vậy chịu đến phản chấn lúc hướng về sau lùi gấp. Đồng thời, đỉnh đầu hắn buộc tóc ngọc quan đánh rơi xuống, tóc dài đầy đầu như gấm vóc giống như từ đầu vai trượt xuống, lại dài đến eo mông. ngay sau đó trên người hắn rõ ràng mở ra một loại nào đó phong ấn, quang văn như sóng nước dập dờn, liền gặp thân hình hình dạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dung mạo càng thêm tiểu mị, dáng người càng thêm thướt tha, da thị tuyết trắng đến trước mắt, nhất làm cho người ngạc chính là hắn bộ ngực rõ ràng lên, mặc dù không giống một ít trung niên mỹ phụ giống nhau cường tráng xem, nhưng cũng tuyệt không phải giống được có khả năng có được, hiển nhiên, nàng vốn là nữ tử. Trước đây vẫn luôn tại nữ giả nam trang mà thôi. Về phần nguyên nhân, cũng không khó đoán, thư tộc là một cái giống được chủ đạo hết thảy tộc đàn, bởi vậy thân là tộc vương người thừa kế vương tử, tự nhiên cũng nhất định phải là giống được, mà thư vương cũng chỉ có nàng một cái đứa bé, bởi vậy đem giối tính ngụy trang, cũng liền thuận lý thành chương. Trên thực tế, bởi vì nàng âm nu quá đáng tướng mạo, không phải là không có người hoài nghi tới, nhưng vô luận lấy loại thần thông nào thủ đoạn dò xét đều không thể khám phá kia ngụy trang, thậm chí ngay cả kính hải chư vương đều không thể phát hiện, bởi vậy có thể thấy được lập xuống đạo phong lớn này, tất nhiên là vương cảnh bên trong vô thượng tồn tại thậm chí có lý do hoài nghi, người kia rất có thể cũng không phải là thư vương, mà là một người khác hoàn toàn, bởi vì lấy thư vương thực lực tu vi, rất khó làm đến để vương cảnh đều khó mà phát giác. Lúc này, nàng y nguyên mặc một bộ xanh nhạt nam tử trường bào, theo nàng biến trở về nữ thân, trường bào này chẳng những không có trở nên rộng lớn, ngược lại lộ ra chật sít, chỉ vì bộ ngực xưa của nàng mông đẹp quá mức nở nang gây nên, tôn lên chập trùng tinh tế thân hình càng ngày càng uyển chuyển thoát tha, mái tóc theo vũ, phong thái yên nhiên, gây nên, để cho người lòng không được đem cùng đối diện ngọc nô tiên tử so sánh, chỉ cảm thấy như hai vòng trăng sáng giữa trời cũng muốn đem tranh nhau phát sáng đồng dạng. Lúc này, lại không người hoài nghi nàng phải chăng có tư cách hầu hạ tiên quân, như thế xuất thân từ dung mạo tài tình đều tương đương không tầm thường nữ tử, tại tiên quân bên người làm một cái thị nữa ít nhất là dư xài. Khi sinh chính mình đến bảo toàn tộc đàn, đây là cỡ nào cao thượng tình cảm sâu đậm cùng mỹ đức. Tân Trương phong khoẻ miệng mỉm cười, phảng phất từ đáy lòng tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, cười gần nói, "Nhưng nếu như ngươi là xả thân hồ ma, vậy bản quân chính là tội ác tài trời, lấy mạnh hiết yếu, nhân thần cộng vẫn đại ma đầu rồi." Nguyệt Ngự toàn thân run lên, tối đầu bái nói, "Nguyệt Ngự không, dám, tuyệt không ý này." Lúc này, Thư Vương vọng thư rốt cục mở miệng, "Vô Tiên Quân, không phải là sai lầm tất cả đều từ một mình ta mà lên, liền tất cả đều từ một mình ta gánh chịu, ta nữ cùng thư tộc đều cùng chuyện này không quan hệ." Nàng nhìn qua nguyệt ngữ, trong mắt lộ ra không bỏ, âm thanh bi thiết, giống như đang làm sao cùng cáo biệt. "Ta nói qua, ngươi có một câu cơ hội, nhưng cái này tuyệt không phải ta nghĩ nghe được đáp án, đã thư tộc có loại này tự mình hy sinh vĩ đại chuyện thừa, vậy liền triệt để phát dương quang đại tốt. Kính hải thư tộc từ thư vương trở xuống, cấu kết hư tộc phục kích Đình Dịch Thu Quân, làm cho Dịch Thu Quân thân tử tiêu, hai cốt không còn, hôm nay bạn quân chu thư tộc toàn tộc" lấy cảm thấy an ủi dịch thu quân vương hồn. Tần Trưởng Phong âm thanh lãnh lảnh hắn không phải là không cho cơ hội, nhưng Tư Vương khăng khăng muốn lựa chọn tử lộ, hắn còn có thể trái lại cầu nàng đừng tìm chết hay sao? Hắn chi ít có 90% chắc chắn, vô luận dịch thu quân là làm sao chết, đều tuyệt đối cùng Tư Vương có quan hệ, nếu không nàng làm sao có thể triệu tập mặt khác hai tôn kính hải chi vương cùng hư tộc thần vương cùng tiên vương giáng lâm, bố trí cái này mai phục. Bọn hắn duy nhất không có nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là Tần Trưởng Phong thôi diễn xuất thần ký ấn, cùng tại không trung chiến trận so sánh, thực lực lại có tiến nhanh. Hơn nữa hắn còn có Huyền Miệu tử cái này đủ để ngăn lại tiên ta một lát trợ thủ. Ầm ầm ầm. Tân Phong đưa tay một trường đè xuống, bầu trời bỗng nhiên tĩnh mịch, hư không đột nhiên run rẩy dữ dội, kính hải trong nháy mắt sôi trào. Thiên, Tiên, Thần, giết bốn chiếc vĩnh hằng phù kiếm toàn bộ mũi kiếm hướng phía dưới, lẫn nhau quay chu quanh, xoay tròn lấy, giống như một đạo kiểu thiên kiếm luận lấy thư Vương làm trung tâm chém xuống, muốn đem Vương Viên vạnạn dạm, tận hóa bừng miệng. Đây là phù đạo cho đến nay lộng lẫy nhất khắc, kiếm trấn áp góc, 4 loại vĩnh lực lượng huy diệu quá khứ tương lai, không có gì có thể ngăn cản. Phụ vương cùng là vương cảnh lại như thế nào? Ở nơi này vĩnh hằng bốn kiếm phía dưới, hắn chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hơi nhỏ bé. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ vọng thư đảo chuyển đến, nơi đó giựt vào nơi hiểm yếu chống lại vọng thư tộc nhân trước hết nhất gặp ác nạn. Hoàng cung đại điện, tại kiếm khí phủ quang phía dưới như băng tuyết gặp được liệt nhật tăng dã, chớp mắt tan thành mây khói, sau đó là thư tộc tộc nhân, từng trương tuyệt vọng ngay cả ngựa đầu nâng lên, chớp mắt nhìn xem tự thân bị hòa tan, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại kia tuyệt vọng mà không cam lòng một khắc. Phụ vương, nếu như ngài thật biết, tại sao bây giờ còn không nói? chẳng lẽ cái này muốn nhìn lấy tộc nhân tất cả đều chết ở trước mặt ngày sau. Nguyện Ngự một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là bi thiết, nàng chất vấn chính mình phụ vương, tại sao có thể nhìn xem chính mình con dân thảm như vậy chết cũng không động hợp tác. Cho tới bây giờ, thông qua đủ loại quỷ dị chỗ, nàng cũng đã có thể suy đoán ra, nàng phụ vương cũng không phải là nàng biết như thế không thẹn lương tâm. Rất chịu có thể dịch thu quân sự tình, thư tộc cũng không phải là vô tội. Ngự, người không minh mạch, cho dù hy sinh tất cả mọi người, ta cũng sẽ không tiếc. Thư vương trong mắt trong ánh mắt cũng có bi thường, nhưng càng nhiều, nhưng là quyết tuyệt, dần dần trong mắt của hắn thậm chí ngay cả bi thương đều không nhìn thấy, ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười, phảng phất tại vì chính mình rốt cục làm thành chuyện nào đó mà cảm thấy vui vẻ đồng dạng. Soái mã, hắn nhìn về hướng Tần Trường Phong, "Vô Tiên Quân, ta mà ngự Nguyệt Tiên Tư chắc truyện, lực có cẩm tú Càn Quân, khôn, nếu không phải bị giới hạn kính hải tiểu tộc, tất không lại so với Ngọc Nô Tiên Tử kém, quyên quân thượng có thể mở một màn lưới, thu nàng ở bên người làm nửa thứ nô bộc, ngày khác chắc chắn vị quân lời, ta Thư nhìn về hướng ngự, quắc, ngự, hôm coi lấy ta lấy nguyên Từ nay về sau hiệu trùng vô tiên quân, không thể sinh ra nửa phần lòng phản nghịch, nếu không liền nguyên thần tịch diệt, chịu thiên kiếp lôi phạt, phơi thây tại chỗ. Phụ vương, Nguyệt Ngự đầy dẫy kinh hãi, khó có thể tin thư vương lại sẽ để cho nàng phát dạng này thê độc. Thư vương hai mắt nội trừng, làm theo. Ngươi là muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Tốt, ta thể. Nguyệt Ngự đột nhiên cười ha hả, cười đến nước mắt chảy đầy hai gò má, thư tộc Nguyệt Ngự thế, kể từ hôm nay, làm nô làm tỳ hiệu trùng vô tiên quân, không dám có chút dị tâm, nếu có vi phạm, liền để trời tru đất diệt. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 980. Nguyện ngự tại thể, một bên cười to, một bên khóc lớn, chưa bao giờ có một khắc như bây giờ như vậy cảm thấy, thế gian này là như vậy tàn nhẫn, tàn nhẫn đến dung không được một cái thư tộc, tàn nhẫn đến nàng phải hướng một cái diệt tộc cũ nhân ủy thân, tàn nhẫn nhất là tất cả những thứ này lại đều là của nàng phụ thân thư tộc vương nhất thủ an bài. Hắn không tiếc chôn vùi cả một tộc bẩy, không tiếc để cho mình con gái quáng đời còn lại vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, hết thảy bảo vệ đến cùng là cái gì? Hắn nếu không nói, không có ai biết ba án, chỉ là sợ hai tháng tù. Kỳ tâm lại có thể hung ác đến loại trình độ này, tất cả tộc nhân chết đều không thể để hắn dao động. Nhìn xem con gái phát hạ độ thế, nhìn xem tộc nhân tại kiếm khí bên trong tịch diện, nhìn xem toàn bộ vọng thư đảo lâm vào tĩnh mịch trầm luân, phương viên vận loạn dạ, quả nhiên Tần Trưởng Phong vừa mới đến lúc nói tới tận vị đất khô cằn, thư vương trong mắt có dị thường, khỏe miệng có mỉm cười. Sau đó, hắn rộng mở hai tay, tản đi hết thảy phong ngự, chủ động hướng về bốn chiếc vĩnh kiếm tạo thành kiếm đi, như là bướm bướm đi ôm nhật nhật, mang theo tự mình hy sinh và Trưởng bình tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này, mặt thượng cổ giếng không sóng. Hôm nay cái hắn muốn chỉ là một cái kết cục, nếu quả thật tướng thật sự không giải được, vậy liền lấy thư tộc diệt tộc lại thêm hư tộc một tôn thần vương cùng một tôn tiên vương chết xem như kết thúc tốt. Như thế, đối với Thiên Đình các phương cũng coi như có cái bàn giao. Nhưng ngay tại thư vương sắp bị phủ kiếm kiếm quang bao phủ lúc, đột nhiên thở dài một tiếng, ở trong thiên địa yếu uất vang lên, mang theo phức tạp, mang theo bất đắc dĩ, mang theo thật tờ. Trực tiếp chuyển vào mỗi người trong hai, phản phất giờ phút này toàn bộ thế gian đều chỉ còn lại đạo này âm thanh. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh mẽ giáng rọi từ thư tộc phế tích chỗ sâu đi ra. Hắn tóc trắng áo choàng, áo xanh bất nhiễm trấn ai. Con người sâu thẳm như hải dương, cất bước đi ra lúc, Chu Thiên tinh hoa tất cả đều tự phát ứng tụ, chờ dài một tiếng, làm cho Trư Thiên điên lặng. Dịch Thu Quân, cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi tại chỗ, toàn bộ lộ ra khó có thể tin, bởi vì cái này phong thái tuyệt thế nam tử, lại là đã bị cho rằng đã chết đi Dịch Thu Quân. Chỉ là bây giờ, hắn mi tâm thình lình hiện lên một viên trung tịch mượn dụ ân ký, hơn nữa vô cùng sáng ngời, hiển nhiên đã hoàn toàn bạo phát. Ông, Dịch Thu Quân một bước phía dưới, đi tới thư vương bên người, một mực bản tay nô ra, chỉ lên trời lên, liền ngưng hiện nhân quả luân hồi chí cao bí. Như là mở lên lục đạo luân hồi, sinh sinh đem trong hư không bốn chiếc phù kiếm ngăn trở. Cái này, đám người hoảng sợ, từ bốn đạo phủ kiếm hiện lộ chiến trường đến nay, đây là lần thứ nhất bị đồng thời ngăn trở, hơn nữa nhìn Dịch Thu quân thần thái, rõ ràng còn có lưu dư lực, từ cái này vừa so sánh, tựa hồ liền có thể xác nhận hiện tại hắn so với kia hư tộc tiên vương tiên tam tựa hồ càng mạnh. Dịch Thu quân chẳng những bị trung tịch uyển dược tổn vệ, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. Tiên truyền bên trên, Ám Quế tu đều kinh hãi. bây giờ Dịch Thu quân đã xa xa không phải là bọn hắn cái kia từng trưởng ngự Ám Quế mấy vạn năm quân thượng, mà là hư tộc mới tiên vương Từ hắn trên người lộ ra hư tộc khí thức, rõ ràng đến căn bản không cần phí sức phân biệt. Ngươi vì cái gì muốn đi ra, hết thảy đều công lao đổ biển a? Thư Vương Si ngốc nhìn qua Dịch Thu Quân, giống như đưa tay nghị muốn đi vớt ve khuôn mặt của hắn, giống như lại không dám thu hồi thủ trưởng. Từ ngươi ta gặp nhau đến quen biết hiểu nhau, liền vẫn luôn là ta tại phụ ngươi, đến cuối cùng như còn nhìn xem ngươi chết tại trước mắt ta, kia Dịch Thu Quân còn có mặt mũi nào độc tồn tại ở đời. Dịch Thu Quân cùng Thư Vương đối mặt lúc cười nhạt, giọng âm rơi xuống, đưa tay nhẹ nhàng ở phía trên đầu khẽ một màn này để tiên truyền bên trên Dịch Thu Quân đều mở rộng tầm mắt. Dịch Thu Quân chấp trưởng Ám Quế Ti, cho tới bây giờ đều là lấy lạnh lùng yên lặng mà xưng, chưa từng có qua như thế nhu hòa một mặt. Tuy nói hắn hiện tại tựa hồ đã là hư tộc, nhưng nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng còn bảo lưu có ký ức, bởi vậy có thể xác định, hắn là thông qua đẳng cấp cao nhất phương thức từ thượng thượng sinh linh chuyển hóa làm hư tộc, đem tự thân tu vi cùng nguyên thần cùng ký ức tất cả đều hoàn mỹ kế thừa. Bởi vậy, ngoại trừ từ Thiên đỉnh tiên quân biến thành hư tộc tiên vương, từ đây cùng thượng thượng thế bất lưỡng lập bên ngoài, hắn như cũng là cái Dịch Thu Quân. Ngự Cụ Thiên Đế từng nói qua, ta ngoài cứng trong mềm. Cũng không phải là chấp chưởng ám quyết ti nhân tuyển tốt nhất, bây giờ xem ra, ngươi nên có thể so sánh ta làm được càng tốt hơn. Dịch Thu Quân nhìn về hướng Tần Trường Phong, lửa khi ôn hòa, đối với cái này mình ở ám quyết ti tiếp thế giả, cũng lần thứ nhất thấy mặt vô tiên quân, có rõ ràng khinh ngợi. Dịch Thu Quân lại nguyện phương hướng tiên đỉnh hết thể chuyển hóa làm hư tộc, có thể thấy được chấp trưởng ám quyết ti trong mắt người tính không được cái gì. Tần Trường Phong cười nhạt nói, trong lời nói tràn ngập thăm dò. Nếu như có thể, ta nguyện chính mình vĩnh viễn là tiên quân, cho dù đời còn lại đều tại không có cuối cùng chiến trường, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Dịch Thu Quân nhìn xem Tần Trường Phong, cười nói: "Ngươi sợ cậu người, không phải liền là chân tướng sao? Cũng không có hư tộc mê hoặc, ta là tự nguyện chuyển hóa làm hư tộc, về phần nguyên nhân, ta cho rằng không biết đối với ngươi mà nói, mới là lựa chọn chính xác." Sở Dĩ diễn biến một trận bị chém xuống hí kịch, đều chỉ là vì để cho ta tại Thiên đỉnh hậu duệ không nhận liên lụy, đáng tiếc đều bị ngươi chấp nhất đâm thủng. Hiện tại ta muốn mang vọng thư cùng Nguyệt Ngự rời đi, quân thượng cần phải nghe ta. Lại là tự nguyện chuyển hóa. Tần Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chục trên trăm cái ý niệm, chỉ cảm thấy Thiên đỉnh ở trong đầu ấn tượng đột nhiên trở nên quỷ, quỷ lên. Đường Đường ám quyết ti trường lệnh. Tự nhiên không thể nào là đột nhiên tâm tính đại biến muốn đem chính mình chuyển hóa làm hư tộc, sợ dĩ làm như thế, hẳn là không hề đến không làm nguyên nhân, mà toàn bộ ở trong thiên đình, có chuyện gì hoặc nhân có thể làm cho Dịch Thu Quân như thế. Chỉ sợ tần mỗi hôm nay không thể để cho các ngươi rời đi, Dịch Thu Quân phản bội chạy trốn hư tộc, đối với ngầm quyết tới nói, thì không cách nào vãn hồi đả kích chí mạng, cho dù vì vô ưu quân cùng vô thương quân người mới, ta cũng không thể để cho chuyện này phát sinh. Tần Trương phóng ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí cũng đã bắt đầu ngưng tụ ý. Dịch Thu Quân lạnh nhạt hỏi lại, quân thượng có ý tứ là? Tần Trương Phong chăm chú trả lời. Dịch thu quân bị hư tộc cùng tính Hải Bố Chí Mai phục chém giết, Vô Tiên quân gia kính hải, Diệt thư tộc toàn tộc, chém kính hải tam vương cùng thần không phải, tiên tâm, vị quân thượng báo thủ, cuối cùng an ủi quân thượng trên trời linh tiên. Dịch thu quân thản nhiên nói, cái này đích xác là có thể làm ám quyết ti tiếp nhận kết quả, nhưng Vô Tiên quân cho rằng bằng ngươi và Huyền Miểu tử phải trang trước nên cân nhắc có thể hay không mạng sống. Ta không biết, nhưng ta kiếm có lẽ có biết. Tân Trường Phong đưa tay một chiều, trong hư không thiên, tiên, thần, diệt bốn chiếc phù nhiên toàn bộ bay trở về, cũng trong hư không lúc đột nhiên nhập, hóa thành một miệng duy nhất phù kiếm, rơi vào trong tay. Công Thanh kiếm này dài 3 thước 3 tấc, trong đó nuôi kiếm trung ương bốn cái vĩnh hằng phù lục lấp loé tuyên cổ qua mang, sáng tối chập chờn, không ngừng lấy khác biệt trình tự sắp xếp tổ hợp. Khi thì tiên thần dị tiên, khi thì tiên tiên dị thần, khi thì tiên diện tiên thần. Mỗi một lần biến ảo, từ này miệng duy nhất phù kiếm bên trong, đều lộ ra bất đồng ý cảnh, phản phất nó uy năng cũng theo đó chuyển biến. Tân Trường Phong hai tay chống chuôi kiếm, đem phù kiếm trụ tại tiên thuyền bong tàu phía trên, giờ phút này hai tay của hắn kiếm vẻ, cực kỳ giống Bế Nghệ Cựu Tiên vô địch kiếm chủ, chỉ có kiếm trong tay tại, liền không sợ thế gian hết thảy thủ. Huyền Miệu Tử Hôm nay lão phu tiễn ngươi đi địa phủ luôn rồi. Bầu trời chiến trường truyền đến hư tộc Tiên Vương tiên tam hét lớn, trải qua khổ chiến, hắn đã đem Huyền Miểu môn lão tổ áp chế, đang muốn phát động tuyệt thực đem hắn triệt để chém xuống. Lúc này, Tần Trường Phong tay nắm chuôi kiếm trưởng đột nhiên trống ra, cắm ở trên bong thuyền phù kiếm tại lòng bàn tay du nhiên nhấc chuyển, liền gặp mũi kiếm trung ương thiên thần diện tiên bốn cái phù lục bên trong bắn ra một đạo tứ thải phù quang, chớp mắt đi tới bầu trời chiến trường. Một phía dưới, hư nháy mắt bị bay ra ngoài, trong miệng máu. Tứ đại loại biến này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nó uy năng chi khủng bố càng là khắp thế gian đều kính sợ. Vĩnh Hằng phu đạo cái gì gọi là vĩnh hằng? Vĩnh Hằng có lường, có thể nan liền văn hóa, duy nhất không biến chính là vĩnh hằng bản thân. Vĩnh Hằng bất hủ, vĩnh Hằng độc tôn, vĩnh Hằng chí cường không phá. Tại tất cả mọi người ngó nhìn dưới, tần trường phong trong tay duy nhất phủ kiếm phát ra tiên kim giống như con trạch, lộ ra vô cùng chân thực, ba phủ mênh mông như trời biển, nặng nghề như trời nhạc khí tức. Nếu như hắn nghĩ, sau một khắc liền có thể cầm kiếm bầu trời, hỏi hải, ai dám tranh phong? Tung dịch thu quân người mang hư cùng thượng thương lượng giới lực lượng thì sao? Chỉ cần hắn còn tại vương cảnh, Tần Trường Phong liền tin tưởng vững chắc chính mình bằng vào kiếm trong tay, liền vẫn nhưng cùng một trong chiến. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, ở này trận tuyệt thế đại chiến sắp tiến vào cao nhất định phong lúc, Dịch Thu quân nhìn về phía hư không nơi nào đó, đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, tiếp lấy trong con mắt càng là lộ ra khó nói lên lời vẻ sợ hãi. Nơi đó có một bóng người, lặng lặng đứng lặng, áo trắng như tuyết, khí chất lỗi lạc, nhưng hình dạng phổ thông, đặt ở trong biển người mênh mông liền lại cũng không tìm ra được cái chủng loại kia. Hắn không biết khi nào xuất hiện, ở đây cương dạ, bao quát Tần Trường ở bên trong, vả mà không có bất kỳ người nào phát giác được đến. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua Dịch Thu Quân cười nhạt nói, nghệ tình đi qua tình cảm, bản thân mình chém một đao, cùng đi qua đoạn tuyệt, ta cho phép người làm chân chân chính chính hư tộc. Dịch Thu Quân trong nháy mắt sắc mặt trắng trắng, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại to lớn bi ai đem hắn bao phủ, sau đó tràn ngập vị đắng cười nói, người đời đều cho rằng Tiên Quân đứng ở dưới 9 tầng trời, cùng đời vô địch, lại không biết vận mệnh xưa nay không từ người. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên đưa tay, một trường đối với mình đỉnh đầu vang vô xuống. Lập tức tiên lực như sông lớn như vỡ đê điên cuồng tuôn tu vi của hắn lấy một giây lát ngàn năm tốc độ cuồng ngã không chỉ. Một trường này, là một đao chặt đứt quá khứ của hắn, đem hắn tại thiên đỉnh hết thảy đều lao đi. Rất nhanh, tu vi của hắn khí tức liền té ngã tiên cảnh phía dưới, chuyện này đối với đã từng tiền quân mà nói, đã cùng sâu tiến không khác. Đồng thời thân hình của hắn tướng mạo cũng theo đó đại biến, như một cái giả yếu lưng còn lão giả, tóc trắng phơ, nếp nhăn mọc thành bụi, con ngươi cũng đục ngầu tối tăm, thậm chí hô hấp đều phát ra phá phong dương giống như âm thanh, làm cho người cảm giác hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa. Từ nay về sau, thế gian lại không dịch thu quân, chỉ có hư tộc diệt lương. giả há miệng, cùng với thanh âm dàn mùa, mấy quả răng bắn bay mà ra. Vị dịch thu quân cái tên này làm sao cùng chầm rước, liền như vậy chôn vùi xuống cùng với có liên quan hết thảy. Thiên đình sẽ không còn có vị này vô thượng tiên quân, cũng sẽ không lại có người nói về cái tên này. Đám người cảm khái sau khi, càng kinh mi hơn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đến tụt cùng là ai, có thể dùng câu nói đầu tiên làm cho dịch thu quân tự ché một đao. Chương 981. Diệt thương. Nghe đến như vậy một cái tên, kia áo trắng như tuyết, đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí ưu nhiên cười một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, đồng nhiên, đem ánh mắt rơi vào kia hư tộc tiên vương tiên tam trên người. Cái này nhìn lên tới chỉ là một lần phổ thông nhìn chăm chú, cũng không mang nửa phần sắc khí, nhưng hư tộc Tiên Vương lại bỗng nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, tiếp lấy hết lớn một tiếng, lưu lại một cái đi chữ về sau, chợt quay người không chút do dự mà chôn xa, đúng là bị người tới một ánh mắt kinh sợ tối lui. Trên thực tế, nam tử thần bí cũng chỉ là nhìn hắn một cái sau liền thu hồi ánh mắt, giống như căn bản không có ra tay với hắn ý tứ, phản phất một con kiến hôi giống như tồn tại, cũng không đáng giá hắn chăm chú nhìn nhiều. Cùng lúc đó, đã từng dịch thu quần, bây giờ hư tộc Diệt Thương nhìn về phía Tư Vương, ta cũng cần phải đi, vọng thư Thư Vương không cho hắn nói xong, liền vươn tay ôn nhu vuốt ve hắn dàn mùa khuôn mặt, đánh gay hắn cười nói, "Ta đi với ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, mặc kệ ngươi là tại Cửu Thiên phía trên, vẫn là ở Cửu Vũ hoàn toàn, đời ta cũng sẽ không rời đi ngươi rồi." Ánh mắt như nước, ẩn sâu một thế bi hoan lưu tình. Giờ phút này, nhìn qua một màn này, tâm tình mọi người phức tạp, từng người khổ quái. "Phụ Vương, ngươi..." Nguyệt Ngữ cuối cùng nhịn không được, giờ này khắc này, nàng cảm thấy thật sâu xấu hổ. Thư Vương quay đầu nhìn về nàng, cười nói, "Ngự Nhi, ta không phải ngươi phụ vương, mà là mẹ của ngươi." Nguyệt tại chỗ ngơ ngẩn, Tiếp lấy chỉ nghe Thư Vương tiếp tục giải thích nói, thư tộc xưa nay lấy nam nhân vì tôn, nữ nhân địa vị thấp như nô bộc, vi nương cũng là thở nhỏ liền nữ giả nam trang, mới có thể trở thành thư tộc chi vương, về sau vì che giấu cùng quân thượng chi tình, liền tựu vẫn giấu kín xuống dưới. Thư Vương trên người cũng hiện hiện lưu quang huyền truyện, một đạo phong ấn bị giải khai, nàng như nguyệt ngữ phía trước đồng dạng, thân hình hình dạng xuất hiện biến hóa, chốc lát ở giữa từ một cái mỹ nam tử biến thành tuyệt sắc nữ tiên. Nàng có diễm quan kính hải nhan, ngài, hơi hơi mỉm ở giữa ra một loại thanh khiết huy, để cho người không được thân cận, dung dung quý. Ngự nhi Người đã phát hạ đạo tệ, chính là vô tiên con người, về sau an tâm hầu hạ quân thượng, không cần nhớ nhung vì nương, ta sẽ sống rất tốt, hữu duyên lúc chúng ta mẫu nữ tự sẽ gặp nhau. Vọng thư vô cùng tự nhiên kéo lại diệt thương khuỷu tay, trên mặt hạnh phúc ý cười không có cách nào làm bộ. Cha, mẹ, ngươi vì hắn chôn vùi toàn tộc không nói, còn muốn vứt bỏ con gái sao? Nguyệt ngữ nước mắt như mưa, bi thương như sông. Mẹ cũng là vì ngươi tốt, lưu tại quân thượng bên người, chỉ ít trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ngươi là toàn, mặc khắc, không nên hận hắn, hắn là phụ thân của ngươi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Diệt thương cuối cùng thật sâu, thật sâu nóng nhìn nguet ngụ liếc mắt, phản phất muốn đưa nàng âm dùng tiểu mạo một mực ghi tạc đáy lòng, nhưng hắn cũng không lại mở miệng, nói cái gì cũng không có lưu lại, bởi vì Dịch Thu Quân đã chết, mà hắn chỉ là một cái tu vi giảm lớn, gần đất xa trời, không biết còn thừa lại bao nhiêu thời gian hư tộc lão hủ. Rất nhanh, vọng thư đã lấy diệt thương hướng về kính hải bờ bên kia ảm hư mà đi, thân ảnh biến mất tại mêng ngông biển cả bên trong. Kính hải cùng thượng thương giới nội đều đã không gì khác nhóm đất dung thần, chỉ có ảm hư mới có thể đặt chân. Chỉ quá đã mất đi Dịch Thu Quân tu vi, tại nội đấu đồng dạng tàn khốc vô cùng dữ tộc, bọn hắn có thể đi bao xa, ai cũng không biết, chờ đợi bọn hắn, là xa so với đoàn chức càng thêm đen ngầm tương lai, đây cũng là thư vương không có mang đi con gái nguyên nhân. Coi như Trần Trường Phong không chào đón nguyện Ngự, cũng sẽ không làm có nàng, dù sao vô luận thư tộc vẫn là Dịch Thu Quân, trên thực tế đều không có cùng vô tiên quân kết xuống thủ hận gì, hết thể đều là thụ mệnh vận tạo hóa bức bách mà thôi, huống hồ Dịch Thu Quân tại ám quyết ti hy vọng cao, những người khác, nhất là vô ưu quân cùng vô thương quân biết rõ nguyện là Dịch Thu Quân con gái về sau, cũng chắc chắn có chỗ chăm sóc. Về phần tất cả mọi người muốn biết nhất, Dịch Thu quân tại sao muốn tự cam đoạn lạc, đem chính mình chuyển hóa làm hư tộc, cũng đem theo hắn đi xa ảm hư trở thành một cái có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở gia mê. Đương nhiên, biết rõ đáp án khẳng định không chỉ diệt thương một cái, cho dù mọi người ở đây bên trong, cũng có một người khẳng định biết rõ, chính là cái kia bi thế dọa người nam tử thần bí. Gặp tần Trường Phong trông lại, nam tử kia chủ động mở miệng, cười nói, có phải hay không bị ta phong độ tuyệt thế chói não? Suy nghĩ một chút cũng thế, người thi triển hết thần thông đều bắt không được người, lại bị ta một câu trực tiếp dọa lùi, trên lệch quả thật có chút lớn. Tần Trường Phong vốn đang đối với hắn sắc thực hết sức kính trọng, suy đoán nhân vật bậc này tại Thiên Đình thân phận tất nhiên cực kỳ bất phàm, nhưng nghe xong lời này cũng có chút tức giận, đến rồi bên miệng lời khách khí ngạnh sinh sinh thu hồi lại, sau đó khẽ nói: "Nếu như không phải ngươi, ta sớm đã đem bọn hắn tất cả đều chém xuống dưới kiếm, ta xem ngươi chính là lo lắng ta tướng uy đại danh thịnh, che lại một ít người tại Thiên Đình hy vọng, cho nên mới chẳng ngang một tay." Hắn cũng không biết người này tại Thiên Đình đến tuột cùng là thân phận gì, nhưng từ dịch thu quân phản ứng đến xem, khẳng định tại ám quyết thị trường khiến cho bên trên, bởi vậy hắn nói mình có công cao đóng chủ hiềm nghi cũng không đường đột. Nam tử thần bí nghe như Tần Trưởng Phong dự liệu như vậy cũng không tức giận, ha ha cười nói, "Ta chờ, có một ngày ngươi có thể đứng trước mặt ta lý trực khí tráng đem lời này lặp lại lần nữa." "Đi a, vô tiên quân thượng, thuận đường hơi ta cái này đấu kỵ người tại tiểu nhân và đường." Tần Trưởng Phong không cách nào cự tuyệt, bởi vì tiếng nói còn không có hạ xuống, nam tử liền đã rơi vào tiên truyền bên trên. Dương buồn xuất phát, viễn chinh kính hải tiên truyền liền tựu này bước lên đường về, kính hải bên trong, tất nhiên là không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Cùng lúc đó, kính hải sơn, Thạch Hạo cùng hai tôn khí thế cái thế thân ảnh đứng song vai, lấy thần mục vượt qua hư không nóng nhìn đi xa tiên tuyển. Thạch Hạo cười nói: "Hai vị, ta để các ngươi trong này trước khin lặng theo dõi kỳ biến quả nhân không sai a." Kỳ thật hắn vốn là vì giúp Tần Trường Phong cho nên tận lực đem hai tôn hư tộc tiên bộ cái thế tiên vương kéo tại Thạch Đế Sơn, nhưng cũng không nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này. Như vậy người này thật là vị kia sao?" Một tôn tiên vương trầm giọng nói, trong giọng nói tựa hồ rất có hoài nghi. Ai có thể làm cho dịch thu quân tử Cam Trầm Luân vạn kiếp bất phục, ai có thể làm hắn không nói hai lời tự chém một đao? Theo yếu ớt thở dài, Mấy đại tiên vương trong mắt đều lộ ra vẻ trầm tư. Không bao lâu, màn đêm buông xuống, tinh thần đầy trời, Tĩnh Hải phía trên nam tử thần bí sừng sững đầu thuyền, hai mắt nhắm nghiền, phản phất thả thần niệm, biển cả ngao du. Không biết qua bao lâu, đột nhiên lên tiếng nói, "Vô Tiên, nếu có một ngày, có người muốn phản thượng, lật đổ thiên đế, ngươi làm như thế nào?" Lúc này trời tối người yên, tần Trường Phong nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nghề, trả lời, "Con người của ta duy nhất không khả năng làm sự tình chính là lấy oán trả ơn, cho nên vô luận đúng sai, ta chỉ tuân ngự cổ thiên đế hiệu lệnh." Nam tử nghe vậy không khách khí chút nào cơ mỉm cười nói, "Chỉ là một cái vô tiên quân chi vị liền có thể đưa ngươi thu mua, kia nếu có người hứa ngươi vô tiên thiên đế chi vị, ngươi chẳng phải là muốn khăng khăng một mực." Tần Trường Phong ha cười, "Nếu như ta là vô tiên thiên đế, ta nhất định chăm chú trả lời ngươi, đáng tiế là, hắn hiện tại cũng không phải là." "Ngươi người này đi." Nam tử áo trắng nhìn xem Tần Trường Phong, trên giới quan sát, như muốn vì hắn hạ tối hậu tổng kết, một lát sau trầm giọng nói, cực kỳ giống một người. "Ai? Một người chết." Phong, "Ta đi, vô tiên quân, tương lai vô tiên thiên đế." Nam tử đột nhiên tung bay mà lên, tay áo khinh vũ Sắp ẩn vào trong màn đêm. Tần Trương Phong ở sau lưng hô to, chúng ta trước kia là không phải chỉ thấy quá. Người đoán. Tần Trương Phong sờ lên cái cằm, không biết nói gì. Không biết qua bao lâu, sau lưng vang lên nu hỏa tiếng bước chân, mùi thơm lợ lờ, ngọc nô tiên tử đi tới, nói khẽ, quân thượng, kia thư tộc nguyệt ngự an bài như thế nào. Cùng ngươi làm bạn đi, nàng dù sao cũng là dịch thu quân con gái, đừng làm khó dễ nàng. Tần Trương Phong khoát tay áo, ngưỡng vọng bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào quần tình che kín, trăng sáng suốt vân giữa trời giải chiếu. Mạc Khắc, chuyến này sau khi trở về, ta đem bế quan một đoạn thời gian, tiên quân phủ cùng ám quyết ti mọi việc đều do ngươi tạm làm người quản lý. Tân Trương Phong không chỉ là bế quan, mà là muốn đi huyền tưởng thế giới, cho nên có một số việc tự nhiên cần sớm nói rõ ràng. Tiếp thân tu lệnh, tất không phụ quân thượng kỳ vọng. Ngọc Nô nhìn qua trước người nam tử, chỉ thấy ánh trăng như nước vương vai xuống, để hắn bóng lưng bao phủ tại thánh khiết quang huy bên trong, như thế xuất trận, như thế mà mịt, trong lúc nhất thời, chưa phát giác có chút mê dại. Một lát sau, nàng tu tâm thần, lại khôi phục thành cái kia tiểu ngư yên yến, lại tâm tư khó Ngọc Nô tử. Có một việc quân thượng còn phải chú ý, chính là Thiên đỉnh đệ nhất quân cạnh tranh sẽ tại 300 năm sau mở ra. Tam đại thiên đế, chính là Thiên đỉnh thành lập mới bắt đầu liền quyết định quy củ, hơn vạn năm trước, chiêu nhật thiên đế vẫn lạc về sau, vị thứ ba thiên đế chi vị vẫn trống chỗ, vốn nên từ ngự cổ hợp tâm vũ hai tôn thiên đế cùng nhau trụ trì, từ Thiên đỉnh chư vị bên trong trọn lửa cũng bồi dưỡng được vị thứ ba thiên đế lấy chấn áp Thiên đỉnh số mệnh. Nhưng giới ngoại đánh một trận về sau, hai vị thiên đế cũng trực tiếp bế quan tu dưỡng, chuyện này đã bị gác lại, bây giờ thiên đế xuất quan sắp đến, tự nhiên lại bị trước tiên đưa vào danh sách quan trọng. Thiên đỉnh hai bộ năm ti, phẩm là có đế cảnh chi tâm ngợi đều chờ lấy một khắc này đến, dù sao một mình trùng kích đế cảnh rất khó khăn, gần như không khả năng, nhưng nếu có hai vị thiên đế cùng toàn bộ thiên đình lực lượng tương trợ, cơ hội tự nhiên mu lớn. Cho nên, cái này thứ nhất tiên quân chi vị, kỳ thực là thiên đế thời cơ. Ta đã biết, ở trước đó tự sẽ xuất quan, sẽ không lầm đại sự. Tần Trường phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại tu luyện mặc dù không phải tiên đạo, nhưng vĩnh hằng phù đạo tiến lên, đồng dạng cần vô tận tài nguyên, lần trước mộng phù vũ, còn vẫn có thể từ huyền tưởng thế giới hấp thu, tiếp xuống chờ hắn kích đế cảnh lúc, gì huyền tưởng thế giới mới có thể thỏa mãn kia tất nhiên kinh khủng vô biên cầu chỉ sợ hồng hoang cùng gia thiên hai cái thần ma cấp thế giới tất cả đều thôn tính tiêu diệt đều không đủ. Bởi vậy, cái này đệ nhất thiên quân chi vị, đối với hắn mà nói, chính là một đầu tình thế bắt buộc đường tắc rồi. Huống chi, đó cũng là hắn đang lâm cựu thiên phía trên mộng tưởng thực hiện thời điểm, chấp nhất tìm kiếm lâu như vậy, mắt thấy khoảng cách tiêu cựu thiên phía trên chính cái thừa lại một bước cuối cùng, hắn có thể nào không toàn lực ứng phó. Nửa tháng sau, tần Trường Phong trở lại độ Bá Quan, cũng chờ đến rồi từ Thạch Đế Sơn trở về tiểu Mạc, ngự đám người đi trước đi ám quyết ti tổng bộ nơi ở thiên đỉnh trung ương trời đều về sau liền cùng tiểu mạc cùng nhau tiến vào giả thiên thế giới. Chương 982. Vũ trụ minh mông, tinh không vô ngần. Phía tinh không này thuộc về giả thiên thế giới, năm tháng tăng thương, nhoáng một cái 200 năm. Bắt đầu tinh bên ngoài tịch mịch tinh không bên trong, đột nhiên hiển hiện một màn hùng vĩ dọa người hình ảnh, chỉ thấy chín đầu chân long lôi kéo một ngụm đồng quan xé rách hư không, hướng về bắt đầu nơi nào đó cực nhanh rơi xuống. Chín đầu chân long thân thể khổng lồ giống như nước thép đổ bê tông mà thành, ô quang nhấp ngấy, trong bóng tối một chút điểm thần ánh sáng, cổ đã tồn tại, không thể phá hủy trưởng thành bằng sắt thép giống như, tràn đầy có tính chấn động lực lượng. Chín con rồng kéo hồng quan tài, bắt đầu chư đại giáo thánh địa thấy vậy đều muốn rung dậy. Chỉ bất quá, lúc này cái này cựu long sẽ rách hư không, yếu ớt mà đến, cũng không kinh động bắt đầu tu sĩ, tiến vào tầng khí quyển về sau, đều không có ma sát ra ánh lửa, cho đến đi tới một mảnh dãy núi liên miên nơi rơi xuống, tự quan nện ở một ngọn núi đỉnh. Đó lấy, Đồng Quan Lăng nghiêng, từ trong đó tuân ra hai mươi mấy đạo bóng người, từng cái mang theo sống sót sau thai nạn giống như may mắn cùng vui sướng. Đứng tại đỉnh núi, bọn hắn có thể nhìn về phương xa cảnh sắc, chỉ thấy loạt vào trong mắt chỗ, đỉnh núi tú lệ, cây tốt khắp nơi có thể thấy được hình thù kỳ quái nham thạch cùng từng cấp của mục, còn có cỡ thùng nước lao đẳng như cầu lòng giống như quây quanh, càng giống như hương đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Hết thảy đều để mảnh này dãy núi nhìn lên tới, giống như là một mảnh tưởng hòa an bình tĩnh thổ. 3, đột nhiên, 9 bộ như trường thành bằng sắt thép giống như long thi đột nhiên hướng lên bầu trời cất cánh, đồng quan cũng bị kéo theo lấy chậm rãi hướng về phía trước chợ đi, phát ra vang minh tiếng vang, tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, liền toàn bộ thăng lên trời cao, chợt để tại trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Từ trong quan tài đồng đi ra ngoài hơn 20 người hai mặt nhìn nhau, cảm giác được bất an. Bọn họ đều là từ địa cầu ngồi ở trong quan tài đồng được đưa tới nơi này, hiện tại Cửu Long lôi kéo đồng quan rời đi, bọn họ có phải hay không cũng không còn cách nào về nhà. Cùng lúc đó, có người tiếp tục lượng lớn cảnh vật trung quanh, lúc này mới phát hiện bao quát dưới chân bọn hắn toàn này, tổng cộng có 9 tòa đại sơn lẫn nhau kết nối, vần quanh thành một cái vô cùng to lớn thâm gốc, nhìn xuống dưới, chỉ thấy đen ngòm một mảnh, không nhìn thấy phần cuối, giống như là trực tiếp xuyên thủng địa ngục hoàng tuyền lộ, thăm bất khả trắc. cổ cấm địa. Còn có người phát hiện một khối đá Ở phía trên nhìn thấy như vậy bốn cái mơ hồ chữ cổ. Bốn chữ này, để trong lòng mọi người bất an lại sâu một chút, bởi vì cấm điệu hai chữ, vô luận đặt ở cái nào thời đại, tại bất luận cái gì địa phương, đều là nguy cơ trùng trùng biểu tượng. Bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn, trốn cấm điệu này là cực kỳ hoang xa thời đại lưu lại, đến bây giờ bên trong cấm kỵ nguy hiểm đều đã trong năm tháng ma diệt. Diệp Tử, qua bên này, nơi này có độ tốt. Một cái khôi ngô nam nhân trẻ tuổi hướng một cái khác thân hình tương đối phổ thông nam tử ngáp hô to, hắn tại đỉnh núi phát hiện một ngụm linh tuyển, nước suối chảy cuồn cuộn, giống như là cam lộ thần tuyển. Tại hồ suối bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ, phiến lá rộng lớn, xanh biếc biếc, tương tự bàn tay người, hình như mấy cái nhiều cánh tay tiểu nhân đứng ở nơi đó. Mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái đỏ rực trái cây, bóng ánh lóe sáng, tản ra làm cho người toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mùi thơm. Bị têu gọi nam tử tướng mạo hơi có vẻ nhã nhặn, lộ ra một cỗ trầm ổn phi chất, lại tay chân vẫn dài, cùng văn nhược hoàn toàn không liên quan đến nhau tí nào chính là, nghe vậy đành phải bất đắc dĩ cười cười, đi tới, hắn nhìn cái quả này tươi đẹp đẹp mắt, dựa theo càng đẹp mắt thì càng có độc cảnh cáo thiên nhiên quy luật, cái quả này mạ muội ăn hǒu quả rất khó đón trước. Bất quá có người nhưng là đã đói đến chịu không được, không quan tâm, trực tiếp lấy xuống một cái liền nuốt dưới, kết quả chẳng những không có chúng động, ngược lại lập tức tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực. Người bên ngoài thấy vậy lại không hoài nghi, nhao nhao tranh đoạt đi qua. Siêu. Đột nhiên, đúng lúc này, bầu trời truyền đến rựa khiếu chi thanh, trói thai ban minh, phản phất muốn xé rách màn nhĩ, đám người lần theo âm thanh kinh hãi ngẩng đầu, cũng chỉ gặp một cái to lớn hùng ngưng đang hướng về đỉnh núi tấn công, nó toàn thân đều là vàng ánh, cắt nhau rất xa lúc, đều có thể cảm giác cảm giác được loại kia lực lay, giống như được đúc tự vàng dòng. Toàn thân có ánh vàng lấp lánh. Kinh khủng gào thét chính là hắn hai cánh dương ra lúc phát ra âm thanh, ngay từ đầu còn chỉ cảm thấy nó rất lớn, về phần cụ thể lớn bao nhiêu nhưng không có khái niệm, thẳng đến qua trong giây lát đi tới đỉnh đầu về sau, mới phát hiện nó xòe hai cánh lại có hơn trăm mét dài, quả là chính là che khuất bầu trời. Hai mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng, màu vàng kim trên lợi trảo lợi phát thảo giết lạnh, từ không trung đắp xuống, phản phất đã đem đỉnh núi đám người xem như con mồi. Cuối cùng là địa phương nào a, như nào đây có loại này yêu quái? A, có người kêu lên sợ hãi, sau một khắc tiếng nói im bặt mà dừng cả người đều bị cái kia kim sắc lợi trảo một trào xếp thành bốn máu, sau đó một đạo kim sắc thiểm điện hạ xuống, trực tiếp đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Đám người sắc mặt kỳ biến, cái này đâu chỉ là yêu quái, quả thực là yêu ma. Ở đây đợi kinh khủng yêu ma trước mặt, bọn hắn những thứ này nhục thể phàm thai làm sao chống lại. Phốc phốc, có một người bị cưỡng dụng mỏ dài tha đứng lên một ngụm trực tiếp nuốt vào, huyết thủy phun tung tóe mấy chục mét, rơi vào mấy người phụ nhân trên người, để các nàng nhất thời choáng mắt, hôn mê bất tỉnh. Lúc này cũng không ai lại lo lắng các nàng, tất cả đều hoảng hốt tán, mỗi người tự chạy. Bọn hắn không nhất định phải nhanh hơn được cự cưỡng, chỉ cần có thể nhanh hơn được những người khác là được rồi. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có người không may mà màu vàng kim cự cưỡng sau một khắc mục tiêu, thình lình chính là kia Khôi Nô cùng Nhã Nhận tổ hợp hai người. "Ít ít tí chó, diệp tử, chúng ta hôm nay xem như viết gì chúc ở đây rồi." Khôi Ngô cường tráng nam tử đem nắm đấm gắt gao nắm chặt, tính toán đợi cự cưỡng đến gần rồi làm sao cùng liều chết đánh cược một lần, vốn lấy cả hai chiếc lệnh, hắn hiển nhiên ngay cả cưỡng một cái lông vũ đều không rút ra được. Nhã Nhận nam tử trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ muốn tìm ra một con đường sống, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế cũng chỉ là buồn cười vọng tưởng, nhưng hắn dứt khoát tiến lên một bước, ngăn tại huynh đệ mình trước người. Mà những người khác, nhanh chóng rời xa đồng thời, phần lớn lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ, chỉ có số ít mấy người lộ ra vẻ không đành lòng. Đây chính là ngươi nhìn người tốt, cũng không có gì đặc biệt ta, ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không nhận làm người. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh tú vang lên, tiếp lấy không chờ bọn họ hoàn hồn, cũng chỉ nghe văng một tiếng, màu vàng kim cư ứng sắc bén nhọn mỏ khoảng cách nhã nhặn nam tử chỉ cần cách xa một bước lúc xinh xinh dừng lại một cái trắng non như ngọc, da thịt non mịn bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay cái hổ khẩu còn mang theo một chôi phật châu, chính là như vậy một cái nhìn như nhu nhược bàn tay, chẳng những để cự ứng dừng lại, càng là một cái tắt trực tiếp đem hắn đập bay, ngược lại đụng xoay chuyển trời đất vô ích. Màu vàng kim cự ứng giận dữ, hét dài một tiếng, trong con mắt bay ra hai đạo màu vàng thiểm điện, hồ quang điện trong hư không tràn ngập ra, nhất thời để đỉnh núi đám người ra đầu run rẩy, thậm chí tóc trực tiếp đứng đấy lên. Nhưng này bản tay lại chủ động lên tiếp, đem hai tia chớp toàn bộ nắm trong tay bó, một tiếng vang trầm về sau, cứ thế biến mất không có cuối cùng, bản tay lần nữa mở ra, vẫn như cũ trắng non không rảnh, phản phất vừa mới bóp tắt chỉ là hai đạo khói xanh. Màu vàng kim cự ứng ánh mắt lập tức từ giận dữ biến thành kinh hãi, không chút do dự xoay người vô cánh, liền muốn bay đi. "Ta để người đi." Bàn tay dương lên, treo ở trên ngón tay cái chẳng hạn hóa thành thành quang hướng về phía trước kéo dài bay ra, giống như một đạo trật tự thần tiên trong nháy mắt cuốn tại cự ứng trên cổ, sau đó phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ bị cưỡng ép kéo về, nện ở đỉnh núi cứng rắn nham thạch trên bảng, thu cánh, ngoan ngoãn túi lượn xuống, không dám làm ra mảy may phản kháng cử động. Đám người tắt lưỡi, lúc này mới phát hiện bàn tay kia chủ nhân Đúng là một cái phàm phật thiếu nữ nữ tử, diễm lệ dung mạo so với nàng thực lực khủng bố mà nói, quả là không đáng giá nhất tới. Tại nàng bên cạnh, còn có một cái nam tử áo trắng, đầy người nho nhã khí chất, tay áo cùng tóc dài đều theo gió khinh vũ, không nói ra được phiêu nhiên xuất trận, để cho người phản phật thấy được chí tiên. Cái này dĩ nhiên chính là càng trọng dáng lâm giả thiên thế giới tần trưởng phong cùng tiểu mạc chủ tử. Đa tạ. Thiên nhân ân cứu mạng. Từ cự ưng dưới vút trốn qua một kiếp nhã nhận nam tử tiến lên phía trước nói tạ. hắn cũng không biết trước mắt một nam một nữ này đến cùng là người nào, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã cùng tiên nhân không khác. Diệp phàm Tiểu Mặc quay đầu sang chỗ khác, Tần Trường Phong lại nhìn qua hắn mỉm cười, hắn dáng Lâm Hoang cổ cấm địa, tự nhiên là vì gặp từ địa cầu mà đến Diệp Phàm, cái này hắn sớm tại Hoàn Mỹ thế giới liền vượt qua dòng sông thời gian đã qua, mệnh trùng chú định đệ tử. Ngươi, tiên trưởng làm sao biết tên của ta? Diệp Phạm nhất thời kinh ngạc, bên cạnh hắn Bàng Bắc cùng với khác từ địa cầu người tới cũng kinh ngạc tại chỗ. Nhưng sau một khắc chuyện phát sinh, càng làm cho bọn hắn kinh hại e rằng lấy phục thêm. Chỉ thấy Tần Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, tại Diệp Phàm trên vai nhẹ nhàng vỗ, cười nói, "Bãi sư đi, ta tận lực vì ngươi mà đến, ngươi ta có một đoạn thiên định sư đồ duyên phật. Diệp Phàm ngây dại, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày từ trên trời nện xuống như vậy một khối to lớn đĩa bánh rơi vào đỉnh đầu hắn. Mà tâm tình của những người khác lại chỉ có thể dùng ghen ghét hâm mộ hận để hình dung. Chương 983. Bị tiên nhân tu làm đệ tử, kia Diệp Phàm về sau chẳng phải là cũng có cơ hội tu hành chứng đạo, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Từ nay về sau, hắn liền đem một bước lên trời, siêu thoát phàm trần, mà còn dư lại tất cả mọi người đều chỉ có thể hồng trần ngư vọng, gặp gỡ trên lệch to lớn như thế, lại có thể nào không cho bọn hắn sinh lòng ghen ghét cùng không lòng. Đệ tử bái kiến sư phụ, xin hỏi sư phụ tiên danh. Diệp Phàm lúc này quỳ lạy hành lễ, hắn lòng dạ cao ngạo, nhưng ở tiên nhân trước mặt, cũng cùng những người khác không khác nhau nhiều lắm, quan trọng nhất là một bên tiểu mạc từ đầu đến cuối hũ lên đánh giá hắn, kích thích chàng hạt ngón tay mỗi động một cái, liền để hắn tâm làm du lên, sợ cái này bạo lực nữ tiên một lời không hợp liền một cái tát đáp tới. Phải biết, kia hoàng kim cự ưng đều bị một cái tát từ trên trời vô xuống đến, hắn cái này thân thể nhỏ bé há có thể chịu được. Vi sư khủng tức Trương Phong, lại tên Vô Tiên Quân. Phong mỉm cười nói, nghe không khỏi ánh mắt Vô Tiên Quân, cái chức vị này bất luận nhìn thế nào, đều là tương đối bá đạo bất a. Bất quá ngay sau đó liền nghe Tần Trường Phong sâu xa nói, "Giờ đi cấm địa sau tu hành gặp được địch nhân lúc tuyệt đối đừng báo vi sư danh hào, bởi vì đại sát suất không có người nghe qua, người báo cũng vô dụng." Đây là lời nói thật, từ loạn cổ đến thần thoại thời đại lại đến thời đại hoang cổ, thần trường phong đều lưu lại qua dấu vết của mình, đáng tiếc là mấy trăm ngàn năm qua đi, hết thể chỉ sợ đều đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bây giờ ngoại trừ không tức tộc, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ không tức Trường Phong cái tên này? Về phần vô quân, ngoại trừ thượng thương bên ngoài thế giới, thì càng không người biết đến rồi. Nghe cái này có vẻ như có chút tự bộc lộ điểm yếu lời nói, Diệp Phàm nhất thời im lặng mà những người khác cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó quái. Đã không có người nghe qua, đã nói lên không nổi danh, nói cách khác chính là hạ người vô danh, cứ như vậy, phải chăng mang ý nghĩa trước mắt cái này nhìn như rất lợi hại hai người chỉ là có thể ở bọn hắn những phàm nhân này trước mặt giả bộ một chút bộ dáng, nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, trên thực tế nhưng chỉ là rất phổ thông tồn tại. Nghĩ đến đây, không ít người lòng ghen tị liền lập tức biến mất, một ít tự cho mình siêu phàm thậm chí hướng Diệp phàm lộ ra cơ mỉm cười chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, đã đi tới cái này có tiên thần qua lại thế giới, như vậy bọn hắn liền cũng đồng dạng có cơ hội bái sư cầu đạo. Lúc này Sư môn cường đại hay không tự nhiên là 10 phần trọng yếu, mà Diệp Phạm cái này lại một cái vô danh tiểu tốt vi sư, cơ hội chính là kém nhất, có thể nói tại hàng bắt đầu bên trên cũng đã thua một bước. Diệp Phạm từ người người ghen ghét đến bị người khinh miệt, chuyển biến ở này trong chốc lát hoàn thành. Lòng người từ trước đến nay phức tạp, thích nhất ganh đua so sánh, cho dù là thân nhân hảo hữu ở giữa, phần lớn thời gian sẽ hy vọng tất cả mọi người qua thật tốt, nhưng tiền đề nhưng là không thể so sánh chính mình tốt, thú chi vẫn là một đám vốn là tình cảm không sâu đồng học. Đương nhiên, vẫn có không ít người trong lòng còn có hâm mộ, dù sao bọn hắn bây giờ còn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, mà Diệp Phàm bái sư thành công, chỉ ít tính mạng là không lo, hơn nữa có thể bước lên con đường tu hành, dù sao cũng so cả một đời đều là Phạm nhân tốt. Tiểu Mạc đem hết thể nhìn ở trong mắt, cười cần nói, thế nào, nghe được sư phụ không phải vì danh huyền hoách, cả thế gian đều biết tiền tôn thất vọng rồi. Diệp Phàm không dám, một ngày vi sư, trung thân vi sư, đệ tử chắc chắn cuối cùng đời này đem sư môn phát dương quang đại. Lời này Tần Trường Phong là tin tưởng, tổng thể tới nói Diệp Phạm mặc dù tâm hắc, nhưng cũng phân đối tượng, đối người mình xưa nay tốt không lời nói. Vũ vô bở vai của hắn, Tần Trường Phong cười nói, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, luận cổ lúc ngươi có một cái sư minh, về sau đã trở thành thiên đế, thần thoại thời đại thập đại thiên tôn khai sáng thập đại bi pháp, nhiều hơn phân nửa đều nhận qua vi sư chỉ điểm, hoang cổ lúc ngươi có một cái sư thỉ, về sau đã trở thành thế gian đệ nhất tôn nữ đế, tài tình tuyệt thế, kinh diễm của Kim cho nên Cho nên sư phụ yên tâm, mặc dù trong bản môn đạo suy yếu, nhưng đệ tử nhất định sẽ kế thừa y bát, cố gắng chấn hương sư môn, tái hiện năm đó quang huy. Diệp Phàm nghiêm trang thể, ánh mắt vô cùng kiên định, chỉ là sắc mặt đỏ lên, cũng không phải là kích động, mà là thẹn. Có một cái như vậy yêu khoác lát sư phụ, thật là khiến người ta thẹn đến sợ, cái gì thiên đế, thiên tôn, nữ đế. Nghe xong chính là khó thể thực hiện tồn tại, một cái thì cũng tôi đi, chẳng một cái liền đến một đám tất cả đều là của hắn sư minh hoặc sư tỷ, cái này ai có thể tin tưởng. Nếu như hắn sư môn thật sự là khủng bố như vậy tồn tại, như thế nào lại không người biết đến? Vẫn là không tin. Tần Trương Phong có chút bất đắc dĩ, có thể thấy được ở trên đời này, nói chuyện thật giả cũng không phải là trọng yếu như vậy. A, Tiểu Mạc đột nhiên kinh nghi lên tiếng, chỉ thấy khoảng cách gần nhất một ngọn núi lối mặt, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử vô nhiên xuất hiện, lặng lặng đứng ở nơi đó ngắm nhìn. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, như xuất thủy phụ dung, thanh lệ tuyệt thế, đứng ở trên vách núi, như lại phóng ra nửa chân, liền sẽ rơi xuống dưới vô tận thâm uyên, nàng toàn thân áo trắng tung bay theo gió, dường như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử, siêu phàm pháp tục. Bao quát địa phàm ở bên trong, từ địa cầu mà đến tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không khỏi người. Cái gì là đẹp như thiên tiên, điên nào chúng sinh. Trước mắt chính là, bọn hắn coi là thật chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ lệ cùng khí chất tuyệt sắc nữ tử, nhất là hắn người tu hành kia khí chất xuất thần, trên địa cầu nữ tử vô luận cỡ nào xinh đẹp đều không thể có được, về phần tiểu mạc. Xưa nay không lấy mỹ mạo mê người mà xưng, Sư bá, cái này, đây cũng là tiên nhân sao? Bang bác tự cao là Diệp Phạm huynh đệ, cho nên lớn lên mặt đến xưng hô Tần Trường Phong làm sư bá, kỳ thật bản ý của hắn là bái sư ấy nhỉ. Tiên nhân. Tần Trường Phong nhìn qua đối mặt kia lượn lờ mềm mại, gót sen huyền chuyển mà đến nữ tử lắc đầu nói, kém xa bất quá là một cái hoang nô mà thôi. Nữ tử này rõ ràng nguyên thần bị trói buộc, tu vi cũng không phải đế cảnh, bởi vậy tự nhiên không thể nào là cái này hoang cổ cấm địa chủ nhân, mà chỉ là hắn thu phục hoang nô, về phần có phải là hay không vị kia thiên tuyển thánh nữ, đối với Tần Trưởng Phong mà nói, lại mảy may cũng không trọng yếu. A, ta đây là thế nào? Theo nữ tử tới gần, trên đỉnh núi nhất thời có người rít gào lên, bởi vì một luồng khí tức thần bí đập vào mặt mà tới, bọn hắn liền nhanh chóng già yếu, tóc hoa râm, làn da nhăn lại, mỗi một giây lát đều phát sinh mắt thường đều có thể thấy biến hóa. Chỉ có diệp phàm cùng bằng bác các loại ăn qua đỉnh núi màu đỏ thánh quả người không hề ra đi, không những như thế, thậm chí ẩn ẩn còn có biến trẻ tuổi dấu hiệu. Trong ngáy mắt hồng nhan giả, đây chính là hoang cổ cấm địa thời gian nguyên lần rủa, trừ phi ăn qua thánh quả, nếu không lấy các ngươi chỉ là trăm năm tuổi thọ, sớm chiều hóa hoàn thổ. Tân Trường Phong âm thanh để những cái kia đang tại giả yếu người đợi vọng, lại đi hướng linh truyền bên cạnh tìm kiếm, lại chỉ thấy kia chút thánh thụ bên trên trái cây vốn cũng không nhiều, bình thường vài quặng mới có thể sinh ra một trái, có hạn mấy khoảng cũng sớm đã bị tranh hết sạch, trước mắt chỗ nào còn nhìn thấy. Tự ý nhập hoang cổ cấm địa người Nghe là thiên tuyển thánh nữ nữ tử tự ưu nhiên mà miệng, âm thanh lạnh lùng, không mang theo một tia ba động, tiếp lấy rũa ra một cái thon dài ngọc thủ, hướng về đứng tại phía trước nhất tần trưởng phong giọ tới. Trán non ngọc thủ bao phủ phía dưới, hư không run rẩy dữ dội, đỉnh núi địa cầu đám người chỉ cảm thấy phản phất một mảnh bầu trời phủ xuống, đè nén không thở nổi, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy, tuyệt vọng cảm giác sợ hãi sinh ra căn bản là không có cách kức chế, phản phất sắc bị một cái đại thủ bóp chết con kiến. So sánh cùng nhau, trên đất con kiêm màu vàng kim cư ương quả là tựa như người trưởng thành trước mặt trẻ con đồng dạng không đáng giá nhất tới. Vùng cấm địa này chủ nhân cũng không dám nói với ta cái chữ này. Phốc phốc. Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng trong náy mắt, một đạo phù quang nhất thời xuyên thủng đỉnh đầu bàn tay, thần thông pháp tướng phá diện, cô gái đối diện bàn tay lập tức thu hồi rủ xuống bên cạnh thân, lòng bàn tay một cái không ngừng chịu đến phù quang ăn mòn lỗ máu chói mắt kinh tâm. Sau lưng trong lòng mọi người run lên bần bật, lần này là Tần Trưởng Phong tự thân xuất thủ, lại đồng dạng là hời hợt liền đánh tan một cái nhìn lại kẻ địch hết sức đáng sợ. Loại tồn tại này, thật là hạ người vô danh. Oen. Đột nhiên, theo một cỗ khí tức đặc biệt bao phủ, lại một đường tuyệt thế thân ảnh hiện hiện. Cái này như cũng là một nữ tử. Nàng từ chín tòa thánh sơn quay trùng quanh trong thâm viên mà ra, mang theo bốn cái sáng chói chướng mắt tiên kim xiển xích, sừng sững trong hư không, thân ở trên vực sâu, sợi tóc bay múa, chợn mắt một cái chớp mắt, giống như là ngàn vạn năm, 9 tòa thánh sơn tất cả đều tại lúc này run dậy, phảng phất muốn bởi vì nàng mà vỡ. Bốn cái thần liên, một cái xích hà bay múa, một cái tử khí bốc hơi, một cái lục quang lập loé. Phân biệt cuốn quanh ở tứ chi của nàng bên trên, cũng không biết đưa nàng giam cầm ở đây bao nhiêu vạn năm rồi. Giờ này khắc này, nhìn qua đạo thân ảnh này, đỉnh núi đám người tất cả đều hóa tại chỗ, một câu đều nói không ra ngoài, ngoại trừ tiên bên ngoài. Bọn hắn thực sự không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung nữ tử trước mắt này, cho bọn hắn cảm giác, không cần đưa tay, vẻn vẹn bẹn một ánh mắt liền có thể làm bọn hắn tất cả đều tan thành mây khói. Tân Trường Phong cùng Tiểu Mạc khí thế nội liễm, bọn hắn bởi vậy không cách nào cảm giác được hai người bất phàm, nhưng từ cái này bị thần liên khóa lại trên người nữ tử, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến cấp độ sinh mệnh ở giữa trên lệch thật lớn, nữ tử như trên 9 tầng trời thần minh, để bọn hắn nhịn không được phải quỳ lệ xuống dưới. Từ Hoang Cổ từ hôm nay, luân hồi phục luân hồi, ta không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ hắn trở về. Ngươi là ta muốn chờ người sao? Nữ tử tứ chi theo xiển xích nhẹ nhàng lắc lư, nàng mái tóc phất phới, xanh nhạt váy áo làm nổi bật lên nàng tuyệt tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng nõn, như dương chi ngọc điêu khắc thành, toàn thân bị sương mù hỗn độn bao phủ. Tại Diệp Phàm đám người trong mắt xem ra, trên người nàng tìm không ra một chút xíu tí vết, cùng lúc trước được xưng là hoang nô nữ tử so sánh, nữ tử này xinh đẹp căn bản không giống là chân thật người, chúng thiên địa chi linh tuyệ, đoạn tuyệt khí tức phàm tục, băng cơ ngọc cốt, hoàn đến ta có với ngươi, nhưng người phải hiểu, chính là bởi vì lúc trước ta làm như vậy, mới có chúng ta hôm nay biệt về sau Phong trên mặt vị đắng chính mình lúc trước gieo nhân, bây giờ cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào quả đắng. Sư phụ của ta, tu vi cái thế, vạn cổ vô địch, xưa nay sẽ không hướng người nói thật xin lỗi ba chữ này." Nữ tử hồ hững đưa tay, mọi người mới phát hiện trong tay nàng cầm một khối kỳ quái mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, tươi đẹp bên trong có bi thương, trong bi thương cũng có tươi đẹp, nàng đem mặt nạ mang lên mặt, thật giống như hóa thành một người khác, càng thêm lộ ra trong trẹo lạnh lùng mà đạm à. "Đời này của hắn, chỉ nói qua một lần." Tần Trương Phong cười đưa tay, phảng muốn nàng về nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 984. Nàng không tin. Tần Trường Phong tình chân ý thiết, nhưng mà áo trắng hoang chủ lại tựa hồ như cũng không chịu tin, đeo lên mặt nạ bỗng nhiên động, rũ ra một cái tay chụp về phía trước. Đây là trắng nõn như ngọc tay, mặc dù bị hát vụ quấn, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy sáng bóng trong suốt, không xa không đến. "Để cho ta tới thử một chút." Tiểu Mặc trong mắt tinh quang rạng rỡ, đối với vị này Tần Trường Phong nhất thưởng, từng nhiều lần ở trước mặt nàng đề cập, thậm chí càng tại Thạch Hạ phía trên đệ tử, nàng hiếu kỳ rất lâu, hiện tại gặp được cơ hội liền muốn tự thân thử một chút phải chăng thực có tần trưởng phong nói như vậy tốt. Bàn tay dương lên, kim cương bồ để chàng hạt bay ra, luân hồi cùng lực lượng thời gian hòa lẫn, huy lực kỳ tuyệt. Nhưng mà, kết quả vượt qua dự liệu của nàng, áo trắng hoang chủ trắng loãng như ngọc bàn tay không đâu định nổi, hết thảy chàng hạt nợ rộ quang mang cũng như bọn khí giống như phá diện, sau đó 18 quả chàng hạt toàn bộ bay trở về. Mà cái kia chỉ do tới bàn tay, mặc dù đã từng bị ngăn cản ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn như cũ hướng về phía trước mà rơi. Nhìn tới đây một mán, tần trưởng phong trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì thời gian quan hệ, tiểu mặc còn không có chuyển hóa làm phụ nơi thân. Cho nên biến thân trước, thực lực vẫn như cũng là tiền cảnh phía dưới, nhưng theo lý tới nói, cho dù gặp được thế giới này đồng dạng đại đế cổ hạng, đều đầy đủ cùng đánh một trận, nhưng tại Ngoan Nhân lại đế trước mặt lại bị triệt để áp chế. Hơn nữa, trước mắt đây là chỉ có nhục thân cùng bộ phận thân niệm Ngoan Nhân, cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, bởi vì Tần Trường Phong xuất hiện, nàng so Tần Trường Phong trong trí nhớ còn muốn càng mạnh. Ấm. Một tiếng vang vọng, cả ngọn núi cũng vì đó lay động, bàn tay kia đi tới Tần Trường Phong phía sau người đã bị vô tận phù quang quanh, giống như tiến vào phù lục đại dương mêng mông, rất nhanh liền bị cản, lại không cách nào tiến thêm. Rõ ràng, nữ đế cho dù tại tình tuyệt thế, có thể chung quy là tại cái này mạn pháp thế giới bên trong, không cách nào cùng bây giờ vô tiên quân tranh phong. Tiên, áo trắng hoang chủ phát ra âm thanh tự nhiên, mặt nạ quỷ giới lộ ra cằm hỏa thành triệt như thu thủy con người. So tiên cao hơn. Tân Trường Phong mỉm cười đáp lại, thật lòng mà đáp. Tại sao? Lúc trước vì sao lại rời đi? 200000 năm, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, có một người từng nói qua, nguyện vì ta gánh xuống vạn cổ nhân quả, nguyện ta đạp phá luân hồi, nguyện vì ta thủ hộ thiên địa, cũng có thể vì ta diễn sạch tương sinh. Hoàng chủ trong mắt dỗng nhiên hiện lên một vết mê mang. Tựa hồ nguyên thần không hoàn toàn nạng, trạng thái có chút bất ổn. Tân Trương Phong cất bước đi qua, đưa tay một đạo phù kiếm đem một cái tiên kim thần liên chặt đứt, cũng nhẹ giọng nói, hắn còn nói qua, sẽ dẫn ngươi đi cửu thiên phía trên, để ngươi trở thành thế gian sáng ngời nhất chói mắt tiên tử. Lời còn chưa dứt, liền nghe tiểu Mạc Thình lỉnh đâm đầy miệng, một trong. Tân Trương Phong nhất thời quay đầu trừng nàng liếc mắt, cũng may chính là hoàng chủ tựa hồ cũng không để ý, nghe vậy dưới mặt nạ trong hai con ngươi tựa hồ lộ ra ý cười, mở miệng nói, vậy sư phụ lưu lại theo ta đi, ta chờ sư phụ 200 năm, sư phụ lưu lại theo ta 200 năm, được chứ? Giờ này khắc này, Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì đó? Được rồi. Tiểu Mạc liếc mắt, đừng nói 200 năm, Tần Trường Phong có thể lưu lại 2000 năm cũng rất không tệ, trước kia còn không có cảm giác, hiện tại càng phát giác Tần Trường Phong cái chủ nhân này cặn bã không thể nói. Tần Trường Phong không có thời gian giáo dục hắn, dặn do, ngươi đi Không Tức Thánh Sơn đi một chuyến, giúp ta đem người tiền, thanh y còn có ngươi sáng tỏ bọn hắn tất cả đều tỉnh lại đi. Sau đó thì sao? Tiểu Mạc ca nói, để các nàng biết rõ ngươi bởi vì một cái mỹ mạo nữ đệ tử mà không cách nào trước tiên cùng các nàng gặp nhau sao? Phải biết các nàng chờ ngươi thời gian, chỉ sợ 500000 niên đều không chỉ. Lúc này, đỉnh núi đến từ địa cầu mọi người đã triệt để nói không ra lời. Cái gì so tiên cao hơn, đập phá luân hồi, thủ hộ thiên địa, 200.000 năm, diệt sạch chúng sinh, tỉnh lại 500.000 năm trước cổ nhân. Những từ ngữ này một cái so một cái dò người, để bọn hắn rốt cục nghĩ đến một loại khác khả năng. Diệp phàm người sư phụ này, có phải hay không bởi vì sống được quá lâu cho tới bị người quên lãng, cho nên mới cùng đời không tên. Tần Trường Phong trực tiếp trợn mắt nhìn sang, người liền không thể động động ngươi đầu óc eo, nói ta là bị vây ở hoang cổ cấm địa không thể thoát thân. Tốt ta, nhưng hậu quả chính ngươi phụ trách. Tiểu Mạc một mặt không có gì đáng kể. Từ khi tại thượng thương thế giới kiến thức vô tiên quân uy thế về sau, nàng tại viễn tưởng thế giới tâm trạng liền xảy ra biến hóa rất lớn. Như là Du Hy Hồng Trần, bởi vì thực sự không nhìn thấy tồn tại gì có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Sư phụ, vậy ta đâu? Đúng vậy à, chúng ta đây. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút sầu lo, bọn hắn cũng không muốn một mực lưu lại nơi này cái nguy hiểm cấm địa, nhất là ngẩn ngơ chính là đến hàng mấy chục ngàn. Các ngươi tự nhiên muốn đi thế giới bên ngoài tu hành ma luyện, hơn nữa vi sư có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trưởng Phong nhìn qua Diệp Phàm, nghiêm mặt nói, Trung Châu có một tu hành thánh địa tên là Tử Phủ. Hắn thánh nữ tử hà vì tiên thiên đạo thể, mà ngươi thì là thiên sinh thánh thể, ngươi cùng nàng kết hợp có thể sinh ra vạn cổ tối cường thể chất một trong tiên thiên thánh thể lại thai, cho nên, ngươi lần này sau khi rời khỏi đây liền đi tự phủ thánh địa cầu thân đi, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, tóm lại nhất định phải tại trong vòng 5 năm cầm xuống tử phụ thánh nữ. Diệp Phàm Lư Quý, ngay trước mặt mọi người an bài cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy, cũng là thật rất khó khăn vì tình. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt được một cái khác trọng điểm, sư phụ ngươi nói ta là tiên thánh thể, có phải hay không một loại rất mạnh tu hành thể chất? Ánh mắt hắn sáng rõ, tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Tần Trưởng Phong hu cười, đâu chỉ là mạnh mẽ, thánh thể có thể xưng được là khoáng cổ Tuyệt Luân, cái thế vô song. Bất quá có cái tiền đề, đến tăng thêm hoang cổ hai chữ, thời tiền hoang cổ thánh thể chiến lực vô song, đại thành thánh thể có thể chiến trí tôn, nhưng đến rồi sau hang cổ hiện tại, bởi vì thiên địa đại biến, thánh thể là trời không cho, đã không cách nào thành đạo, tu luyện cần thiết tài nguyên gấp trăm ngàn lần tại thường nhân, nói ngắn gọn, sinh không gặp thời, đương thời phế thể. Diệp Phàm khuôn mặt nhất thời nhăn thành nụ đắng, đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Trưởng Phong lừa hắn, bởi vì căn bản không có tất yếu, chung quanh không ít người càng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Sư phụ tu vi cao thâm như vậy khó lường, nhất định có biện pháp giải quyết ta. Kỳ thật vi sư cũng không có người tưởng tượng mạnh như vậy, cũng có không làm được sự tình, tỉ như giúp ngươi cải thiện thể thể. Diệp Phạm thân thể lắc lư, dưới chân chột dạng, có chút nghĩ té xỉu. Tân Trường Phong vỗ bờ vai của hắn, nự trọng tâm trường nói, "Diệp Phàm ta đỗ, Chiêu Đương A, ngươi muốn tin tưởng hương hoa mai từ lạnh leo ra, bảo kiếm mũi nhọn từ ma lưỡi đến, hôm nay tất cả gặp chắc trở, đều đem tại ngày mai trở thành ngươi quý báo nhân sinh tài phú." Sư phụ, đã như vậy vậy liền đem sư môn thần thông phép thuật đều truyền cho ta đi. Chưa nếm qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Diệp Phàm làm sao đều có thể nhìn ra đối với tu hành người mà nói, thần thông phép thuật tầm quan trọng. Không phải vi sư không dạy, mà là ngươi bây giờ có yếu, chính là dạy ngươi cũng học không được, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ để cho mình tụ thương. Tân Trương Phong có ý định muốn trêu đồ hắn, từ thạch hạo kinh nghiệm giáo huấn có thể biết rõ. Đuông nghịch đồ đệ nhất định phải sớm làm, bằng không thì có khả năng tương lai ngươi sẽ đánh không lại hắn. Kia hộ thân pháp bảo cũng có thể ban thượng một hai giáp a. Bằng không thì đệ tử vừa đi ra ngoài đã bị người đánh chết, cũng cho sư môn mất mặt không phải. Diệp Phàm có chút muốn khóc, nếu như bây giờ có thể đổi ý, hắn đoán chừng sẽ trước tiên rời khỏi sư môn. Lời này ngược lại là có lý. Tần Trường Phong rốt cục gật đầu, sau đó chăm chú tự hỏi, nên cho cái này đệ tử đồ vật gì phong thân? Trên người của hắn đồ tốt phải không tốt? Có thể vấn đề ở chỗ Diệp Phàm hiện tại một phàm nhân đều dùng không được. Có. Giây lát, Tần Trường Phong trong mắt sáng lên, rốt cục có chủ ý, đưa tay tại hư không huy động, liền rất nhanh trực tiếp chém xuống một mảnh hư không, lấy vô thượng thủ đoạn đem áp súc thành một khối 2D vẫy màn, mà là bóng người của mình tại quăng có thể chiếu nhân màn sân khấu bên trên nhoáng một cái, liền lưu lại một cái chân dung ở tại bên trên, khóe miệng mỉm cười, nghệ sinh. Bước tranh này mang đi. Về sau ngày đêm quan sát vi sư bảo trì trạng thái, tự có đến không hết chỗ tốt. Tân Trường Phong nhìn qua bức tranh, vô cùng hài lòng. Như vậy gồm cả giáo dục cùng tu luyện ý nghĩa bái sư lễ gặp mặt, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như mình tài năng muốn đi ra, phải biết trong đó không chỉ có chất chứa của hắn thần hồn nhập lực, còn Hàm Hận Phi Vũ Thánh nhân, tu la thánh nhân cùng rất nhiều thần thông pháp môn, làm Diệp Phàm cảnh giới sau khi tăng lên, liền sẽ tùy theo giải phong hắn có thể đủ tu luyện kia bộ phận nội dung. Diệp Phàm cảm động đến muốn khóc, đây là cỡ nào tốt sư phụ à? thật sự là cổ kim có gặp, bằng không thì ngươi tìm tiếp, từ xưa đến nay Còn có cái nào sư phụ sẽ đem chân dung của mình xem như bảo vật ban cho đồ đệ. Sư phụ, hôm nay từ biệt rất hố gặp nhau vô hạ, nếu như đệ tử không coi ở đây, sư phụ nhất định phải chính mình hào hảo bảo trọng A. Diệp Phàm thu hồi bức tranh, trước khi chia tay hai mắt hiện ra lệ quang nghiệm nhiên quấn quyết tình âm Đừng lo lắng, không có ngươi, vì sư còn có ngươi sư mình, sư tỷ cùng các sư nương đầu, sẽ không cô độc sống quáng đời còn lại. Tần trường phong trịnh trọng vỗ vô bờ vai của hắn, để hắn an tâm. Sau đó phất tay dương lên Một đạo phù quang như cuồn phong quét sạch, liền vòng quanh tất cả mọi người bay vút lên trời, cho đến bị đưa ra Hoàng Cổ Cấm Địa, về phần ngày sau vận mệnh, vậy liền nhìn cá nhân chính mình tạo hóa cùng bạn lãnh. Về phần Diệp Phàm, giữ ở bên người đóng cửa khổ tu không phải đừng ra, chim ưng con rời đi cha mẹ cánh chim mới có thể chân chính trưởng thành đạo lý mặc dù cũ kỹ, nhưng là tuyên cổ bất biến chí lý. Ta cũng đi. Tiểu Mạc hướng chủ nhân tạm biệt, chuẩn bị trở về Khổng Tước Thánh Sơn hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình. Tân Phong nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên lòng giận dọ, Diệp Phàm nơi giúp âm thầm nhìn kỹ một chút, đừng để hắn chơi ra sai lầm rồi. Muốn nhìn chính ngươi nhìn ta suốt ngày lại giúp ngươi làm những thứ này, lông gà vỏ tỏi sự tình sao? Ta, Mạc Thần, cũng là có lý tưởng cùng theo đuổi, được chứ? Tiểu Mạc có chút phấnất quang xuống một câu nói như vậy, chẳng không cho Tần Trưởng Phong lại nói tiếp cơ hội, trực tiếp pha không rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Lúc này, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Tần Trưởng Phong, áo trắng hoàng chủ cùng phụ cận nút hoàng nô. Tần Trưởng Phong khanh khanh mây kiếm, đem cuốn quanh ở hoàng chủ trên tay chân mặt khác ba cây tiên kim cũng toàn bộ chặt đức, sau đó cười nói, Nữ đế nhân, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, đi Không Tức Sơn, nơi đó tiên vụ mờ mịt. Không Hoàng chủ trực tiếp đánh gãy hắn, nói trong này theo ta 200 năm, liền nhất định phải 200 năm, một ngày cũng không thể thiếu. Chương 985. Chín tòa thánh sơn quay chung quanh dưới vực sâu, không hề giống người đời cho rằng dạng này sâu không thấy đấy, trên thực tế nó cũng không sâu, chỉ là bị sương mù hỗn độn bao phủ, cho nên lộ ra làm cho người e ngại mà thôi. Nhưng trong thâm viên lại phảng phất có một thế giới khác, bầu trời có quang mang tản mát, đại địa phảng phất một mảnh tiên vực di chỉ, tràn ngập tiên, cổ khí tức, một tòa to lớn thạch môn, cao chót vót, hù tính mà thúy. Thạch môn trong tiếng ầm ầm mà ra, lập tức ra, áo trắng hoàng chủ mang theo tần trưởng phong tiến vào. Xuất hiện tại trước mắt là một cái kỳ dị thế giới, ngăn cách, có tiên đạo pháp tắc lưu chuyển, chấn đoan tiên khi phiêu động, chim hót hoa nở dường như tiên cảnh, một tòa hơi có vẻ tản phá thanh đồng cung điện tọa lạc tại đại địa trung ương, thanh truyền làm bạn, kỳ thảo thần ba to điểm, nhìn lên tới rất hùng vĩ. Tân Trương Phong trong lòng hơi động, bởi vì cái này đúng là hắn lần trước trước khi đi lưu cho nữ đế Thanh Đồng Tiên Điện, chỉ là Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện ở đây, kia Diệp Phàm từ nơi nào đạt được vạn vật mẫu khí, từ đó rèn vạn vật mỗ khí đỉnh. Không có cái đỉnh này, Diệp Phàm hiển nhiên là không hoàn chỉnh, cho nên hắn ngầm tự châm âm, xem chừng nên tìm một cơ hội đón cái này, bởi vì hắn mà xuất hiện biến cố. Theo nữ đế tiến vào bên trong tiên điện bộ, không biết vô tình hay là cố ý, tuần tự trải qua lúc trước hắn tại hoàn mỹ thế giới cùng người tiền, thanh y các loại lưu lại câu thơ cùng chân dung địa phương. Tiên trên vách thân ảnh chắp hai tay sau lưng, ngẩn đầu nhìn trời, một mình sững sững, nhìn cứ gây mênh ngông, không nói ra được ngạo nghệ tuy thế, nói ngắn gọn, bức cách kéo căng. Chân dung bên cạnh một bài tứ hành câu thơ trải qua vạn cổ sự ăn mòn của tháng năm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, trời sinh thần thánh, vạn cổ vô song, ký danh khủng tức Trường Phong. Nhìn qua tất cả những thứ này, Trường Phong khẽ miệng không khỏi hiện hiện một vệt ý cười, ngày xưa đủ loại, bây giờ quay đầu không ngờ phản phất cách một thế hệ. Nữ đế đối với cái này đều không động hợp tác, nàng mặc dù đã gỡ xuống mặt nạ đồng xanh, nhưng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa hồ còn tại suy khí, hoặc là một mình đã chờ đợi lâu như vậy, nàng sớm đã thành thói quen hỉ nộ đều chôn ở trong lòng, một người yên lặng tiếp nhận. Liên tục qua mấy tầng điện, đi tới một tòa hùng vĩ sáng ngời trong cung điện, tường hòa mà an bình. Nữ đế trực tiếp đi tới trung ương ngồi xuống, cũng hướng đối diện bồ đoàn nhìn một cái, ý tứ không nói cũng hiểu. Tân Trương Phong cười khổ ngồi xuống, nói ra, dám như vậy cho một cái thượng thương tiên quân mặt nhìn lên, ngươi thật đúng là dưới 9 tầng trời đầu một cái. Trong Thương Tiên Quân bên trên rất đáng gầm sao? Nữ đế thần sắc bình tĩnh, tuyệt thế tiên nhan không có một tia gợn sóng, ánh mắt thanh tịnh như nước. Đương nhiên, sư phụ ta mạnh bao nhiêu người mới vừa rồi còn không có cảm nhận được. Tần Trưởng Phong bất đắc dĩ, không phải liền là lúc trước lựa nàng một lần, sau đó đi không tử ra sao? Làm sao cảm giác mình thành bội tình bạc nghĩa đồng dạng? Nữ đế nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, sau đó sâu xa nói, sư phụ lợi hại như vậy, có thể làm cho ta lại nhìn liếc mắt huynh trưởng sao? Tần Trưởng Phong không biết nói gì, huynh trưởng của nàng Tần Trưởng khoảng không vốn là một cái không nên xuất hiện người, bây giờ càng là sớm đã hôi phi yên diệt, còn thế nào làm cho nàng gặp lại? "Thứ hổ. các ngươi người thật là hắn sao?" Nữ đế lại không nói, không có một chút âm thanh, như dương chi ngọc khắc, lại không gợn sóng, không lúc nhích, con mắt như biển như yên. Tân Trường Phong nắm trán, nghĩ không ra đường đường quân thượng, cũng có hôm nay như vậy bị người nắm đến không có chút nào tỉ khí thời điểm, toàn bộ thế gian ngoại trừ trước mắt vị này, cũng thật tìm không ra cái thứ hai, cho dù Phiêu Nhớ, kỳ thật cũng chưa trường hợp cùng phân thức. "200 năm, ngươi tổng sẽ không để ta liền nhìn như vậy lấy ngươi đi." Qua nửa ngày, hắn đành phải chủ động đánh vỡ bình tĩnh. "Nhìn ta sẽ o mắt của ngươi." Nữ đế ngữ khí yếu đất. "Làm sao sẽ?" Lấy nữ đế má ngọc tiên dung, đừng nói 200 năm, chính là 2 triệu năm, 20 triệu năm cũng là xem không đủ. Tân Trương Phong hoàn toàn vông xuống sư phụ cái thân phận này bao quần áo, chỉ cần có thể làm cho nàng ngu giận, thiết thảo cùng mặt mũi cái gì căn bản không giá trị nhất lên. Đã như vậy, sư phụ liền tới chỉ điểm Phương Nhi thần thông đạo pháp. Nữ đế trong con ngươi rốt cục nổi lên hào quang, khẽ mở môi đỏ, khóe miệng thậm chí mơ hồ hiện hiện qua một vệt ý cười. Nàng phản phất về tới thời thiếu nữ, tại cái kia không lớn lại gọi làm nhà trong tiệu viện, sư phụ mỗi ngày đều tiếp nàng tu hành ngũ đạo, sớm chiều ở chung tự tay chuyển tụ, kia là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất cùng thỏa mãn thời điểm. Cho nên, nàng tự xưng Phương Nghi, cái này đã 200000 năm không có tự trong miệng nàng xuất hiện qua xưng hô. Sư phụ tự xưng là tiên nhân phía trên, xin hỏi một thức này tại tiên đạo mấy tầng trời? Lời còn chưa dứt, từ nữ đế trên người đột nhiên hiện hiện lục đạo tiên quang, khi thì ngưng tụ thành một viên ấn phù chiếu rọi hư không, khi thì hóa thành tiên ngân vẩn quanh quanh thân, làm nàng thân ảnh nhìn lên tới càng thêm tựa như ảo ngộng, dòng sông thời gian giống như đông lại, vì nàng mà chân. Đây là ngũ đại tiên ấn. Tân Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ kia Lục Đạo Tiên Quang bên trong cảm nhận được Phi Tiên phủ, Truy Tiên phủ, Cự Tiên phủ, Cùng Hóa Tiên phủ, Vô Tiên phủ thuần khiết khí tức, căn bản chính là đồng căn đồng nguyên, này cũng hoàn toàn không đủ để hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn lúc trước đúng là thanh đồng tiên điện bên trong lưu lại hoàn chỉnh lục đại ấn phủ. Chân chính bất đồng là, cái này Lục Đạo Tiên Quang bắt đầu dung hợp, lại có hóa mà làm một dấu hiệu. Phải biết, cái này Lục Đạo Tiên ấn phân biệt đại biểu khác biệt lực lượng lĩnh vực, tựa như người tay chân miệng nối hai các loại, thì có thể hòa làm một thể. Nhưng nữ đế lại thật sự làm được, chỉ thấy nữ đế hai tay vạch một cái, các loại đạo ngân hiện. hiện. Phản phất tại bên người bệnh ra một cái đại đạo hỏa lò, sau đó Ngũ Đại ấn phù tiên quang liền ở trong đó bị rèn luyện, phát ra vô tận ánh sáng chói mắt, cho dù tần trưởng phong trong lúc nhất thời đều khó mà nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, làm quang minh lắng lại về sau, đại đạo hỏa lò đã biến mất, mà Ngũ Đại ấn phù tiên quang cũng đã không thấy, chỉ còn một đạo duy nhất tiên quang vờn quanh bản thân, hiện ra Ngũ thải lưu ly bảo quang chi sắc, thần bí mà mỹ lệ. Sau một khắc, theo nữ đế đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, Ngũ thải tiên quang cũng nhận không hiểu dẫn dắt, nhiên bay lên cao tiễn, sau một khắc cản từ đỉnh đầu rủ xuống. Như tinh quang thác nước bay múa, nầng cả người liền như vậy tiên quang và trượng, vô hạn thần thánh. Kia ngũ thải tiên quang hợp hai là một, dần dần đã mất đi hết thể dễ thấy sắc thái, chỉ còn lại một loại thuần tuyế thánh mạch, làm cho nữ đế Phượng phất phụ thêm một kiện thánh ý điệ, lại phảng phất nàng giờ phút này cả người đều đã thăng hoa, trở thành vạn cổ không thấy, thiên đạo bên dưới duy nhất thánh tiên. Nàng chưa từng đứng dậy, hai chân từ đầu đến cuối cũng không có động qua một chút, đột nhiên cánh tay phải nâng lên, thẳng tắp hướng về phía trước, trắng sáng như tuyết bàn tay đứng lên, chậm chạp đẩy về phía trước đi qua. cũng không lúc ních, mặc cho nàng đem thức này từ ngũ đại tiên thôi diễn mà đến rõ ràng còn tại thăm dò giai đoạn, cũng không hoàn toàn thành công thánh pháp thi triển đi ra, chỉ có như vậy mới có thể khoảng cách gần cảm thụ ảo diệu bên trong. Nói cách khác, nữ đế lấy chính mình tuyệt thế tài tình diện hóa mà đến ngũ đại tiên ấn bí thức, thành công đưa tới hứng thú của hắn, mà lại là hứng thú thật lớn. Từ khi khai sáng vĩnh hằng phù đạo về sau, tần Trường Phong cũng rất ít đang lúc đối địch thi triển ngũ đại tiên, thứ nhất đại đa số thời điểm đều không có tất yếu, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái này năm đại thánh ấn đều là tại chân tiên đạo trên cơ sở khai sáng, cho nên cũng phần lớn chỉ có thể dùng cho ra chỉ chân tiên đạo thần thông đạo pháp năng. Lâm Tần Trường Phong đại đạo bản nguyên đổi thành Vĩnh Hằng Phu lục về sau, cả hai trực tiếp phù hợp tính phi thường chiến lực, cho nên mới tại đoạn thời gian gần nhất bị hắn tạm thời từ bỏ. Trước mắt, nữ đế chỗ hiện ra tiên ấn huyền diệu, để hắn từ trong đó thấy được đem chuyển hóa làm Vĩnh Hằng Phu đạo bí thuật hy vọng. Hô. Nữ đế bàn tay không nhiễm chân thế, trắng loăn như ngọc, nhẹ nhàng đánh tới, ban đầu giống như là một trận gió nhẹ lướt qua, chẳng những không có mấy bay sắc ý, thậm chí còn làm cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp giống như hài lòng. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng chấn minh, trong hư không vang lên chói hai rựi khiếu, như là có một ngụm tuyệt thế tiên kiếm cách hư không bị con kia đầu ngón tay lật tới, bạo xuất trảm thiên liệt địa, Chu tiên diệt thần chi phong mang. Một sợi lại một tia vô thượng thánh quang tỏa ra, kia tất cả đều là trật tự, là quy tắc, là đại đạo hiển hỏa kiếm khí. Giờ phút này, đạo này trưởng kiếm chi quang, phàm phật đã vượt qua hết thảy, sáng chói đến cực hạn, hình như có vô số loại đại đạo áo nghĩa tại quét sạch, nhưng cũng không cách nào từ đó cảm giác được bất luận một loại nào cụ thể đạo tác. Không có nóng bỏng, không có thời không, cũng chưa từng có nhân quả luân hồi. Hắn hiện ra đại uy, chỉ có một đặc điểm, bên kia là mạnh, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản chí cường trí thánh sẽ bằng ở đối diện tần trường phong thần sắc biến đổi, thâm thúy trong con ngươi nợ rộ khiếp người trùng sáng, mặc cho một trường này kiếm đến trước người mới rốt cục xuất thủ. Đang tia lửa tung toé, chư tiên phủ kiếm cùng tiên ấn trưởng kiếm đụng vào nhau, phù quang cùng tiền quang đẩy trời xe lẫn, chiếu sáng toàn bộ đại điện, dư ba như sao minh gió lốc đảo qua, nguyên bản đứng hầu tại nữ đế sau lưng hoàng nô thiên tuyển thánh nữ trực tiếp bị tung bay. Ngay cả thượng thượng tiên vương đều kiên kỵ, khó mà thẳng trạng chính là, tại trong gió lại cũng như Cửu Thiên Thần Sơn đồng dạng sừng sững bất động. Điều này có ý vị gì? Nàng một cái Hồng Trần Chân Tiên có thể cùng thượng thương vô tiên quân địa vị ngang nhau. Hạo Kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 986. Không có đạo lý. Tân Trường Phong cũng không chịu tin tài tình có thể tuyệt thế đến vượt qua vương cảnh đạo này thiên uyên, hơn nữa còn là nữ đế tại gia thiên cái này mạt pháp thế giới tu hành giữa tình huống, bởi vậy chợt liền bấm tay đem chữ tiên phủ kiếm bắn ra, hóa thành một đạo kinh hồng kiếm ảnh kích mà đi. Nữ đế nắm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, liền gặp tia lửa tung tóe bên trong, phù kiếm lại bị nắn lại, mà nữ đế bàn tay vẫn như cũ thánh bạch như ngọc, không thấy mảy may vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, không chỉ là thần thông, nàng giờ phút này cả người đều vô hạn thăng hoa, tiến vào một loại ngay cả Tần Trường Phong đều khó mà thấy rõ cảnh giới. Từ điện quang hỏa thạch 2 lần trong lúc giao thủ, Tần Trường Phong thậm chí từ đó cảm nhận được một chủng loại giống như ảm hư trung tịch lực lượng khí tức, đều là bã đạo mạnh mẽ, không cho chống lại cái lại cơ hội, nói hướng về phía trước, liền nhất định phải hướng về phía trước. Khắc nhau ở chỗ, trùng tịch lực lượng chỉ vì phá diệt cùng loạn mà nữ đế thi triển, nhưng là một loại càng tiếp cận với trí cao vô thượng áp chế. 3 4. Cung Trường Phong liên tục va chạm hai lần về sau, đột nhiên một tiếng phảng phất cái gì phá diệt âm thanh vang lên, tiếp lấy cũng chỉ gặp nữ đế trên người thánh quang nhanh chóng tán loạn, như vô số quang bụi phiêu tán, trước mắt biến mất không còn tăm tích, mà nàng cũng khôi phục như lúc ban đầu, không còn loại kia có thể làm tần Trường Phong đều kinh diễm chí thánh tự cường khí tước. Vừa rồi đó là cái gì? Tân Trường Phong chăm chú hỏi, không có chút nào bởi vì đối phương là đệ tử của mình liền cảm thấy xấu hổ, cái này gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngũ đại thánh nhân phản thật chỉ hóa duy nhất, ta xưng thánh tiên quyết. Nữ đế cũng chăm chú trả lời, nhìn lại vẫn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng suất trần bộ dáng, nhưng ngữ khí lại hơi có chập trùng, nương theo mà đến, còn có cặn kẽ pháp quyết huyền bí, Thánh Tiên Quyết. Tân Trường Phong tự lầm bầm lặp lại một lần cái tên này, trầm ngâm dấu vết, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chưa từng nghĩ đến, nữ đế có thể tại cái này mạt pháp thế giới bên trong thôi diễn ra dạng này vô thượng thánh quyết. Tại thượng thương, Chân Tiên tri hậu nhân nhóm một cách tự nhiên mà cầu trông mong tiên vương cảnh, mà nàng lại tại ngũ đại tiên trên cơ sở, thôi diễn ra đạo này chiến lực xưng hùng pháp. Đến quang đến minh, quá vĩ đại, gọi là thánh. thánh tiên chi lực không giống ngũ đại tiên ấn bên trong bất luận cái gì một đạo, nó đặc điểm chỉ có một, đó chính là không thiếu sót. Hơn nữa cũng không trực tiếp ngưng tụ bất luận cái gì thần thông đạo pháp, chỉ là làm hóa thân thánh tiên giả vô hạn thăng hoa, trở thành thế gian hoàn mỹ nhất sinh linh, bởi vậy dơ tay nhấc chân mỗi một kích đánh ra đến, đều là hoàn mỹ vô khuyết công phạt, tiếp theo đã có được vô kiên bất tối trí cường chí thánh chi uy. Nói ngắn gọn, một khi thi triển pháp quyết này, cả người từ nhục thân đến nguyên thần, từ công kích được phòng ngự tất cả đều sẽ tiến vào trạng thái hoàn mỹ, đều biết nhằm vào quân công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn bên trong tất nhiên có được sơ hở, Trảm Tiên Lục Thần, trước đứng ở thế bất bại sau đó phá diệt hết thảy thủ. Chỉ bất quá, đây là thánh tiên quyết đại thành điều kiện tiên quyết, mà nữ đế đến nay cũng chỉ thôi diễn ra nửa thức mà thôi, cho nên nàng thánh tiên trạng thái mới có thể tại cùng tần trường phong va chạm hai lần sau tự động sụp đổ. Về phần ngũ đại tiên ấn dung hợp, vì sao lại sinh ra loại này thánh thiết lực, nguyên nhân tự nhiên rất phức tạp. Tần Trường Phong có khả năng phỏng đoán đi ra ngoài trọng yếu một chút, chính là ngũ đại tiên ấn lúc trước tự thân đạn sinh bản, kỳ thật chính là sinh mệnh, phòng ngự, công kích, tinh thần các loại thuộc tính chủ cột, mà cái này chút thuộc tính tìm căn nguyên tối nguyên, đại biểu chính là sinh linh trong cơ thể chủ cột nhất lực lượng tỉ thế. Bởi vậy ngũ đại tiên ấn hợp nhất, liền ngang ngửa với đem cái này ngũ đại cơ sở lực lượng dung hợp, phản phát quy chân, cuối cùng sinh ra tượng trưng cho hoàn mỹ sinh mạng thánh lực. Đương nhiên, trừ cái đó ra tất nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng đến bây giờ, vô luận chân tướng là cái gì đều đã không trọng yếu. Quan trọng là cái này thánh tiên chi lực mạnh, đủ để cùng tiên vương tranh phong. Ngươi một thức này thánh tiên quyết, đủ để xếp vào tiên đạo bắt trọng thiên, nếu bàn về ngộ đạo tài tình, ta cái này sư phụ thật sự cũng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Tân Trường Phong nhịn không được lần nữa tán thưởng. Hắn thấy, nếu như là hoàn chỉnh Thánh Tiên quyết, liền có thể để nữ đế lấy chân tiên tu vi cùng tiên vương tranh phong, thậm chí không phải không có khả năng chạm tới kêu cựu tiên Đế cảnh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Thánh Tiên có thể xem là nữ đế tại mặt Pháp thế giới bên trong vì chân tiên đại đạo một đầu chi nhánh, nếu như tiếp tục diễn hóa xuống dưới, không thể nói trước còn có cơ hội huyên tân đoạt chủ, trở thành tiên đạo chính đồ. Nếu đúng như sư phụ nói, tại sao ta còn là đánh không lại? Cảm thụ được sư phụ tán thưởng, nữ đế khỏe miệng giống như hơi hơi cong lên, hiện lên một vẻ kiêu ngạo chi ý. Đó là bởi vì ngươi bị vây ở cái này, mặt pháp thế giới bên trong chưa thấy qua bên ngoài chân chính tiên đạo, hết ngồi đáy giếng đều có thể có thành tựu như vậy, nếu như ngươi có giống như ta tu hành điều kiện, chỉ sợ hiện tại chính là ta gọi ngươi làm sư phụ. Tân Trường Phong chưa từng có đối với một người giống như bây giờ phát ra từ nội tâm thánh phục, hắn có thể khai sáng vĩnh hàng phụ đạo, cơ duyên cùng vận khí ở trong đó phát huy hết sức quan trọng tác dụng, phản phất đạo đế con đường đến tiếp sau, trải qua vô tận năm tháng lắng động sơ đã đến nên lúc xuất thế, còn hắn thì cái kia thuần thiên mệnh bắt người. Thế giới bên ngoài. Sư phụ nói thế nhưng là tiên giới. Nữ đế hai mắt ngưng ánh sáng, Cho dù cho tới nay chấp nghiệm đều không phải là vì thành tiên, nhưng đối với cái đoạn tuyệt toàn bộ che trời một kỳ hết thệ chí tôn phi thăng chi lộ tiên giới, nàng cũng không cách nào không hiếu kỳ. Các người cái gọi là tiên giới, nhiều nhất cũng bất quá là cái nắp giếng mà thôi, tại kia nắp giếng phía trên còn có thượng tường, đó mới là cái này đang ban đầu nơi, vị sư ta ở nơi đó, cũng nhiều nhất chỉ có thể đứng tại dưới 9 tầng trời ngày thứ 8 mà thôi. Bởi vì thân phận từ người thí luyện thăng cấp làm tại quyết giả, tần trường phong quyền hạn tăng nhiều, bao quát trực tiếp nói cho nội dung nhiệm vụ một chút cấm kỵ tin tức. Thượng thương nhưng có trường sinh. Nữ đế thần sắp điềm tĩnh, cũng không bởi vì nghe được thế gian đại bí mật liền có biến hóa, nàng hỏi thế giới này hết thảy chí tôn đều muốn biết rõ câu trả lời vấn đề, bởi vì vô luận thần thoại thời đại thiên tôn, vẫn là cổ hoàng đại đế, tuổi thọ đều có cực hạn, bọn hắn cầu tiên, kỳ thật cầu chính là trường sinh bất tử. Có, cũng không có. Thượng thương chân tiên có lý luận bên trên vô tận tuổi thọ, nhưng lại vẫn như cũng sẽ chết, lại bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân vẫn lạc, cho dù một tiếng cẩn thận từng ly từng thí, tránh khỏi hết thảy họa kiếp, cũng khó trốn nhất định hủy diệt thương trung tịch nguyên cho nên tần trưởng phong nói ra dạng này đoán. Liên quan tới thượng thương, Hắn cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, đợi nàng đi thượng thường tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Không nên suy nghĩ nhiều, vi sư hiện tại chuyển cho ngươi bản môn trung cực đại đạo thánh pháp, ngươi sau khi luyện thành, liền có thể chính mình đi thượng đường tìm kiếm đáp án. Tần Trường Phong đột nhiên chuyển đổi đề tài, một mặt ra vẻ đảm bảo, đem liên quan tới Vĩnh hàng Phù Đạo hết thảy huyền bí cùng pháp môn tất cả đều lấy thần niệm trực tiếp chuyển đi qua, nếu như nói trên đời này ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, còn có người thứ hai có thể đem Vĩnh Hằng Phù Đạo tu luyện chí vô thượng cảnh giới, kia tất nhiên không phải nửa đế không còn gì khác. Lấy phù thành đạo, mở thái sơ vũ. Trên đời lại có loại này phương pháp tú hành. Nữ đế Phương Hoa tuyệt đại khuôn mặt thượng đẳng một lần lộ ra kinh ngạc chi sắc, mà cái này tại nàng tu đạo 200.000 năm trong 5 tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được vĩnh hằng phù đạo trong lòng nàng tạo thành cỡ nào chấn động. Người cỡ nào lĩnh ngộ đi, có cái gì tâm đắc đều có thể cùng vi sư giao lưu, mà khác, không ngại nếm thử đem thánh tiên quyết chuyển hóa làm phù đạo thánh pháp, có lẽ sẽ là người đem bổ đắp cũng đập vỡ phù đạo đỉnh phong thời cơ. Rõ ràng, đây mới là tần trường phong mục đích thực sự. Hắn chỉ cảm giác chính mình thời gian có hạn, không có nhiều như vậy tinh lực đem thánh tiên quyết chuyển hóa làm vĩnh hằng đạo. Cho nên, nhiệm vụ này một cách tự nhiên liền rơi xuống tài tình vượt qua hắn nữ đế trên người, mà hắn chỉ cần đến lúc đó nhặt cái có sẵn là được rồi, thậm chí trừ hắn ra người tu luyện Vĩnh Hằng Phù Đạo phải đối mặt cực khổ, đều có thể giao cho nữ đế giải quyết. Như thế, Vĩnh Hằng Phù Đạo mới xem như chân chính có phát dương quang đại hy vọng. Nữ đế Vũ nhìn sư phụ liếc mắt, vừa xinh đẹp lại thông minh nàng như thế nào nhìn không ra người nào đó tiểu tâm tư, chỉ là cũng không địa phá, mà là rất có vài phần tự phụ nói ra, 200.000 năm sau, ta mang sư phụ đi núi Thương Cựu Thiên A. Vậy liền không còn gì tốt hơn, đến lúc đó nữ đánh đâu thằng đó, đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời. Sư phụ vị vì, vì ngươi phất cờ họ Diêu." Tân Trương phong cười ha ha, nếu quả thật có thể nằm bên trên Cửu Thiên, hắn thật là không quan tâm sẽ có hay không có nhục uy danh của mình cái gì. Ai nói bồi dưỡng đồ đệ cũng không phải là cường giả năng lực cùng thực lực thể hiện." Nữ đế ánh mắt lấp loé, nàng phát hiện Cửu Biệt trùng trùng gặp lại, sư phụ cùng nàng trong trí nhớ có rất lớn khác biệt, tựa hồ càng thoải mái mà theo ý, không hề giống lúc trước một mực tại trước mặt nàng duy trì uy nghiêm. Nhưng nàng cũng không nói cái gì, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt giam cẩm, toàn bộ tâm thần vào tứ hải, bắt đầu thăm dò Vĩnh Hằng Phù Đạo. Một khi nghiêm túc, cả người nhất thời hiện cảm hiện ra bụi tuyệt. Cách không đến nửa trượng khoảng cách, tần trường phong luận luận có thể nghe được một cỗ thánh khiết mùi thơm, chỉ cảm thấy ngay cả tu luyện cũng không muốn, liền muốn say mê trong đó. Một lát sau, hắn người khổ nhẹ nhàng lắc đầu, thu liễm ý tưởng kỳ quái, đem tâm thần cũng đặt ở tu luyện tới. Nữ đế vì hắn thôi diễn thánh tiên quyết, nếu có thể thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành vĩnh hàng lớn phù một trong, đủ để khiến thực lực của hắn lần nữa bạo tăng, từ đây chân chính tại dưới 9 tầng trời vô địch. Mà chính hắn trước mắt phải làm, chính là hoàn thành nộ thân cùng nguyên thần phụ văn hóa. Đây vốn là so thôi diễn vinh hàng ngẩn phù còn vội vàng hơn bức bách sự tình, bởi vì chỉ có hoàn thành một bước này, mới có thể ở trên cảnh giới tìm tòi đế cảnh chi môn, mãi mãi hàng phù lục cho dù lại nhiều mạnh hơn, cũng chỉ là thủ đoạn thần thông mà thôi. Chỉ bất quá từ lần thứ nhị tiến vào thượng thương thế giới về sau, vẫn đều thừa nhận tương đối lớn chiến đấu áp lực, cho nên mới lấy thôi diễn vinh hàng phù lục nhanh chóng tăng cao thực lực là chủ. Bây giờ ở chỗ này, cử thế vô địch, thời gian lại xung túc, tự nhiên là không thể tốt hơn cơ hội. Tự thân phù hóa, quan trọng nhất là muốn đang tương mình chuyển hóa làm phù sinh mệnh về sau còn có thể tại đại vũ trụ tồn tại, đồng thời kế thừa trước huyết mạch cùng nguyên thần lực lượng, trong đó muốn gặp phải khó khăn không thể bảo là không nhiều. Cũng may Tần Trường Phong cũng biết bất cứ chuyện gì lần thứ nhất tìm tòi lúc luôn là như thế, bởi vậy, vậy từ đầu đến cuối bình tâm tĩnh khí, không nóng không vội. Từ nhục thân một cái ngón tay bắt đầu nếm thử, hắn không biết cuối cùng là kết quả gì, nhưng nguyên thần lại một loại tối tâm dự cảm. Loại này chuyển hóa, từ trên bản chất nói, có lẽ là một lần trước nay chưa có tiến hóa, tự sinh mệnh cấu thành đến tầng thứ toàn diện tiến hóa. Chương 987. Phu văn hóa, huyền khó hiểu, diệu nhi rượu Nếu chỉ là thần thông đạo pháp thì cũng thôi đi. Bởi vì vốn là thuộc về năng lượng vật chủ, chỉ là đổi một loại năng lượng tình thế mà thôi. Nhưng mà nhục thân cùng nguyên thần lại khác, bọn chúng đặc điểm lớn nhất là nắm giữ hóa tính, thuộc về sinh mệnh. Sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, chính là bởi vì có được có thể trưởng thành, sẽ suy vong, có thể suy nghĩ cùng rất nhiều đặc tính, những thứ này bất đồng đặc tính tổ hợp đứng lên, liền sáng tạo ra rực rỡ nhiều màu, thiên hình vạn trạng sinh mệnh thế giới. Mà Tân Trường Phong giờ phút này đem tự thân chuyển hóa làm phù văn thể, ngoại trừ làm cho lực lượng đại tăng vị, còn muốn tận khả năng giữ lại dưới những thứ này đặc tính đến. Hơn nữa thấy, sinh mệnh lớn nhất lại vĩnh hằng bất biến đặc tự, nhưng thật ra là tiến hóa. Nhỏ đến con muỗi sâu kiến, đại trí tinh không tự thú, tiến hóa bản năng đều khắc họa tại huyết mạch trong xương thủy, vô luận chuyển thừa bao nhiêu đời, đều tại một đời lại một đời, thay đổi một cách vô tri vô giác mà hướng về càng mạnh chuyển hóa. Chỉ là phàm nhân sớm sống chịu chết, tại tự thân có hạn trong năm tháng, đều không nhìn thấy những cái kia hứa biến hóa rất nhỏ mà thôi. Cho đến ngày nay, tần Trường Phong đối với tu hành cũng có giải thích của mình. Hắn thấy, tu hành, không có gì đáng kể tranh với trời, không có gì đáng kể đấu với đất, không có gì đáng kể cử thế vô định, uy áp và cổ, hết thảy hết thảy, bao quát trưởng sinh bất lão. Cự thế vô địch ở bên trong đều chỉ bất quá là một cái tiến hóa điểm cuối cùng mà thôi. Ma Cửu Thiên phía trên chính là tất cả những này tiến hóa trung cực người v tụ trí cao địa đường. Có người nói, chỉ có cùng huyết mạch có liên quan mới gọi tiến hóa, mà từ người đến tiên nhân quá trình chỉ là tu luyện mạch lên, tiên nhân bản chất vẫn là người. Nhưng nếu như là vậy, vậy tại sao tiên nhân sinh ra hậu đại tỷ lệ cứ thấp, thấp đến cùng phàm nhân so sánh cơ hồ có thể không cần tính, lại một khi có tiên nhân hậu duệ sinh ra, liền nhất định trời sinh có được dung nhập trong huyết mạch bất phàm tiên phú. Hết thệ có thể trực tiếp truyền lại cho hậu duệ, liền đều là sinh mệnh huyết mạch truyền thừa. Cho nên nói, tiên nhân cùng phàm nhân bất đồng, không chỉ là lực lượng, huyết mạch cùng cấp độ sinh mệnh từ lâu sẽ ra kinh thiên biến hóa. Nói cách khác, phàm nhân hướng về tiền, tại sinh vật đơn tế bảo hướng về người, trên lý luận cũng không khác biệt, cái gọi là phi thăng, cùng sinh mạng một lần mấu chốt tiến hóa, có khác biệt gì? Tất cả những thứ này, nhìn như đơn giản dễ hiểu, nhưng ở tu hành giới cũng không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, lại càng không có bao nhiêu người tán đồng. Những người tu hành đều tin tưởng vững chắc, bọn họ là lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ thiên địa vĩ lực, tựa như nắm giữ tên là đại đạo thần thông vũ khí hóa cao giáp. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong đột nhiên có này đốn nộ, tuyệt không phải chỉ là không có ý nghĩa suy nghĩ lung tung. Đột nhiên ở giữa, trong lòng của hắn minh triệt, bởi vậy nhận thức đến, loại này bất đồng nhận biết, đem đối với hắn tiếp xuống tu luyện sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bất đồng chủng tộc, người khác nhau, đối với đến tuột cùng loại nào tồn tại, mới xứng leo lên kia trí cao chỗ, đều tự có ý nghĩ. Thái cổ bài đạo, tiên, thần, quỷ, đại đạo 3000. Từ một loại nào đó phương diện đến xem, cũng chỉ là bất đồng tiến hóa chi lộ, chính là bởi vì nhận biết khác biệt, cho nên cựu thiên trong cung điện tồn tại, cũng không tận giống nhau. Cũng chính bởi vì tiên đạo tu sĩ môn tướng thành tiên tu đạo xem là nắm giữ vĩ lực, cho nên tiên từ đầu đến cuối muốn phụ thuộc đại đạo. Mà Tần Trừng Phong, từ một cái ngón tay bắt đầu, theo phụ văn hóa chuyển hóa dần dần làm sâu sắc, lại tại từ tiến hóa góc độ suy nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn trở thành một cái như thế nào sinh mệnh. Nếu như chỉ vì đạt vào Cửu Tiên đỉnh phong, kia rõ ràng nhất đường tắt, không thể nghi ngờ chính là bỏ qua cùng lực lượng cùng chiến đấu không quan hệ hết thảy, một lòng chỉ là trở thành địa trí cao vô thượng tồn tại, có được tự thế vô địch lực lượng. Chỉ là như vậy không có hỉ giận nhạc buồn, nếm không đến ngọt bùi cay đắng, thậm chí đã mất đi hết thể cảm giác chuyện không phải Tần Trường Phong mong muốn tiếp nhận. Bất kể là bây giờ Vô Tiên Quân, vẫn là tương lai có lẽ có hy vọng Vô Tiên Tiên Đế, đều nhất định đầu tiên nếu là Tần Trường Phong, sau đó mới có thể là Vô Tiên. Hắn cùng cực tìm kiếm, đặt vào cựu thiên mục đích, cho tới bây giờ đều có một cái tiền đề, chính là muốn lấy Tần Trường Phong thân phận hưởng thụ kia hết thảy, nếu như chỉ là một cái vô tình vô niệm máy móc chiến đấu, cho dù đi, lại có gì ý nghĩa. Cho nên, tại chuyển hóa bắt đầu không lâu sau, Tần Trường Phong liền hạ xuống một cái quyết định. Cuối cùng phù văn thể, cũng muốn kế thừa vết mạch đặc tính, bảo lưu cùng người đồng dạng cấu tạo, thậm chí số cảm Không chút nào huyện chuyển nói, tần trường phong đối với mình thân thể, từ trước đến nay hết sức hài lòng, nếu không phải vĩnh hẳng phù đạo tu luyện đến một bước này, không thể không phủ lục hóa mới có thể tiếp tục cảnh tiếp theo, hắn hoàn toàn không nghị chuyển hóa. Thân là phù đạo thủy tổ, tần trường phong lần này mở ra nhục thân cùng nguyên thần phù lục hóa, cũng là vạn cổ từ hôm nay lần thứ nhất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo đồ vật, hết thể đều cần bắt đầu lại từ đầu tìm đòi, liền thăm rõ, bên cạnh tính lên. Cùng mở thái sơ phủ vũ so sánh Phụ lục hóa cần thiết năng lượng không có khủng bố như vậy, nhưng trong quá trình muốn trải qua khó khăn cũng không hoang nhiều để, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, hắn muốn tìm đến một loại đã có thể duy trì ổn định, lại có thể gánh chịu sinh mệnh đặc thù phù văn kết cấu. Thí dụ như toàn bộ nhục thân trực tiếp trở thành một đoàn khả tụ khả tán, hình dạng biến hóa vô tận phù văn quan cầu, là đơn giản nhất, lại nhìn lên tới dễ dàng nhất thành công kết cấu. Còn có thể là vững chắc là nhân hình, cũng trực tiếp ngưng vì một cái không có chút nào sơ hở chính thể, có thể làm cho nhục thân càng kiên cố, có được hoàn mỹ vô phòng ngự, khó mà bị đánh vỡ. Hai cái này khác nhau, cùng loại với phổ thông hàng tình cùng trung tự chiến tinh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tồn tại khả năng phương hướng, đi đến phần cuối theo thứ tự là kết quả như thế nào, vào thời khắc ấy đến trước khi, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Bất quá quyết tâm chỉ có thể là bảo lưu tần trường phong hết thể về sau, hắn bỏ qua cái khác hết thể khả năng, dứt khoát quyết định muốn duy trì thân người không thay đổi, làn da, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí bộ lông, còn có càng quan trọng hơn tất cả, tất cả đều muốn bảo lưu. Chỉ bất quá, làm chuyển hóa sau khi hoàn thành, những thứ này hết thảy bộ vị, tạo thành bọn hắn hạt cơ bản, đều đem bị phủ văn thay thế. Nói ngắn gọn, Thần Trường Phong muốn dùng phù văn đem toàn thân nguyên tử đều thay thế. Với hàng phù Vũ Thái Sơ phù văn chỉ cần thiên mệnh cùng thật giả thuộc tính hai loại, nhưng trên thực tế, đem hai loại cơ bản phù văn lấy khác biệt số lượng cùng khác biệt kết cấu tổ hợp đứng lên, có thể sống ra vô tận biến hóa. Tỷ như hai cái thiên mệnh phù văn cùng một cái thật giả phù văn lấy tam giác kết cấu tương liên lúc, có thể đạt đến cùng loại với kim loại tỉ mỉ cứng rắn hiệu quả, hơn nữa bởi vì thiên mệnh có thể diễn hóa ra ngàn vạn thuộc tính, trong khi kích phát ra ở một phương diện khác đặc tính lúc, loại kết cấu này cũng đem tùy theo thể hiện ra tương ứng đặc tính. Làm đồng dạng ba cái phù văn biến thành thẳng tắp tương liên, lại có thể biến thành một cái thiên mệnh phù văn cùng hai cái thật giả phù văn lúc, tổ hợp sinh ra đặc tính liền hoàn toàn khác biệt rồi. Đây chỉ là trong đó hơi không thể đến mấy loại, hết thể khả năng tồn tại tổ hợp chung vào một chỗ căn bản vô cùng vô tận, nếu như có người có thể đem toàn bộ thí nghiệm đi ra, vậy liền giống như là nắm giữ vĩnh hằng phù đạo tối cao huyền bí rồi. Mà Tân Trường Phong mặc dù là phù đạo người khai sáng, nhưng chỉ là mở ra một đạo đại môn, cách cái kia cảnh giới trí cao vẫn là xa không thể chạm. Bây giờ, hắn lấy ngón tay làm điểm xuất phát, không ngừng nếm thử Nhìn loại phù văn tổ hợp kết cấu có thể thay thế da thịt, loại nào kết cấu có thể thay thế cơ bắp, loại nào lại có thể thay thế mạch máu, huyết dịch, thậm chí thần kinh vân vân. Quá trình này vô cùng rườm rà, hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm sau mới có thể tìm được thích hợp nhất thay thế kết cấu, bất qua quá trình này cũng bị Tần Trường Phong có thể nắm giữ càng ngày càng nhiều phù văn tổ hợp kết cấu huyền bí, đối với vinh Hằng phù đạo lý giải cực lớn bay vọt. So với này chút càng khó, là do ở Tần Trường Phong lục thân từng trải qua mấy lần tắm máu luyện cùng đạo công, cực, hóa long, hóa thần các loại hóa khiến cho trong thân thể đã có được một chút kỳ dị huyết mạch vật chất, mà cái này chút vật chất tuy nhiên tại trong cơ thể tồn tại không nhiều, nhưng là hắn nhục thân có thể mạnh mẽ nơi mấu chốt. Muốn thí nghiệm ra cùng loại phù văn kết cấu, so làn da xương cốt các loại còn khó hơn mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Bất quá đối với Tần Trường Phong mà nói, hết thể có thể thời gian sử dụng ở giữa giải quyết vấn đề, kỳ thật đều không phải là vấn đề, hơn nữa lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, nhất tâm đa dụng phía dưới, mỗi một cái hô hấp liền có thể đồng thời tiến hành hàng chục hàng trăm lần thí nghiệm. Bởi vậy vẹn vẹn đã qua 1 tháng không đến, Tần Trường Phong liền thành công đem ngón trỏ trái hoàn toàn biến thành phù văn thái. Cái ngón tay này, lấy đục thân nhìn lại, thậm chí vô pháp ngay đầu tiên phân biệt ra được nó cùng còn lại ngón tay khác biệt, chỉ có lấy thần niệm cảm giác lúc mới có thể phát hiện, nó tích chứa huyền diệu. Cho người cảm giác, có khi giống như là thần viên một chỉ, hung hãn vô song, có khi phảng phất không tức một vũ, ngũ hành thần quang chiếu giỏi, có thể quét diệt thế gian vạn vật, có khi lại phảng phất một cái thông thiên triệt địa cảnh liệu, chất tự thần liên đồng dạng, hơi hơi vạch một cái, đại đạo sinh diệt. Giờ phút này, ngay cả tại tình cổ kim vô song nữ đế cũng không khỏi mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng cái ngón tay này, tại huyền diệu bên trên, đưa đều kinh diễm. Hạo kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 988. So với toàn bộ nhục thân, ngón tay chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng nó bị phụ văn hóa, mang ý nghĩa trên lý luận giả thịt, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, mạch máu, thần kinh các loại đều đã có thể thành công chuyển hóa, coi đây là cơ sở, liền đủ để cấu trúc ra một bộ phụ văn nơi thân rồi. Như thế, tần Trường Phong cũng đã chỉ nửa bước tiếp cận thành công, toàn bộ nhục thân gió chuyển hóa đối với hắn mà nói, thật sự đã chỉ là vấn đề thời gian. Lại tốn mấy tháng Hắn đem nhục thân mỗi một cái bộ vị đều thành công tìm được có thể thay thế phù văn kết cấu, nhưng hắn không có lập tức bắt đầu chuyển hóa, mà là tạm thời buông xuống nhục thân, ngược lại bắt đầu tìm tòi nguyên thần chuyển hóa chi pháp. Bởi vì hắn đạo đế thân thể, nhục thân cùng nguyên thần đã hòa làm một thể, cho nên một khi chuyển hóa, liền tất nhất định muốn cả hai đồng thời bắt đầu, nếu không nguyên thần cùng nhục thân bại xích lẫn nhau rối loạn, chính là thân tự đạo tiêu tình thế nguy hiểm mật. Nguyên thần cùng nhục thân khác biệt, hắn cũng không phải là vật chất, càng tiếp cận với năng lượng tinh thần, cho nên nhục thân chuyển hóa chi pháp trong này không làm được. Tân Phong nhất định phải lục ra, cũng dùng phù văn lại mà thay vào biện pháp Nhưng chuyện này với hắn mà nói, kỳ thật cũng không khó, hoặc là căn bản chính là không hề khó khăn đang nói. Bởi vì tại Vĩnh Hằng Phụ Vũ Đạo Hoa Phủ trong cùng, có sợi kia Thiên Đạo ý chí sự phát hiện này thành tham khảo khuôn mô hình. Từ trên bản chất nói, Phụ Vũ Thiên Đạo ý chí hiển nhiên cũng là nguyên thần một loại, hơn nữa lúc trước Phụ Vũ mọi lúc, nó cũng một cách tự nhiên mà phát sinh chuyển hóa, từ đó thích hướng phù văn vũ trụ trật tự quy luật. Ngược lại, nó đại biểu cho Phụ Vũ đại đạo, bởi vậy sự tồn tại của nó hình thức, dĩ nhiên chính là tốt nhất Phụ Vũ nguyên thần trạng thái. Rất sớm phía trước, Trần Phong liền phát hiện diệu trong. Nguyên Lai tại Phủ Vũ Thần Dương bên trong Đạo Hoa Phủ cung chỗ sâu, có giấu một kim một bạch hai cái phù lục, so Thái Sơ phù lục còn muốn nguyên thủy, có thể gọi là chân chính phù lục chi mẫu, Thái Sơ Thần Dương tản phát phù quang, Phủ Vũ bên trong tất cả phù lục, tất cả đều là từ bọn chúng mà sinh ra. Cái này hai viên mẫu phù, chính là Phủ Vũ thành công mở về sau, Tần Trường Phong một đạo ý niệm cùng Thiên Đạo ý chí kết hợp đạo kia phân tâm, tại khai thiên vĩ lực cùng phù đạo tác dụng, dần dần mà cũng là có ở đây không lâu trước mới ngẫu mình, Phủ, phủ đi quá nhiều bí mật. Hai cái phù vũ như ẩn như hiện, Nếu thật sự như huyền, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có hắn nhóm mới xứng đáng chân chính vĩnh hàng phụ lục. Cái này hai viên phụ lục không ngừng quay chung quanh xoay tròn, cộng minh tán phát ba động, chính là từng đạo thiên đạo ý niệm, tích chứa trong đó vô tận nói dày, cũng ghi lại rất nhiều ký ức. Tần Trưởng Phong có bên trong cảm giác, bọn chúng phản phất có không ngừng tới gần dấu hiệu, có lẽ có một ngày sẽ hoàn toàn dung hợp, hóa thành một viên duy nhất vĩnh hằng bắt đầu phụ cũng chưa biết chừng. Bất quá vậy cũng là chuyện tương lai, trước mắt đối với Tần Trưởng Phong mà nói, hắn chỉ cần phòng chế ra như vậy hai cái phụ lục, cũng đủ để đem nguyên thần cải tạo thành phụ lục trạng thái. Hoang cổ địa, ngăn cách, hoang cổ đến nay ngoại trừ số rất ít tuổi thọ gần tới ứng, cử viên chọn cuối cùng đánh cược một lần xông vào cấm địa cầu trường sinh thuốc bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không có người dám tới gần. Nửa năm sau, cấm địa yên tĩnh bị đánh vỡ, lại không phải bị ngoại giới quấy rầy, mà là bắt nguồn từ chín tòa thánh sơn quay trùng quanh vực sâu bên trong. Bởi vì tần Trường Phong rốt cục đem hết thể thí nghiệm chuẩn bị đều làm xong, bắt đầu chân chính bắt đầu phụ văn chuyển hóa. Lúc này, cũng không phải là từ một cái ngón tay bắt đầu, mà là vô tận phụ văn tuân ra, quay trùng quanh bên người đan ra các loại ngân, nói hung lại tạo thành đồ, một tầng lại một tầng bao trùm, cho đến cuối cùng hình thành một viên phụ văn quan kiến đem hẳn bao phủ ở bên trong. Từ ngoại giới, không cách nào tìm tòi nghiên cứu trong đó phe ủng hộ sinh như thế nào dựng hóa, chính là nữ đế, cũng vô pháp lại xuyên qua quan kén cảm giác trong đó tình hình. Chỉ có Tần Trường Phong tự thân có thể rõ ràng cảm thụ toàn bộ quá trình. Đầu tiên là đạo thể thiên đồ trung ương quang mang trong thông đạo hiện hiện một kim một bạch hai cái vĩnh hằng mẫu phủ. Tần Trường Phong thử mấy tháng, rốt cục vẫn là không có cách nào phòng chế ra cái khác mẫu phủ, cho nên rốt cuộc trực tiếp đem mẫu phủ triệu đi ra, dĩ trực chuyển hóa Tỷ lệ thành công như vậy ngược lại càng lớn, dù sao phủ là có sẵn, chỉ là như vậy vừa đến Nguyên thần của hắn liền triệt để cùng Vĩnh Hằng Phụ Vũ độ chung một chỗ, theo phụ vũ cùng nhau sinh diệt. Cái này cùng tần trường phong lớn tiêu giao tự tại có chút trái ngược, nhưng lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Đã hắn đạo đều đã cùng phụ vũ gắt giao khóa lại, tự thân như thế nào khả năng bảo trì siêu nhiên. Ăn làm con phiết chỉ toàn chỉ là vọng tưởng. Tiếp lấy lấy lan tràn đến toàn thân đạo đế thiên đồ làm trung tâm, sức mạnh của nguyên thần theo thiên đồ đường vân dần dần co vào. Thân nghiệm, ký ức, linh hồn, cùng với có liên quan hết thảy, tất cả đều tụ hợp vào hai cái mẫu phụ bên trong. Nguyên thần của hắn vốn là vô hình vô đạo thần. Vậy vậy lúc này Dung Nhập nói biểu tượng phụ Vũ Thiên Đạo Mẫu phủ, quả là thuận lý thành chương, thậm chí có thể cảm nhận được một loại xuất phát từ bản năng nhẹ tầng hoàn hồ, phản phất rốt cuộc tìm được tự thân hoàn mỹ nhất trung cực nơi quy tụ. Cùng lúc đó, từ Đạo Đế Thiên Đồ Đường Vân bên trên tán phát ra vô lượng thái sơ phù quang, dựa theo tần trưởng phong thôi diễn kết cấu, từ Đường Vân chố khắp mỗi một cái góc đồng thời bắt đầu nhuục thân chuyển hóa. Ở trong quá trình này, đã từng tuyên cổ yếu đất, vô luận trưởng phong như thế nào nếm thử đều không thể dung chuyển chút nào Đạo Đế Thiên Đồ bắt đầu suy yếu, phản phất không biết lượng, tùy theo dung nhập vào tân sinh phủ trong cơ thể. Cái này vượt qua tần trường phong dự kiến, chẳng những để hết thảy trở nên so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, càng trợ giúp phù thể duy trì trọng yếu nhất đặc tính sinh mệnh. Trên thực tế, so với kim loại nham thạch, sinh mạng các loại đặc tính làm cho các sinh linh tương đối yếu ớt, nhưng cũng chính là bởi vì những cái này là tính, mới khiến cho khi còn sống bên cạnh văn hóa, cũng có được trở nên mạnh hơn cơ hội. Nếu không như là kia nham thạch, tuyên cổ bất biến, có thể ngày qua ngày, trăm năm, ngàn năm, và năm sau thủy chung vẫn là nham thạch, mà sâu kiến lại có được mọc ra cánh bay lên không trung cơ hội, dù là cơ hội này mười phần xa vời, nhưng cũng là có cùng không có bạn chất hẳn nhau. Tất cả những thứ này nhìn như thuận lợi, nhưng là bởi vì Tần Trường Phong tuyển đúng rồi phương hướng. Đem lần này phụ lục chuyển hóa xem như một trận tiến hóa, phản phất hoàn mỹ phù hợp đầu này phù văn đại đạo bản chất. Cho nên thường xuyên có người nói, lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn, tại sai lầm trên phương hướng càng cố gắng tự nhiên càng sai. Đạo phù quăng kén bên trong, Tần Trường Phong đều đâu vào đấy tiến hành chuyển hóa, mặc dù quá trình tương đối dài rằng dặc, nhưng hắn cũng đã có thể chờ mong, cuối cùng vĩnh hằng phụ thể sẽ có được loại nào huyền Xem như vạn cổ đến nay tôn thứ nhất phù thể, tự nhiên sẽ có được hắn độc đáo bất phàm chỗ. Chỉ là không đến một khắc này, Tần Trường Phong cũng không cách nào phỏng đoán kết quả. Phiến toái duy nhất địa phương ở chỗ chuyển hóa trong lúc đó, cần tiếp tục tiêu hao năng lượng, mà Tần Trường Phong bây giờ lại không có tự thân lực lượng chi nguyên, cũng chỉ có thể lấy phù lục từ ngoại giới chuyển hóa. Cũng may không giống mở phù vũ lần kia, nhất định phải là thuộc về tự thân lực lượng bản nguyên, cho nên Tần Trường Phong trước khi bắt đầu, ngay tại trên đất chất thành một tòa linh ngọc cùng tiên thành núi, sau đó mình ngồi ở đỉnh núi, đưa tay liền có thể chạm đến Thanh Đồng Tiên Điện vài chục trượng cao điện. Những linh thạch này, có một phần là hắn tự linh giới mang tới, còn có một phần phân thì là tại thượng thương tiên đỉnh trực tiếp từ ám quyết ti rút ra đã là sớm làm chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn là không có ngờ tới chuyển hóa cần thiết năng lượng khủng bố như thế, mới tiến hành đến 1/3, trên đất đống kia linh thạch sơn liền đã tiêu hao hầu như không còn, mà chuyển hóa quá trình là tuyệt đối không thể cắt đứt. Cho nên Tần Trưởng Phong chỉ có thể lấy thần niệm không chế phù quang 4 phương 8 hướng tản ra, tìm kiếm hết thể có thể thôn vệ chuyển hóa ra năng lượng đồ vật. Trước hết nhất gặp nạn chính là thanh đồng tiên điện, ngoại trừ bản thân nó cùng nữ đế bên ngoài, bên trong tất cả mọi thứ, vô luận gieo trồng tiên thảo linh hoa, vẫn là cất giữ cổ bảo tiên kim, tất cả đều bị chuyển hóa biến mất. Đây đối với Tần cần thiết tới nói, y nguyên chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không còn cách nào khác, Trần Trường Phong chỉ có thể thúc đẩy phù quang bay khỏi tiên điện, xông ra vực sâu, bắt đầu chuyển hóa chín tòa thần thượng hết thảy, ngược lại là kia chín diệu bất tử dược phân hóa mà thành chín cây thánh dược, để hắn duy trì không ít thời gian. Cái này kinh thiên dị biến, tự nhiên đưa tới phụ cận tu sĩ chú ý, xem xét phía dưới, hoàn sợ chỉ thấy vô cùng vô tận quỷ dị phù quang như châu chấu giống như, phô thiên cái địa bao phủ chín đại thánh sơn, điên cuồng tôn phệ có khả năng chạm tới hết thảy. Bất kể là những cái kia quỷ dị sinh mệnh, hay là đối với bọn hắn mà nói mạnh đến mức đáng sợ Tất cả đều tại phủ Quan giới không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng vừa chạm vào chính là tan thành mây khói không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn mắt thấy những cái kia Ph phù quan còn có sông ra cấm địa lan tràn ra phía ngoài xu thế phủ cận tông môn gia tộc đều vong hồn đại mạo tất cả đều vội vàng di chuyển rời xa theo các bộ của bọn hắn, hoang cổ cấm địa phát sinh dị biến tin tức cũng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ bắt đầu các thánh địa đại giáo cùng đế tộc hỏi ý mà động nhau nhau phái người chạy đến sau đó không biết người nào chuyện lại chỗ hoang cổ cấm địa bên trong có trường sinh đại dược cùng đại đế di bảo như thế ngay cả cổ tộc cùng thái sơ cổ quá các cáikh cấm địa đều bị tin động Cổ tộc đại thánh cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, lại có người nói nhìn thấy trong cấm địa sông ra cái thế thân ảnh, nhẹ nhàng một cước, liền đạp vỡ nửa bên bầu trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 989. Lấy tần trường phong bây giờ tu vi, muốn ngưng tụ ra một bộ đạo thân cần thiết lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hắn muốn cho rằng phù văn hóa là ở tự thân trên cơ sở tiến hành chuyển hóa. Cho nên nguyên bản đục thân bị phân giải sau hẳn là có thể cung cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng, kết quả không nghĩ tới chuyển hóa trong quá trình hao tổn năng lượng rất lớn một bộ phận. Vì bổ sung năng lượng, tần trường phong chỉ có thể điên cuồng phân giải hết thảy xung quanh, tiếp tục mấy tháng thì biến, làm cả hoang cổ cấm địa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói chín diệu thánh dược, chính là tạo thành hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn bản thân đều bị phân giải. Từ thần thoại thời đại về sau, từ chí tôn ẩn núp sáng tạo sinh mệnh cấm khu, lần thứ nhất xuất hiện dạng này biến, lại bị từ thế gian san bằng. Đông Hoang, Trung Châu, Bắc Nguyên, toàn bộ bắt đầu làm run rẩy dữ dội. Những cái kia nguyên bản ngất ngã trưởng sinh tuốc mắt người thấy ở đây, tự biết tiên dược đã vô vọng, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, hoang cổ cấm địa trung ương thần bí vực sâu hiện lộ, xuất hiện một tòa thanh đồng tiên điện, bên trong tiên điện bởi vì có tiên hành lạc lưu, làm người ta sợ hãi nhất chính là, thanh đồng tiên điện trước đứng thẳng một khối thân địa, phát ra bóng ánh hào quang, ngum lung lưu ly, không phải vàng không phải đá, nếu thật sự như huyễn, tán phát mỗi một đạo quang mang đều tựa hồ chất chứa một loại nào đó vô thượng nói dày. Trên tấm địa có khắc bốn chữ, phi tiên lộ, phi tiên con đường. Hoang cổ cấm địa phía dưới vừa im mà có dấu tiên điện cùng phi tiên đặc địa, chẳng lẽ trong cổ điện đồng tao chính là trong truyền thuyết thành tiên lộ khởi điểm sao? Từ bia đá bên trong, ngọc ảo mê ly phù lục hào quang như tiên xương ngủ quần quần tuân ra, thanh đồng tiên điện bên trong tiên hà bay lên, lấp nhá lấp nhít, phù lục vô tận, như muốn ngưng tụ ra một đầu phi tiết lộ, để cho người chấn động khó tả, chiêu hiện cực hạn thần bí. Thần bí liền đứng ở đại địa chi thượng, mọi người từ hư không tới nhìn, lại chỉ cảm giác hắn lại như tiên nhạc, cảm giác là cái kia sao cao không thể chạm, từ đó lộ ra thần bí đại đại ba động, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này chẳng lẽ chính là Tiên đạo phát tác, người đời đều kinh sợ, tin tức này truyền ra, liền không chỉ là các đại thánh giáo cùng đại gia tộc kinh động, toàn bộ bắt đầu, các đại cấm khu tất cả đều có thần minh giống như khí tức bộc phát, loạn tiên động địa, hạo đạng cả thôn, quét sạch trăm triệu giảm. Thần thư, ở vào Đông Hoang trung vực, tương truyền là từ một cái thế giới khác rơi xuống, bên trong có không chết cây bản đạo, một ngày này một tôn thân ảnh từ trong đó xuất hiện, hắn toàn thân phát sáng, tuy là hình người, nhưng lại có lây các loại dã thú đặc thủ, như là côn bằng cánh, sừng kỳ lân, bạch đuôi, những thứ này tổ hợp lại với nhau, lộ ra quái dị mà hưng lệ. Hắn khi xuất hiện trên đời, Chính vào ban đêm, nóng nhìn hoang cổ cấm địa, trong miệng gầm nhẹ, một thế này, ta nhất định thành tiên. Lời còn chưa dứt, liền đã đạp trên Nhật Nguyệt tinh thần mà tới. Không lâu, ở vào Đông Hoang Bắc vực thái sơn cổ quáng, phong vân đại động, một mảnh hừng hực hào quang lở rộ bất hữu thủy thải, một đầu màu tím đại long bay lên không mà lên, DEF đẩy thổ tiền, chấn động cổ kim tương lai. Nó rất nhanh liền hóa thành một cái nam tử tóc tím, vóc người trung đẳng, không phải hùng vĩ rừng nào, nhưng lại chấn động tâm hồn, không giận tự uy, một đôi mắt tím sâu xa như biển, sau đó đột nhiên nổi ra hai đạo tử điện, phá vỡ vũ trụ, chấn động mênh mông tinh hà. Đây là một vị thái cổ hoàng Đồng thời, Tinh Hà nổ Tung, Tiên Lăng cũng có người vọt lên tận trời, sau đó cũng hướng về Hoang Cổ Cấm Địa mà đến, như bẻ cánh khô, khí tức một mải phóng, không có người nào có thể ngăn cản, trên trời lớn tinh đã thành mùi bặm. Sau đó Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đạo, bất Tử Sơn, cái này mấy đại vạn cổ lưu truyền sinh mệnh cấm khu, tất cả đều có cái thế thân ảnh xuất thế, hơn nữa không chỉ một tôn, gần tới 10 tôn cổ đại trí tôn tại một thế này hiện thân, bắt đầu tinh đều cơ hồ muốn bị bọn hắn đập nát. Nguyên bản vây quanh Địa trung cùng gia tộc nhất thời nhanh chóng xa. "Trời ạ, kia chẳng lẽ là Vạn La Hoàng?" Nhưng hắn không phải sớm đã tỏa hóa có ở đây không trong lịch sử, sớm đã không tồn tại nữa sao. Còn có bất tử sơn cái vị kia, cực kỳ giống trong truyền thuyết vua địch sinh linh Thủy Tổ Thạch Hoàng, hắn vỡ ơ mà vẫn là tại. Tất cả đều là còn sống trí tôn, ẩn nút vô tận năm tháng, lại tại một thế này tập thể xuất thế, hẳn là đầu này phi tiên lộ là thật. Cả thế gian đều động, bắt đầu mấy đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm bên ngoài, cơ hồ tất cả đều có trí tôn xuất thế. Cái này làm cho người đời cảm thấy sợ hãi chấn động sau khi, càng từ mặt bên xác minh, thanh đồng tiên điện trước, thần bia bên trên chô khắc phi tiên lộ ba chữ là thật, nếu không vì sao những thứ này cổ đại trí tôn sẽ bước lên tuổi thọ trung tấn phong hiểm hiện thân. Cần biết bọn hắn có thể ẩn núp đến nay, bản thân liền hao phí vô cùng đáng sợ đại giới. Một thế này, ta bỏ hết tất cả, đoạn tuyệt đường lui, chỉ vì thành thiên. Hư hư thực thực vạn long hoàng nam tử tóc tím dáng lầm, nóng nhìn thanh đồng tiên điện con ngươi sâu thảm giống như là đại dương mênh mông áp xúc mà thành, thâm bất khả trắc, làm cho mỗi một cái bị hắn nhìn chăm chú sinh linh đều phát ra tử linh hồn run rẩy. Nếu như thất bại, ta đem thân hóa cho bụi, vạn kiếp bất phục, từ đây lại không vạn lòng cổ hoàng. Cho nên, hắn rậm chân hướng tiên điện cùng địa cổ đi đến, vừa đi vừa nói, vô luận ai ngăn ta, ta đều cùng với không chết không thôi, ta như thành tiên vô vọng, là thiên địa ta chốn cùng. Cái này nói một mình giống như âm thanh của ra, nơi xa quỷ dạp dưới đất người đời tất cả đều lông tơ đứng đấy, vị này chẳng những thật là vạn lòng cổ hoàng, hơn nữa còn lập xuống chỉ sợ thế ức. Như hắn phi tiên thất bại, đem mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tự Đây chính là thái cổ hoàng, lãnh vô tình, nếu như hắn đều không thể thành tiên, liền đệ bắt đầu về sau vĩnh viễn vô tiên. Nếu như tiên lộ có hai cái danh nghịch, không ngại tặng cho một mình ngươi, nhưng nếu chỉ có một, nó tuyệt không thuộc về ngươi. Đột nhiên một đạo bao lam ở mị tâm thanh hạ xuống, từ trong hư không một tôn phong thái tuyệt thế thân ảnh giáng lâm, là Tiên Lăng Chí Tôn, hắn áo xanh tấm lớp trắng, phảng phất một người thư sinh, thân cuốn ngũ thải thần quang, ánh mắt bên nệ, giống như cũng không đem Vạn Long Hoàng để ở trong mắt, trái lại đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Vạn Long Hoàng ngừng chân dừng bước, nương mắt quét tới, chỉ có vô tận mắt lẽo cùng một kia hiện kiên Đến từ Tiên vị này, thành đạo tại thần thoại thời đại, so với hắn còn phải sớm hơn kéo dài năm tháng, từng tại thời đại kia hoàng cực Đến nay Duy danh Trường Tôn, trong cựu bí người bí mật liền do hắn sáng tạo, luật đến công danh lại tại chính hắn phía trên. Nhưng hôm nay vì trở thành tiên mà đến, đừng nói Thiên Tôn, coi như thần thoại đế Tôn ở đây lại như thế nào. Đánh một trận mà thôi, trên con đường phía trước gặp kẻ nào giết cái đó. Các vị đạo hữu, chúng ta đều chịu tiên luật tác động mà đến, phi tiên lộ đang ở trước mắt, sao không trước liên thủ dò xét đến tụ cùng, có lẽ có thể đồng thời phi thăng. Nói chuyện là đến từ thần khư tên nam tử kia, hắn tên gọi thú thần, thành đạo tại hoang cổ, cho rằng tại chính thức nhìn thấy lộ phía trước, không cần thiết trước lâm vào từ đấu. Hết thảy chờ xác Minh Hoàng cổ cấm địa dị biến, phi tiên lộ hiện thế đến tụt cùng sau lại làm quyết định không mượn. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ sẽ không hẹn mà cùng đánh vỡ tự phong xuất thế, cũng không phải là chỉ là nghe nói truyền ôn, mà là từ trước mặt tòa này là cấn lấy phi tiên lộ thần bia bên trên, cảm ứng được một loại trí cao vô thượng khí tức, khiến bọn hắn phát ra triệu hoán. Phản phất trực tiếp có một đạo âm thanh ở trong đầu kêu gọi, để bọn hắn nhất định phải tới nơi này, bởi vì tiên môn sắp mở, tiên lộ vừa mở. Đây mới là vạn cổ đến nay chân chính duy nhất phi thời cơ, bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn sẽ không còn hy vọng. Bọn hắn đời này cũng chưa gặp qua tiên, cũng không xác định đây chính là đến từ tiên cảm ứng, nhưng ngoại trừ tiên đạo bên ngoài, còn có cái gì có thể đồng thời kinh động bọn hắn những thứ này cổ hoàng tiên tôn? Càng la tới gần tiên địa, kia triệu hoán liền càng là mãnh liệt, Nguyên Bản trong đầu nhẹ dọng lẩm bẩm ngữ, tại lúc này đã như núi hô biển gầm. Mà tiên trên tấm địa tán phát quang mang bên trong, tích chứa chí cao đạo vận, thì càng làm cho bọn hắn nhịn không được sinh ra phát ra từ linh hồn khát vọng, thân là trí tôn, bọn hắn không khỏi là trải qua trăm ngàn năm trở lên năm tháng lắng đọng tồn tại, lại tại giờ phút này áp chế không nổi dục niệm. Chỉ vì kia tiên địa tán phát mang, đối bọn hắn mà nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đó là một loại vô thượng cao thượng lực lượng, có thể làm bọn hắn siêu phàm nhập thánh, tiến hóa trường sinh. Tốt, trước liên tụt rớt vào tiên điện. Từ các đại cấm khu xuất thế chí tồn tại tụ nơi này, số lượng lại nhiều đến hơn 10 tôn, nói chuyện một lát liền lập xuống ước định, trước giắt tay mở ra thiên lộ, nếu như thật muốn đánh một trận, tại tiên lộ phần cuối nhìn thấy tiên môn sau lại chiến không mượn. Nơi xa, đều đại thánh địa cùng đại giáo lòng người kinh dữ đại thánh đều phải nín thở, không dám lớn tiếng thở, cuộc đời một tia nhỏ xíu tiếng động liền mạo phạm đến đó đám kinh khủng tồn tại. Khó có thể tưởng tượng, từ thần lời nói thời đại đến nay, Vượt qua trăm vạn năm năm tháng tuần tự đản sinh trí tôn ở thời đại này tê tụ, bọn hắn muốn liên thủ, vũ trụ bên trong, ai dám tranh phong, cái gì có thể ngăn cản? Chính là tiên môn cũng phải bị san bằng a. Đúng lúc này, từ cái này tiên điện trong cửa lớn, một mảnh sương mù hỗn độn hướng ra phía ngoài khuê tán, một đạo thon dài thân ảnh từ đó hiện hiện, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc rối tung, con mắt thanh tịnh như nước, sương mù như xa, làm cho nàng mờ lung, khó mà xem dấu. Nhưng là, mọi người lại có thể nhìn thấy, tại kia hư vô mờ mịt lấy chính là một vị nữ tử, phương hoa tuyệt đại, phong thái tuyệt thế, trực tiếp đứng ở tiên trên tấm địa hồng, dưới chân giẫm lên chính là phi tiên lộ ba chữ. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 990. Hoang, là nàng. Xuất thế. Giờ này khắc này, giữa thiên địa vô số đôi mắt nhìn chăm chú, bất khả tư nghị nhìn về phía tiên bệ cùng hắn bên trên nữ tử, đều bị động dung. Rất nhiều người đều đang run rẩy, hoang cổ cấm địa nằm ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng, cho tới bây giờ đều chỉ có cấm địa truyền thuyết, bây giờ mọi người rốt cục gặp được hoang hình dáng. Trong mắt của nàng lại như vậy trong trẻo lạnh lùng, cổ thánh nhìn thấy đều muốn run rẩy, liếc mắt ngàn vạn năm, bị nàng ngưng mắt, sẽ có thời gian thay đổi tiết lực, Tuyệt đại thiên kiêu cũng muốn hóa bạch cốt. Xương mù phiêu động, nàng đạm mạc mà xem, xuyên thấu hư không, làm cho ở đây chí tôn đều cảm thấy trận trận áp lực. Hoang cổ lúc, ta từng tại tiên lăng ngồi xem ngươi quật khởi, tại tình tự thế, kinh diễm và cổ, nhưng ngươi một người cũng dám chân đạp phi tiên lộ. Đến từ tiên lăng tiên tôn nhìn chăm chú nhìn áo trắng hoàng chủ, hắn chứng đạo tại thần thoại, đối với vị này nửa đế mà nói, đều thuộc về cố nhân tiền mối, hơn nữa hắn xuất thân độc, huyết mạch cao quý, tuy bị trục xuất, nhưng dung nhập cốt tủy nhưng thủy chung không giảm. Chính là vị này xưa nay tài tình đệ nhất nữ đế, hắn đều tự phụ vẫn như cũ. Ngươi nói là cái này địa văn? Nữ đế mắt túi xuống mắt nhìn dưới chân, sau đó chân trái bông nâng lên, tại tiên trên tấm địa trùng điểm đậm mạnh, ta lại đạp, ngươi như thế nào lại nói? Thiên địa vênh minh, tiếng nói mịt mở, người đời kinh ngạc, trí tôn im lặng. Ai sẽ nghĩ đến, trong truyền thuyết làm cho người nghe tiếng mất hồn ngoan nhân nữ đế, lại cũng có như vậy một mặt. Biết rõ của mọi người thiên tôn cùng cổ hoàng trong lòng, cái này tiên lộ thần địa, có cùng người khác bất đồng thần thánh địa vị, tựa như bọn hắn suốt đời truy cầu đồng dạng, cao thượng vô thượng, mà nữ đế lại vẫn cứ muốn dùng chân chạm đạp phản phất đối bọn hắn, thậm chí đối lập dưới đạo này tiên bia trí cao tồn tại, đều không có chút nào nửa phần kinh ý. Người đời nói ngươi kinh diễm và cổ, là bởi vì chưa từng gặp qua cái gì là chân chính uy lăng vạn cổ cực, giả, ngoại trừ không tức thánh sơn bên ngoài, thế gian còn không người có thể làm ta sợ hai tháng phục. Đến từ tiên lăng thần thoại thiên tôn tóc dài đầy đầu tung bay, đáng sợ thân thể giống như là có thể áp sập chư thiên vạn dưới, tại thời khắc này hắn nguyên bản hơi có vẻ tiểu thụ thân thể sáng kiếp người vô cùng, giống như là hồi quang chiếu, đem ẩn nốt vô tận năm tháng giữ lại tinh khí, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, làm cho tự thân trở lại đỉnh phong. Đến giờ phút này, cái thể không cần nhiều lời, nữ nửa delay chân đạp tiên địa, liền đã chứng minh lập trường của mình. Nghĩ muốn đạt vào thành tiên lộ, nhất định phải qua trước nàng cửa hải này. Ken, một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi, Trường Sinh Tiên Tôn chi kiếm sắc bén trói mắt, chiếu lên người không mở ra được hai mắt, kinh khủng đến rồi cực hạn. Hắn xuất thân không tức thánh tộc, mặc dù rời khỏi thánh rất lâu, vẹn vẹn đạt được một môn bổ thiên thuật bởi vậy khai sáng ra dạ bí, nhưng hắn có thể từ thần lời nói thời đại sống đến bây giờ, tuy không phải chỉ dựa vào đạo này pháp, sớm đã ở đây bên ngoài, thôi diễn ra chính mình cái thế thánh pháp. Ông, hư không run rẩy, áo trắng nữ đế đạp ở tiên trên tấm địa, trực tiếp một cái tát hướng về phía trước đánh tới, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên. Chỉ thấy một cái trắng muốt bàn tay vỡ nát đại đạo phát tắc, trở thành duy nhất hướng về trường sinh kiếm ấn đến, so với vũ trụ bầu trời vỡ vụn còn muốn kinh sợ. 3. Một trường này cùng một kiếm va chạm kinh thiên động địa, trực tiếp đem chúng quanh trong hư không hết thảy chấn vì bẩm miện, ra hai vị trí tôn cùng tiên bia bên ngoài hết thảy, đều hóa thành bụi bặm. Tiệp Dư Ba Hạo đãng ra, như muốn hủy thiên địa, nếu không phải âm thầm còn có chí cao vô thượng tồn tại che chắn, mấy trăm bên ngoài xa xa người quan chiến chỉ sợ đều đã cái gì đều không còn lại rồi. Ẩm Trưởng Sinh Thiên Tôn một cước đạp ở trên đất, bạch bạch bạch rút lui, nhất thời biến sắc, hắn lại bị đánh lui, tại cùng nữ đế tranh phong sa sút nhập sồn gió. "Giết!" Không cần nhiều lời, thanh Hoàng cũng động, thẳng hướng nữ đế, hắn cùng với trường Sinh Thiên Tôn liên thủ, không có gì đáng kể kia hư vô mở mịt chí tôn tôn nghiêm, vì thành thiên, hết thảy đều có thể vượt bỏ. Tuy theo, đệ tử chư cấm địa còn lại trí tôn cũng tất cả đều phát động. Trí tôn quyết đấu, đáng sợ đến rồi cực hạ, không chỉ là thần thông đạo pháp va chạm, còn có người sinh cùng tu hành cảm ngộ cùng nhau bắn ra, vô tận trên phong. Ầm ầm năm, nữ đế một người độc chiến mười mấy tên cổ đại tôn lại không đi hạ phòng, nàng thậm chí từ đầu đến cuối đứng ở tiên trên tấm địa, đối mặt thiên hạ địa hạ, bốn phương tám hướng đánh tới trí cường công phạt, một đôi thánh bạch như máu bản tay vần kích, dưới chân chưa từng di động mấy may. Phản phất nói cho chúng trí tôn, hắn chính là muốn dấm lên phi ti lộ, để bọn hắn không đường có thể đi. Phương Hoa Tuyệt Đại, phong thái tung bay, đạo kia áo trắng tuyệt trần thân ảnh, giờ phút này khắp sâu vào người đời trong lòng, vinh thế khó mà quên. Đây chính là chí tôn chiến, thật là đáng sợ. Hoàng chủ đến cùng là ai, có thể nào một người độc chiến hơn 10 chí tôn, hẳn là nàng đã thành tiên sao? Khắp thế gian đều kinh sợ, cho tới nay Mọi người cho rằng trí Tôn có lẽ có phần chia mạnh yếu, nhưng khác biệt nên có hạng, trước mắt phát sinh sự tình lại hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng không khỏi hiện hiện một câu nói như vậy, nữ đế vừa ra, ai dám tranh phong? Nàng lãng ngoan nhân đại đế. Không biết người nào nói ra bí mật này, lập tức khiến cho hoành động, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cũng chỉ có vị này tài tình trên cổ vô song, nghe nói sống ra nhiều đời oan nhân, mới có thể có được như thế ngập trời chiến lực. Chỉ là vẫn như cũ có người không rõ, thần thông của nàng năng làm sao mạnh như thế? Hoàn toàn không giống nhân gian phương pháp. Đến từ Luân hồi Hải, Luân hồi chi chủ càng đánh càng kinh tâm, chỉ cảm thấy cô gái này đễ giờ tay nhấc chân mỗi một kích, nhìn như hời hợt, trên thực tế nhưng là chỉ pháp Tố Nguyên sau phản pháp quy chân. Đạo của ngươi cùng pháp, đều có khủng tức thánh tộc khí tức, ngươi từ chỗ nào học trộm? Trường Sinh Tiên Tôn trong mắt Hàn Quang lộ ra, tự thân giao thủ, hắn nhất thời phát hiện ngữ đế trên người thuộc về không tức tộc thần thông đạo pháp ấn ký 10 phần nồng hậu dày đặc, tỉ như kia danh xưng có thể cùng Cửu Bí chống bí pháp, như kia trở tay thác, tay vũ, tất cả đều cùng, thánh thánh cùng bí pháp có cùng nguồn gốc. Phát hiện này để hắn cảm thấy lạ thường phấn nộ, nghĩ hắn có được không tiếc tộc thuần chính nhất huyết mạch, từng là tộc trưởng con trai, thánh tộc vô thượng tiên kiêu, lúc rời đi cũng vẹn vẹn chỉ có thể mang đi một đạo tại thánh sơn trong tảng kinh cất chỉ có thể được sương tụng đồng dạng bộ thiên thuật. Mà nữ đế thân là người ngoài, lại dựa vào cái gì có được cường đại nhất chính thống truyền thừa? Học trộm. Nữ đế tay trái nổ ra, hóa thành chân long đem vạn lòng cổ hoàng cốt bay, tay phải phất tay áo giương lên, một mảnh quang vũ bay ra, như tiên mưa hết thảy, đánh lui mấy tên chí tôn, sau đó mỗi một phi vũ lại hóa thành một tôn tiên ảnh, như là tán vũ thành tiên. Nàng lạnh nói, có người tự tay dạy ta Ngươi muốn biết hắn là ai? Hắn từng nói qua, hắn là Không Tức Tộc Thánh Tổ. Không có khả năng, hắn vì cái gì lại chọn ngươi? Trường Sinh Tiên Tôn kinh rít gào, hình như không pháp tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc đó, người đợi lần nữa hồi hộ, tồn này cái thế nữ đế lại cũng cùng kia thượng cổ thứ nhất cấm khu Không Tức Thánh Sơn có quan hệ. Thấy được chưa, đây chính là ta sư tỷ, ta đã sớm nói, sư bá ta là Không Tức Thánh Tổ, ngươi gả cho ta sư vinh Diệp Phàm, tuyệt đối là với cao. Xa xa người quan chiến bên trong, có rất nhiều người trẻ tuổi đều lại thánh địa cùng gia tộc cơ hồ đều đem chính mình đệ tử kiệt xuất nhất phái ra. Chứng kiến cái này vạn cổ khó gặp đế chiến, Vô Luận có thể thu lấy được cái gì, dù chỉ là đem chiến đấu hình ảnh ghi tạc náo hải, đối bọn hắn mà nói đều đem có vô tận chỗ tốt. Trong đó có Diệp Phàm cùng bằng Bác, bọn hắn thân ở Vạn Sơ Thánh địa trong đám người, giống như cầu thí thuốc cao đồng dạng, Vô Luận người khác làm sao châm trọc khiêu khích xua đuổi cũng không chịu đi, nhất định phải làm cho Vạn Sơ Thánh nữ gả cho Diệp Phạm Lúc này nhìn xem vừa mới dáng lâm cái tinh cầu này, lúc từng gặp qua một lần hoàng chủ đại sát tứ phương, hai người bọn họ cũng không nhịn được có loại mở mày mở mặt cảm giác, dù sao đây chính là Diệp Phàm thứ thiệt sư tử. Ai nói có cùng một cái sư phụ Diệp Phàm Tương lai liền không thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Các ngươi làm người khác đều là nghĩ các ngươi đồng dạng độ đồ đần. Nữ đế đều tại hoang cổ cấm địa ẩn núp vô tận năm tháng, chớ nói chi là sư phụ của hắn khủng tức thánh tổ, ngoại trừ trong truyền thuyết thần thoại chưa bao giờ có người gặp qua, các ngươi chẳng lẽ ở trong mơ bái sư? Đúng đấy, muốn cho trên mặt mình tiếp vàng cũng thoát khỏi tìm cái cớ hay hơn một chút, loại này không nao lý do thật sự để cho người hoài nghi các ngươi trí thông minh có phải hay không tại chính thường nhân tiêu chuẩn phía trên. Thật đúng là như vậy, sư tỷ, theo hạ lạn nhìn ngươi về sau nhất định phải cách cái này diệp phàm xa một chút, không thì ngày nào thật bị hắn thực hiện được sinh ra một cái ngây ngốc hài tử, suy nghĩ một chút thật sự là thống khổ. Vạn Sơ thánh địa người căn bản không tin, nhất là chúng đệ tử trẻ tuổi, càng thêm đem hết khả năng nói móc. Thứ nhất thánh nữ trong lòng bọn họ thánh khiết xuất thần, mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không nhất định sửng sốt, nhưng cũng không thể để cho một ngoại nhân bắt đi phương tâm không phải. Thứ hai cũng trách bọn hắn nói lời thực sự quá không thể tưởng tượng, đều không phải là người cùng một thời đại, diện phàm cái này vô danh tiểu tốt, tại sao có thể là nữ đế sư đệ? Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiển Yêu Nghiệt Trinh Phong, chương 991. Muốn tin hay không, chúng nữ đế sư tỷ đánh xong, tới đón chúng ta bên trên phi tiên lộ thời điểm, các ngươi cũng đừng hối hận, nhất là cái kia tiểu mập mạp. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, vừa mới liền tính ngươi gọi đắc tội oan, bảng ra ta sổ đen bên trên đã ghi lại ngươi rồi, đến lúc đó ngươi quỷ xuống đi cầu ta đều vô dụng. Diệp Phàm không nói một lời, vì duy trì chính mình cao ngạo hình tượng, hắn đến bảo trì thật trọng, bảng bác sẽ không quản nhiều như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái gì, liền đồ một cái và miệng thông khói. Nha, còn mạnh miệng đâu, không cần ngươi nhọ tầm. Tiểu gia ta cam đoàn các ngươi coi như thật sự là nữ đế sứ đệ, ta cũng tuyệt sẽ không cùng đốn, quăng xuống tôn nghiêm của mình. Bị bang bác chỉ vào cái mũi vạn sơ thánh địa đệ tử ngạo nghễ ngẩng đầu, một bộ trời sinh tính cao thượng, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ dáng vẻ. Hắn tự nhiên không là sự thật không kính sợ nữ đế, mà là liệu định hai người này thuần túy là có ở đây không nói hiệu nói vượng. Phốc phốc. Màu đỏ nhiễm tận bầu trời, có chí tôn đẫm máu, bực này thần trí cao chiến, làm cho người quan chiến đều hoa mắt thần gì. A. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên hù dọa. Chỉ thấy từ kia chí tôn chiến giữa sân đột nhiên bay ra một cái đại thủ, trực tiếp vượt qua sa xôi hư không, đi tới đám người đỉnh đầu, như mây đen phủ xuống, trong một chớp mắt, cái chỗ kia nguyên bản đứng đấy một cái đại giáo trưởng lao tinh, cả chiến bộ hơn 1000 người toàn bộ bị đại thủ nắm chặt trong tay, sau đó 5 ngón tay keo kiện, nhất thời huyết thủy từ khe hở phun tung tóe mà ra. Cùng lúc đó, bàn tay lớn kia lại càng thêm bóng ánh, phát ra thần tính, ngay cả chủ nhân luân hồi chi chủ đều vì thế tăng nhiều. Lui. Còn lại chư giáo cùng gia tộc quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh vừa lui trên bên trong. Những cái kia tử cấm địa hiện thân chí tôn đều là vốn nên thọ nguyên chúng tộc chị nửa bất chôn ở trong phần mộ người, tự chém một đao, thông qua các loại thủ đoạn nghịch thiên mới có thể hơi tàn đến nay, nhưng tinh huyết giảm mất, lực lượng sớm đã không kịp toàn tích lúc, cho nên vì khôi phục cường thịnh, bọn hắn cần từ ngoại giới hấp thu sinh cơ. Nhưng làm sao tránh được? Nơi xa, cũng chuyển tới tiếng rên, Đông Hoang đại địa chí thượng, một đóa lại một đóa to lớn huyết hoa nở rộ, mỹ lệ mà yêu dã, nhưng cũng kinh khủng đến cực điểm. Bởi vì, kia là từng tòa thành chỉ bị nghiền nát, lại có ẩn nút cổ đại chí tôn xuất thế, bọn hắn từ ẩn thân hành hành mà đến, đi tới trong quá trình hấp thu sinh cơ khôi phục lực lượng, một cước chính là một mảnh phương viên trăm nơi phá diệt. Toàn bộ sinh linh đều bị hóa thành huyết khí tồn vệ. Tại sao muốn như vậy? Các ngươi cũng là từ yếu tiểu thành dài mới có chí tôn có thể vì, nhưng vì sao không có nửa điểm lòng thương hại? Có người không cam lòng gầm thét. Ha ha. Trả lời hắn lại chỉ còn lạnh lùng hơn tiếng cười, không mang theo một tia tình cảm. Đây chính là trí tôn, xem chúng sinh như sâu kiến, hồng trần sinh linh, bất kể là phạm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt bọn họ chẳng qua là nuôi dưỡng ở trong vũ trụ chất dinh dưỡng mà thôi, như xúc vật đồng dạng, lúc cần phải tự nhiên có thể tùy ý thu hoạch. Giống như vậy, một cước đạp xuống đi toàn bộ dẫm thành bùng máu, giết sạch sành sanh cũng không biết có bao nhiêu hữu sinh linh chết đi, tất cả đều không để tại cho hắn trong lòng, bọn hắn tâm lạnh giống như hàn băng, tâm kiên giống như thép đao. Lấy máu tươi trải trúc con đường phía trước, lấy thi cốt chồng chất hoàn toàn, gần 10 đạo cái thế thân ảnh từ bắt Đẩu Bát Phương mà đến, Nghiễm Nhiên đã xem hắn cổ cấm địa ngoại vi người quan chiến toàn bộ bao trọn. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng đem trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Cái gì thánh nhân thần vương, cái gì vô địch đại thánh, tại chí tôn trước mặt, tất cả đều phải hóa thành bụi bặm, tuyệt không xin cơ. Lúc này, trong ngoài đều có chí tôn, những thứ này bắt đầu tinh nhất nhân tộc các tu sĩ, như thế nào mà sống? Bọn hắn như tất cả nơi này chết tận, toàn bộ bắt đầu liền thật sự trở thành tu hành hoang mạc rồi. Thật chẳng lẽ chính là tiên kiếp, trời muốn diệt ta trở. Đều lại thánh địa trưởng giáo đều không cam thở dài, nhưng chưa từng nghĩ đến, vẹn vẹn con chiến, đều biết chọc họa lớn vào trời. Sớm biết như thế, bọn hắn hẳn là có bao xa lóe bao xa, cho dù tạm thời rời đi bắt đầu đều tại chỗ không tiếc, đáng tiếc hiện tại hối hận đã trừng. Theo kia từng tôn như thần ma đáng sợ ngập trời thân ảnh tới gần, trên mặt mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi không phải là nói ngươi sư phụ là khủng tức thánh tổ sao, mau để cho hắn hiện linh cứu ngươi, tiện thể mang hộ ta đoạn đường được không? Vạn Sơ thánh địa trong đám người, cái nhỏ mập mạp trời sinh tùy tính, đều lúc này còn có nhàn tâm cùng bằng bác, diện phàm cả nhau. Mang hộ ngươi một tầng cũng không phải không thể, nhưng xong việc sau ngươi phải gọi cha nhận sai. "Tuất, đừng nói gọi cha, gọi ra ra đều có thể." Bàng bác nghiêm trang rất có việc, tiểu mập mạp cũng không biết xấu hổ, làm cho Diệp Phạm cùng những người khác đều không còn gì để nói, đều lúc nào rồi, hai cái này tên rợ hơi còn có tâm tư đấu. Ầm ẩm. Đô nhiên, Thiên Vũ thánh quang vận Trượng lại gặp một bàn tay hành không mà đến, nhưng không phải hủy diệt chúng sinh, mà là chặn đường từ đằng xa chạy tới nhóm thứ hai cổ đại Trí tôn là một cái trắng loáng bóng ánh bàn tay, cũng không thuộc về tại nữ đế, mà là một cái khác thiếu nữ giống như nữ tử, ngon cái ở giữa cuốn quanh lấy một chuỗi phát ra lưu ly li bảo quang Phật châu, một ấn phía dưới, đi đầu ba tên cổ đại trí tôn nhất thời bị quét ngang 30.000 ngàn trượng. Người nào, dám đụng tay thành tiên của chiến, không muốn sống sao? Kia mấy tên trí tôn kinh sợ không thôi, nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ toàn bộ vũ trụ ẩn nút chí tôn cơ hồ toàn bộ hiện thân, thế phải đạp vào phi tiết lộ, giữa cả thế gian người nào có thể ngăn cản. Lại vì cái gì vẫn là có người thấy không rõ thế cục, nghĩ muốn châu chấu xe. ầm Trà lời hắn là một cái khác trong suốt như ngọc tiên trượng, mang theo vô tận 5 tháng tăng thương, lòng bàn tay mỗi một đạo vần tay đều giống như đại đạo Thiên ngân, phát ra sáng lạn tiên quang, thần liên nước và sợ, vô cùng chói mắt, cực kỳ tinh người. Cái này là một loại thần bí mà xưa nay lực lượng, bao quát hắn chỗ hiện ra thần thông, tất cả đều mang theo phản phất không thuộc về thời đại này mênh mông chi ý. Cổ lão, lạ như cũ cường đại. A. Đến viên trí tôn phát ra tiếng kêu thảm, lại có đến từ thái sơ cổ quán cổ tộc chí tôn trực tiếp vẫn lạc. Là hoàn toàn vẫn lạc, bị con kia xinh đẹp nhưng cùng áo trắng nữ đế tay sánh ngang bản tay trực tiếp đập nát, bị đạo ngân ma diệt thành tro chỉ còn lại bản nguyên nhất tinh khí tàn vào hư không người nào vốn là muốn giết tới phi tiên lộ các trí tôn hoàng sợ thất sắc ngoại trừ trừáo trắng nữ đế thế gian này vẫn còn có có thể ở về mặt chiến lực nghiền ép cái khác trí tôn tồn tại chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết cổ tức Thán tổ không có khả năng cái bàn tay này rõ ràng thuộc về một nữ tử một giấc ngủ trăm và năm năm tháng yếu đất nhưng chưa từng nghĩ đến thế giới này lại sẽ suy yếu như vậy như tiên tử hạ Phan Bùi di thế mà được lập có siêu thoát hồng Trần mở mị phong thái dung mạo có thể cùng nữ đế tranh nhau phát sáng là nàng nhìn thấy kia theo tiểu mà cùng nhau xuất hiện váy xòe đồng bình nữ tử về sau, trường sinh thiên tôn cả người đều đứng run tại chỗ, kêu lên sợ hãi, mà mẹ nó, làm sao ngay cả nàng đều xuất thế. Làm cho một cái thần thoại tiên tôn kim lòng không được bạo xuất nói tụ, có thể thấy được nữ tử này xuất hiện, tại trường sinh thiên tôn trong lòng tạo thành cỡ nào chấn động. Nàng là ai? Vạn Long cổ hoàng cùng thú thần đám người tất cả đều lộ ra hỏi thăm chi ý, cũng là khó có thể tưởng tượng, hạng người gì xuất hiện mới có thể làm cho trường sinh thiên tôn thất tố như vậy. Trường sinh thiên tôn đột nhiên lộ ra vẻ bại chi ý, bên trong tràn ngập sa sốt tinh thần, thần thoại mới bắt đầu, ta còn tại khủng tức Từng tại Tảng Tinh Các gặp qua bị phong ấn ở thần nguyên bên trong các nàng một lần, không biết ký danh, chỉ biết các nàng là. Thánh tổ cớ hỏi đàn hoàng thế tử, Khổng Tước Thánh tổ vợ, kia hà không chính là Khổng Tước Thánh mẫu? Chúng chí tôn cùng nhau biến sắc, không có người để ý tại sao trường sinh thiên tôn nói chính là các nàng mà không phải nàng. Tại bọn hắn từng người qua thời, uy lăng một thế thời đại, đều từng nghĩ tới đánh vào danh xưng vũ trụ thần bí nhất nơi Khổng Tước Thánh Sơn, tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng hoặc chủ động từ bỏ không dám thay đổi áp dụng, hoặc gặp phải cường thế đánh lén chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy hiệu thứ tộc, đến nay không ai dám phản bác. Cũng may chính là bộ tộc này tị thế không ra, cơ hội chưa từng đặt chân tu hành giới, như một tòa bia đá to lớn giống như, bị người cao cao kính ưỡng, lại sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng bây giờ, bộ tộc này thánh mẫu giải phong xuất thế, thành tiên lộ trước bọn hắn lại nhiều kinh khủng người cạnh tranh. Không tiếc thánh tộc không phải có cổ hấn, cả tộc tự phong thánh sơn, không cho phép chen chân hùng trần sao? Có trí tôn trầm giọng hét lớn, nghĩ muốn thăm dò khủng tiếc tộc đến tụt cùng là có ý tứ gì, không có cách, vạn cổ đến nay, bộ tộc này tại cường giả trong lòng uy danh thực sự quá đáng. Quy củ là thánh lập, bây giờ tộc ta mẫu đã tỉnh lại, liền mang ý nghĩa quy củ này tự động giải trừ, không tộc tộc đem quân lâm tiến hạ, làm cho thế gian này trở lại loạn cổ về sau nên có thiên đình trật tự. Nói chuyện là một cái phong thần tu tú, khí phách tung bay nam tử, hắn là khổng tộc tộc đương đại tộc trưởng, trong mắt đều là hảo quang, khổng tộc tộc tại bên trong ngọn thánh sơn một đời lại một đời truyền thừa, truyền đến hắn thế hệ này, rốt cục đợi đến giải phong cơ hội, với hắn mà nói, quả thực là tung thiên chi may mắn, hắn có thể nào che giấu được trong lòng vị tiện. Toàn bộ khổng tước tộc đều đem thế. Trường sinh tiên biến, hắn, này nhiều thế hệ lực lượng đem đáng sợ đến nào. Luận đến nguồn gốc, toàn bộ vũ trụ đương thời đạo và pháp đều bắt nguồn từ mệnh này. Các vị đạo hữu, chúng ta sớm xuất thế, từ mở ra phong ấn một khắc này bắt đầu liền đã mất đường lui, nếu không thể đạt vào thành tiên lộ siêu thoát phi thăng, cũng chỉ có ảm đạm làm hóa một cái kết quả, cho nên thế gian đệ nhất thánh tộc lại như thế nào, chúng ta hợp cả thế gian vạn cổ lực lượng, chính là thượng tương, cũng có thể dễ mặc. Vạn Long cổ hoàng trầm giọng nói, đã vì chính mình, cũng vì cái khác hết thệ trí tôn tăng lên khí thế, miễn cho bị một cái thánh tổ xuất thế tin tức liền dọa đến không cách nào đánh một trận. Đúng vậy, Khổng Tước tộc mặc dù có vô thượng truyền thừa, nhưng cuối cùng nhiều thế hệ tự phong trong tộc cường giả trí tôn, chưa chắc có bao nhiêu. Trường Sinh thiên Tôn cũng mở miệng phụ họa, kỳ thật lời này chính hắn đều không tin, nhưng sau lưng đã mất đường lui, cho nên vô luận phía trước địch nhân cường đại cỡ nào đáng sợ, hắn đều chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến cùng rồi. Thân Địa bên trên, Nữ Đế thần sắc đạm mạc, thậm chí đã không lại đi nhìn trường Sinh Tiên Tôn cùng vạn lòng cổ hoàng đám người, mà là dùng một đôi thanh như trong nước đôi mắt đánh giá Mẫu, giây lát mở miệng nói, "Như thế mạo, cũng là miễn cưỡng xứng với ta sư cười, không biết lớn nhỏ Ngươi phải gọi ta sư nương." Nữ đế không nói gì. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 992. Chúng ta thân là cổ chi trí tôn, ai không từng tung hoành thiên hạ. Vì tiên lộ chúng ta đã định, dám như thế coi thường chúng ta, tự chịu diệt vong." Mắt thấy áo trắng nữ đế cùng khủng tức thánh mẫu vậy lại chú ý mục đích bản thân đối thoại, phản phất đem cấm địa chí tôn nhóm tất cả đều không để trong mắt, vạn long cổ nhất thời kêu to, tuyệt thế sát cơ quét sạch toàn bộ thiên địa. Đồng dạng xinh đẹp xuất trần, phương hoa tuyệt đại hai vị nữ tử tất cả đều không nói, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc, không buồn không vui, không tin không giận, đối mặt cả thế gian trí tôn sắc khí, nhìn không ra mảy may ba động. Chúng chí tôn giận quá, liền xem như tuyệt thế nữ đế cùng thánh mẫu, cũng không thể như thế coi thường bọn hắn. Đúng lúc này, từ cái này vắng vẻ nguy nga thanh đồng tiên điện bên trong, chuyển ra thở dài một tiếng. Các nàng không muốn cùng người chết nói chuyện, các người như nào đây không rõ, có ý tứ gì? Thần bên trong lại không cụ thể trả lời, chỉ là lại truyền ra một tiếng thuần túy thăng nhẹ. Cái này, thở dài chưa dời, vạn long cổ hoảng như bị sét đánh cả người đột nhiên đứng run ở nơi đó, không phải là không muốn động, mà là đã không động được. Sau một khắc, càng là thổi phù một tiếng, trong miệng huyết thủy giống như mũi tên, cả người như đồ sứ giống như nước ra, từ trong khe hở bắn ra từng đạo sáng trói cực hạn quan mang, tất cả đều là từ phù quang lưng tụ mà thành, Mạn Thiên Phi Vũ, như là hồ điệp, mỹ lệ bên trong chất chứa cái thế sắc cơ. Cái gì thượng cổ chi hoàng, cái gì vạn long chí tôn, giờ phút này tất cả đều thành chuyện cười. Hắn ngay cả địch nhân đều không thấy được, thậm chí không biết chính mình chết bởi thủ đoạn gì, đã bị đưa vào tịch diệt chi môn, từ trong cơ thể bị hòa tan, một tia phản kháng cũng không có. Từ từ ảm đạm ánh mắt nhìn chăm chú tiên điện thâm thủy đại môn, hắn thần sắc vật mẹo, không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Cả đời chinh chiến, năm tháng vô địch, kết quả là nhưng là lấy như vậy một loại đáng thương kết cục đáng buồn kết thúc. Cái này, cái này bên trong tiên điện có chân tiên sao? Thở dài một tiếng chôn xuống thời cổ hoàng giả. Ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, mọi người thật sự không cách nào tưởng tượng, thế gian còn có loại nào tồn tại có thể làm được như thế. Không đúng, đây là một cái sắc cục. Trường Sinh Tiên Tôn trong đầu lóe qua một cái khó có thể tin lại làm hắn vong hồn đại mạo ý niệm, nhất thời liền muốn quay người mà đi, lại phát hiện chính mình căn bản không động được chẳng biết lúc nào hư không đã bị ngưng kết, bọn hắn như băng khối bên trong băng phong cá, ngoại trừ người đợi tử vong bên ngoài, lại không cách khác. Đúng vậy, thánh tổ vì luyện tiên thân, cần vô tận lực lượng vì duy trì, bởi vậy Hoang Cổ Cấm Điệu 9 tòa thánh sơn đều bị thôn phệ, lại vẫn không sai còn thiếu rất nhiều, cho nên cũng chỉ phải lấy thành tiên lộ làm mối nhử, làm các ngươi những thứ này thế gian cát chí tôn tự động đưa tới cửa. Không tiếc tộc đương đại tộc trưởng u ngữ, hắn bạn thánh mẫu cùng linh tôn cùng nhau qua tới, tự nhiên đã sớm biết được hết thảy tướng. Nguyên lai tần trưởng phong đem tất cả đều chuyển hóa về sau, Phụ lục nơi thân vẫn chưa luyện thành, kế tiếp đang hướng ra bên ngoài quét sạch thôn vệ cũng ý nghĩa không lớn, bởi vì những cái này lớn bình thường cùng sinh linh bên trong tích chứa năng lượng tương đối có hạn. Trừ phi xung quanh tất cả đều là thái sơ cổ quáng loại kia lòng đất chôn giấu thần nguyên khoáng mạch địa phương, mà cái này tại hoang cổ cấm địa trùng quanh hiện nhiên cũng không thành lập. Ngoại trừ thần nguyên bên ngoài, luận chất chứa năng lượng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là kia từng cái từ cổ đại ẩn nút xuống đại đạo chí tố nhỏ. Trong bọn họ đại đa số, mặc dù đều là từ bắt đầu sinh ra, cũng không, không phải chiến lược vũ trụ tinh hồng, mới có thể thành đạo, như toàn lực thi triển có thể vi Một quyền đánh bể bắt đầu cũng không không khả năng, có thể thấy được tu luyện chứng đạo trong quá trình, từ vũ trụ hấp thu minh mông mực nào lực lượng. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện đều là Thạch Hạo khai sáng giả tiên pháp, lấy mở thể nội thế giới, đào móc nhân thể bảo tàng là chủ, bên trong thân thể tự mang mênh mông bản nguyên, có thể xưng từng tòa có thể di động năng lượng bao khố. Như thế đủ loại chung vào một chỗ, liền khiến cho bọn hắn trở thành tần trưởng phong bổ sung năng lượng lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, hắn lấy vĩnh hằng phù đạo bản tụ ra bên ngoài tòa kia lạc cấn lấy phi tiên lộ bia đá, đem thuộc về vương cảnh thần cường đạo hóa vô hình ba động khuyết tán ra đến làm cho những thứ này ẩn nút các trí Tôn không cách nào không tin, đây chính là tiên khí tức, đây chính là thành tiên lộ mở ra thời cơ. Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng chưa từng lừa bọn họ, cái này đại đạo áo nghĩa đâu chỉ là tiên, không phải tiên đạo, lại giống nhau có thể trường sinh, mà lại là trường sinh bên trong tôn giả. Đối mặt dạng này dù hoặc, dù là biết rõ chỉ có bộ phận hy vọng, dù là biết rõ rất có thể sẽ thất bại, cấm địa chư hoàng cùng Tiên Tôn nhóm lại như tiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không cách nào chịu đựng dụ hoặc đi tới nơi, ngược lại là bất đi Tần Trường Phong đi từng bước từng bước đem bọn hắn cầm ra tới. 3 Vất Tử Sơn Thạch Hoàng còn muốn chống lại, lại chỉ nghe một tiếng văng nhỏ, thư không tiêu tan, cả người hắn trong nháy mắt bị đẩy trời phủ quàng quay xung quanh, như là bao trùm lên tiên y y, nhưng lại là một tiện lái xinh đẹp tử vong chôn cát áo. Khi này chút phụ văn trở nên càng thêm bóng ánh sáng chói, sáng ngời vô tận bay mỗi lúc, Thạch Hoàng cả người đều đã biến mất, không thấy tăm hơi, dĩ nhiên hình thần câu diện. Đó lấy, là thú thần, luân hồi hải trí tôn cùng cổ tộc kỳ lân cổ hoàng. Từng cái, tất cả đều như thế thực diện, nhục thân nguyên thần, cả đạo binh của chính mình cùng một chỗ, vị thần bí mà đáng sợ phụ lục phân giải, cái gì đều chưa từng còn lại. Chết rồi. Kỳ Lân cổ Hoàng cũng vẫn lạc. Thở dài một tiếng, chôn vùi xuống vạn cổ hết thảy trí tôn. Như là sâu kiến, bị từng bước từng bước liên tiếp điểm nhuyễn, không cách nào phản kháng, không cách nào thoát đi. Thân ở mặt pháp thời đại, bọn hắn có thể chứng đạo chí tôn, đã là cực kỳ không dễ, như tại Hoàn Mỹ loạn cổ lúc, bọn hắn từng cái đều có tiên vương phong thái, vậy mà mặc dù như thế, tại Thượng Thương Tiên quân trước mặt lại coi là cái gì? Lăng Tiên quân động ý niệm một khắp này bắt đầu, hết thảy liền đã được quyết định từ lâu, thế gian lại không bọn hắn đường sống. Trước đó, Trần Trường Phong liền đã tại chủ tính một cái khác kế hoạch. Già thiên thế giới là trong đó trọng yếu một vòng, bởi vậy hắn không cần lại để cho thế giới này dựa theo trong coi u minh quỷ tích lại chậm chạm phát triển, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét ra những thứ này ở nút thai họa ngầm là được rồi. Nếu không nếu như có một ngày hắn không tại, những thứ này trí tôn xuất thế phát động hắc ám đại họa, làm cho vũ trụ sinh linh tự thương hầu như không còn liền buồn cười rồi. Một đó lại một đó phủ văn chi hoa nở rộ, vạn cổ hiếm thấy mỹ lệ bên trong, mang ý nghĩa một tôn lại một tôn cổ đại trí tôn vẫn lạc. Từ nay về sau, rất nhiều uy chấn cổ kim danh tự đều đem xóa tên khỏi thế gian. Một cái đứng, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị ghi vào tiên sử bên trong. Như thế cảnh giới, chính là tiên cũng không kịp à, tiên vương cũng không có cùng tranh nhau phát sáng, hắn đến tụt cùng cảnh giới gì. Nhìn qua thanh đồng tiên điện, không biết là Nguyệt Tiền hay là Thanh Y Ly Không Tức Thánh Mẫu tự lẩm bẩm, nói ra người đời muốn hỏi mà không dám hỏi vấn đề. Nữ đế giống trên phi tiên thực địa, trầm mặc như trước, bởi vì nàng cũng không biết, các người cái gọi là tiên cùng vương đâu không có ý nghĩa, cảnh giới tu hành chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là thượng thương cảnh giới, ta có thể nói cho người là, thượng thương chân tiên, vẫn là sâu kiến. Lời này Tần nói là cho Nữ đế cùng nghe, bởi vì rất có thể có một ngày, hắn sẽ dẫn các nàng đi thượng thượng Đã Thạch Hạo có thể mang theo Thạch Đế Sơn nhất mạch cả tộc Phi Thăng, chính hắn tự nhiên cũng có thể lại tìm đến cái kia thông đạo, mang theo các nàng hóa hư làm thật, tiến vào cái kia bản nguyên thế giới. Mặt khác, lúc đến bây giờ, huyết tưởng thế giới là có hay không chỉ là hư ảo huyền tượng, tại tầng Trường Phong trong lòng đã đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, hắn kết luận, chân tướng cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là lấy hắn thân phận bây giờ, vẫn còn không cách nào chạm đến cái kia sâu vô cùng bí mật, có lẽ làm hắn đạp vào thiên đỉnh đế quân chi vị lúc, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Có đầy đủ năng lượng bổ sung, Tần hóa đạo con đường lại không trở ngại. Nguyên thần của hắn có vào tiến vào hai cái nguyên thủy mẫu phù bên trong, cùng với hòa làm một thể, từ đây giải trấn phù vũ, trở thành vĩnh hằng tiên đạo. Lục thể của hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ phù văn cấu trúc mà thành huyết nhục, xương cốt, thần kinh. Toàn diện thay thế nguyên bản nhục thân, chuyển hóa làm một loại huyền hoặc khó hiểu trạng thái. Giống như hư ảo, bởi vì có thể cho rằng tuần túy năng lượng thể, như là đại đạo đạo ngân ngưng tụ pháp tướng nơi thân, đại đạo không khô, đạo thân bất diệt, nhưng lại vô cùng chân thực, theo dần dần công thành, sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, liền có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của hắn. Hắn tự phụ văn tạo thành thân thể không ngừng tiến hành, ngũ mới thay đổi thay thế, làm cho tự thân từ đầu tới cuối duy trì một cái hoàn mỹ tuần hoàn trạng thái tốt nhất. Từ trong cơ thể hắn, thậm chí truyền ra như chân long gào thét huyết mạch lao nhanh thanh âm, tim đập, phát ra đại đạo thần âm. Sinh linh có đặc tính, cơ hội toàn bộ đều giữ lại. Nếu như nhất định muốn lấy cái gì để chứng minh tần trưởng phong vẫn là một cái huyết nhục chủng loại sinh mệnh, mà không phải năng lượng thể, vậy hắn có thể rất đơn giản mà nói, hắn dĩ nhiên có sinh sôi hậu đại năng lực. Mặc dù cái này xác suất vô cùng nhỏ bé, nhưng có cùng không có, chính là bản chất khác nhau. Hắn thấy, sinh mệnh trọng yếu nhất mấy cái sứ mệnh sinh tồn, sinh sôi, tiến hóa. Sinh sôi thậm chí còn xếp tại tiến hóa phía trước, nếu như một chủng tộc không cách nào sinh sôi, coi như sinh ra một cái vĩnh sinh bất tử cựu thiên cường giả, như vậy có ý nghĩa gì? Ngạn ngữ vân hành trăm dặm người nửa 90, bởi vậy càng là đến tối hậu quan đầu, tần trường phong càng là hết sức chăm chú, tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dùng không được hắn không cẩn thận, cố này vĩnh hằng phù thân, không chỉ là hắn về sau vĩnh hằng căn cơ, cũng là sắp không lâu sau bản mở ra thiên đỉnh nhất quân tranh đoạt bên trong, hắn chí cường áp chủ bài. Phải biết, khi đó hắn phải đối mặt, sẽ không là bình thường tiên vương mà là toàn bộ thiên đình mạnh nhất mấy cái kia, ngay cả đã từng dịch thu quân tại cái kia tầng cấp bên trong, kỳ thật đều rất chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng đầu. Dứt bỏ hết thể cái khác, vẻn vẹn đứng tại một cái người tu hành góc độ, Thần Trưởng Phong đối với Vĩnh Hằng Phù Thân sẽ có được loại nào đặc biệt huyền bí mật cùng uy năng, cũng giống vậy tràn ngập bản năng yếu kỳ. Chương 993. Phù văn làm gốc, độc lại đạo thân. Từ trong đến bên ngoài thủy biến, thần Diệu không hiểu, đi tới tầng ngoài cùng ra thì lúc, rất nhiều phù quang từ Thần Trưởng Phong trong cơ thể bắn ra, từng đạo, tầng tầng lớp lớp, giống như như núi kêu biển gầm tại quang kén bên trong đi tới đi lui chết sạc làm cho quang kén kịch liệt co vào bánh trứng, mang theo một loại nào đó không hiểu quy luật. Mỗi khi trải qua một lần thu phóng tuần hoàn, tân sinh phủ văn đạo thể bên trong, bộ kia đạo đế thiên đồ sau cùng tàn ảnh liền tùy theo ảm đạm một phần, phảng phất tích chứa trong đó đại đạo thái sơ lực lượng bản nguyên, bởi vậy triệt để sáp nhập vào đạo thân bên trong. Tần Trường Phong cũng không biết loại lực lượng kia là cái gì, bởi vì trước đây chưa từng gặp, nếu quả thật muốn vì hắn lấy một cái tên, Tần Trường Phong xưng là Vĩnh Hằng. Trường sinh cũng không phải là không chết, duy Vĩnh Hằng nhưng cùng năm tháng trường tồn. Không biết qua bao lâu, làm kia phảng phất đại đạo nhịp tim giống như có vào bảng chướng tiến hành 9981 lần về sau, vĩnh hằng đạo thân tầng cuối cùng gia thịt cũng đã chuyển hóa hoàn thành, phát ra thần tính, ngay cả tóc đen đầy đầu đều nhìn lên tới mang theo ánh ánh hào quang. Chỉ là chuyển hóa như cũ không có viên mãn, còn kém một bước cuối cùng, lấy hay bỏ. Bây giờ đạo thân vẫn chỉ là một tấm giấy trắng đồng dạng, hoàn thành cơ bản nhất thân thể cấu trúc, nhưng chân chính quyết định mạnh yếu huyết mạch tinh hoa vật chất vẫn còn không có chuyển hóa. Mà ở tiến hành bước cuối cùng này thăng hoa phía trước, tần Trường Phong cần phải quyết định đem kia chút ít máu mạch lực lượng bảo lưu, những cái kia lại đem bỏ qua. Vỏ qua không phải buông xuống, không có dính đến đạo tâm loại độ cao này, chỉ là bởi vì hắn đã từng con đường tu hành bên trong, vì mạnh lên, từng hấp thu quá nhiều đến từ ngoại giới lực lượng. Bất kể là thông thiên tháp thối huyết luyện thể, vẫn là làm theo giả thiên pháp khai sáng luyện thể chi pháp, đều là lấy đem cái khác sinh linh mạnh mẽ huyết mạch lực lượng dung nhập bản thân là chủ. Thế là ở trong quá trình này, hắn lấy được dòng máu mạnh mẽ lực lượng, nhưng cũng không thể tránh khỏi đã hấp thu không ít tạp chất lưu lại tại thể nội. Thậm chí có vài thứ, tại nguyên bản sinh linh trong cơ thể là lực lượng cường đại bản nguyên, nhưng ở tầng trưởng phong trong cơ thể, nhưng là vô dụng tạt bã. Ngoài ra chính là vật đối sao rồi, Vạn sự vạn vật đều ở vào không ngừng biến hóa bên trong, có chút lực lượng, tại vừa mới luyện thành cùng về sau tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều thuộc về mạnh mẽ trợ lực, nhưng theo tần trưởng phong cảnh giới càng ngày càng cao, liền có khả năng dần dần biến thành ngân gà, thậm chí tạp chất. Những thứ này tự nhiên là muốn tại vĩnh hằng đạo thân bên trong loại trừ. Tu sĩ tu hành, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nói chung đều là hại nạp bách xuyên, cho các loại huyền diệu vào một thân, nhưng đến rồi đằng sau, nhưng lại muốn trở lại trừ đi rồi dám giữ lại tinh túy, phản pháp quy chân trên đường đến. Bởi vì hấp thu lại nhiều, cũng cuối cùng chỉ là người khác lực lượng, khó có thể vượt qua. Có lẽ cũng có thể siêu thoát phi thăng, nhưng nghị muốn leo lên cửu tiên, nhất định phải đi ra chính mình đạo. Tân Trương Phong trong cơ thể, có Tam Nhãn hung viên, Chu Diễm, Khổng Tước, Liêu Thần thậm chí bản cổ rất nhiều sức mạnh hệ thống, tất cả đều lấy đặc biệt thần bí vật chất phương thức tồn tại ở trong cơ thể. Có màu đỏ, như giữ dằn hỏa chi tinh linh, kia là hắn lần thứ nhất tôi huyết luyện thể lúc hấp thu hỏa kỳ lần huyết mạch. Có vàng kim, mang theo chí cao mênh mông chi ý, là Tây Du như lai trời xanh chi huyết. Có màu xanh, giống như đại đạo thiên ngân, kia là thuộc về Thần huyết tinh hoa. Bây giờ, theo nhập thân chuyển hóa, bọn chúng tất cả đều bị từng cái bốc ra. Nương tụ hiển lộ, nếu như tần trưởng phong đem cũng toàn bộ chuyển hóa làm phù văn trạng thái cũng dung nhập hết dịch, như vậy cực lớn xác suất hắn y nguyên còn đem có được cùng đi qua cùng loại lục thân chiến lực. Chỉ là vĩnh hằng đạo thể cuối cùng rồi sẽ không phải đi qua nhân tộc thân thể, dạng này toàn bộ bảo lưu đã không cần thiết, cũng lộ ra 10 phần cổng kình ma không chí. Đã từng vì cường hóa ngũ tạng, cho nên hấp thu không tức huyết mạch, vì cường hóa tứ chi, lại hấp thu chu hiếm huyết mạch, sau đó lấy lưu huyết mạch cường hóa cổ sống thần kinh, lấy cuộn bản cổ chân huyết, cường huyết mạch bản nguyên. Như vậy tan các loại dòng máu mạnh nhất từng người ra chỉ một cái bộ vị. Hoàn toàn chính xác, từng ta đã có được có khả năng cùng cổ đạo cự nhân đánh một trận thân thể cường hãn, nhưng bọn chúng chưa hề chân chính dung hợp, cho tới nay đều giống như từng cái khác biệt bộ vị linh kiện đồng dạng tổ hợp ở trên người, cái này không cần thiết chút nào. Tân Trường Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh liền có điều quyết đoán. Trên đời không có gì tuyệt đối chính xác, vĩnh viễn chỉ có tương đối, trong cơ thể những huyết mạch này từng tại tương ứng giai đoạn vì hắn cung cấp tại lúc ấy có thể sức lực lượng đại, nhưng đến hiện tại, bọn chúng đã hoàn thành sứ mệnh, thậm chí biến thành bình thường cùng vững hữu, tự nhiên cũng liền đến rồi phải bỏ qua thời điểm. Đồng thời Mặc dù Vĩnh Hằng Đạo thể còn kém một bước cuối cùng mới tính viên mãn, nhưng lúc này Tần Trưởng Phong liền đã có thể nắm giữ hắn bộ phận huyết diệu. 3. Như khói nhẹ phá diệt, một đạo xích quang từ Vĩnh Hằng Đạo thể bên trong bị bộc ra, khu trục ra khoảng kén, sau đó hóa thành một đạo huyết quang từ thanh đồng tiên điện sung ra, ngay trước ngoại giới mặt của mọi người, pháo bùng bạo thả, đây là hỏa kỳ lần huyết mạch. Sau đó là một đạo vàng nhạt chi quang, như phía trước đồng dạng, chu tiên thế giới tam nhãn hung hầu huyết cũng bị khu trục. một mảnh ngũ thái giới không nào không kinh dị, là thuộc về khủng ngũ hành nguyên, vì sao lại sẽ bị bộc ra? Lúc này, Ngũ Hành Cổ Tức huyết mạch bản nguyên cũng không trực tiếp nộ tan, mà là tại cổ tức tộc đám người đỉnh đầu xoay quanh, phảng phất một cái ngũ hành thần tức đang quan sát bọn hắn, chính lúc kinh nghi thời khắc, đạo này huyết mạch bản nguyên thần quang lóe lên, như thiểm điện phóng tới đương đại tộc trưởng, từ hắn mi tâm chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đa Tạ Thánh Tổ ban thường nói, chính vào thịnh niên tộc trưởng hai mắt nhắm nghiền chừng mặt một lát, chợt bỗng nhiên mở mắt, ngũ hành thần quang từ trong mắt nổ bắn ra, như tiên kiếm chém rách bầu trời. Ngắn ngủi trong chốc lát, cả người hắn đều trở nên không đồng khí chất bên trên nhiều hơn một loại mờ trưởng tồn cảm giác, nếu như siêu nhiên tại thế bên ngoài, không còn thuộc về cái này huống trận. Đối với Tần Trường Phong mà nói đã vô dụng ngũ hành thân huyết, đối với hắn mà nói nhưng là vô thượng tạo hóa, dù sao cái này sợi huyết mạch đã ở Tần Trường Phong trong cơ thể thai nén hồi lâu, sớm đã nhiễm lên vĩnh hàng lực lượng. Thiên Tôn Ban thường nói, những người khác nhìn về hướng khủng tộc tộc dài ánh mắt nhất thời tràn ngập hâm mộ, không khỏi hoài nghi, đây có phải hay không chính là thành tiên cơ duyên. Ngươi vì đương đại tộc trưởng, đã là tạo hóa, cũng là khảo nghiệm, cần biết trên vai đều chịu trách nhiệm nhất tộc vận mệnh, ngày sau khủng tộc vong, liền thác tại ngươi cả người rồi. Tần Trường Phong âm thanh từ bên trong tiên điện yếu ớt chuyển ra, khả năng này là hắn tự thân vì không tiếp tục làm một chuyện cuối cùng, cũng coi là vì đoạn này huyết mạch nhân quả tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng hắn cũng trong lòng biết cũng không khả năng liền như vậy hoàn toàn kết, bởi vì tại không tức tục bên trong, hắn còn có một cái muội muội. Nhìn thấy không? Sư ba Ta Ban thưởng vô lượng tạo hóa, tiếp xuống lập tức liền đến phiên chúng ta. Bang bác vô cùng kích động, trên mặt hưng phấn chi ý không cách nào che giấu, làm cho trung quanh vạn sơ thánh giáo tu sĩ không khỏi nửa tin nửa ngờ đứng lên, dù sao đều đến lúc này, nếu như hắn còn dám nói láo lời nói sẽ không sợ bị khủng tức thánh tộc biết rõ, gây họa tai đình. Đến rồi. Bang Bác đột nhiên kêu to, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy từ thanh đồng tiên điện bên trong, lại lao ra khỏi một đạo tiên quang, từng hiện hữu tử chi sắc, nhìn kỹ lại, phát hiện hắn lại đã thành hình, rõ ràng là một con mắt đồng. Tiên mục. Bang Bác nhất thời hô to, "Sư bá, chúng ta ở chỗ này, trước cho Diệp Tử cũng được." Kỳ thật cho tới nay, trong lòng của hắn đều rất không cam lòng, bởi vì rõ ràng nói chính là nói thật, tại sao chẳng những không có người tin tưởng, ngược lại còn muốn bị chế giễu. Giờ phút này, hắn tiếp tục sự thật để chứng minh chính mình mà phương thức tốt nhất, không gì bằng đạt được đến từ tiên điện cơ duyên. Tiên mục trong hư không hơi hơi xoay quanh, rõ ràng lại tại lựa chọn mục tiêu, nhưng lần này, cũng không từ tần trưởng phong không chế, mà là chính nó tại lựa chọn chủ nhân. Đây chính là ma la chi nhãn, tương tại tần trưởng phong con đường tiến về phía trước nâng lên thay cho trợ giúp rất lớn, thậm chí một độ để tần trưởng phong nghĩ muốn bằng vào viên này đống từ cấp đoạt Phật đạo cuối cùng tạo hóa, làm cho Phật đạo tăng mạnh hợp nhất, nắm giữ kia chí cao đạo lực. Bất quá bây giờ Tần Trường Phong đã cao cư thượng thương phía trên, đối với thượng thượng các trí tôn đã từng ở thiên giới chiến đấu mà lưu lại thái cổ bảy đạo chuyển thừa căn bản không cần coi trọng, bởi vì hắn chính mình cũng sắp trùng kích đế cảnh, không cần lại đi nghiên cứu cái khác đế tôn đạo. Chỉ là Ma La chi nhãn tại Tần Trường Phong ý nghĩa còn có chút đặc biệt, không chỉ là một đạo lực lượng, bởi vì bên trong ở một nữ tử thần hồn. Thành giao, từng có một đoạn chưa bắt đầu liền kết thúc tỉnh, hồi lâu không thấy, nhưng cũng còn nhớ mang máng, cái kia đã đâm hắn một kiếm, lại từng vì hắn ngăn cản qua một trưởng nữ nhân. Nàng cái kia tối không ánh mặt trời ma nhãn trong thế giới không chỉ đã đợi chờ đợi bao lâu. Nguyên bản đã sớm nên vì nàng an bài một cái tốt hơn nơi quý tụ, bây giờ Tần Trường Phong không còn cần viên này ma nhãn, liền dứt khoát để Thạch Giao mang theo nó, lựa chọn lần nữa vận mệnh. Lựa chọn của nàng cũng khâu ít, thí dụ như tiến vào luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, cho đến tại đời thứ 2 thức tỉnh, thí dụ như đem ma La chi nhãn luyện hóa thành thân thể, lại thí dụ như lựa chọn một cái thân thể, hồn phách đoá xá. Vô luận nàng làm thế nào loại lựa chọn, bây giờ Tần Trường Phong đều có thể dễ như trở bàn tay vì nàng làm đến. Giờ lát, từ quang lóe lên, ma La hướng về Vạn Sơ Thánh địa vị trí rơi đi, là tại hưởng ứng bảng bát triệu hoán, điều này làm hắn thêm vênh váo Diệp Phạm đều vì vậy mà lộ ra ý cười Kết quả, ma nhãn tại vạn sơ thánh địa đám người trên không sinh sinh sẽ qua Tại bang bắt trong ánh mắt kinh ngạc hướng về bên cạnh cách đó không xa một phương khác trong đám người Từ một cá thể thái thức tha, quyến rũ động lòng người nữ tử mi tâm chui vào Liền như vậy hóa thành một đạo màu tím đường vân lạc ấn trên đó Đây là một cái trên người mặc ngũ sắc xa y mỹ lệ nữ tử Cơ thể như nó ngọc, sợi tóc đen xì khinh vũ Như tuyết ra thịt tại lụa mỏng dưới hóng ánh l Giờ phút này Mi Tâm Tử Văn phụ trợ dưới, quyến dục gợi cảm vô cùng lại nhiều một loại khó nói lên lời thần bí biển truyện, làm cho bất luận cái gì nam tử cũng không khỏi làm thấp thỏm khí động. Ai? Sư bá, sai rồi, làm sao đi yêu tộc chứ kia? Bang Bắc gấp đến độ dỡ chân, đạo này tiên duyên vợ yêu mà cho yêu tộc nữ tử, mặc dù cổng tộc tộc trên lý luận cũng thuộc về yêu tộc một loại, nhưng vạn cổ đến nay cũng không có quá lớn giao tập, tại sao đạo này tiên duyên liền đã rơi vào yêu tộc? Yêu tộc tần giao cấu tạ tiên tôn đạo này Yêu tộc nữ trước tạ, cứ việc cũng không biết trực tiếp đột nhiên đạt được tốt đẹp như vậy chỗ nhân. Trả lời nàng là một tiếng thở dài, "Không cần, 10 năm về sau nếu ngươi vẫn là ngươi, lại cảm ơn ta không mượn." Chương 994. Malachi nhắn bên trong thạch giao cuối cùng lựa chọn lấy đoạt xá ký sinh phương thức mở ra một đời khác, hơn nữa lựa chọn tu vi cũng không cao yêu tộc nữ tử tần giao. Tần Trướng Phong hỏi nàng tại sao? Nàng chỉ nói là sợ chính mình luân hồi sống lại liền rốt cuộc nhớ không nổi hắn. Về phần tại sao lựa chọn là tần giao mà không phải người khác, thậm chí ngay cả ngay tại bên cạnh yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đều làm như không thấy, cũng chỉ có chính nàng biết rồi. Có lẽ là một loại nào đó trong cõi minh số mệnh. Sau đó lại là một đạo sáng chói cực hạn thanh quang bay ra, lần này không có dừng lại, bay thẳng hướng Vạn Sơ Thánh địa đám người. Nhưng vẫn là không có Diệp Phàm hoặc Bàng Bác, mà là từ Vạn Sơ Thánh nữ đỉnh đầu nhất quán mà vào. Cái này làm cho đến đây cầu thân Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người hết sức khó xử, bọn hắn tự xưng là đệ tử, kết quả ngược lại còn bị Vạn Sơ Thánh nữ lấy được trước tiên duyên, như thế đến tụt cùng ai mới là bên trong tiên điện vị kia chí cao tồn tại đệ tử. Trung quanh Vạn Sơ Thánh địa đệ tử cùng trưởng lão nhìn về hướng hai người lúc, cũng dần dần mang tới ha ha chi ý, ánh mắt cũng biến thành quỷ dị. Hai người khóc không ra nước mắt, sẽ không gặp qua như vậy hố lỗ đệ. Cũng may chính là Ngay sau đó liền từ bên trong tiên điện chuyển ra âm thanh, Vạn Sơ Thánh địa, đây là bản tôn vì đệ tử Diệp Phàm cầu hôn quý phái thánh nữ chuẩn bị sính lễ, còn hài lòng. Thoại âm rơi xuống, khắp thế gian đều kinh sợ. Người này thần cộng vẫn Diệp Hắc lại còn thật sự là đệ tử của hắn. Tin tức này quá kinh sợ, quả thực là nổ tung, khó trách dám không kiêng nể gì cả đắc tội với người, nguyên lai là có như vậy vô địch chỗ dựa. Ngay mắt, mọi người thấy đi qua ánh mắt liền biến thành ước ao kinh tị. Tiên hái, địa kích vô cùng, vụ hôn nhân này chúng ta tự nhiên hài lòng, Vạn bối đã sớm nói Diệp Phàm đứa nhỏ này tài hoa xuất chúng, khí vũ ngang. Có chân Long Phong Thái, tuyệt không phải vật trong ao, quả nhiên, đúng là tiên tôn đệ tử, mời tiên tôn yên tâm, vạn bối đám người chọn ngày liền vì bọn hắn cử hành hôn lễ. Vạn Sơ Thánh giáo đại trưởng lão Hoa dâm Dâu mép đều một năm lớn, chẳng những cung cung kính kính còn lấy vạn bối tự xưng. Bất quá cũng không có người cảm thấy không đúng, luận bối phận, người ở chỗ này bên trong ai có thể lỗi lớn bên trong tiên điện cái vị kia? Cha, xin nhận Hải Nhi túi đầu. Là cái kia phía trước cùng Bàng Bác đánh cược tiểu mập mạp, không nói hai lời, trực tiếp quỳ cùng Bàng Bác dưới chân, trên mặt thần sắc vô cùng chân thành, như thật là một cái hiếu thuận con trai tại kính ngưỡng vĩ thân. Toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa người đều không xong, đây cũng quá." Bang bác lòng tràn đầy sướng an ủi nói ra, "Dễ nói dễ nói, con trai ngươi đi tâm, tương lai vi phụ cùng ngươi thuốc phụ leo lên phi tiên nói lúc, nhất định chắc chắn mang theo ngươi." Tiểu Mập mạp cảm động đến nước mắt chảy ngang, cái động vui sướng chi ý lộ rõ trên mặt. Tốt một cái phụ từ tự hiếu hình ảnh, làm cho người thật là một lời khó nói hết. Cùng lúc đó, bên trong Tiên Điện tần trường phong còn có một bước cuối cùng phải hoàn thành, Vô Tâm lo lắng bên ngoài, ngay sau đó lại một đường tiền quang bay ra, vô cùng uy nghiêm hồn, rõ ràng là bản cổ huyết mạch, trực tiếp chui vào diệp phàm trong cơ thể. Dù sao cũng là đệ tử của mình, tốt nhất tự nhiên muốn lưu cho hắn. Như thế, tần Trường Phong cơ hồ đem hết thể đã từng thôn phệ huyết mạch lực lượng đều bỏ qua, vậy chính hắn còn thừa lại cái gì? Đáp án rất đơn giản, hắn đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì giảm xuống thực lực sự tình, trừ phi đã có tốt hơn vật thay thế. Thứ nhất, vĩnh hằng phù thể huyền diệu vô cùng, hắn chỉ cần phá giải những cái kia sức mạnh huyết thống huyền bí, liền có thể tùy thời lấy phù văn làm cơ sở đem cấu trúc đi ra, từ đó làm cho tự thân thu hoạch đến loại lực lượng kia, cho nên tại tần Trường hoàn thành phá giải quá trình về sau, những thứ này còn sót lại tại thể nội huyết mạch bản thân, với hắn mà nói liền đã không trọng yếu. Thứ hai, cơ hồ hết thể tự thân bên ngoài lực lượng đều bị hắn loại trừ, làm cho vĩnh hằng đạo thân bảo trì cực hạn thuận tủy, nhưng còn có một đạo lực lượng bị hắn lưu lại, không có cho bất luận cái nào. Cái này đạo lực lượng cho tới nay đều lấy một loại khác phương thức tồn tại, cũng không trực tiếp hiện lộ qua, chính là hắn tự thân thiên phú, vô tướng cất lôi. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không xuất sắc cất lôi thiên phú thuộc về chính hắn, hiện tại đã là không quan trọng gì, chân chính trọng yếu lại mạnh mẽ vô tướng dung hợp thiên phú là đạo tiên cho hắn. Bây giờ hắn tiến đi tự thân tĩnh hóa, hết thảy không thuộc về tự thân lực lượng đều bị bóc ra. Không chỗ chết thân, đạo này vô tướng dung hợp thiên phú lực lượng cũng lấy một bôi liền quang phương thức bảy biện ra đến. Tần Trường Phong bản năng dự cảm, đạo này vô tướng thiên phú lực lượng, cho dù tại vĩnh hằng đạo thân ngưng tụ sau tương lai, vẫn như cũng có thể phát huy đại tác dụng, hơn nữa cùng vĩnh hằng phù đạo, mơ hồ có loại mười phần hòa hợp cảm giác, phản phất cả hai mặc dù không phải đồng căn đồng nguyên, nhưng là trong cõi u minh vận mệnh an bài đồng dạng tương hợp bổ sung. Hơn nữa, đây cũng là trong cơ thể duy nhất một nói, Tần không thể phá giải, tìm tới lấy phù văn cấu trúc thay thế lực lượng. Ngay tại Tần Trường nên sự chí như thế nào đạo này thiên phú lực lượng thời điểm, Ở vào trong cơ thể hai cái vĩnh hằng mấu phù đột nhiên chấn động, từng người tự bay ra một đạo phù quang giống như thần liên giống như đem còn sót lại tại thể nội đạo này vô tướng tiên phú lực lượng giam cầm đi qua. Sau đó tự động đem luyện hóa, nguyên bản tiên phú chi quang hóa thành từng tia từng sợi tản mắt ra. Một kim một bạch hai cái vĩnh hằng mấu phù không ngừng đem hấp thu, tự thân trở nên càng thêm lóe sáng đồng thời bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau vần quanh, lại như cùng một cái thái cực. Mơ hồ trong đó, càng là hữu tướng lẫn nhau tới gần, cho đến cuối cùng hợp hai làm một dấu hiệu. Vô tướng dung hợp. Chẳng lẽ hai cái mấu phù cuối cùng cũng muốn hóa thành duy nhất? Vậy có phải liền sẽ ta đạp vào đế cảnh thời điểm? Duy nhất mỗ phù lại chính là bộ dáng gì, chất chứa đạo như thế nào dạy, có được cỡ nào uy năng? Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ nhất nghiệm mấy chuyển, tình hình dưới mắt có chút vượt qua dự liệu của hắn, nhưng tồn tại tức là hợp lý, hết thể nhìn như bất ngờ sự tình, đều chỉ có hắn trong những cõi u minh đạo lý, chỉ là mọi người còn không biết, cho nên cảm thấy hắn thần bí mật khó lượng. Chỉ bất quá, vô tướng tiên phú lực lượng hiển nhiên chỉ là mở ra như vậy một cơ hội, vẫn còn không đủ khiến cho hai cái mẫu phù chân chính dung hợp. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong đã dự cảm vĩnh hằng đạo tân sắp viên mãn công thành không còn có bất luận cái gì tắc chất, tươi sáng thuần túy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, phản phất cái gì nứt ra, Vĩnh Hằng Phù Vũ bên trong một tòa cựu thải vòng ánh sáng lấy phù văn phương thức ngưng tụ, trong đó trung ương, cái tiên nguyên bản thuộc về tính mạng thông đạo địa phương hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn. Mang ý nghĩa, tinh minh thông đạo triệt để sụp đổ, hắn cùng thiên hình bản mệnh tinh ở giữa cuối cùng một đạo nhân quả liên hệ cũng theo đó bị chặn đứt. Như thế, Vĩnh Hằng Phù thân mới xem như chân chính thánh vô hạ rồi. Oan, phù văn Quang kén bạo liệt. Hóa thành đầy trời phù quang, làm cho thanh đồng tiên điện bên trong quang minh vô tận, sáng chói cực hạn, xuyên thấu qua hư không, thậm chí làm cho phía ngoài thiên địa đều bị phản phất vĩnh hằng quang minh bao phủ. Tân Trương Phong thân ảnh, từ đó chậm rãi hiện hiện. Không cần giẫm chân, vẹn vẹn thần niệm khế động, liền trực tiếp xuất hiện tại tiên điện bên ngoài, vào hư không trôi nổi, lạnh nhạt quan sát tất cả mọi người. Mắt trái kim hoàng, mắt phải thánh bạch, uy nghiêm vô tận, nhìn kỹ bên trong càng phản phất vũ trụ mới sinh, tinh thần tiêu tan, lại đến chư vỡ trốn hồi Đủ loại này ánh mắt để cho người rung động. Giống như là bọn hắn giờ phút này đối mặt không chỉ là tiền, mà là tiên đạo người khai sáng. Từ kia đầy trời bảy vây phủ quang bên trong, càng là làm cho người cảm nhận được một loại vô hạn sức mạnh vĩ đại, không sợ hư không vỡ nát, không sợ thời gian ngắn ngủn. Chân hắn không chạm đất, đầu không tiếp tiên, đứng ở hư không, thân hình như giọt nước trong biển cả, nhưng khí thế cho người cảm giác, nhưng là vùng thế giới này đều đã rung không được hắn. Hắn không lúc ních, tựa hồ sợ nhẹ nhàng nâng tay, liền sẽ thiên băng địa liệt, làm cả bắt đầu tan thành mây khói. Ta nên gọi ngươi Phong lần đầu tiên nhìn về hướng cái gọi là mẫu, trong nói tràn đầy thở dài. Không hề nghĩ tới, trải qua tháng 5 dài đằng đẵng giải phong về sau, các nàng vẫn là lựa chọn dung hợp. Hoặc là cái này cho tới bây giờ chính là các nàng không thể tránh né vận mệnh, bởi vì chỉ có như vậy mới thật sự là các nàng, nếu không các nàng tách ra lúc bất kỳ một cái nào đều là không hoàn chỉnh. Đã từng bổ thiên thánh nữ, bây giờ không tức thánh mẫu mỉm cười, mắt nhìn nữ đế, ta chính là ta, người đổ nhi sư nương, trừ cái đó ra, cũng không trọng yếu. Hoàn toàn chính xác, phải không trọng yếu. Tần Trương Phong nghĩ, nghĩ cũng lộ ra đồng ý chi ý, cũng như chứng hắn, cả người từ nhục thân đến nguyên thần đều kinh lịch biến, có thể nói thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn là Tần Phong em gái ta tiểu bạch làm sao không đến? Nói thật, như vậy đã lâu không gặp, Tần Trường Phong hoàn toàn chính xác hơi nhớ cái kia cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội. Tiểu Mạc rất đơn giản trả lời, phong ấn quá lâu, có chút suy yếu, tại Thánh Sơn khôi phục. Đáng tiếc, không thể trước tiên nhìn thấy huynh trưởng ta cái thế oai hùng. Tần Trường Phong chợt chậc lưỡi, có chút trạng thái cố định nảy mầm, tựa hồ như vậy càng có thể tự mình vãn là chính mình, cũng không hề biến thành phụ trưởng phong hoặc là cái khác. Sa sa ngưỡng vọng tiên tôn thịnh cho đám người tất cả đều có chút không nói gì, cái này tiên tôn làm sao cùng trong tưởng tượng có như vậy điểm khác biệt. Ngược lại là nguyệt tiền nơi đó lộ ra thản nhiên cơ ý, Điều này cũng làm cho nàng cảm giác mình phu quân không có đổi, vẫn là cái kia tự luyến thiên sinh đại ma thần. Ừm, rốt cục có người trực tiếp có ý đồ với thiên hình tinh rồi. Tần Trường Phong đong mắt sáng lên, bởi vì nhận biết còn ở thiên giới thiên hình tinh có biến, có người bắt đầu công nhiên cướp đoạt, chuẩn bị đem chiếm làm của riêng rồi. Trên thực tế, mặc dù kiểu chuyển thiên luân đã triệt để cùng với các gia liên hệ, không còn là bản mệnh tinh hồn, nhưng Tần Trường Phong tự thân như trước vẫn là thiên hình tinh chủ nhân, cho nên khi thiên hình tinh phát sinh quá đại biến cho nên lúc, tự nhiên còn có thể có sợ cảm ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên là kiểu truyện Thiên Luân cùng Thiên hình tinh liên hệ bị chém đứt lúc, bị người của thiên giới phát giác, cho rằng tần trưởng Phong đã vất lạc, Thiên hình tinh đã thành vật vô chủ, bởi vậy động tâm tư, hơn nữa tất nhiên còn không chỉ một cái. Hoặc là, căn bản chính là tại một ít người phong tú giới, tiến hành ăn cướp trắng trợn. Bởi vì hiện tại toàn bộ thiên giới, chỉ sợ đều cho là hắn sớm đã tại Nguyên thủy tiên cảnh nguyên rựa bên trong vô hạn trầm luân, một cái đã mất đi tiên đạo căn cơ người, cho dù không chết cũng bất quá là cái kéo dài hơi tàn phế vật, có thế nào? cấp mới là phong của trời, thiên lý bất dung. Đã các ngươi chờ không nổi, vậy ta cũng không đợi, sớm đi thiên giới đi một chuyến tốt. Tần Trương Phong tự lẩm bẩm, nguyên bản hắn còn dự định chờ trở, trở lại thượng thương, cùng nhân gian cùng địa phủ đại biểu tụ hợp sau cùng nhau giáng lâm thiên liên giới, áp chế thần quốc thương hội, đem thông thiên tháp hỏa chủng kế hoạch trở lại thượng thương năm giữ, thuận tiện giải quyết chính mình những cái kia năm xưa thủ cũ. Chương 995. Thiên giới, cổ thương thánh vực Hỏa Man tộc. Trên trời cao hai viên bản mệnh tinh như mặt trời nguyệt tước bạn, một viên chiêu tuyết, một viên thiên hình. Giờ phút này, thiên hình tinh lộ ra vô cùng động, không biết là bởi vì cựu chuyển thiên luân cùng với triệt để chặt đứt liên hệ, vẫn là phụ cận đàn sói vây nguyên nhân, khiến hắn giống như một tòa sắp trào núi lửa. Tiêu Tuyết, Vô Tiên đã vỡ lạc, viên này bản mệnh tinh đã là vật vô chủ, tự nhiên là cường giả cư, người giúp một cái người chết tử thủ không thả, thực sự ngu không ai bằng. Hỏa Man ngoài núi quần hùng vây tụ, nhìn chằm chằm. Đứng núi chịu sào, chính là Ma La Thánh vực lúc trước đệ nhất thiên tôn, bây giờ thứ nhất tiên tôn Mạt Vô Địch, ngoài ra đạo môn song sinh đạo tử Đạo Tẫn, Vô Đạo, dị vũ thánh vực gia La Tam thiên loại này chút từng cùng tần trường phong cùng tốp tiến vào nguyên thủy thiên cảnh, cũng tại thượng thường từng thu được cơ tạo hóa thiên giới thiên nhóm, thình phần lớn ở đây. Nó mục đích, ngoại trừ thiên hình bản mệnh tinh bên ngoài, đương nhiên sẽ không lại có loại thứ hai khả năng. Dù sao Bản Mệnh Tinh chính là thông thiên pháp hỏa chủng kế hoạch một bộ phận, lúc trước thượng thương đế tôn nhóm trước khi đi bố trí, cũng bố trí đủ loại vào chế, khiến hắn gần như chỉ ở linh giới thanh nghén, thiên giới phần đông cường giả cho dù lại đỏ mắt, cũng vô pháp trực tiếp xuống giới cơ đoạn. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, thiên hình tinh là theo tần trưởng phong cùng nhau phi thăng, bây giờ tần trưởng phong vẫn lạc, vật vô chủ đương nhiên là người người đều có cơ hội trở thành nó chủ nhân mới. Kỳ thật thiên giới tu hành chính là cùng thượng thương đồng dạng chân tiên đạo, nguyên bản là không cần bản mệnh tinh làm lực lượng bản nguyên, nói cách khác những người thí luyện tu luyện, ngược lại là trải qua thay đổi khác loại tiên đạo. Không có bản mệnh tinh dưới tình huống Giả thương cùng thiên giới chân tiên đạo tu sĩ đang ngưng tụ lực lượng bản nguyên cửa ải này, đi là lấy trải qua đại đạo bản nguyên thai nén thăng hoa qua tinh thần chi tinh làm nguyên tâm, tại thể nội ngưng tụ tinh hoạch con đường. Những thứ này tinh hoạch cũng không cùng bản mệnh tinh như thế ngay từ đầu liền có được kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng, nhưng chúng nó cũng có thể theo chủ nhân cảnh giới tăng lên mà không ngừng trưởng thành, tại đại đạo bản nguyên tâm bộ giới, dần dần sinh ra đặc biệt đại đạo thuộc tính cùng ý năng, nhất là tại dẫn động ngoại giới thiên địa chi lực phương diện, có độc nhất vô nhị ưu thế. Có truyền ngôn, chỉ cần tu luyện đến tiên vương chi cảnh, như vậy tiên vương trong cơ thể tinh hạch liền sẽ so linh giới thượng đẳng nhất bản mệnh tinh còn mạnh hơn. Cho nên, bản mệnh tinh tồn tại, tự hồ chỉ là để những người thí luyện tại sơ kỳ có nhất định ưu thế, đồng thời còn sẽ lưu lại một cái tương đương sơ hở chí mạng ở bên ngoài. Chỉ bất quá hết thảy cuối cùng chỉ là truyền ôn, cần biết lấy thượng thương đế tôn nhóm có thể vì, đã trước khi đi tại linh giới mở ra thai nghén bản mệnh tinh kế hoạch, liền tự nhiên có hắn càng thêm sâu xa nguyên nhân. Mà mặt vô địch các loại thiên giới thiên kiêu nhóm đang phi thăng tiên cảnh về sau, còn ngẫm ngẽ thiên hình tinh nguyên nhân, chính là nếu như đem luyện hóa vào trong cơ thể, làm như vậy bọn hắn lực lượng chi nguyên tính hoạch, liền vô cùng có khả năng phát sinh một lần to lớn thăng hoa. Từ đó làm bọn hắn đạp vào tiên vương chi cảnh hy vọng càng lớn, thành công đạp vào cảnh giới kia sau thực lực cũng căn mạnh. Trừ cái đó ra, ma hoàng, Phật hoàng, thú hoàng, thánh đế những thứ này đến từ linh giới ngày xưa chí tôn, cũng trong bóng tối nhìn chăm chú. Cũng không cần ngoài định mức cái thứ hai bản mệnh tinh bọn họ, tại cái này đặc thủ thời điểm xuất hiện ở nơi này mục đích, cũng liền tùy từng người mà khác nhau rồi. Về phần Chiêu Lam nữ hoàng, lúc này tự nhiên là kiên định đứng tại thân con gái bên cạnh. Ai nói vô tiên đã vận củ cải, ta cùng với hắn có nhân quả cảm ứng, hắn không chỉ không có chết, ngược lại tu vi tăng nhiều, tiến vào một loại tuyên cổ không biết cảnh giới gia quyền cấp ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Chiêu Tuyết hiển lộ chiêu làm cự nhân thân thể, tiến vào trạng thái chiến đấu, thân cao mấy chục trượng, đối với tuyệt đại đa số người mà thôi đều rất có cảm giác các bác, nhưng mà áo trắng tung bay, thức tha pháp phòng đường cong, làm cho vị này cự nhân tiên tử ý nguyên thể hiện ra không có gì sánh kịp mỹ lệ. Lửa mình dối người hoang luôn không thay đổi được cái gì, ngươi nên biết rõ, chúng ta đã có thể quang minh chính đại tới đây, chính là đã bị thần quốc thương hội ngầm đồng ý, vô tiên có chết hay không, ta nghĩ bọn hắn rõ ràng nhất. Thiên đạo thánh vực đạo tôn cười lạnh. Ngày xưa hắn tại tầng trường phong thủ hạ đại bại, có thể nói mặt mũi mất hết, bây giờ loại thời điểm này, mặc dù rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ coi trọng kết quả, mà kết quả chính là bọn hắn cười cuối cùng. Đã từng uy chấn thiên giới, một người ép tới toàn bộ thiên giới hết thảy thiên kiêu đều không ngẩn đầu được lên vô tiên bây giờ còn đâu. Dù ngươi thiên phú dị bẩm, tài hoa cái thế, như nửa đường chết yểu, kết quả là cũng bất quá là một nắm hoàng thổ mà thôi. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, thần quốc thương hội cũng không phải là chúng ta chủ nhân, nó hôm nay có thể phóng túng các ngươi, ngày sau chưa hẳn bảo vệ được các ngươi. Triệu Tuyết trầm giọng nói, trên thực tế, thần quốc thương hội thái độ cũng thật là nàng lo lắng nhất sự tình. Nàng có thể 100% khẳng định Tần Trường Phong cũng chưa chết, hơn nữa thông qua đạo lư nhân quả chuyển tới cảm ứng, Tần Trường Phong khí thế mặc dù trải qua mấy lần đánh giá thấp, nhưng cuối cùng đều trở nên mạnh hơn, nhất là vừa mới, tại thiên hình bản mệnh tinh phát sinh dị biến về sau, từ kiếp cảm ứng chuyển tới khí thức, càng là rộng lớn cường thịnh đến làm cho nàng run run dậy. Vậy vậy, nàng phỏng đoán Tần Trường Phong rất có thể có cơ duyên khác, chẳng những mở ra trên người tự kiếp, còn thực lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng mà nàng lo lắng là cho dù tần trường phong thực lực đại tiến, lại có thể bị cùng thành tâm nghĩ gây bất lợi cho hắn thần quốc thương hội chống lại sao? Tổ chức này thực sự quá thần bí hơn nữa cường đại rồi, nghiễm nhiên là thiên giới thần quốc chủ nhân chân chính không nói, liền ngay cả thông thiên tháp đều ẩn ẩn chịu hắn ảnh hưởng. Mà các nàng những người thí luyện này vận mệnh, vừa nặng đến cũng không thoát khỏi thông thiên tháp trường khống. Thật đáng buồn, buồn cười. Bảy đại thánh vực đều không thể uy hiếp thần quốc thương hội, và ngươi cũng dám nói như vậy. Xem ra vô tiên vẫn lạc quả nhiên đối với ngươi đạt kích rất lớn, liền đạo tâm đều rối loạn. Mặt vô địch mỉm cười không ngừng Tại hắn trong nhận thức biết, đừng nói thần quốc bên trong, coi như hơn nữa đối với mặt tiên quốc, chỉ sợ đều khó mà dung chuyển thần quốc thương hội cái này đem đại bộ phận thân thể đều giấu ở trong xương mù to lớn cư thú. Cho tới nay, nó hiện ra ở trước mặt người đời, cũng chỉ là lực lượng một góc của băng sơn, lại cũng đủ để làm cho bảy đại thánh vực nghe lệnh, cũng đủ để cùng tiên quốc rằng có vô tận 5 tháng. Đương nhiên, tiên quốc tựa hồ cũng ẩn giấu đi đồng dạng lực lượng thần bí, tuy không là người biết rồi. Thoại âm rơi xuống, mặt Vô Địch, Đạo Tấn, Vô Đạo, Già La Tam thiên, còn có cái khác mười mấy tên đến từ đều đại chân tiên liền không hẹn mà cùng cất bước, hướng về phía trước bức giết tới. Đây đều là ngày hôm nay giới cường đại nhất chân tiên, trong tiên cảnh chiến lực vô song người, có thể xưng vô thượng tiên tôn, cũng chỉ có hắn nhóm mới có tư cách tranh đoạt trên trời viên kia chất chứa cực hạn tạo hóa thiên hình bản mệnh tinh. Ai cũng biết, ngoại trừ tinh lực bên ngoài, thiên hình tinh bên trong còn bao hàm vô tiên thần thông bản nguyên bí mật, Dĩ Kỳ đã từng chỗ hiện ra qua cường đại, những thứ này thần thông bí mật chỗ có dụ hoặc không cần nói cũng biết. Sư huynh, thánh vực là cái gì thái độ? Nếu như muốn giữ vương thiên hình tinh, một trận đại chiến liền hiển nhiên không cách nào tránh khỏi, Triêu Tuyết nhìn về hướng Ma Diệp tự nhiên, lúc này nàng rất cần cổ thương thánh vực duy trì. Bây giờ tiên gọi Thương cổ tiên Tôn Ma Diệp tự nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vết cười khổ chi ý, nói: "Thần quốc Thương hội có lệnh, phàm chân tiên đều có thể tham dự tranh đoạt viên này bản mệnh tinh, sau cùng người chiến thắng chính là chủ nhân, mà bảy đại thánh vực đều không thể nhúng tay. Cái này hoàn toàn là không cho một kia đường sống. Đường đường thần quốc Thương hội, có cần phải như vậy khó xử một cái người thí nữa sao? Là cái kia vị Bạch Chỉ thật sự có năng lượng lớn như vậy, hơn nữa không đạt mục đích thì không bỏ qua, vẫn là thần quốc Thương hội đã nhận ra được cái gì, cho nên đang ngượn này thăm dò." Triệu Tuyết suy nghĩ chập trùng, Bản năng phát giác hôm nay trận này kinh biến trấn tướng, cũng không chỉ là liên quan tới một viên bản mệnh tinh tranh đoạt. Chỉ bất quá tình hình trước mắt đã không cho nàng suy nghĩ nhiều, hơn 10 tôn thiên giới mạnh nhất tiên tôn liên thủ đánh tới, mà bên người nàng cũng chỉ có mẹ ruột cùng ma diệp tự nhiên hai người. Đương nhiên, còn có phía dưới trung thành tuyệt đối hỏa ma tộc, đáng tiếc là ở cái này các loại vô thượng cuộc chiến bên trong, bọn hắn có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn. "Mẹ, người nói chúng ta bao quát trừ phòng, là người có phải hay không có chút quá thất bại?" Triêu Tuyết cười khổ, tựa hồ mỗi lần gặp được đại lực lúc, bọn họ đều là thế đơn lực bạc phía bên kia, chưa từng gặp một tiếng hiệu lệnh, vương bá chi khí bên cạnh lộ. Sau đó viện binh bắt phương mã đến hình ảnh. Làm người mất hay không bại ta không biết, nhưng có thể khẳng định là mệnh căn của ngươi không tốt, thật sự rất khắc trọng, xem ra đời này là chú định cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Chiều Lang nữ tôn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nàng quan tâm sự tình cho tới bây giờ không giống bình thường. Kia vì không làm quả phụ, vì thủ hộ ta kia mệnh đồ nhiều thăng trầm phú quân. Trung thiên nhất chiến a. Triêu Tuyết thở dài một tiếng, hai tay ngửa mặt lên trời mở ra, trải qua thiên tờ y lễ tế đản tiên bị nàng ra, nhất thời động, huyển giống sợ, làm phẩm. Từ trong tế đàn triệu hồi ra kinh thế chiến lực, thanh thế cùng uy nghiêm, không thể bảo là không mê ông nhưng vây công mà đến tiên tôn nhóm trên nét mặt nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Triêu Tuyết, nữ tôn, Ma Diệp tự nhiên ba người, hoàn toàn chính xác từng cái siêu phẩm thoát tục, tại chân tiên cảnh bên trong thuộc về vô thượng tồn tại, nhưng bọn hắn, cái này hơn 10 người, lại có cái nào là dễ dàng hạ người. Nhất là mặt Vô Địch, Vô Đạo, Đạo Tấn cùng già La Tam Thiên những thứ này, đồng dạng từng chiếm được thượng thương tạo hóa người, tự tin bằng 4 người bọn họ áp 3 người liền dư Triêu Tuyết, ta biết ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, có lẽ có thể cân nhắc đem dâng hiến cho ta. Vô Tiên không cho được người độ vật, ta có thể giúp hắn cho." Mặt Vô Địch ngay trước ngọ thuyết ra như vậy, quả là căn bản không đem Chiêu Tuyết cùng Vô Tiên để ở trong mắt. Giờ này khắc này tình thế, cũng xác thực để hắn không cần kiêng kỵ cái gì, bởi vì hắn sau lưng có Thần Quốc Thương hội duy trì, dựa theo vị kia chỉ thị, hắn chính là muốn nục nhã Chiêu Tuyết, càng sâu càng tốt. Chương 996. Toàn bộ thiên giới, cơ hồ đều bị trận này vây quanh tiên hình bản mệnh tinh mà triển khai đại chiến kiến động, thậm chí ngay cả tiên quốc bên trong, đều có người đang lấy vô thượng thần thông cách không chú ý. Chiêu Tuyết ba người hiển nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu, bởi vì không chỉ là đã động thủ hơn 10 tên tiên tôn, Còn có tạm thời không núp nick ma hoàng đám người, cũng rất có thể sẽ tại thế cục bất lợi cho mặt vô địch thời điểm xuất thủ. Thấy thế nào, đều không có chút nào hy vọng a. Thiên quốc thánh vực trong đám người, vị kia đã từng cùng tần trường phong từng có gặp mặt một lần mỹ lệ đại thần quan Lâm Phương thở dài, nhớ ngày đó thiên quốc thánh vực còn muốn làm cho nàng đến dụ hoặc vô hạn đi thiên quốc thánh vực đâu, bây giờ vị kia từng như cựu thiên năng gắt giống như lừng lẫy nam nhân cũng đã không rõ sống chết, ngay cả mình bản mệnh tinh đều cần đạo lư dùng tính mạng giúp hắn giữ gìn. Đường đường vô tiên đạo đế, tại sao lưu lạc đến tận đây? Nếu quả như thật không có chút nào hy vọng, Chiêu Tuyết vì sao còn muốn kiên trì? Theo đạo biết, nàng cũng không phải là một cái cổ hủ không hiểu biến thông người. Chí Vô Tiên Tôn nhăn mày nói, biết rõ không có chút nào hy vọng lại không có chút ý nghĩa nào, còn muốn liều chết kiên trì, thật chẳng lẽ chỉ là vì giữ gìn đạo lưu lưu lại di bảo. Điều không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, tiên nhân tỉnh táo quả quyết không cần nghi vấn, đặt ở bất kỳ một cái nào người bình thường trên người, cũng không thể làm ra chiêu tuyết lựa chọn như vậy, trừ phi. Chí Vô Tiên Tôn tự như muốn đến rồi cái gì, trong con ngươi hiện lên một vệ tinh quang, tùy theo nói, lại thân quang, ngươi nói chúng ta đi giúp chiêu tuyết như thế nào? Ngươi đi rồi, Chúng ta không bỏ đá xuống giếng liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn đi giúp nàng lấy trứng trọi đá. Xưa nay lấy Mỹ lệ hào phóng mà xưng lâm Vương đại thần quan có thở, cho tới trong lúc nhất thời ngay cả hình tượng đều có chút không để ý tới. Ta đương nhiên không điên, chỉ là tin tưởng ta ánh mắt. Bằng vào ta biết vô tiên, sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức chầm luân xuống dưới, hắn cho dù thật sự muốn chết, cũng sẽ làm ra kinh thiên động địa động tính, mang theo một ít người cũng chết. Người nói chỉ là một loại khả năng, vạn nhất cược sai hậu quả, người nghĩ qua sao? Đại thần quan lúc này đã khôi phục trấn định, trong mắt lóe ra vẻ suy tư, nàng vừa nhận trí vô nói hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng của nó, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy loại này có lẽ có suy đoán đến làm tham chiến lý do, cũng không tránh khỏi quá trẻ con. Ta một người tham chiến, tự sai hậu quả cũng từ một mình ta gánh chịu, cùng thánh vực không quan hệ. Lời còn chưa dứt, Chí vô tiên tôn bóng người liền đã đi thẳng tới bên trong chiến trường, không có gì lý do cùng vốn có, chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra như vậy một cô áp chế lý trí xúc động, tin tưởng vững chắc nếu như cử lần này hắn đem thu hoạch được gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần hồi báo. Chí vô Theo ta nói biết, ngươi và vô tiên tình cảm hẳn là còn chưa tốt đến loại trình độ này a. Đối với đột nhiên xuất hiện cũng ngăn tại trước người trí vô tiên tôn, mặc vô địch lộ ra rất là không hiểu, nhìn xem hắn đứng tại chiêu tuyết bên người, nghiêm nhiên phải cùng sóng vai mà đứng dáng vẻ, thậm chí không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ngu xuân cũng là sẽ truyền nhiễm sao? Đúng lúc này, phía trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ quỷ rung động cùng âm thanh. Cái chấn động từ trên xuống dưới, chỉ thấy toàn bộ cổ thương thánh vực bầu trời đều tại rung động, cũng lấy hỏa man sơn phía trên làm trung tâm hướng phía dưới sổ đổ, phảng phất tại phía trên bầu trời, có đồ vật gì tại đè ép nó đồng dạng, khiến hắn sinh ra hướng phía dưới biến hình. Thanh âm kia, giống như là u cổ đà âm, thần bí mà tối nghĩa, nghe không hiểu, lại làm cho tất cả mọi người không tự chủ được dốc lòng đi nghe. Không phải là bọn hắn muốn nghe, mà là không thể không nghe, thần âm lọt vào thai, hóa thành ngập trời ánh minh, thẳng làm cho ở đây hết thảy tiên tôn đều cảm giác tự thân phảng phất muốn trải qua thiên kiếp, nhưng bọn hắn đã không còn là chân tiên, mà chỉ là phàm nhân. Giống như chỉ cần chủ nhân của thanh âm kia nguyện ý, bọn hắn liền bất cứ lúc nào cũng sẽ ứng tiếp, chớp mắt vẫn lạc. Đây là, tất cả mọi người dõi mắt vọng, bầu trời sụp đổ cũng tới càng nghiêm trọng hơn. Phạm Phất một ổ bánh ra bị từ đó tâm hương phía dưới nén, nhưng đây chính là đắp lên chúng sinh đỉnh đầu đầu trời. Tột tại gì có thể khiến hắn phát sinh biến hóa như thế? Rất nhanh, chân Tấu hiểu, toàn bộ thế giới chợt lâm vào tĩnh mịch. Một chân, bầu trời bị xung phá, từ kia lỗ rách bên trong hiện lộ, không ngờ là một lòng bản chân. Cũng không như thế nào to lớn, nhìn lên tới chỉ có người bình thường bản chân nhỏ, nhưng ở nơi trốn có người đều từ đó cảm nhận được to lớn áp bách, nhất là kia phóng tới chiêu tuyết mấy người thiên giới tiên tôn nhỏ, đâu còn cũng có trước không ai bì nổi khí thế, tất cả đều như con kiến hôi, tại dưới mặt bản chân lông tơ đứng đấy, thần hồn run rẩy dữ dội. Trời ạ, như thế nào là hắn? Vô tiên, hắn thật sự không có chết, còn sống trở về. Tân Trưởng Phong vĩnh hằng thánh thể oang oánh không thiếu sót, phản phất từ Cửu Thiên mà đến, khoác lên Nhật Nguyệt tinh thần, đập trên phủ quang vào trượng. Không có sử dụng thần thông, không cần sử dụng, chính là đơn giản đến cực điểm một cước đập xuống, phốc phốc một tiếng, mười mấy Tôn Thiên giới vô thượng tiền tôn đều hóa thành bùng máu, sau đó bị phủ quang ma diện. Bên trên một giây còn tại ngất ngế bản mệnh tinh thần, sau một khắc liền đã hóa cho bụi. Quá yếu, căn bản là không có cách kích thích Tân Trưởng Phong thi triển hàng thể chân chính có thể vì hứng thú. Khóe miệng giơ lên một vệ thú cười. Hắn nhìn về hướng bị tận lực buông tha Mạt Vô Địch, Đạo Tẫn, Vô Đạo cùng già La Tam Thiên bốn người, nói ra, "Hôm nay ta muốn ban thưởng các người một bộ vô thượng tiên kinh, nếu như ngộ ra, các ngươi quãng đời còn lại đều đem hưởng thụ vô tận, biết là cái gì sao?" Mặt Vô Địch, Đạo Tẫn, Vô Đạo ba người nghe vậy đều sắc mặt xanh xám, bọn hắn chưa từng từng muốn đến, tận trường phong lại còn có thể còn sống trở lại tiên giới, càng không nghĩ tới, hắn không chỉ trở về rồi, thực lực mạnh mẽ, lại còn vượt xa bọn hắn những thứ này đã phi thăng chứng đạo người. Khó có thể tưởng tượng, hắn đến tổn cùng lấy được như thế nào cơ duyên tạo hóa. Mười mấy tên tiên giới uy danh hiển hách uy tín lâu năm kiếm tôn, cứ như vậy bị một cước dễ dàng mà nghiền chết, mấy người bọn hắn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, tuyệt không phải thực lực mạnh hơn, mà là bị chủ động bung tha. Thực lực sai biệt to lớn như thế, để bọn hắn trả lời thế nào, sao nhóm đối mặt? Chỉ có giả La Tam Thiên mở miệng nói, mời vô tiên đạo huynh chỉ giáo. Hắn là trong bốn người duy nhất cùng Tần Trường Phong không có thù cũ, mà lần này lại còn chưa kịp đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, bởi vậy tự nhận là còn có cứu vãn phương bị. Tần Trường Phong cười nói, bộ này tiên kinh danh tự liền để Thoại âm rơi xuống một khắc này, đến từ chân tiên cường đại dự cảm làm cho mặt vô địch bốn người tất cả đều cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm, cũng cực nhanh tới gần, quả là tựa như là muốn trời long đất lở tận thế tai ương. Không chút do dự, bốn người tất cả đều thi triển từng người mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, đồng thời đem hết khả năng, bằng tốc độ nhanh nhất tứ tán chạy bên trong. Hư không, thời gian, nhất quả, sinh tử. Hết thể sức mạnh vô thượng, chỉ cần có trợ giúp cho sống sót, tất cả đều một mạch tế ra. Tần Trường Phong cho bọn hắn trọn vẹn thời gian một hơi thở, chuyện này đối với Tiên Tôn mà nói, đã rất dài ra. Sau đó hé miệng, một hơi thở đi ra, không tiếng động chi phòng, vô hình vô tướng tự chia ra chạy trốn bốn người trên thân thời qua. Đây, bốn người trong nháy mắt cùng nhau dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng rỉ, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, tiếp lấy liền ở thiên giới vô số cường giả chứng kiến nơi giới, từ bên ngoài đến nội địa sụp đổ. Thân cùng hồn đều sụp đổ tan rã, thậm chí ngay cả bọn hắn tiếc cùng, đều chịu đựng không được phù quang quật mài, hóa thành bốn mảnh phù quang bay trở về đến Tần Trưởng Phong bên người, như bốn cái chân long giống như có lên. Trưởng Phong từ không trung bay xuống, giơ đầu hoảng náo thán nhẹ, xem ra thiên tư của các ngươi không đủ, lĩnh ngộ không được bộ này Tiên Kinh thật đáng buồn đáng tiếc, cái gì thiên giới vô địch Cái gì đạo cửa sống tử, cái gì gì đạo khác loại, tất cả đều chết điểu. Chất, hắn nhìn về hướng Chiêu Tuyết, Ôn Nhu cười nói, Tuyết Nhi, quả nhiên ngươi vẫn là yêu ta, đúng không? Lúc này, hắn tung bay ở Chiêu Tuyết mỹ lệ lại rất lớn đầu trước, cả người đều chỉ có mũi của nắng dài, cái sau rỗi ra một ngón tay, nghị muốn đi đâm hắn, cũng cười nói, ta yêu ngươi cũng không thể cải biến ngươi phải không được ta sự thật ta. Đối mặt như cây cột đồng dạng đâm tới cự nhân ngón tay, tần trường phong cong lên chính mình tinh tế ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem hắn bắn bay, a cười nói, ngươi cho rằng bản quân tuyệt đối với ngươi thân thể cảm thấy hứng thú cũng không chiếu chiếu tấm ương, lỗ chân lông so với ta lỗ mũi còn thô. Hóa thành cự nhân thể chiêu tuyết tiên tử hoàn toàn chính xác mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng bởi vì biến lớn mà sinh ra một chút biến hóa, nhưng cũng là không thể chảnh nẽ. Lúc này, Chiêu Lam nữ hoàng cũng cười mị mị phụ hòa nói, "Đúng đấy, không, có một chút tự mình hiểu lấy, cũng liền phong nhi mạnh cứng, nguyện ý cưới người, bằng không thì người đời này không chừng còn muốn khắc chết bao nhiêu người đâu." Nhìn mình mẹ ruột cùng người ngoài liên thủ lại khi dễ chính mình, Chiêu Tuyết cũng là không biết nói gì rồi. Bất quá trên mặt nàng từ đầu đến cuối tiếu ngụ ý yến, tần trường phong có thể trở về, đối với nàng mà nói so cái gì đều trọng yếu cùng lúc đó, những người khác sớm đã hóa đá tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vô Tiên có thể chính mình từ Nguyên thủy Tiên cảnh quay lại thì cũng thôi đi, còn một cước giẫm chết mười mấy tên tiên tôn, một hơi thở thổi chết cuối cùng một cái. Cho dù thấy tận mắt hết thảy, cũng y nguyên khó có thể tin, trước mắt vị này, thật sự vẫn là lời đồn đãi kia bên trong tiên đạo căn cơ bị hao tổn, chắc chắn như lưu tinh rơi xuống phàm trần, thậm chí hoàn toàn chết đi vô tiên sao? Tốt một cái hung tàn cuồng vọng hạng người, chẳng những từ trở về, còn dám ngay trước cả thế gian mặt tàn sát mười mấy tôn thần nước tiềm lực tiên tôn, thật coi thần quốc thương hội trị không được ngươi rồi sao? Một tiếng rẽ nghe nhưng lại lạnh như hàn băng quát chói tai vang lên, chậm chỉ thấy đại trận thần quốc thương hội cờ hiệu tu sĩ từ sâu trong hư không khí thế hùng hổ mà đến, một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ. Mà làm thủ người, thinh linh chính là lúc trước vị kia đem Tần Trường Phong lưu tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong bắt chỉ. "Đang muốn ngươi, ngươi liền tự mình đưa tới cửa." Tần Trường Phong niết miệng mà cười, lúc này hắn vô cùng may mắn tự mình lựa chọn bảo lưu nhục thân sinh linh đặc tính đến chuyển hóa vĩnh hàng phu thể, nếu không, giờ phút này sao có thể thu hoạch được như vậy thể sắc tinh thần cảm giác vui thích. "Cười ngây cái gì?" Triệu Tuyết nhìn qua phủ xuống Thần Quốc Thương Hội tu sĩ đầy mắt sầu lo, không rõ lúc này Tần Trưởng Phong như nào đây có thể cười đến vui vẻ như vậy, phải biết đối mặt những người kia đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ thiên giới đều không chọc nổi tồn tại. Kia Bạch Chỉ, cứ việc trên danh nghĩa chỉ là Thần Quốc Thương Hội thiếu đông gia thị nữ, nhưng tại bảy đại thánh vực cao tầng nhưng có truyền âm, nàng vị chủ nhân kia là thần nước Vung Thương Hội người mạnh nhất một trong, thậm chí có người nói ngay cả phía sau một trong đều có thể bỏ đi. Cái gì mặt vô địch, cái gì Phật đạo song sinh tử, nếu muốn nói thiên chi kiêu tử, vị kia mới là, còn lại hết thảy trong năm tháng đạn sinh hết thảy thiên tiêu, cũng không xứng cùng với so sánh nhau. Chương 997. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, đang muốn báo thủ đầu, tiểu nhân liền chủ động đưa tới cửa, tự nhiên muốn cười. Vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay, không tính ngạo hư lời nói, bây giờ chư thiên vạn ở giới, còn có thể để Tần Trường Phong thu liễm người tuyệt đối không cao hơn 2 trưởng số lượng, cho nên hiện tại hắn khoảng cách không muốn làm cái gì sẽ không làm, cái gì còn có một đoạn chiến lệnh, nhưng muốn làm gì thì làm cái đó, lại cơ bản đã thực hiện. Có người biết nói Tần Trường Phong nếu như muốn đem thiên đế đạp ở dưới chân còn làm không được, nhưng hỏi cái này vấn đề có phải hay không đốc, hắn hiện tại vì cái gì muốn đi muốn đem thiên đế đạp ở dưới chân? Cách cái chết không xa còn tại Càn rỡ, thật không biết như thế nào trời cao đất rộng. Tại Thần Quốc Thương Hội có tiên tử danh xưng Bạch Chỉ mang theo mười mấy tên tu sĩ gào thét mà đến, mỗi một cái đều là tiền cảnh chân tiên, hơn nữa từng người tiên đạo căn cơ đều mơ hồ có lấy liên hệ nào đó, tựa hồ có thể lẫn nhau cảm ứng cộng minh, từ đó thu hoạch được vượt xa tự thân lực lượng. Tân Trường Phong nhìn về hướng kia lên tiếng nam tính tu sĩ lên mắt, cười nhạt nói, có thể làm cho ta biết trời cao đất rộng người thế gian này hoàn toàn chính xác còn có, nhưng lại khẳng định không ở đây ngươi nhóm bên trong. Ngươi cho rằng có thể từ nguyên thủy tiên cảnh còn sống đi ra liền có tư cách báo thủ rồi. Thần Quốc Thương Hội nội đình Hả lại ngươi có khả năng ước đoán? Bạch chỉ trên mặt lùa mỏng, dáng người huyền chuyển, âm thanh hoàn toàn như trước đây lẫm lạo. Sau một khắc, vị này nghe nói là thần quốc thương hội thiếu đông gia bên người ngũ đại thị tiên đứng đầu nữ tử tay phải cánh tay ngọc ngâng lên nhẹ nhàng vung lên, sau lưng theo nàng mà đến 18 tên thương hội tiền tôn lập tức khí thế bộc phát, tất cả đều từ trong miệng phun ra một đạo tiên quang, lăng không xoay chuyển cấp tốc phía dưới tất cả đều hóa thành tiên kiếm. 18 miệng tiên kiếm, từng người tản ra bất đồng tiên cùng đại đạo ba động, xé rách không, phô thiên cái địa mà đến, giống như cựu thiên hạ xuống kiếm, muốn đem Tần Trưởng phòng bá phủ. Không thể nghi ngờ Cái này tất cả đều là bản mệnh tiên cung. Bên trong dấu nguyên thần, bên ngoài vì tiên tiếp giàn luyện qua vô thượng tiên kim, dám lấy tiên cung trực tiếp tấn công địch, có thể thấy được những thứ này tiền kiếm chủ nhân cỡ nào tự tin. Trên thực tế, cái này 18 người thở nhỏ bị thần quốc thương hội thu dưỡng, từ đặt vào con đường tu hành, đến ngưng tụ bản nguyên, phi thăng chứng đạo, tất cả đều là được an bài tốt, từ được ban cho cho Bạch Chỉ về sau, cho tới nay chính là nàng trong tay sắc bén nhất kiếm. Có lẽ là gặp qua tần trường trước hờ hợt mấy đại hình ảnh, từ chí tại cảnh bên trong là tuyệt thế địch. Cho nên 18 miệng tiên kiếm đi tới tầng trưởng phong đỉnh đầu về sau, cũng không trực tiếp chém xuống, mà là tại hư không xoay quanh, nhanh chóng tới gần. Bởi vì loại này trình độ kiếm mang tuy nhiên đã tương đương không tầm thường, có thể làm cả thiên giới tất cả tiên người đều vì đó run dậy, nhưng muốn một kích chém xuống hơn 10 tên tiên tôn, hiển nhiên cũng còn khó khăn, chớ nói chi là chấn áp bây giờ tại thế nhân trong lòng thâm bất khả chắc vô tiên. Oeng! Điện tiềm lôi minh, bầu trời bạo liệt, cả thế gian đều chú ý phía dưới 18 miệng tiên kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một ngụm duy nhất thiên kiếm hoành không, tan 18 tên tiên tôn lực lượng làm một kiếm, chém xuống. Cái này đã không chỉ là thần quốc thương hội 18 tên tiên tôn một kích toàn lực, hắn dung hợp mang đến thăng hoa, làm cho một kiếm này lực lượng vượt xa 18 tiên tôn hạn mức cao nhất, thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một cố rộng lớn khó lường phi tức, kia là Thiên Vương chi cảnh. Có lẽ cũng không phải là chân chính tiên vương lực lượng, nhưng cho dù chỉ là nửa bước tiên vương, một kiếm này lực lượng cũng đủ để chém xuống vương cảnh phía dưới hết thảy chư tiên. Bất luận kẻ nào, bất kể là đã từng mạt vô địch, bây giờ còn còn sống chi vô, ma hiệp tự nhiên, vẫn là chiêu tuyết, thậm chí ma hoàng, thánh hoàng đáng người, chỉ có không có bước vào cảnh giới kia, dù ngươi căng cơ sâu hơn Thuần thông mạnh hơn cũng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Đến từ cao hơn lực lượng tầng thứ tuyệt đối nguyên ép, căn bản là không có cách thông qua bất luận cái gì những biện pháp khác để bù. Trương Phong, Triêu Tuyết nhịn không được lên tiếng, nàng cũng không biết bây giờ đứng ở trước mặt mình nam nhân đến tuột cùng đã là hạng nào tồn tại, thấy đối phương có thể tế ra vương cảnh lực lượng, tự nhiên nhịn không được lo lắng. Cách đó không xa, Ma Diệp tự nhiên cùng Chí Vô Diệp nhịn không được nắm chặt song quyền, tâm tình xa so với Triêu Tuyết phức tạp, nhưng cũng có đồng dạng lo lắng. Thân là chính thống thánh vực đệ tử, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng thần quốc thương hội đối kháng. Nhưng đã phía trước đã ra tay giúp Tần Trưởng Phong một lần, như vậy đứng tại lập trường của cá nhân bên trên, tự nhiên không hy vọng Tần Trưởng Phong cuối cùng vẫn đã bị thương kết cục kết thúc. Đang chỉ nghe một tiếng phảng phất tiên kim va chạm trên mình, mang theo xé rách bầu trời chi thế chém xuống tiên kiếm tại Tần Trưởng Phong trước mặt sinh sinh dừng lại, rõ ràng là bị hai ngón tay cản lấy. Phù quang bắn ra, phong ấn kêu bạo liệt kiếm khí, trung quanh hư không tại kịch liệt anh minh, nhấc lên kinh đảo hải lãng, quét lên mái tóc dài của hắn tay áo, lại không thể làm hắn lui ra phía sau nửa bước. Đột nhiên, nguyên bản mang theo tiên kiếm ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ bên trong, ngón trỏ đột nhiên bung ra, Tại tiên kiếm cấp tốc mất đi giam cầm muốn tiếp tục hướng về phía trước thời điểm, ngón trỏ nhất truyện, móng tay gậy tại lưỡi kiếm phía trên. Nhất thời hoành minh cực trấn, giống như một ghi kiếp lôi đánh xuống, tiên kiếm cuốn ngược mà quay về, hướng về sau cùng bay, 18 tên tiên tôn cùng nhau giun lên, 18 đạo huyết tiến phun ra, tùy theo người người sắc mặt như cho tàn, đúng là kém một chút liền toàn bộ bị đánh chết. Bạch Chỉ, hôm nay ta cũng ban thưởng ngươi một bộ tiên kinh, kỳ danh cầu nhiều, ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, quân đối diện hướng hết thể, tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thân là thượng thượng tiên vô thượng tiên quân, phong bản không cần thiết cùng từng cái nho nhỏ thị nữ dây dưa là mất thân vợ HN, cho nên lo liệu cường giả phải có rộng lớn lòng dạ tín nhậm dưới, hắn cũng không ngại cho nữ tử này một cái cơ hội, chỉ cần nàng có thể khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cũng lấy hành động sửa lại. Thí dụ như thành kính nhận sai, thí dụ như ngay trước nàng chủ tử mặt phun một bãi nước miếng. Thật không biết mình là thân phận gì, bà ngươi cũng xứng. Bạch Chỉ đột nhiên tiến lên, nàng tự thân xuất thủ, đưa tay từ hư không chặn lại trước kia từ 18 tên tiên tôn bản mệnh tiên cung lĩnh tụ, đang hướng về sau bay ngược tiên kiếm, trong tay chỉ về phía trước, lại tiên hoa cái thế, mên mông vô cùng đại đạo ba đọng gột dựa ra, trong nháy mắt quét sạch tứ hải ba phương. Tiên tử cầm kiếm, như Cựu Thiên Lâm Trần, Thiên Ngai Chỉ Xích, kiếm trong tay ánh sao đầy trời hội tụ, lấy siêu việt lúc trước một kiếm gấp trăm ngàn lần uy thế đối với Tần Trưởng Phong đâm tới, không kịp né tránh, mũi kiếm liền đã đến rồi mi tâm trước, thậm chí có thể nhìn thấy kia ngưng tụ ức vạn ánh sao kiếm khí, cơ hồ đã chạm tới ra thịt. Tuyệt đối là kinh sợ tiên giới một kiếm. Cái này lại là thuần chính Tiên Vương khí tức. Cả thế gian xôn xao, cái này bạch chỉ lại là một tôn Tiên Vương, không mang theo nửa điểm nước, chân chính đạp vào giới đạo vương giả. Khó trách thần quốc thương hội có thể thống trị thần quốc, liền một cái thị nữ đều là tiên vương, kia toàn bộ thần quốc thương hội bên trong lại có bao nhiêu những thứ này đối với thiên giới chân tiên mà nói đã có thể xương trí cao vô thượng cực, giả, nằng kia chủ nhân lại nên hạng nào tồn tại. Kinh thế một kiếm, tiên vương chi sát, bầu trời đã tất cả đều bị từ tinh không dẫn rơi quang mang tràn ngập, mỗi một đạo đều hừng hực vô cùng, giống như là đại đạo bản nguyên bùng cháy, phóng thích ra không có gì sánh kịp hoàn mỹ tinh thần đại đạo lực lượng tại kiếm quanh diễn hóa vì xương ngủ Giờ này khắc này, tần trường phong trong cơ thể đột nhiên truyền ra kịch liệt ánh minh, mang theo vô cùng vô tận mênh mông cổ ý, thân hình cực tốc biến lớn, như một tòa tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, tay phải nhấc cánh tay đấm ra một quyền. Tựa hồ không thấy bất luận cái gì thần thông ba động, chỉ có đơn thuần ma lực, nhưng một quyền này lại sẽ rách hỗn độn, như khai thiên tích địa động dạng, quyền ảnh hóa thành vĩnh hằng chi quang đâm vào trước mặt đi đến trên mũi kiếm. Rang rắc. Kia giữ tại tiên vương trong tay tiên cư truyền từ bắt đầu về lan tràn, miệng tiên kiếm toàn bộ chủng, cho đến thành 18 phiến mảnh vỡ triệt để tan. Mà cái kia 18 tôn thần quốc thương hội Chân Tiên, sớm đã ở trong quá trình này nguyên thần bị diệt, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả Tiên Vương Bạch chỉ nơi này, cánh tay đều đang run rẩy, trong mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì cảm giác được có ác nạn tới gần, trên người mình lại cũng tại hiện hiện loại kia vết nứt, nghiêm nhiên muốn như chiếc kia tiên kiếm đồng dạng băng liệt. Một quyền mà thôi, chẳng những sụp đổ rồi tiên vương trong tay tiên kiếm, hơn nữa ngay cả tiên vương bản thân đều đem bị cách không đánh chết. Tất cả mọi người nhìn thân thể tráng, đã so còn cao hơn trưởng phong lúc, đều lộ ra khó có thể tin chấn động. Đây là thần thông gì? Làm sao so cổ thương thánh vực mạnh nhất Tiên Vương lão tổ cự nhân nơi thân còn kinh khủng hơn. Con thuyền bị ngạ, độ chết mà sinh. Tiên Vương Bạch chỉ phát ra kêu to, từ trong mi tâm bay ra một diệp tiên thuyền, cái này hiện nhiên là của nàng bạn mệnh tiên cung, tại nàng lục thân không ngừng băng liệt đồng thời, chiếc này tiên thuyền bên trên cũng là vết nước dày đặc. Tân Trường Phong kia nhìn như chỉ có man lực một quyền, ngay cả nàng Tiên cung bên trong nguyên thần đều muốn xóa bỏ. Bành. Bạch chỉ nục thân giữ vững được hai cái hô hấp, nhưng vẫn là không thể kháng cự đất sụp bại giải thể, tiên quang bất quá bản mệnh tiên cung lại tại phá phía trước một mảnh giống như màu đen biển chết hư không về sau. Đột nhiên tản mát ra vô tận sinh cơ. Chẳng những đem tiên truyền tự thân tu bổ, nghịch chuyển hỏng mất kết quả, ngay cả hỏng mất bạch chỉ nhục thân đều bị cuốn vào sinh cơ bên trong, sau đó nhanh chóng khôi phục, tái hiện tiên ảnh. Truyền thuyết con thuyền bị ngạn vượt qua hoàng truyền hai bên bờ, một bên mà sống, một bên vì chết, mà bạch chỉ tòa này tiền cung vờ ơ im mà cũng có thể làm đến độ biệt chết, nghịch sinh tử. Thấy cảnh này không người nào không kinh thán, khó trách là tiên vương, thật sự đã xem sinh tử đại đạo lực lượng nắm giữ đến viên mãn cực hạn. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, đỉnh đầu tối sầm lại, đại thủ che trời, tần trường phong tình lại một cái tát vũ xuống vẫn là như vậy không có gì hảo quang rực rỡ cùng bén nhọn đạo ý, chỉ có loại kia tràn ngập thiên địa hoang cổ hùng hồn. Độ sinh vì chết. Bạch chỉ ánh mắt băng lãnh âm trầm, hai tay dùng sức đem con thuyền bị nạn hướng về tần trưởng phong đẩy ra, phía trước trong hư không lập tức xuất hiện một mảnh hải dương màu lũ bạch, sinh cơ nồng nặc phảng phất có thể làm vạn cổ hết thảy người chết đều phục sinh. Lần này là độ sinh vì chết, cho nên một khi để trước này tiên thuyền vượt qua sinh biển, chỉ sợ tần trưởng phong liền muốn nghênh đón tự tiếp. Chỉ luận tiên pháp bản thần, không thể bảo là không quỷ bí khó chơi. Chỉ bất quá tần trưởng hoàn toàn không động tác, một cái tát hạ xuống, cái gì sinh tử chi hải Cái gì con thuyền bị ngạ, tất cả đều giống như ý đồ phản kháng thượng thương phàm nhân đồng dạng buồn cười, trong nháy mắt rơi xuống. Ma bạch chỉ bản nhân, càng bị đại thủ chân áp rung rời kích liệt, một mảnh thương thiên ngập đầu, cảm nhận được vô lực, không cam lòng cúng khuất nục tư vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 998 Thân là thiếu chủ bên người họ hàng gần nhất người một, Bạch Chỉ tên là thị nữ, kỳ thực tại thần quốc thương hội bên trong địa vị cao thượng vô cùng, cho tới bây giờ đều là nàng cao cao tại thượng, một lời quyết định cuộc sống khắc chết, chưa từng có quá lấy thiên giới chúng sinh mặt bị trấn áp, chịu đựng như thế lăng nhục thời điểm. Dưới cái nhìn của nàng, mình bị một cái tay che kín, chính là vô cùng nhục nhã, nhưng xưa nay không nghĩ, Tần Trường Phong bị nàng cưỡng ép lưu tại Nguyên Thủy Tiên cảnh lúc, lại tính là gì? Cấu nhiêu bộ này tiên kinh, ngươi có thể lĩnh ngộ đến rồi. Tần Trường Phong một cái tay đè ép Bạch Chỉ, khiến hắn không thể không ngối, phản phất tùy thời đều muốn quỳ xuống nhưng cũng là tại thực hiện chính mình trước hứa hẹn, cho nàng cơ hội cuối cùng. Lúc nói chuyện, cự nhân thân thể trong miệng phát ra ừ ừ thanh âm, coi là thật mỗi tiếng nói cử động đều hùng hồn vô song, trên thực tế hắn giờ phút này chính là thông qua vĩnh hằng phù thể, tạm thời đem chính mình chuyển hóa làm bản cổ chân thân. Bản cổ chính là hồng hoang sáng thế cổ thần, cả người lực lượng có thể khai thiên tích địa, sáng tạo chúng sinh, cho nên bây giờ toàn bộ thiên giới, chỉ sợ đều khó mà tìm ra một cái có thể cùng hắn tại trên thân thể chống lại người. Phía trước tại giả thiên thế giới lúc, mặc dù đem trong cơ thể bản cổ chân huyết cho diệp phàm, Nhưng hắn ở trước đó liền phá giải bản cổ chân huyết cấu thành bí mật, bởi vậy chỉ cần lấy phù văn cấu trúc ra chân huyết, tại thể nội lao nhanh lưu động, tự nhiên liền có thể tái hiện một cái cổ thần huyết mạch rộng lớn lực lượng. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể hoàn toàn không có cái khác huyết mạch tạp chất, cho nên Tần Trưởng Phong lần này lấy Vĩnh Hằng Phù thể chỗ diễn hóa bản cổ chân thân, vô cùng quyết kiết, thậm chí vượt qua thập nhị tổ Vũ lấy Đô Thiên Thần Sát đại trận ngưng tụ. Cứ việc chỉ có đơn nhất bản cổ chi lực, nhưng ở chỗ cường đại, nhưng lại xa xa vượt qua Tần Trưởng Phong chuyển hóa phía trước món thập giống như thân, bởi vì hắn đem bản cổ mạch kích phát đến rồi Đây chính là Vĩnh Hằng Phù thể huyền trong như một tấm giấy trắng, nhìn như không có gì dòng máu mạnh mẽ lực lượng, trên thực tế nhưng là có được vô hạn khả năng, bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ cần có thể phá giải hắn huyết mạch bí mật, tần trường phong cơ hồ đều có thể đem tái hiện. Hơn nữa, chỉ cần tần trường phong nguyện ý, hắn hiện tại vẫn có thể tại bản cổ chi thân trên cơ sở, cấu trúc cái khác huyết mạch vật chất, kích phát lực lượng, ra lệnh thân lần nữa phát sinh bộ phận biến hóa. Chỉ là cho đến trước mắt, hắn còn chưa kịp tìm ra các loại sức mạnh huyết thống tại thế nội cùng tồn tại lúc có thể đạt đến lẫn nhau xúc tiến thăng hoa phương pháp, cho nên ngược lại còn không bằng riêng lấy mạnh nhất bản cổ chân thân quét ngang hết thảy. Nếu như nói tiên, tiên Tần Tam đại phụ kiếm là Tần Trường Phong vĩnh hằng phu đạo trước mắt tại Thần Thông Phương diện đại phong, vậy cái này vô hạn chuyển hóa năng lực chính là vĩnh hằng lực lượng tại nhục thân phương diện đại biểu. Ngươi cho rằng ngươi thăng sao? Ta bất quá là một cái nho nhỏ thị nữ mà thôi, Thần Quốc Thương hội sau lưng ẩn giấu lực lượng không phải ngươi loại này, không có dễ không gốc người có thể tưởng tượng. Đối mặt Tần Trường Phong thả ra thiện ý, bạch chỉ lại cũng không cảm kích, cao ngạo vẫn như cũ, thậm chí trái lại phát ra mỉm cười. Thần Quốc Thương hội đến tột cùng là cái thứ gì, ngươi cho rằng ngươi so với ta rõ ràng hơn? ại thượng thương tiên quân trước mặt đàm nội tình cùng chỗ dựa, Tần Trường Phong cũng thực sự cảm giác buồn cười, đã ngươi ngộ tính kém như vậy, không chịu lĩnh ngộ cầu nhiều tiên kinh, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn người rồi. Đối với gian ngoan không rõ người, Tần Trường Phong cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao hắn trong lòng tích xúc chiếc kia bán khí đã ra khỏi, thế là ngón tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn đem nghiền nát. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng y áp đột nhiên giáng lâm, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt kết, tất cả mọi người không nhúc nhích hóa đá ở nơi đó, thời gian cùng không gian tất cả đều bị phong ấn, ngay sau đó liền nghe đến một trận trêu thanh âm yếu ớt đến. Kẻ dám động ta Dũng khí của ngươi cùng ngươi thực lực đồng dạng đang giá tán thưởng, nhưng là ta không thích. Không có gì đằng đẳng sát khí lời nói, chỉ có ta không thích bốn chữ này biểu đạt thái độ, nhưng thoại âm rơi xuống lúc, cùng với giống như so tần trưởng phong bản cổ khí tức còn muốn hoang cổ tiếng trùng, một trận màu vàng kim gợn sóng từ trời tế đã dạng mà tới. Phạm là nó lướt qua chỗ hư không, tất cả đều tràn ngập ra một cỗ quỷ dị nhân vân chi khí, không có ai biết đó là cái gì, có một tên chân tiên tò mò đưa tay đi chẳng đến, kết quả cả người từ bàn tay bắt đầu, chớp mắt tan rã. Màu vàng kim gợn sóng tốc độ cực nhanh. Vũ trụ sinh ra một khắc này, bạo tạc sinh ra ba động đồng dạng, áp đảo vạn sự vạn vật phía trên, làm Trần Trường Phong nghe được đạo kia tiếng chuông thời điểm, màu vàng kim gợn sóng liền đã đi tới trước người, thậm chí tại trong điện quang hòa thạch đã từ trên người hắn lướt qua. Bảnh! Mạnh như bản cổ chân thân, vậy mà tại cái này, màu vàng kim gợn sóng bên trong trực tiếp hằng mất, tạo thành thân thể phủ quang đầy trời độ tan, hình thành một trận chói lọi vô cùng phá hoa, giống như một cái vô thượng cường giả phụ dung sớm nở tối tàn về sau, lưu lại nơi này thế gian sau cùng phượng hoa. Trường Phong. Triêu Mộ nữ kinh hai chết. Sao có thể ngờ tới nguyên bản đều thắng cục đã định, lại đột nhiên phát sinh dạng này tình biến. Như tiên đế giống như không ai bị nổi, phẩy hận, một tay trấn áp Tiên Vương Tần Trường Phong, vờ ờ ý mà cũng ở trong nháy mắt bị vỡ nát. Chiêu Tuyết phóng tới Tần Trường Phong sụp đổ địa phương, đưa tay nghĩ muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ thấy kia phủ quang tất cả đều từ giữa ngón tay bay ra, nàng cái gì cũng lưu không được. Chí vô cùng ma diệp tự nhiên sắc mặt trắng bệnh, mặc dù phía trước lựa chọn giúp Chiêu Tuyết, chỉ là bọn hắn cá nhân hành vi, nhưng bây giờ Tần Trường thất bại thảm hại, bọn hắn chẳng những đã mất đi phía trước liệu mạng một lần ý nghĩa, còn muốn đối mặt sắp đến thanh toán. Mà những người khác, thì càng chấn động người xuất thủ kia thực lực. Vô tiên đã không thể bảo là không mạnh, ngay cả tiên vương đều dễ như chở bàn tay chấn áp, người tới nhưng lại có thể trong nháy mắt đem hắn chẳng diệt kia nên cảnh giới gì tồn tại. Thiếu chủ, đặt ở bạch chỉ đỉnh đầu cự trường không thấy, nàng dĩ nhiên chạy thoát, trước tiên hướng về màu vàng kim gọn sóng đánh tới phương hướng ân cần thăm hỏi, sắc mặt đã sớm bị đánh rớt, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành nhân vật khuôn mặt, trong mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Nàng dự nhận kia vô tiên hoàn toàn chính xác có vạn năm hiếm thấy thiên chất, chẳng những phá vỡ đạo đế tịch diệt nguy cơ, thậm chí còn chính mình xông ra nguyên thủy thiên cảnh, đã có được sức mạnh đáng sợ, làm cho nàng cái này tiên vương đều thiếu chút nữa bị chu sát, nhưng ở chủ nhân của nàng trước mặt, cuối cùng vẫn là như là huỳnh hỏa, khó cùng nhận Nguyệt tranh huy. Hết thảy cuối cùng kết thúc, mặc dù chính nàng xảy ra sai sót, cho tới rất mất mặt, nhưng thần quốc thương hội vẫn là đã chứng minh sự cường đại của mình, cử thế vô địch. Bạch Chỉ lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người, rơi trên người chiêu tuyết lúc, hơi hơi nheo lại, lạnh nói, "Vô tiên cầu nhiều tiên kinh ngươi có muốn hay không cũng lĩnh ngộ một phen." Triều tuyết lạnh lùng im lặng, giờ này khắc này, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ cái gì cố gắng đều là phí công. Không nói lời nào, vậy liền đi buổi vô tiên. A. Bạch Chỉ trong mắt Hàn Ý lộ ra, nâng lên một cái tay, liền muốn triển khai thanh toán, nhưng còn chưa kịp hạ xuống, trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm, trong con mắt cũng lộ ra vô tận sợ hãi, khó có thể tin túi đầu nhìn về phía mình ngực. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang đã xem chính mình xuyên thủng, từ trên kiếm phong phiêu tán vô số thần bí phù lục, không ngừng ma diệt lấy chúng quanh Nàng còn chưa chết, cũng đã dự cảm đến chính mình sinh cơ đã đoạn tuyệt. Bởi vì cái này lưỡi kiếm thật là đáng sợ. Phản phất thế gian hết thể tiên nhân tại dưới kiếm cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Ngươi làm sao có thể? Thời khắc cuối cùng, nàng dùng hết dư lực ngẩng đầu, nhìn qua chiêu Tuyết trước người một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Tần Trường Phong, đầy dây đều là khó có thể tin. Bị thiếu chủ Thần Thông đánh chúng người lại còn còn sống, đây là nàng mấy ngàn năm sinh mệnh ít thế. Thời thế hiện nay, hoàn toàn chính xác không ai có thể minh bạch, bởi vì Vĩnh Hằng phu thể cũng là trong trận chiến này mới chính thức hiện lộ tại thế. Tần Trường Phong lục thân hoàn toàn chính xác sụp đổ qua một lần, nhưng cái gì là Vĩnh Hằng chi thể? Lần này vỡ nát, đối với Tần Trường Phong mà nói, Bất quá là tạo thành thân thể phù lục bị đánh loạn trật tự mà thôi, chỉ cần phù vũ bên trong nguyên thủy mẫu phù vẫn còn, tùy thời gây dựng lại chính là. Đây cũng là vĩnh hằng phù thể một cái khác điểm mạnh. Ta nói qua, ngươi cái gì cũng không biết, lại vẫn cứ còn muốn giả hiệu nhất, ngươi nói chính mình có thể hay không cười. Tần Trường Phong nhìn Bạch Chỉ một lần cuối cùng, liền không lại bất kể nàng, bị chữ tiên phù kiếm đâm xuyên bản nguyên, trừ phi đế tôn Lịch thân đến, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Chợt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lấy ra khối kia thượng thương ngữ cổ đế phong quân tự thân ban tặng lại bài, cao, cao lên, khóe miệng lướt lên một vệt đường vàng cùng trống về phía trước Bạch Chỉ hành lễ phương hướng quá lớn, thượng thương thiên đỉnh vô tiên tiên quân ở trước mặt, còn không tiến lên bài kiến. Thiên điệu tĩnh mịch, khắp thế gian đều kinh sợ. Giờ phút này, liền ngay cả chiêu Tuyết đều cảm thấy tần trường phong chẳng lẽ bị hóa điên, nếu không làm sao dám cầm một khối không biết từ nơi nào lấy được lệnh bài liền rỗng rạc, để ẩn dấu ở hư không thần quốc thương hội thiếu chủ đến đây bài kiến. Ma hoàng, ưu hoàng, thánh đế đám người đều cũng thế, thân là người thí luyện, bọn hắn chưa bao giờ có khiêu chiến thần quốc thương hội khí. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ là Từ trong hư không đi ra một tên thần quốc thương hội địa vị cao thượng chấp lệnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc đi tới tần trưởng phòng trước người, cẩn thận nhìn chăm chú lệnh bài trong tay của hắn một lát sau, lại thật coi chúng, túi người con xuống, vô cùng nghiêm túc cung kính hành lễ, Mạc Vũ Quân chính đem long lệ bài kiến quân thượng, cung lên quân thượng Giả Lâm. Chương 999. Mạc Vũ Quân, chính là năm đó theo Tam giới đế Tôn Viễn Trinh ngoại giới thượng thương đại quân tiên hiệu, lúc trước sau đại chiến lưỡng bại câu thương, đế Tôn đều vẫn lạc không chỉ một vị, đại quân cơ thương vong hầu như không còn, tại đế trở về thượng thương ẩn về sau, Còn suất lại mặt Vũ Quân Tu sĩ liền gây dựng thần quốc thương hội, chủ trì hỏa chủng kế hoạch, duy trì thông thiên thác ngoại bộ vận chuyển. Giờ phút này, vị này thần quốc thương hội có thể xưng giới một người trên vạn và người, tam đại chấp lệnh một trong lão giả lấy mặt Vũ Quân quân chức thân phận đến bái kiến, hiển nhiên là thừa nhận đoạn này toàn bộ thiên giới bên trong cũng không vượt qua 10 người biết được thượng cổ nhân quả. Mà lúc này đây, thiên giới bên trong sớm đã loạn xị bành áo. ai cũng bị cái này thần quốc thương hội bên trong địa vị cực cao lão giả hành vi động, không rõ lấy hắn thân phận, vì sao lại tại tần lấy ra một khối thần bí lệnh bài sau liền cung cung kính kính Phải biết cho dù là bảy đại thánh vực tiên vương cự đầu thấy hắn, cũng phải bảo trì kính đề. Thượng Thương tiên Đình là địa phương nào? Vô Tiên Tiên quân như thế nào tồn tại? Biến mất trong khoảng thời gian này, hắn đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Bây giờ hắn mang theo kinh thế bối cảnh quay lại, làm cho thần quốc thương hội tiên vương chấp lệnh đều tất cung tất kính, có phải hay không mang ý nghĩa thần quốc trời muốn nổi. Tất cả mọi người, bao quát nào âm thầm nhìn chăm chú tiên vương cự đầu trong lòng cũng không có không ở như núi kêu biển gầm chấn động, các loại suy nghĩ xoay nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy thực sự quá không thể tưởng tượng. Chỉ có Chivo, Ma Hoàng Chiêu tuyết các loại đã từng từng tiến vào thượng thương giới người có chút hiểu được, mơ hồ phỏng đoán đến rồi một loại nào đó trấn tướng, chỉ là chính là bởi vì biết được càng nhiều, cũng càng làm bọn hắn cảm thấy chấn động. Bọn hắn đạo của tự nhiên, thượng thương tiên quân cái danh xưng này ý vị như thế nào, tượng trưng cho cỡ nào cường đại, lấy thượng thương tam giới thế lực to lớn, bất kỳ cái gì một cái tiên quân có khả năng điều động lực lượng chỉ sợ đều muốn vượt qua thiên giới một đại thánh vực. Long Lệ đại biểu thần quốc thương hội đến đây bái kiến, thái độ không thể bảo là không cung kính, nhưng mà Tần Trưởng lại cũng không tăng kích, lãnh đạm nói, vừa mới xuất thủ người là ngươi. Cái này, mặt tướng tử không có loại kia có thể vì Người xuất thủ chính là thương hội thiếu chủ, cũng là Mạc Vũ Quân quân hầu Thần Tiên. Long lệ trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Mạc khác có một chút rất hiển nhiên, đó chính là bây giờ tại Thần Quốc Thương hội bên trong, có hai bộ song hành thân phận hệ thống, một bộ là mọi người đều biết Thần Quốc Thương hội, một đầu chính là chỉ có số người cực ít mới hiểu Mạc Vũ Quân. Từ một điểm này cũng có thể suy đoán ra, tuy nhiên đã cùng thượng thương đoạn tuyệt liên hệ vạn năm trở lên, nhưng mạch này vẫn còn không dám triệt để vứt bỏ thượng thương phụ thuộc thân phận mà tự lập, nếu không quả quyết sẽ không như cũ duy trì Mạc Vũ Quân danh hiệu. Ngay sau đó, Long Lệ lại giải thích nói, thiếu chủ phía trước xuất thủ chính là có ở đây không biết tiền quân thân phận dưới tình huống, cho nên mời tiền quân vạn trớ chết móc. Tần Trường Phong ha cười, chính là người không biết không trách, điểm đạo lý này bạn quân vẫn hiểu, nhưng thân là thuộc hạ, đi ra bãi kiến một chút, luôn là cần phải đi, hả? Long Lệ nghe vậy, khóe mắt nếp nhăn khống chế không nổi hung hăng run rẩy mấy lần, trong mắt thậm chí có một vệt ngang ngược chi sắc chợt lóe lên. Năm đó đế tôn trở về, đem quân viễn chinh tán binh bại tướng lưu lại lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tôn. Về sau nhận được tán quân chủ soái coi trọng, ban cho tạo hóa mới bắt đầu nhanh trong quật khởi, cho tới trở thành nay nhập tiên giới thần trong nước vô luận thực lực vẫn là địa vị đều xếp hạng thứ 5. Bất quá cho dù tu vi cùng thực lực đều đã xưa đâu bằng nay, nhưng xuất thân thượng tầng hắn, vẫn một mực nhớ kỹ thượng thương tam giới có kinh khủng y thế cùng lực lượng, bởi vậy hắn nguyện buông xuống tôn uy tại thiên đỉnh tiên quân trước mặt lộ ra thấp nhất tư thái. Nhưng Thần Trường Phong không buông tha, còn muốn cho Thương Hội thiếu chủ tự thân đi ra bài kiến, liền rõ ràng là được voi tiên. Phải biết, Thần Thiên thiếu chủ chính là áp đạo vương phía trên tồn tại. Nếu như trở lại thượng thường, bất kể là thiên địa nhân tam giới bên trong bất luận cái gì mở giới, một cái tiên quân chi vị đều khẳng định không thiếu được, thậm chí vô cùng có cơ hội trùng kích đệ nhất quân, tiếp theo chứng đạo đế tôn. Nhưng bây giờ, thần Trường Phong lại uy vào thiên đình y thế muốn cưỡng bức thịnh tiên túi đầu, thực sự khinh người quá đáng. Quan trọng nhất là, trên lý luận, mặt Vũ Quân quân hậu tại phẩm cấp bên trên hoàn toàn chính xác muốn thấp hơn tiên quân nhất phẩm, gặp mặt hành lễ chính là quy củ, hắn coi như muốn phản bác cũng không tìm không thấy lấy cớ. Lúc này, thần quốc thương hội cao tầng tất nhiên tất cả đều chú ý nơi này, lại chỉ phái ra Long Lệ một người làm đại biểu. Sau lưng hắn lộ ra rõ ràng dễ rủ cùng do dự ý vị, tựa hồ bọn hắn cũng không muốn cùng Thượng Thương hoàn toàn bị mặt, lại không nghĩ liền như vậy quy thuật. Mà Tân Trường Phong cái này trần trụi cáo mượn oai hùng, mục đích đúng là muốn buộc bọn họ phản, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể quang minh chính đại mượn nhờ Thượng Thương lực lượng đem toàn bộ thần quốc thương hội nổ tận gốc. Không cần hoài nghi, Tân Trường Phong đối với cái thế lực này xưa nay không từng có nửa điểm hảo cảm. Vô Tiên Tiên Quân. Ngay tại long lệ tình thế khó xử thời khắc, một đạo u niên âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền chỉ thấy một bóng người từ hư không đi ra. Cả người trường sam màu vàng nóng bị đánh ly đến cùng sạch sẽ, tinh mịn kiếm ngũ Vóc dáng phong loan dạng, nếu bàn về tướng mạo khí độ, quả nhiên là phong thần tu tú, tiêu sái phiợt tới cực điểm, như trò chơi kia cựu thiên lãng tử, lại như khám phá sinh tử, năm tháng đều ở trong tay thánh linh. Thần quốc thương hội thiếu chủ Thẩm Thiên, rốt cục hiến thân. Ở thiên giới, ngươi là ai tiên quân? Thẩm Thiên nhìn qua Tần Trường Phong từng lóe, nhìn như trầm trạng, kỳ thực chớp mắt đi tới trước người, trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười trêu tức tri ý, nghiêm nhiên cùng long lệ khác biệt, giống như hoàn toàn không đem thượng thương tiên quân thân phận để ở trong mắt. Tần Phong cũng cười, nói ra, hành lễ, nhận sai, chịu phạt, tha mạng của ngươi, nếu không quân pháp xử trí. Ta cũng không phải là người càn rỡ, nhưng ở thiên giới, cho tới bây giờ không có ta không thích người có thể sống sót, mà người đã để ta chán ghét đến cực điểm. Thần tiên ngữ khí lạnh nhạt, phàn phất chỉ là tại Trần Thuật một sự thật. Chợt, hắn đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay quang mang vọt trượng, như là mở ra một tòa thiên môn, bản thân bên trong tràn ngập ra vô tận thời gian ba động, dây lát về sau, thế mà ngưng tụ thành một tòa cổ trung. Thần tiên tay cầm cổ trung lăng không chấn động, nhất thời tiếng chuông u minh, tiếp lấy phía trước từng chém xuống tầng trướng phong bản cổ chi thân màu lần nữa hiện, hiện về phong cực nhanh đến. Những nơi đi qua, dòng sông thời gian đảo lưu, Ngưng tụ đến từ thời gian đại đạo chí cao sát kiếp, vạn sự văn vận, đều đem bị vô thượng trong bụi. Người đời kinh hãi, hai cái này đều vô cùng thần bí, cường đại đến nhân vật đáng sợ lại độc thủ, hơn nữa lần này chỉ sợ là thật muốn không chết không thôi. Chu cực chi chung. thiên giới vô luận thần quốc vẫn là tiên quốc bên trong, đều có ẩn nút tiên vương cự đầu sợ hai thánh phục, rõ ràng thịnh thiên trong tay tiên trung tại tiên vương cảnh bên trong uy danh hiển hách, từng hiện ra qua cái thế chi uy, nếu không không đến mức làm cho đối địch song phương đồng thời phát ra dạng này cảm khái. Hơn nữa đạo này cổ trung hình thái bản mệnh tiến cùng, từ lâu đã chứng minh sự cường đại của nó. Phía trước một đạo gọn sóng liền sụp đổ rồi tần trường phong vô địch chiến thể, nếu nó bản thể trực tiếp nghẹn xuống đến, thiên giới bên trong thật là có người thừa nhận được sao? Tần Trường Phong tay phải cũng thành kiếm chỉ, hướng về phía trước điểm ra, chữ Thiên thoáng hiện, một ngụm màu vàng kim phủ kiếm sáng trói vô cùng, như thiên lôi liệt hung, cực nhanh xoay tròn đồng thời hướng về phía trước kích sạn, những nơi đi qua phủ quang như vàng sắc hồ quang điện tràn ngập ra, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, đem kia nương theo lấy tiếng chung mà đến thời gian gọn sóng trực tiếp ma diện. Cong. Chữ Thiên phủ kiếm đi tới trước lúc, trong tay hắn cổ trung vùng ra, tia lửa thué, lại cứng cứng đem kiếm kiếm. Trương Phong hơi kinh ngạc, dù là tại thượng thương thế giới, hắn đều còn không có gặp được có thể nhẹ như vậy Tô lại nhặt viết trực tiếp ngăn lại chữ Thiên phù kiếm, bởi vậy có thể thấy được vị này Thịnh Thiên thiếu chủ, đích thật là một tôn trước nay chưa có cường địch. Thái Vũ chi tháp. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, cũng không rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn không đến 10 đạo mà thôi, nhưng lại như kinh lôi ban minh, bởi vì mỗi một cái phát ra loại thanh âm này đều là đương thời cự phách. Thịnh Thiên trong tay phải một tòa chín tầng tiên tháp chẳng biết lúc nào ngưng tụ, có mái ngọc ảo, không gian lớn nói áo nghĩa ngưng là thật chất văn, không những ở trùng quanh lưu động, như là đầy trời hư không tàn liên. Giang Cẩm trên trời dưới đất hết thảy hư không. Thái Vũ Chi Tháp, đây là hư không đại đạo vô thượng chí bảo. Hắn vừa âm ỉ mà đã lựa thành, xem ra liên quan tới hắn từng chiếm được thượng cổ tiên quốc đế truyền thừa truyền thuyết là có thật. Thái Vũ Chi Tháp, Chu Cực Chi Trung, hiển nhiên ở thiên giới vô thượng vương cảnh uy danh cực thịnh, thậm chí có cự phách nói hắn cũng không phải là thần quốc thần đông, mà là đến từ tiên quốc vô thượng truyền thừa. Tin tức này như truyền đi, tuyệt đối phải nhắc Thao Thiên Tử Lãng. Thiên hai tay chấn động, lấy tay phải tiên tháp văng kích tay trái tiên trông, nhất thời lại có thần bí lên, mang theo thời không hai đạo viên mãn lực phát ra chói mắt tia quang, phóng tới tần Trừng Phong. Lần này, màu vàng kim cùng màu bạc gợn sóng cơ hồ trùng lên, lẫn nhau thúc đẩy, sinh ra ngập trời tiên diễm, đốt trời dị địa, ngoại trừ thời không hai đạo bên ngoài cái khác hết thể đại đạo chí lực, đều tại bùng cháy, trở thành tiên hỏa hướng về phía trước lan tràn chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, thời gian cùng không gian đều đông lại, tất cả mọi người không lúc đích, hết thể huyên náo đều biến mất. Một mực chỉ sống ở trong chuyên thuyết, vô cùng thần bí thương hội thiếu chủ rốt của thân, cũng thi triển cái thế pháp, hướng người đợi biểu hiện ra trước nay chưa từng có. Tập thành viên mãn thời 02 đại vô thượng pháp tác hợp đạo lực lượng, trước mắt kinh nghiệm tiểu vũ tập địa, năm tháng và cổ. Đối mặt ở đây, tần trường phong mặt thượng cổ giếng không động sóng, đưa tay một chỉ, từ đỉnh đầu thiên hình tinh bên trong hạ xuống óng ánh khắp nơi tiên quang, sau đó trong nháy mắt hóa thành một viên chứa diệt phù kiếm. Sau một khắc, chữ diệt cùng thiên tự hai cái phù kiếm lúc lên lúc xuống, như trời song hành giống như hướng về phía trước bắn ra, không quan hệ tiên đạo, lại làm cho 3000 đại đạo đều phát ra run kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương Trương Phong cùng Tịnh Thiên, một cái thiên giới vạn cổ từ hôm nay chí cường tiền tiêu, một cái đương thời quật khởi thượng thương tiên tôn, hai người triển khai quyết đấu, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, dị tượng vô biên. Thời không hợp đạo, thiên diệt cũng không, đây là hai cường giả vô thượng quyết đấu, cũng là tiên đạo cùng phụ đạo đỉnh phong va chạm. Ầm ầm. Thời không tiên hỏa cùng trời diện phù kiếm rốt cục đụng vào nhau, núi tiêu biển lầm, sóng lớn vỡ mây, bầu trời đều tại trong nháy mắt bị đánh sập nửa huyết, dư ba quét năng ra, tiếp xúc vừa đến hết thảy đều bị chôn vùi. Nếu không phải cổ thương thánh vực tiên vương láo tổ chống lên hộ thuẫn kiệt lực thủ hộ, chỉ sợ thánh vực đại lục đều đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng tất cả mọi người không có để ý, giờ này khắp này bọn hắn thậm chí ngay cả sinh tử của mình cũng không để ý, chỉ để ý một kích này thắng bại kết quả. Ông 4. Một tiếng u vang, thời không tiên hỏa bị dẹp điên, hai cái phủ kiếm cũng đổ bay mà quay về, quang mang ảm đạm, ngoại trừ trung ương chữ thiên cùng dết hết bên ngoài, còn lại bộ phận đều ảm đạm đến như là hư ảnh. Tần Trương Phong ánh mắt lại Hắn xưa nay không từng coi thường vị này nổi tiếng lâu đời Thịnh Tiên thiếu chủ, lại lấy không nghĩ tới hắn thực lực cường hãn như vậy, tại thượng thương đều ngang dọc tan tắc vĩnh hằng phù kiếm hai lần gà khó, liền có thể nói do hết thảy. Cái này chỉ ít chứng minh, Thịnh Tiên so với hắn tại thượng thương gặp được từng tới hết thể Tiên Vương hoặc Thần Vương đều mạnh, nhưng cũng tuyệt đối còn không phải để tôn, nếu không Tần Trưởng Phong đã sớm hô phiên diệt, tiên đế cùng tiên vương ở giữa chiến lệnh, so tiên vương cùng chân tiên ở giữa tuyệt đối chỉ lớn không nhỏ. Mà hắn chiến có xa, xa đảo vương phía trên, cho nên cảnh giới của hắn liền rất có thể là nửa bước tiên đế, cũng có thể xưng là chuẩn đế. Khó trách có loại này tự phụ, dám không nhìn thượng thương thiên đình ý hiếp trực tiếp đối với tiên quân động thủ. Lấy hắn tu vi cùng tiềm lực, cho dù giết một tôn thiên đình tiên quân, chỉ cần đầu nhập vào thượng thương cái khác lượng giới nhân gian hoặc địa phủ, tự nhiên vô cùng có khả năng đạt được che chở khi đó như lại thêm toàn bộ thần quốc thương hội đầu nhập vào, thiên đình chỉ sợ cũng càng không thể vậy hắn thế nào. Dù sao thượng thương tam giới mặc dù có cùng chung địch nhân, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là liên thủ đối địch, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng xưa nay không có Tần Trường phong kinh ngạc tại Thịnh Thiên thực lực, lại không biết Thần Quốc Thương hội bên trong cũng ở đang vì hắn chỗ hiện ra lực lượng mà sinh ra chấn động kịch liệt. Lúc này mới bao lâu, ngày xưa bị Bạch Chỉ ném vứt bỏ tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong con rơi, liền trưởng thành đến có thể cùng Thịnh Tiên thiếu chủ tranh phong cảnh giới. Minh Chiêu mâng ám, vũ trụ mới sinh, thời không vĩnh hằng. Động nhiên, Thịnh Thiên bở môi hé mở, phát ra thật âm, thần bí yếu ớt, truyền cổ mêng ngông. Truyền đại đa số người, căn bản là nghe không rõ, cũng nghe không hiểu này đến đang lấy cái gì, nhưng âm thanh lọt vào tai, lại lập tức không hẹn mà cảm nhận được vô biên vô tận đại đạo lực, làm bọn hắn Chính huấn hồn phi phải tán, Mà thân là mục tiêu chủ yếu tần Trường Phong, thừa nhận chấn động càng là người ngoài không cách nào tưởng tượng, hắn như cùng ở tại đối mặt thượng Thương Tiên Đạo khảo vấn, vô cùng đáng sợ, căn bản không nhìn thấy thực chất công kích, nhưng sát phạt đã giáng lâm. Nếu như ứng đối không được, sắp đến chính là năm tháng ăn mòn, hư không tồn vệ, cái gì đều không làm được liền không tiếng động tịch diệt. Ở nơi này âm thanh vang lên đồng thời, Thịnh Thiên hai tay không ngừng dựa vào, Thái Vũ chi pháp cùng trụ cực chi trùng cũng không như phía trước đồng dạng va chạm, mà là sinh ra sóng nước đồng dạng đường vân, sau đó chậm dung hợp, phát ra phi thường hùng tiên quang, phản phất muốn ở trong đó hòa làm một thể. Cái này đã không chỉ là thời không hợp đạo, mà là tiên cung dung hợp. Không sai, Tiệt Thái Vũ Trí thắp cùng trụ cực bên trong, vậy mà đều là tiền cung, Thịnh tiên đúng là có hai tòa bản mệnh tiên cung. Cái này có thể so sánh lấy hai loại vô thượng đại đạo tấn thăng tiên vương còn muốn làm cho người rung động, có thể nói toàn bộ chân tiên đại đạo từ trước tới nay đều không gặp được mấy cái loại tồn tại này. Làm sáng chói tiên hoa bên trong hai đại tiên cung rốt cục hợp nhất lúc, đột nhiên đem Thịnh Thiên bạo phủ, quang mang sau khi biến mất, liền gặp hắn cả người tính, cả tiên cung đều đã biến mất không thấy gì nữa, giống như thật sự hóa thân thiên đạo. Mà Tần Trường Phong nghe được đạo âm chi uy cũng ở giờ phút này nhảy lên tới đỉnh điểm, đến từ thượng thương vô hình sát phạt, không chỉ làm cho thân thể lần nữa hiện hiện vô số vết rách, càng là ăn mòn đến rồi phủ vũ bên trong, ngay cả vĩnh hằng mẫu phù đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chữ Thiên phủ kiếm vô dụng, thiên kiếp trường phạt không được thượng thương thiên đạo. Chữ Diệt phủ kiếm vô dụng, tìm không thấy có thể công kích chân thực mục tiêu, thần tự phù kiếm cùng chữ Thiên phủ kiếm đồng dạng. Về phân bản cổ chân thân, là chỉ có ma lực. Làm sao bây giờ? Thế cục đối với Tần mà nói, phản lâm vào tử cục. Bất quá Tần Trường Phong nơi này Nhưng Thủy Trung không hề bận tâm, trong miệng thậm chí đang thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Bởi vì Thịnh Thiên một thức này nói hỏi, hắn kỳ thật vô cùng quen thuộc, từng tại hoàn mỹ thế giới đối mặt bất hủ chi vương Anlaluc, Diệp Phàm trợ giúp hắn triệu hoán đi qua đạo thân thi triển, chính là một thứ này. Sau đó ở bộ kia thần bí họa quyển bên trong đưa mở ra, cũng truyền tụ cho Nguyệt Tiễn cùng Thanh Ý Nhi, cũng chính là phương pháp này. Hắn vô cùng hiếu kỳ, Thịnh Thiên là làm sao có được loại này truyền thừa? Chỉ quá, trước mắt đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Siu Giống như thiên địa sơ khai, trong hỗn độn một đạo bạch quang diệu cực tinh thần, đầu tiên là phóng lên tận trời, sau đó lại từ cựu thiên mà rơi. Là tiên ký tự kiếm, nó xông vào cực cao cực cao bầu trời, không biết đã trải qua loại nào thăng hoa sau rơi xuống, vạn dặm trời cao chấp mắt liền qua, lại xuất hiện trong mắt thế nhân lúc, đã không thấy phong mang kiếm khí, thậm chí không thấy viên kia chứa tiên phù lục, chỉ có một đạo đến thánh tiên chiếu sáng diệu trừ thiên. Giờ phút này, tiên đạo khai sáng đến nay vạn cổ năm tháng, đều bị chiếu sáng, nó phản toàn bộ tiên đạo trong lịch sử hết thệ huyền tinh hoa tụ mà thành. Vừa rơi xuống 90 bên trong, từ tận trường phong đỉnh đầu xuyên vào, nhất thời như một viên bản mệnh hàng tình toàn lực bộc phát, chói mắt tiên quang đem hắn cả người bao phủ, dù ai cũng không cách nào lại nhìn rõ thân ảnh của hắn. Đông. Một tiếng phản phất đến từ Cựu Thiên Anh Minh truyền khắp chư thiên, quang mang dần dần tiêu tán, mơ hồ trong đó có thể nghe được thượng cổ thần ma kêu rên cùng gào thét, có thể nghe được có người tại ngâm tụng tiên đạo thánh kinh, hết thể đều lộ ra vô cùng thần bí mà cổ lão. Sau một khắc, một đạo dài thân ảnh từ dư quang bên trong một bước phóng ra, long trời lở đất, hắn đạp phá hư không, tắm giữa thời gian chi vũ mà đến, giơ tay lên hướng lên trời một chỉ. Oan. Bầu trời bên ngoài Từng mảnh từng mảnh lớn tinh băng diệt, tinh không xuất hiện một cái vực sâu giống như to lớn trống rỗng, mà nguyên bản vốn đã hóa đạo biến mất thịnh thiên thịnh lình từ đó hiện hiện. Hắn lại bị sinh sinh từ hư vô thiên đạo trạng thái đánh đi ra. Cùng lúc đó, những cái kia quỷ dị kinh khủng thời không đạo âm cũng biến mất theo, hướng lên trời một chỉ phía dưới, toàn bộ thiên giới đại đạo gợn sóng đều giống như đang giờ phút này bị chôn vùi, hết thể tiên đạo tu sĩ cũng đã có trong náy mắt, cảm giác mình cảm giác không tới tiên đạo tồn tại, tất cả đều rơi xuống vì phàm nhân. Phản phất một chỉ này, đã vượt qua thế gian hết thảy pháp, đảo vạn cổ tiên trên đường. Mọi người không biết đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là có thể nhìn thấy, Tần Trưởng Phong toàn thân phủ quang vạn trượng, mi tâm hiện hiện một cái phảng Phật thật sâu khắc họa vào huyết nục cốt tủy ấn ký, đương nhiên đó là cái kia tiên chữ. Lấy chữ tiên làm căn cơ, làm cho tạo thành nục thân toàn bộ phù lục đều mang theo viên này phù lục vĩnh hằng lực lượng, lại như thời khắc này Tần Trưởng Phong trở thành chữ tiên phù lục hóa thân cửu thiên tiên đế. Loại này lấy vĩnh hằng ấn phù chuyển hóa đạo thần, tại nục thân man lực bên trên mặc dù không kịp bản cổ chân thân, nhưng đến đối với thần thông đạo pháp tiến, lại hiển nhiên thật to vượt qua. Thậm chí có lý do suy đoán, loại này lấy hằng phù lục làm cơ sở đạo thân chuyển hóa mới là vĩnh hằng đạo thể mạnh nhất tiến hóa chi lộ chân chính phương hướng. Một chỉ phía dưới, chấn động tiến giới bắt hoàng, cắt ra 5 tháng và cổ. Cái này nghiễm nhiên đã không chỉ là tiên nhân chỉ lộ, mà là tiên đế chỉ đường. Chư tiên nhập thể, tần trường phong đạo trải qua lịch ngoại nhân không cách nào tưởng tượng thệ biến, đối với chư thiên vạn giới hết thể tiên cùng tiên pháp, đều có đến từ bản nguyên áp chế năng lực. Thiếu chủ vờn ý mà đâm máu. Tiên vương lão giả long lệ kinh hãi lên tiếng, đại biểu giờ phút này thần quốc thương hội trái tim tất cả mọi người tỉnh, bọn hắn thấy được có tính chấn động màn, từ trước đến nay trong lòng bọn họ có vô địch tên thiếu chủ lại bị đánh lui, hơn nữa trong miệng ho ra máu. Điều này có ý vị gì? Một đoạn vô địch truyền thuyết kết thúc, một cái khác vô địch thần thoại đem cuộc khởi. Đây là việc lớn cỡ nào? Thiên giới trời chỉ sợ thật muốn bị lật ngược. Giờ khắc này, thần quốc thương hội bên trong cơ hồ tất cả mọi người lộ ra lo nghĩ, thậm chí vẻ sợ hãi. Tiên tri tần trường phong thu ngón tay về, đem chắp tay sau lưng, một bên cất bước hướng về phía trước, một bên nói ra, ngươi còn nhớ thoả đáng sơ có một người từ linh giới cương ép đánh lên thiên linh giới, tại Cấm Hải huyết chiến, lấy một mình lực lượng chấn động thiên giới. Minh đế tháp, lúc đầu đích thật là một cái cấm kỵ. Nhưng tần trưởng phong bây giờ đại biểu thượng thương thiên đế, hết thể đều đã không giống trước kia, cũng vô dụng lại kiêng kỵ những thứ này. Nam nhi huyết khí phương cương, cường giả khí phách tung bay, vì cố nhân báo thủ rửa hận, đang lúc này. Người nói là cái kia cái tự xưng minh đến người, hoàn toàn chính xác còn có chút ấn tượng, nhưng muốn nói lấy một mình lực lượng chấn động thiên giới cũng quá mức, ta một cước liền đem hắn nghiền chết tại thượng cổ trên tế đàn, yếu như sâu kiến. Thịnh tiên thần sắc đạm mạc, không kinh không giận, vết máu ở khỏe miệng tự nhiên hóa đi mà hậu thân bên trên đột nhiên bộc phát trí cường khí tức, khí thế liên tục tăng lên, một cái chớp mắt liền để chư thiên tinh thần cũng bắt đầu run rẩy, hắn tựa hồ mở ra trên người nào đó một đạo công xưởng, bởi vậy thực lực càng lại lần đột nhiên bạo tăng. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, vừa mới bắt đầu. Long lệ trong mắt tinh quang bạo phun, Thịnh Thiên tại 12000 năm trước liền đã tại Thần Quốc Thương hội bên trong gần như không địch thủ cảnh giới, ngoại trừ thương hội hội chủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào cùng với chúng đỡ. Bây giờ lâu như vậy đi qua, hắn ẩn lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu, cũng đã là ai đều không thể phỏng đoán. Vậy vậy mặc dù phía trước Thần Trưởng Phong một kích chiếm cư tự phòng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Thịnh Thiên một khi toàn lực xuất thủ, vẫn là thiên giới vô địch, có thể trấn áp hết thể địch, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian. Tân Trưởng Phong cũng không sóng không gợn sóng, thông hướng Cửu Tiên trên đường, cần đá mài đao ma luyện bản thân, cần đả đặt chân trải chúc con đường phía trước, đối với hắn và Thịnh Thiên mà nói, đối phương đều là thích hợp nhất mục tiêu. Trung thiên nhất chiến mà thôi. Bất quá ngay tại hai người chiến ý cuồng phát, sắp triển khai cuối cùng quyết đấu lúc, một đạo sáng trời đột nhiên rơi vào ở giữa, đem bọn hắn ngăn cách, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, liền áp chế và đạo Trong nháy mắt dẹp loạn hết thể sắc ý. Đây là một loại thiên giới chúng sinh chưa từng thấy qua tiên quang, vô luận chân tiên, tiên vương hoặc là tần trường phong cùng thịnh tiên, tất cả đều không cách nào cùng tranh ánh sáng. Rất nhanh, mọi người phát hiện kia đúng là một đạo pháp chỉ chấn động nhân gian, đến từ chân chính cựu tiên phía trên. Trước 100001, thiên đế pháp trị, tam giới chiếu lệnh, phong ám quyết ti vô tiên quân vô tiên vương, thiên giới vì đó đất phong, tiết chế mặt vũ quân, tổng lĩnh thiên giới hết thể công việc, nguyên mặt vũ quân quân hầu thịnh thiên vào sót Muyên mặt Vũ Quân quân chủ Mặc Hải Lan từ bên cạnh phụ trợ Vô Tiên Vương. Màu vàng pháp chỉ, không chỉ là thiên đế hôn một cái, càng là đại biểu toàn bộ thượng thương tam giới ý chí. Bởi vì mặc dù lấy Thiên Đình là chủ, nhưng lần này mang theo pháp chỉ hạ giới mà đến người trong, ngoại trừ Thiên Đình tu sĩ bên ngoài, còn có người ở giữa cùng địa phủ cùng giả. Bọn hắn vốn nên nên còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể giáng lâm thiên giới, nhưng hiển nhiên tần trưởng phong sớm đến làm rối loạn kế hoạch. Trên thực tế, tại đến trước khi, hắn liền đã thông qua tiên quân lệnh bài hướng thượng thương thiên đình phát ra tin tức. Thiên đế pháp chỉ vừa có trong dự liệu nội dung, cũng có ngoại ý liệu. Tần Trương Phong không có nghĩ tới là, thứ nhất Thiên Đế sẽ đem thiên giới phong cho hắn, thượng thương thống ngự vạn giới, tại thiên đình, bình thường chỉ có có được một giới đất phong tiên quân mới có thể ngoài định mức mang theo vương xưng hô. Cái này hư danh phong hào không có gì đáng kể, nhưng thiên giới đất phong chính là thực sự chỗ tốt rồi, này làm cho hắn có chút kỳ quái, Thiên Đế tín nhiệm với hắn nhiều quá rồi đấy, bởi vì đạo này sắp phong sau lưng một cái khác nặng hơn nghĩa, chính là thông thiên tháp hỏa chủng kế hoạch, cùng với đối với tiên quốc còn dư lại chiến tranh, tất cả đều từ hắn đến chủ trì. Mà cái này lại vừa vặn để hắn đối với Thiên Đế Triệu Thịnh đi thượng thương nhất kiến mệnh lệnh cảm thấy không hiểu đã đối với mình như thế tín nhiệm, lại vì sao muốn sắp sáng hiện cùng hắn có ân oán thịnh thiên chịu đi, mà không phải để hắn thừa thế lấy thượng thương uy thế đem gọn gàng giải quyết. Trán DZ lẽ lại cũng là quý tài sao? Chúng ta xin nghe Thiên Đế pháp chỉ. Chẳng biết lúc nào, màu vàng kim pháp chỉ trước trong hư không hiện hiện một mảng lớn bóng người, đều là thần quốc thương hội cao tầng, bao quát thịnh thiên ở bên trong, tất cả đều hướng về pháp chỉ cùng kính hành lễ. Gặp pháp chỉ như gặp thiên đế, ngày đó uy phụ xuống thời giờ, thần quốc thương hội nhóm này năm đó gần như bị nửa vứt bỏ người cuối cùng vẫn là không dám phản kháng. Trên vạn năm trong năm tháng tiếp tục hết thể bất mãn, đều tại đây khắp bị gắt gao chôn ở đáy lòng, không dám có chút biểu lộ. Thượng Thương chính là thượng thương, tuyệt không phải bọn hắn một cái chi lưu lạc bên ngoài không về người có khả năng đối kháng. Quân Hầu, chúng ta đi thôi. Nói chuyện là một gã trên người mặc huyền giáp nam tử trung niên, đến từ Thượng Thương tiên đỉnh, lần này theo đám người phủ xuống mục đích chủ yếu chính là đem Thịnh Tiên mang đi. Ta có hay không có thể mang mấy tên người hầu cùng đi Thượng Thương. Thịnh mở miệng, mà bị phủ kiếm, kiếm khí xuyên thủng đóng đinh tại hư không, bị tần trưởng phong tận lực lưu lại cuối cùng một hơi thở bạch chỉ nguyên bản lay muốn diệt ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Giang Nan ngẩng đầu nhìn qua, tràn ngập đối nhau khát vọng. Kia đến từ Thiên đình xứ giả nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, cái sau biểu tình tự tiếu phi tiếu rơi trong mắt hắn, nhất thời làm hắn cảm thấy lưng phát lạnh, trấn lạnh nhạt trả lời, "Thiên đế cho ta nhiệm vụ chỉ có quân hầu một người, cho nên lần này tại hạ cũng chỉ có thể mang đợi một người đi." Thích Thiên nhìn về hướng Bạch Chỉ, thở dài, sâu xa nói, "Ngươi cũng nghe được, đi đường bình ăn đi, ta sẽ giúp ngươi báo thủ." Thoại âm rơi xuống, liền đưa tay một chưởng, một đạo tiên cầu vồng đột nhiên bay ra, liền muốn đem Bạch Chỉ triệt để đánh diệt. Nhưng chỉ nghe phanh một tiếng, tiên cầu vồng bị một bàn tay ngăn lại, đưa cứu. Cả thế gian kinh ngạc, bởi vì người xuất thủ đúng là Tần Trường Phong. Hắn xuất hiện tại Bạch Chỉ trước người, đối mặt Thẩm Thiên, nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích trí cười, không nhanh không chậm nói, "Thẩm Thiên hầu đi đường bình an, yên tâm, ngươi thị tỷ bản quân sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Vậy liên làm phiền quân thượng." Thẩm Thiên lạnh lùng nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, tiếp lấy trực tiếp quay người, theo Thiên Đế sứ giả đạp phá hư không mà đi. "Chủ thượng." Bạch Chỉ cạn kiệt dư lực phát ra gào thét, nhưng vẫn không trở về thiếu chủ quay đầu một chú ý. Hắn hiện tại không thể làm gì, tại thực lực không có ưu thế tuyệt đối phía trước, đại thế bên trên to lớn cách xa để hắn căn bản là không có cách lui chuyện. Hắn cũng xưa nay không là loại kia táo bạo xúc động người, Tần Trường Phong nghĩ muốn chọc giận hắn, hắn đương nhiên sẽ không mắc lửa. Nhất thời thành bại không tính là gì, nếu có thu hận, ngày sau đều có thể báo. Đáng tiếc, Tần Trường Phong đập chậc lưỡi, cái này Tịnh Thiên Quả thật không là bình thường đối thủ, Tu Vi, Thiên Phú, truyền thừa, tâm trí tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng khó trách sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Lúc này, hai tên khí phách phi phàm thượng thượng tu sĩ đi lên trước, chắp tay Hàn Huyền nói, hôm nay gặp mặt Vô Phong Thái, quả nhiên Chúng ta lần này tôn mệnh mà đến thôi động hỏa kế hoạch, nhưng Đế tôn đã có chỉ dụ Hết thể lấy quân thượng là chủ, chúng ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Hai người này cũng đều là thượng thương tiên quân, một cái đến từ nhân gian, một cái đến từ địa phủ, đi lên đã nói lên ngọn ngờn, đem chính mình đặt ở phụ thuộc vị trí bên trên, Hiển nhiên là không muốn để cho tần trưởng phong có cái gì khó giải. Trên thực chất, hỏa chủng kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là do thiên đình chủ đạo, nhân gian cùng địa phủ ở trong đó tham dự đến cũng không nhiều, hơn nữa trong mắt bọn hắn, thiên giới bất quá là một mảnh giới ngoại hoang vũ chi địa mà thôi, so ra kém thượng thương một góc. Vậy vậy bọn hắn đối với thiên giới hết thảy đều cũng không chú ý, chỉ hy vọng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, để bọn hắn sớm ngày về thượng thương phục mệnh. Hung chi, tiên quân ở giữa xưa nay liền có phân chia mạnh yếu, vô tiên quân bất kể là tại thượng thương vẫn là ở thiên giới chiến tích, đều đủ để để bọn hắn cảm thấy hồi hộp, bởi vậy bày ngay ngắn tự thân vị trí đối bọn hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó. Hai vị tiên quân hữu lễ, trước mắt thiên giới mọi việc tiên đầu và tự, các loại bản quân làm rõ sau lại cùng hai vị tiên quân nói chuyện lâu đạo. phong mặt mỉm cười, hắn trước đến nay là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người khác tính hắn thước, hắn chí ít cũng tính người khác nửa thước. Hai đại tiên quân tiếp tục thuận theo nói, chuyện đương nhiên, quân thượng một mực an bài chính là, không cần để ý chúng ta. Tân Trương Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nhìn về hướng kia mặt Vũ Quân Hấn Luyện Viên, cũng chính là thần quốc thương hội thần bí hội chủ, lấy tự nhận là coi như chân thành giọng nói, "Mạc quân chủ, bản quân nơi này có một bộ tiên kinh muốn tặng cho ngươi." Mặt Vũ Quân quân chủ Mạc Hải Lan cười nhạt, "Xin hỏi cái này tiên kinh danh tự?" Vượt qua người đời dự liệu là, vô cùng thần bí thương hội hội chủ, lại là một nữ tiên, vóc người cao bị một kiện cao nhã buộc, lộ ra xinh đẹp lại theo ngạo, mắt Phượng Lưu Quang Băng cơ trắng hơn tuyết, chỉ có một đôi nghiêng lông mày nhập tấn, khiến hắn nhìn lên tới nhiều hơn mấy phần lạnh lùng chi ý. Kẻ thức thời mới là tuệ tiệt, quân chủ nghĩ như thế nào? Thân là Mạc Vũ quân chủ soái, Mạc Hải Lan vạn năm phía trước chính là tiên vương, bây giờ đã là cảnh giới gì khó mà ước đoán, trước mắt thế cục để Tần Trưởng Phong không muốn cùng với phát sinh toàn diện xung đột, bởi vì thượng thương thiên Đình thứ nhất tiên quân chi tranh sắp mở ra, hắn trước mắt không có quá nhiều tình lực thả ở thiên giới. 200 300 năm đối với hắn cảnh giới này mà nói, có khả năng chỉ là một lần bế quan liền đi qua. Tiên kinh thì tốt tiên kinh, nhận được quân thượng ưu ái, Mạc Hải Lan đầu tiên là tán thưởng giống như thật rất cảm kích tần Trưởng Phong tiến đưa nàng Tiên Tinh, nhưng sau một khắc lời nói xoay chuyển, sâu xa nói, bất quá có một việc quân thượng chỉ sợ còn không biết được, yêu Thịnh tiên chính là con ta. Thịnh Thiên là con trai của nàng. Tân Trưởng Phong cả người sở ngạc, tự tu luyện có thành tựu đến nay, hắn không biết đã bao lâu không có xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập lúng túng khí tức. Vừa mới cùng con trai ra tay đánh nhau, ngay sau đó liền kéo lúc mẹ của hắn. Đây quả thực là một cái thiên đại cho đùa. Như thế nói đến, bạn quân hẳn là bắt đầu chuẩn bị mau chóng diệt trừ quân chủ cái này tai họa rồi. Tần Trưởng Phong hai mắt nhắm lại, như là đã làm rõ, vậy hắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nếu không phạm sai lầm, quân thượng có lý do gì ra tay với ta? Mặt tướng còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu, liền xin cáo từ trước. Mạc Hải Lan A cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, thân ảnh sắp biến mất lúc đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại đưa lưng về phía Tần Trưởng Phong nói, "Mạc khác quân thượng đừng tưởng rằng chỉ có ngày có thiên đế che chở, thiên đình đệ nhất quân chi tranh về sau, như quân thượng còn sống, lại đến tìm mặt tướng phức không mượn." Đối mặt cái này không che giấu chút nào khiêu khích, Tần Trường Phong trong mắt Hàn Quang bạo phát tức thì, nhưng hắn cũng không ở trên ma sinh khí, chỉ là đập chậc lưỡi quay đầu cười nói, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua phách lối như vậy nữ nhân. Ta đã thấy. Triêu Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt phần cuối, từ thượng thương hạ giới mà đến một nhóm tu sĩ bên trong thanh lệ tuyệt luân ngọc nô tiên tử thỉnh lình xuất hiện. Hơn nữa vị này thượng thương tiên tử tự hội đã biết Triêu Tuyết cùng Tần Trường Phong quan hệ phức tạp, giờ phút này đang phiêu phủ ở hư không, cư bên trên Lâm Hạ quan sát, không chút nào yếu thế cùng đối mặt, nhìn như cười nói tự nhiên biểu lộ dưới, lộ ra một cố là nữ nhân liền có thể cảm giác được khiêu khích chi ý. Ngọc nô Đây chính là người trên danh nghĩa chủ mẫu. Tần Trương Phong cảm giác bầu không khí tương đương không ổn, vội vàng hảo tâm nhắc nhở, dù sao đơn thuần thân phận, một cái là bãi đường đạo lữ, một cái chỉ là thị thiếp, vẫn có khác biệt. Chỉ là đối với Ngọc Nô tiên tử mà nói, những này tất cả đều không đáng giá nhất tới, nàng đến từ chỗ thường, sau lưng có thiên đế, vô luận tu vi hay là bối cảnh, có bên nào thất bại. Ngọc Nô gặp qua chủ mẫu. Ngọc Nô ở trên cao nhìn xuống hướng chiêu Tuyết hơi hơi cúi đầu, vô luận tâm tư như thế nào, nàng đương nhiên sẽ không ở ngoài mặt ngỗ nghịch quân thượng, chỉ bất quá một cái tấm thân sự nữ chủ mẫu, nàng là thật sự không để trong mắt. Ha <cười> Triệu Tuyết mắt phượng nhắm lại, nàng cũng xưa nay đều không phải là nén giận nhân vật, chỉ là từ trước đến nay tính trước làm sao, không phản kích thì cũng thôi đi, một khi xuất thủ, vậy liền nhất định là liên minh bất tuyệt, không đạt mục đích thể không bỏ qua. "Tốt, Ngọc Nâu ngươi lần này từ Thiên Đình đến, là Phụng Thiên Đế mệnh lệnh sao?" Tân Trương phong bày ra quân thượng uy nghiêm, nhưng mà vô cùng tự nhiên đổi chủ đề. Ngọc Nâu nghe vậy thần sắc run lên, nghiêm mặt nói, "Hồi bẩm quân thượng, Ngọc Nô đích thật là phụng ngự cổ Thiên Đế mệnh lệ lần này, Vũ Thiên cũng đồng thời phái tới sứ giả, chính là phía trước tiếp đi Thịnh người, quân thượng cần chú ý người này, Huyền Đế triệu hoán hắn." Chị sợ tuyệt không phải là hỏa tội, mà là vì ngăn được có thượng." Tân Trường Phong nghe xong, thần sắc dần dần nghiêm trọng, nguyên lai ở trong thiên đỉnh, hai vị thiên đế cũng không phải người đời cho rằng như vậy hòa hợp, mà là lẫn nhau có tranh đấu tính toán, nhất là lần này kinh lịch vạn năm trở lên yên lặng sau khi tỉnh dậy, loại này đến từ trí cao phương diện tranh đấu so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn, tựa hồ nhị đế tại cái nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên sinh ra to lớn khác nhau. Trước 1002. thiên đỉnh hai đại thiên đế vì sao mà sinh ra chia rẽ, người bên ngoài không thể nào biết được, chỉ là bây giờ thượng tầng tiên đỉnh, thậm chí toàn bộ tầng giới Điều tràn ngập một cô gió thổi báo động báo sắp đến phi tức. Thiên đế bất hòa, tiên quân trở xuống tất cả mọi người không thể tránh né muốn bị cuốn vào trong đó, không có khả năng siêu nhiên thế ngoại. Mà Tần Trường Phong trên người, sớm đã đánh lên ngự cổ thiên đế ân ký, như thế Huyền Vũ Thiên đế sẽ phái người đem Thịnh Tiên tiếp đi, cũng liền nói xong được. Đối với Tần Trường Phong mà nói, ý vị này thiên đỉnh đệ nhất quân tranh đoạt bên trên, hắn lại tăng thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Chầm ngâm một chút, Tần Trường Phong dống miêu cặp mắt lại, lộ ra một vẻ vẻ kiên nghị. Đối thủ nhiều Thịnh Tiên một cái không nhiều, ít Thịnh Tiên không thiếu một cái, chỉ có thực lực của mình tăng lên mới có thể dễ bất biến ứng bên ngoài biến. Mà hắn bước kế tiếp có thể tăng cao thực lực phương hướng là cái gì? Thứ nhất, tham dò cũng trùng kích vĩnh hàng phù đạo đế cảnh, từ đó đạp vào kia chí cao cựu thiên cảnh giới, như thế hắn liền có thể cùng thiên đế địa vị ngang nhau, giới lúc còn cần tham gia cái gì để nhất quân tranh đoạt. Một đạo pháp chỉ hạ xuống, liền có thể trực tiếp giáng tội xử quyết thiên. Tại đế tôn trước mặt, dù là khoảng cách cựu thiên chỉ kém nửa bước, cũng là một đạo không thể vượt qua thiên duyên. Thứ hai, chính là tiếp tục thôi diễn vĩnh phủ, lấy từ thần thông lên tay ra tăng chiến lực. Đầu tiên thiên điệu nhân tầng 2, bây giờ còn chỉ có thiên thai bị diễn hóa ra chữ ấn phủ. Những người còn lại thai cùng địa thai hóa thành chữ nhân cùng địa tự ấn phủ, trên lý luận chỉ là vấn đề thời gian. Thứ yếu tiên, thần hai chữ về sau, nên còn có một đạo đại biểu cho nguyên thần hồn niệm lực lượng hồn chữ hoặc quỷ ký tự ấn, ảm hư hư tộc chia làm tiên, thần, quỷ ba bộ, liền hàm ẩn trong cõi ngũ minh đại đạo chi lý, thế gian hết thể tu hành có thành tựu cường giả, cơ hồ đều ở đây ba bộ bên trong. Cuối cùng, cũng là Tần Trường Phong coi trọng nhất, chính là cái kia nói ngũ đại tiên bí thôi diễn thành ấn, Tần Phong tin tưởng lấy nữ tỉnh, tại nắm giữ vĩnh hằng phù đạo huyền bí về sau, sớm muộn có thể khiến cho hiện thực vấn đề chỉ ở tại có thể hay không đổi tại thiên đình đệ nhất quân tranh đoạt cuộc chiến mở ra trước. Cái thứ nhất phương hướng chạm đến phụ đạo bản nguyên, chính là từ căn bản cảnh giới bên trên siêu thoát, chỉ bất quá tầng trường phong trước mắt đối với như thế nào đột phá đế cảnh vẫn chỉ là mơ hồ có suy đoán, cũng không có xác định tấn thăng phương pháp. Hướng chi, tấn thăng đế cảnh, vô luận đi là con đường nào, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tất nhiên muốn tiêu hao kinh khủng tài nguyên, cái này khiến cho thiên đỉnh đệ nhất quân chi vị trợ giúp cực kỳ trọng yếu. Nói ngắn gọn, nếu không có thiên đỉnh trợ giúp, như thế nào kích đế cảnh. Kể từ đó, bay ở tầng trường trước mặt cũng chỉ có lựa chọn thứ hai. Màu trắng đem cái khác vĩnh hằng ký tự thôi diễn đi ra, khiến hắn đạt đến viên mãn, giới lúc nhất định còn sẽ có một loại nào đó kinh người thăng hoa. Cái này tuyệt không phải ngông cùng suy đoán, cũng không phải vô căn cứ dự cảm, mà là từ cố định sự thật quy luật đẩy về phía trước diễn đến kết quả. Tiên, thần, diệt, trời mấy chữ này phụ, thần trường phong đơn giản đem dựa theo khác biệt chỉnh tự sắp xếp, đều có thể kích phát ra thần bí khó lường chi huy, như thiên điệu nhân hoặc tiên thần quỷ này hai đại vốn là nguyên thuộc nhất mạch chữa tiên toàn bộ xuất thế, cũng đem tổ hợp lúc, không, có khả năng không có dị biến. Hỗn hổ từ thiên điệu nhân tam thai có thể diễn hóa duy nhất tiên hình chính là xa xưa trước liền khắc sâu tại bản mệnh tiên kinh bên trong. Tân Trưởng Phong trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoại giới cũng chưa qua đi bao lâu, sau một lát tần Trưởng Phong trong lòng có số đo, liền lấy lại tinh thần, hai mắt hướng phía chung quanh người bình tĩnh liếc nhìn, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều phải cúi đầu, cơ hội không người dám đối mặt. Từ Thần Quốc Thương Hội thiếu chủ tham dự hội nghị chủ đồng thời hướng về Thiên Đế pháp chỉ cúi đầu một khắc này bắt đầu, thiên giới người liền biết thần quốc trời đã thay đổi. Thần quốc thương hội không còn là thần quốc bảy đại thánh vực sau lưng chủ nhân, mà là từ nam nhân trước mắt này mở ra một tay che trời thời đại. "Chờ ngâm một chút." Tần Trường Phong rốt cục mở miệng nói, "Ngọc Nô, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay thần quốc đại quân toàn bộ lui giữ biên giới, cùng tiên quốc giữ một khoảng cách, nếu không có mệnh lệnh, không được chủ động bước lên đứng mừng, người vi phạm quân pháp xử trí." "Vâng." Ngọc Nô tuân lệnh, không hỏi nguyên nhân, trên thực tế cùng cơ hồ hết thảy thiên giới tu sĩ đồng dạng, nàng đối với thiên giới hết thệ cũng đều cũng không thèm để ý, trong lòng nàng, quan hệ hết thệ căn bản địa phương từ đầu đến cuối đều là thượng thương đình, mà thiên giới bất quá là quân thượng lịch luyện tu hành ngắn ngủi ngừng chân địa phương mà thôi. Bảy lại tránh vực người nghe vậy, nhưng trong lòng cùng nhau chấn động, rất nhiều người nhịn không được ngầm tự tổn thức cảm khái. Chẳng lẽ Thần quốc cùng Tiên quốc ở giữa kéo dài trên vạn năm chiến đấu, liền muốn lấy như vậy một loại phương thức có một kết thúc sao? Vậy cái kia chút đã từng vì này mà rơi xuống người, bọn hắn hy sinh có ý nghĩa gì? Đương nhiên sẽ không có người trả lời bọn hắn, nói không rõ là vui là bị thương vẫn là thất lạc, chỉ là cảm nhận được thật sâu vô lực. Nguyên lai like bọn hắn thay đổi suốt đời kiên trì sự tình, ở trên ngoại giả nơi đó bất quá là không quan trọng gì một câu mà thôi. Tần Trường Phong đương nhiên cũng biết, Tiên Quốc cùng Thần Quốc ở giữa chiến đấu và ân oán không có dễ dàng như vậy kết, coi như Thần Quốc bảy đại thánh vực cùng Thần Quốc thương hội hắn có thể cưỡng ép áp chế, nhưng thượng thương đế tôn nhóm thái độ lại không phải hắn hiện tại có thể thay đổi. Phải biết, thời thượng cổ, thượng thương đế tôn nhóm thế nhưng là trong này chết kích chậm sa, cường thế viễn trinh lại chỉ gặt hái được một trận cơ hội không là thắng lợi thắng thảm, bây giờ bọn hắn sắp hoàn toàn tỉnh lại, sẽ hay không quay lại báo thủ thật sự rất khó nói. Tần Trường Phong cũng chỉ có thể tận lực kéo dài, tranh thủ thời gian. Có một cái tin tức tốt là Hắn tự ngự cổ thiên đế thái độ bên trong mơ hồ có thể cảm giác được, chí ít vị này thiên đế đối với tiên quốc cũng không thèm để ý, Phản Phật Từ bắt đầu đến cuối cùng đều càng chú ý ảm hư vi hiệp. Chí Vô, luận ánh mắt, Bản Quân Bình sinh chỉ bội phục một mình ngươi, nhớ ngày đó ta còn tại linh giới thời điểm, ngươi sẽ không chú ý thế tục cái nhìn cùng ta kết bái, bực này mắt sáng như nước, toàn bộ thiên giới đều tìm không ra cái thứ hai. Tần Trưởng Phong nhìn về hướng Chí Vô ti tôn, chuẩn bị luận công hành đường. Tuy nói chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng không có chân chính xuất thủ, nhưng cũng là bởi vì Tần Trưởng Phong chạy đến phải kịp thời, dù nói thế nào có thể tại kia dạng dưới tình huống đứng ra. Tuyệt đối là đáng quý. Đến, cái này hai tấm thần thánh chi thư liền ban cho ngươi, mặc khác. Bản quân phong ngươi làm Mạt Vũ quân phó tướng, thống soái một bộ lại quân, hôm nay tiền nhiệm. Tân Trương Phong trong tay một mực có thần thánh chi thư thẩm phán cùng phán quyết chương, có đoạn thời gian thẩm phán chương còn đưa cho chỉ nhượng, bất quá về sau tại Hồng Hoang thế giới bị hắn thu hồi, bởi vì không muốn để cho nàng cùng Thái Cổ Bảy Đạo truyền thừa lại quá sâu liên lụy. Hai chương thần thánh chi thư bay tới, tiếp trong, tay, trong hai mắt lộ ra không che giấu chút nào nóng Cho nên cái này hai trang thuộc về chuyển thừa đạo khí thần thánh chi thư tản chương đối với hắn ý nghĩa vô cùng trọng đại, lại thêm trong tay hắn đã có hai trường, từ một loại nào đó trình độ nói, hắn thông hướng Tiên Vương Đường đã tại giờ phút này trải bằng. Bất quá nghe đạo tần trưởng phong nửa câu sau hóa lúc, cả người nhất thời giật mình, khuôn mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên. Cái này phó tướng không phải tấn thăng, quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Thần Quốc Thương hội tự thành một thể vạn năm trở lên, tuyệt đối đã sớm bị kia Mạc quân chủ kinh doanh đến sắt thông đồng dạ, lúc này hắn thực lực này bất quá chân tiên người ngoài đột nhiên cắm đi vào, muốn đứng trước như thế nào làm khó dễ có thể nghĩ. Sau đó Tần Trường Phong lại đem trước tại thượng thương kính hải chém xuống hư tộc Thần Vương thần không phải sau đạt được món kia cổ thần chiến giáp ban cho Ma Diệp tự nhiên. Vị này đại sư huynh như như mặt trời quang minh vĩ ngạn, xem như đại sư huynh đảm đường không có bất kỳ cái gì lại nói, nếu như nói chí vô thiên tôn đứng ra, vẫn là xen lẫn lợi ích thành phần đánh bạc, kia Ma Diệp tự nhiên liền thuần túy là vì thực hiện chính mình đại sư huynh trách trách, giữ gìn đồng môn mới rực rỡ cùng Chiêu Tuyết sóng vai đối mặt bọn hắn gần như không có khả năng chiến thắng Biết rõ không thể làm mà thôi, bình thường chỉ có hai loại nguyên nhân. Một loại là không thể không vì, thí dụ như Chiêu một loại khác thì là nhất định phải làm. Cuối cùng, Tần Trương Phong đem ánh mắt nhìn về hướng một mực bị hắn duy trì lấy một ngụm sinh khí bất diệt Bạch Chỉ, ưu nhiên cười nói, "Ngươi nói tan lên sự chí như thế nào ngươi?" Nàng cúi đầu xuống, phát ra gian nan lại thanh âm vào rồi, Bạch Chỉ nguyện hiệu trung quân thượng. Tần Trương Phong cười hỏi, "Ta như thế nào tin ngươi?" Bạch Chỉ không chút do dự nói, "Thiếp thân biết rõ Thịnh Thiên rất nhiều đại bí mật, bao quát hắn tiên hỏi truyền thừa tu luyện nơi, đều có thể tường tận cáo cho quân thượng." Theo tình hình trước mắt xem ra, đối với trước khi chẳng những nàng, còn muốn giết nàng chẳng cho nàng chịu đục mà tổn hại tự thân danh dự cử động canh cánh trong lòng, bởi vậy vì mạng sống phía dưới, không chút do dự mà lựa chọn phản bội. Phi thường tốt. Tân Trường Phong cười ha ha, nếu như lúc trước hắn lưu lại Bạch Chỉ tính mạng có mục đích gì lời nói, đây chính là lớn nhất một cái. Thiện nhân. Thiên giới hư không nơi nào đó, mặc Hải Lan cách không nhìn chăm chú, phát ra hử lạnh một tiếng. Kẻ bên cạnh tất cả đều im lặng, không dám phát ra âm thanh, thậm chí có không ít người đã bắt đầu tâm tư lưu động. Tư tính huống vừa rồi đến xem, cùng kia thượng thương vô tiên quân thượng là địch cũng là bạn khác nhau đãi ngộ to lớn như thế, khó tránh khỏi để cho người sinh ra ý khác. Thiên hình tinh an bài tất cả mọi người, Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, thiên hình bản mệnh tinh đã khôi phục lại bình tĩnh, yếu ớt mà xoáy. Y Li Nguyên có thể từ đó cảm nhận được bàng bạc vô tận vĩ lực, dù là lấy Tần Trường Phong bây giờ cảnh giới, đều chỉ cảm giác trong đó tích chứa lực lượng mênh mông bao la hùng vị đến phảng phất vô biên vô hạn. Thiên hình, người cũng hẳn là xuất thế. Tự Lâm bầm đồng thời, Tần Trường Phong một bước đi tới Thiên hình tinh phía trên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến trước khi bắt đầu mấy trăm năm thế gian bên trong, hắn chuẩn bị an vị ở nơi này bản mệnh tinh trên không nô đạo. Mục đích quan trọng nhất có hai cái. Thứ nhất, mượn nhờ Thiên hình tinh tích chứa đại đạo áo nghĩa, hoàn thành người chứa cùng địa chữ vĩnh hằng thai phù thôi diễn, tiếp theo làm cho tam thai hợp nhất sinh ra duy nhất Thiên hình. Không thể nghi ngờ, không còn có so Thiên hình tinh cho thích hợp nộ đạo đất. Thứ hai, chính là đếm thử đem viên này bản mệnh tinh cũng hoàn thành phù văn chuyển hóa, sau đó đưa vào vĩnh hằng phù vũ bên trong, trở thành trước mắt cảnh giới lực lượng chi nguyên. Dù sao đệ nhất quân cuộc chiến khả năng rất lớn là lấy lôi đài quyết chiến phương thức triển như thế chiến trường đối với tần trưởng phong lấy phù chuyển hóa vật ngưng tụ sức mạnh cực kỳ bất lợi, hắn cần một lần nữa tìm được chính mình lực lượng bản nguyên, nếu không tất nhiên cực lớn bị người chế trụ. Hôm nay nếu không phải chiến trường ngay tại Thiên hình tinh giới, hắn chưa hẳn có thể lấy như vậy ung dung tư thái quyết đấu tình thiên. Trước 1003. Bầu trời màn đêm, khổ hại vô nhai, tinh thần tiêu tan. Một viên cự sắc lớn tinh từ bầu trời đêm lướt qua, những nơi đi qua, quang minh khu trục hắc ám, làm cho bầu trời đêm hóa thành ban ngày. Giờ phút này, Thiên hình tinh đã rời khỏi Hỏa Man tộc trên không, lấy hắn tu vi hiện tại cùng địa vị, bản mệnh tinh dĩ nhiên có thể thoát ly thông thiên tháp gông cùm xiển xích, hoàn toàn do hắn đến nắm trong tay. Đương nhiên, trong đó phát huy lớn nhất trọng yếu, vẫn là ngữ cổ Thiên đế thân phong tiên quân, làm hắn trở thành hỏa chủng kế hoạch người chấp trưởng tăng lên cực lớn hắn quyền hạn. Truyện cổ thiên tinh như một chiếc bất diện chiến truyền tại hư không phi nhanh, vượt qua bể khổ, từ Bạch Chỉ chỉ đường, sắp đi đến Thịnh Thiên tu mạch tiên hỏi truyền thừa địa phương. Tiên hỏi, tự nhiên chính là Thịnh Thiên chỗ thi triển nhất tức kia thời không hợp đạo kinh khủng thần thông, thiên đạo chất vấn, có hay không câu trả lời chính xác, đều đem là vô lượng hai kiếp. Tân Trường Phong ngoại trừ nghĩ muốn thông qua chuyến này nắm giữ tiên hỏi nhất mạch hoàn chỉnh truyền thừa tiếp theo tìm sơ hở bên ngoài, giống vào đó ra trong lòng của hắn tồn tại đã một cái to đại nghi vấn, liên quan tới hắn kiếp trước. Từ hoàn mỹ thế giới đế quốc trước, Diệp Phàm trợ giúp hắn triệu hoán đạo kia thi triển qua thời không tiên hỏi đi qua đạo thân bắt đầu, cái nghi vấn này liền bắt đầu hiện hiện. Tiếp lấy vô tiên phủ, còn có số kia lần xuất hiện, gánh vác tiên kiếm tiên quốc nữ tử áo trắng, đều tại một lần một lần chứng minh, hắn tựa hồ có một cái thần bí mà không biết đi qua. Căn cứ đã có manh mối phỏng đoán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, tiên hỏi cái này nhất mạch truyền thừa cho dù không phải từ quá khứ của hắn sáng tạo, cũng tất nhiên có cực sâu liên hệ. Hơn nữa, bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng, hình hình chính là thái sơ đạo, nữ tử trắng kia từng để cho hắn phi thăng thiên giới sau nhất định phải đi địa phương. Hết vậy, đều phảng phất trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Thái Sơ đạo vị trí Quỷ dị cùng vẫy vẻ, thực sự ngoài người ta dự liệu. Lấy thiên hình tinh vị thuyền vượt qua bể khổ, Vô mà cũng dùng gần tới 50 năm mới tiếp cận ngoại vi. Trên thực tế, thượng cổ nói chiến, toàn bộ thiên giới đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, cơ hồ sổ đổ, nguyên bản 50 tòa cự đại tiên lục chỉ còn lại không tới một nửa, rất nhiều nơi đều trở thành hư không đức gãy, thời gian rối loạn căng khu, có địa phương thậm chí vẫn có đế tôn lực lượng còn sót lại, tiên vương đều không thể tiến vào. Mà cái kia đã biến thành phế tích Thái Sơ đảo, càng nghe nói là trận kia nói chiến hạch tâm chiến trường. Như thế tốn hao thời gian mấy chục năm đi đường, cũng sẽ không đủ là lạ. huống hồ đối với tiên nhân mà nói, 50 năm thực sự tính không được cái gì. Từ bên ngoài đến mục đích nơi, vẫn hư nhất đoạn không ngắn hành trình, từ cao thiên quan sát, chỉ thấy phía dưới đều là từng khối từng khối phiêu phủ ở bể khổ bên trên thái đảo, trên đó tất cả đều là đổ nát thế lương, đến nay như cũng phát ra mỹ lệ quang trạch gạch nối cùng thẳng nhập thiên vân tàn phá cung điện, cách vạn cổ năm tháng, hướng bọn hắn phô bày nơi này đã từng có một cái cường đại cỡ nào thế lực. Từ biên giới bắt đầu, một mực hướng về phía trước, nhìn thấy hết thảy, đều là hắn di tích. Thậm chí còn có phiêu phù ở trên bầu trời dãy cung điện, so tần Trường Phong tại thượng thương thấy qua thiên đình đế cung cũng không hoang nhiều để, đáng tiếc cũng bị đánh sập, phá thành mảnh nhỏ, âm u đầy tử khí, không thấy uy hoàng của ngày xưa. Thiên hình tinh phía trên, thình lình đứng vững một tòa lấy tinh quang ngưng tụ lại cao, như tế đàn đồng dạng, tần Trường Phong, Chiêu Tuyết cùng Ngọc Nô Tiên Tử còn có bạch chỉ đang tại trên đó. Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trung ương, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc cổ kinh không vô là từ nguy thời không trong qua, vẫn đánh một mảnh cứng như xuyên qua, hắn đều nhạt bất động. Ngoại thân, ba đạo ánh sáng sáng chói là vì ba miệng đính hàng phù kiếm, tất cả đều mũi kiếm hướng lên, chôi kiếm treo ngược vẩn quanh bản thân. Ba miệng phù kiếm tự thân đang xoay tròn, lẫn nhau ở giữa cũng tạo thành một cái vòng tròn, quay chúng quanh tần trưởng phong cấp tốc chuyển động, như chúng tinh phù nguyệt, thiên, địa, nhân. Hai phù tam thức, thình hình đã toàn bộ xuất thế. 50 năm ở giữa, mượn nhờ thiên hình tinh cùng tam thai bản mệnh liên hệ, tần trưởng phong làm từng bước đem địa ký tự lục cùng nhân ký tự lục thôi diễn đi ra. Trên thực tế, bằng vào đối với tam thai sâu vô cùng lĩnh ngộ, tam đại thai phù so ra mà nói, vốn là dễ dàng nhất tôi diễn. Tam đại phù kiếm bạn chủ mà xuấy. Phụ quan tại bọn chúng tạo thành vòng tròn ở giữa ba phủ, tạo thành ba bộ phù đạo thánh kinh đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, những này lại phù lục tạo thành kinh văn, như muốn ngưng tụ thành từng đầu vĩnh hằng trật tự dây chuyền, đem ba miệng phù kiện nối liền cùng một chỗ, từ đó làm chúng nó trở thành một cái chính thể. Trong lúc vô hình, có một cỗ cũng không như thế nào uy nghiêm dữ dằn, nhưng lại làm kẻ khác không khỏi đứng đầu cảm thấy nguyên thần run rẩy khí tức bản thân bên trong yếu ớt ba phủ. Chỉ bất quá, mỗi khi ba miệng phù kiếm tại phù văn tiên kinh bên trong từng người hư hóa, cũng muốn hóa thành phù văn hợp nhất lúc, đều có nhiều thì mấy trăm đạo, ít thì mấy đạo trật tự dây xích đột nhiên đứt đoạn, làm cho dung hợp kết thúc. Ý vị này thôi diễn ra địa chữ cùng nhân ký tự lục về sau, tần trường phong tại thiên, địa, nhân ba phù hợp một diễn hóa thiên hình bên trên gặp trở ngại. Ai dám tiến vào ta lãnh địa? Chết đi. Đột nhiên quát to một tiếng, Cửu Thiên Lôi đình anh minh giống như vang lên, làm cho nguyên bản tĩnh mịch hư không trong nháy mắt sôi trào, tiếp lấy một đạo cao lớn hùng hồn bóng người màu đen xuất hiện tại thiên hình tinh phía trước, đen nhánh trong đôi mắt vẩy xuống nguyên ngông ngũ hỏa, làm cho bị thiên hình tinh bản mệnh tinh quang bảo vệ chiêu cùng ngọc nô đồng loạt run lên, cảm thấy khó mà cự kinh ý. Càng thêm dọa người chính là, hắn mi tâm còn có một đạo khe hở, từ trong đó lộ ra một viên mắt dọc con mắt làm trọng đồng. Viên này trọng đồng ánh mắt chô rơi chỗ, ngay cả thiên hình tinh tinh quang đều bị áp chế, giống như mặt trời vi mang đem bị đêm tối thôn vẻ lùm dạng. Đây là Đế Sở Tiên Quân. Thấy rõ người này diện mạo về sau, ngọc nô nhất thời con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Nguyên lai like người này cùng tượng Thương Thiên Đình đi qua một tôn vô thượng tiên quân rất giống nhau, nhất là mi tâm trọng đồng mắt dọc, càng thêm vạn cổ hiếm thấy tiêu chí, toàn bộ thượng Thương Thiên Đình lịch sử ghi chép bên trong, cũng chỉ xuất hiện qua hắn một người mà thôi. Vị này Đế Tiên Quân, tương dụng cái thế thiên tư chấn động thượng thường, tu hành không đến cả năm, liền tấn thăng tiên vương nhưng cùng đế tôn phía dưới trí Cường Giả Trình Phong, được công nhận là có khả năng nhất trở thành Thiên đỉnh mới thiên đế người. Chỉ bất quá tại kia trận đế tôn đều rơi xuống Kinh Thiên Đại Biến bên trong, vị này tiềm lực vô tận tuổi trẻ tiên quân biến mất không còn tăm tích, từ đây rốt cuộc không có suất kết quả, cuối cùng chậm rãi bị người quên lãng. Từ bị Thiên đế xác nhận vì tần trường phong nữ xứ về sau, Ngọc Nô Cơ hổ duyệt tận ám quyết ti cất giữ lịch sử hiện tịch, bởi vậy mới trước tiên nghĩ đến tương quan ghi chép, nhận ra vị này đã từng Thiên vô thượng quân, lại không nghĩ rằng hắn lai là vẫn lạc tại nơi này, khó trách không người biết được tung tích của hắn. Nơi này, tiên thần tang địa, người chết trường tồn, người sống vô sinh. âm cổ ngập trời, toàn thân một mảnh u ám đế sợ tiên quân ba con mắt trong trâu đồng thời bắn ra ba đạo tiên quang, u ám đen nhánh đem thiên hình tình quang đều thôn vệ, đáng sợ vô cùng, giống như là không ngừng hướng về phía trước lan tràn di động đại đạo lỗ đen đùng dạng. Mình. Một tiếng vang minh, ba lần va chạm, tần trường phong ngoại thân ba miệng phù kiếm đồng thời bay ra, phân biệt cùng ba đạo hắc ám tiên quang đối chọi gay gắt. Vô biên hắc ám mãnh liệt, đến từ thôn phệ cùng hủy diệt đậu, chí làm cho người cảm nhận vị, kinh khủng Bất cuối cùng nhưng vẫn là bị ba kiếm diệt, vĩnh lực lượng tiên tồn. Hắn cảm tiên lực chẳng những thôn vẻ không được nó, kết quả là ngược lại là mình bị phù văn kiếm quang ma diện chuyển hóa, làm cho thiên địa nhân tam đại phù kiếm là như kinh hồng, lấy tam tải trận hình bay đến đế sở tiên quân trước mặt. Kiếm quang lóe lên, hết thảy phản phất lâm vào không cách nào động đậy thế mịch, ba đạo kiếm quang bản thân ba con mắt trong châu đông tấu mà qua. Vành. Đế sở tiên quân đầu lâu trực tiếp nổ tan, tiếp theo là thân thể, bị ba loại dây dưa cùng nhau phù văn kiếm quang nhanh chóng chạm diện. Thiên, địa, nhân ba phù mặc dù vẫn chưa diễn hóa ra thiên hình áo nghĩa, nhưng cũng vẫn như cũ bắt đầu hiện ra siêu thoát tại vĩnh phù lục phía trên uy lực đáng sợ. A, có ý tứ. Tần Trương Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt, cũng từ dưới đất vươn người đứng dậy, thứ nhất phía trước nguy hiểm càng ngày càng nhiều, hắn cần tự thân vì thiên hình tinh trước truyền này cầm lái, thứ hai phát sinh trước mắt sự tình đưa tới hứng thú của hắn. Chỉ thấy bị Tam đại phủ kiếm chém vỡ Hắc ám tiên quân, trong chốc lát, vỡ y mà lại tại phía trước ngoài mấy trăm trượng một lần nữa ngưng tụ thân hình. Chỉ là lần này, trên người Hắc ám rõ ràng so trước đó mở đi rất nhiều, sự uy nghiêm đó hùng hồn khí thế cũng lớn vì yếu ớt, thậm chí có một loại hơi mờ hư ảo cảm giác. Người đến toột cùng là chết là sinh. Bất tử bất sinh. Trên người ngươi có Thiên đỉnh khí tức, nhưng vạn năm phía trước ta chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ là nhân tài mới nổi?" Hắc ám tiên tôn nhìn qua tần trường phong ánh mắt hồi hộp, vạn năm phía trước, toàn bộ Thiên đỉnh tiền quân bên trong, có thể đón lấy hắn như vậy ba cái ánh mắt người đều không nhiều, chớ nói chi là hời hợt đem đánh tan sao? Đối phương cường đại vượt xa hắn lúc trước. "Đế sở, thời đại của ngươi đã kết thúc, ta đang cần một tên vô địch chiến tướng, nếu như ngươi nguyện ý, ta mang ngươi rời đi nơi này về Thiên đỉnh, đó mới là nguyên nên ở địa phương." Ngọc nô tự nhiên là trước tiên đem Đế Sở Tiên Quân tư liệu chuyển cho Tần Trường Phong, mà Tần Trường Phong đối với vị này Tiên Quân thời khắc này trạng thái hết sức tò mò, có thể bị Thiên Địa Nhân Tam Đại Phù Kiếm đồng thời trạm diệt sau lại lần nữa ngưng tụ, vì vậy liền sinh ra dứt khoát đem hắn thu phục chậm rãi nghiên cứu dự định. Đương nhiên, vô luận là ở thiên giới hay là tại thượng Thương, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần như vậy một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Nhưng mà đối với Tần Trường Phong thành tâm mời chào, vị này không sống không chết hắc ám Tiên Quân lại mỉm cười nói, nếu như ý phục, năm đó cũng sẽ không tán thân chỗ này. Vậy chúng ta thay cái thuyết pháp, người ta làm một vụ giao dịch, ngươi thay ta chiến đấu người" Ta mang ngươi rời đi cũng về thiên đình, như thế nào?" Tần Trường Phong cười nhạt, nhưng trong lòng ngầm tự cảm khái, chính mình quả nhiên là không có điểm vương bá chi khí thiên phú. "Tốt, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi." Đế Sở Tiên Quân cũng không có chần chờ bao lâu, trên vạn năm đến, Tần Trường Phong là hắn thấy qua cái thứ nhất có thể đem hắn đánh bại người, tuy nói ngoài miệng cung phụng, nhưng trong lòng lại đã tiếp nhận hơn phân nửa, cường giả thế giới bên trong, cuối cùng hết thể theo thực lực vi tôn. Sau đó có Đế Sở Tiên Quân dẫn đường, một đoàn người so với phía trước lại còn thuận lợi không ít. Không biết qua bao lâu, trước mắt Vương Tiên Vũ Phiếu Quân, nhìn thấy hai cái tòa lớn trụ trời cao chót vót lúc Thiên hình tinh đỉnh chỉ tiến lên, bọn hắn rốt cục đến đánh Thái Sơ Đạo vị trí Hạch Tâm. Chôn dấu thượng cổ tiên quốc chí cao bí mật cùng truyền thừa. Chương 1004. Hai cái cột đá thông tiên, tại 9000 trượng không trung, thình lình còn có một đầu to lớn như bạch ngọc thạch đầu hành giá trên đó. Rất hiển nhiên, cái này đúng là một tòa cửa đá khổng lồ. Cung Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong thông hướng thượng thương thế giới tòa kia thạch môn rất có vài phần tương tự, nhưng càng có uy nghiêm, trên đó có chữ viết, Thái Sơ tiên Tông. Thái Sơ. Tần trong miệng khẽ nói, trầm mấy chữ này, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt rộng lớn bao la Thái sơ, đây cũng không phải là cái gì tu hành tông môn cũng dám dùng danh tự, tựa như trí bảo, như vô tưởng ứng thực lực, không trấn áp được khí vận, liền sẽ có tối tâm thai kiếp tự động tìm đến. Nói ngắn gọn, đức không xứng vị, tất thủ thai thương. Sơn môn nguy nga, bằng đá cứng rắn mà cổ lão, yếu ớt đứng sừng sững nơi này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gian nan vất vả ăn mòn, lại hùng hồn như cũ. Cột đá ở giữa sương trắng mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được, hình như có một cái mơ hồ tiền cảnh, phảng có thể đụng tay đến, lại phảng chỉ xích tiền khó mà đặt chân. Dưới cột đá, sương trắng chất đống, có mây có cũ thậm chí có còn tàn gia thuộc về Tiên Vương khí tức cường đại, bây giờ đều đem hóa thành một nắm hoang thổ. Tư thượng cổ nói chiến về sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ tới qua nơi này, nghĩ muốn tìm kiếm từng người cơ duyên tạo hóa, lại hiếm người thành công, phần lớn đều tán thân ở chỗ này tán địa bên trong, ngay cả Tiên Vương đều khó mà tránh cho, làm cho người thở dài. Các ngươi là lưu tại nơi này chờ ta, vẫn là cùng đi. Tân Trường Phong nhìn về hướng Tiêu Tuyết cùng Ngọc Nô, trước cửa đá bạch cốt chính là không tiếng động cảnh cáo, cổ tiên phế tích bên trong có dấu đại ách. Ta với ngươi đi. Ngọc Nô tự nhiên nương theo con thượng. Hai nữ đều không trần chờ chút nào liền cho ra đáp án, bởi vì nếu như Tần Trưởng Phong không có nắm chắc, liền nhất định là trực tiếp để các nàng lưu lại, làm sao cho các nàng lựa chọn cơ hội. Vậy thì đi thôi. Tần Trưởng Phong đem Thiên Hình Tinh ở lại bên ngoài trong hư không, sau đó mang theo hết thể cùng một chỗ hướng về Thạch Môn bay đi. Bạch Chỉ cùng cùng hắn sóng vai tại phía trước nhất, phụ trách chỉ đường, Triêu Tuyết cùng Ngọc Nô theo sát phía sau, về phần cái kia không biết là người hay quỷ, sống hay chết đế sở tiên quân thì tận lực rơi vào cuối cùng, cách xa nhau trên trăm trượng, ẩn ẩn có loại như gần như xa cảm giác, tựa hồ để cho mình tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể trước tiên thoát đi. Tần Trương Phong cũng lười để ý đến hắn, muốn theo không cùng, vẫn là đã từng tiên đỉnh thứ nhất tiên tiêu đâu, không có chút nào thở mạnh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải, dù sao chết qua một lần người. Cẩn thận, cái này thạch môn có thân phận phân biệt không cho phép, không phải thượng cổ tiên tông người mà muội tiến vào ắt gặp công kích. Tần Trương Phong cùng Bạch Chỉ bước qua thạch môn giới hạn trước mắt, phía sau nhất đế sở đột nhiên mở miệng hô to, một bộ hảo tâm muốn nhắc nhở dáng vẻ, nhưng lại thì đã trễ, hai cái thông thiên thạch trụ bên trong đột nhiên truyền ra tiếng minh, hắn thương cổ mặt ngoài sáng lên vô số trận văn, ngay sau đó hai đạo hừng vô cùng bạch quang từ trong cột đá bên cạnh sinh ra. Đồng thời lập tức hướng về trung ương cấp tốc lướt đến. Hai mảnh bạch quang, như là hai đạo khép lại chặt đạo, chẳng những tốc độ cực nhanh, đồng thời nương theo lấy kinh khủng uy áp, làm cho Bạch Chỉ toàn bộ tiên vương đều khó mà phản ứng. Chỉ thấy ống tay áo bị bạch quang lướt qua sau cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng chạm tới ngoài cùng bên phải nhất ngón nước lúc, chuyện kinh khủng xảy ra, ra thịt huyết nhục trong nháy mắt hóa khí biến mất, chỉ còn một đoạn áo ánh bạch cốt. Đây là sát sinh tiên quang, ẩn chứa một loại nào đó cực hạn đáng sợ mà lực lượng bí, này sơn môn trận pháp là đế tự tay bố trí xuống, nếu không không có bậc này, vương đều trực tiếp chém xuống kinh khủng năng. Bất quá sau một khắc, ngay tại Bạch Quang sắp lướt qua Bạch Chỉ toàn thân, đưa nàng hóa thành trên đất đống xương trắng bên trong một bộ lúc lại đột nhiên trong nháy mắt dừng lại, tiếp lấy liền chủ động lùi về, trên trụ đá trận văn cũng theo đó dần dần che kín. Lại bị tán thành, cái này sao có thể? Đế Sở Tiên Quân đầy mắt ngạc nhiên, và năm đến nay, hắn tại mảnh này phế tích gì chỉ bên trong cư trú, không biết gặp bao nhiêu muốn đi vào Thái Cổ Tiên Tông phế tích đất nằm có người, kết quả cơ hồ tất cả đều ở nơi này, một đạo sơn môn phía dưới đã bị xem trên người có Thái cấn, bị hắn tán thành mới có thể bình yên thông qua. Ngoài ra cũng chỉ có thể bằng vào thực lực cưỡng ép đánh vào đi. Hẳn là trên người ngươi có thái sư tiên tông lưu lại bí bảo. Đế Sở Tiên Quân một bước đổi đi lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Trưởng Phong bên trái, đi theo hắn cùng một chỗ vượt qua thành môn. Trên thực tế hắn, hắn tuy nhiên tại nơi này ngây người hồi lâu, nhưng cũng chỉ có tiến vào qua này sơn môn một lần, hơn nữa lần kia là có một cái chuẩn đế cấp kinh khủng tổn cưỡng ép xung quanh, hắn theo sát phía sau chui cái không tử, có thể tiến vào bên trong. Bí bảo? Không có. Trưởng Phong thật lòng mà đáp, chuyển hóa làm vĩnh hằng phù thể về sau, Toàn thân hắn trên giới lại không có bất luận cái gì đồ của người khác, tự nhiên không có khả năng có cái gì thái cổ tiên tông bí bảo. Vậy liên kỳ quái, Đế Sở Tiên Quân chăm mối vẫn không có cách giải. Tần Trường Phong nhún vai, vẻ mặt thành thật nói, có thể là ta quá đà đi. Đế Sở Tiên Quân, ha ha. Tần Trường Phong lông mày lắc một cái, nói, ngọc nô, ghi một chút, lần sau được nghe lại có người phát ra thanh âm như vậy, liền đem cựu vị phượng hồ đi tiểu giúp cho hắn uống. Hắn đông nhiên phát hiện ha ha cái từ này đây là uy lực vô tận, thêm một cái thiếu một cái chữ đều không được. Vâng. Tiên tử tất nhiên là đồng ý. Đế Sở Tiên Quân nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cửu vị Phượng Hồ chính là thiên đình nuôi nốt cường đại yêu tu tộc đàn một trong, ngoại trừ thực lực cường đại cùng giàu hoạt tính cách bên ngoài, bộ tộc này nhất là người biết đặc điểm là đi tiểu kỳ tao vô cùng, có thể so với cường lực pháp bảo, phổ thông chân tiên bị cũng không dám khiến hắn gần người, nếu không phương Viên trăm rặm mùi thối bức người, tuyệt đối sẽ bị người mắng lớn làng lơ. Triêu Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, tán thắn nói, "Chú ý này hay, ha ha." Ngọc Nô Tiên Tử nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía Bầu không khí kém xa tưởng tượng như thế nghiêm trọng, bởi vì Tần Phong rất bất cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì nếu như Thái Sơ Đạo với hắn mà nói gặp nguy hiểm lời nói, kia lúc trước nữ tử áo trắng kia cũng sẽ không khiến hắn phi thăng thiên giới sau liền trước tiên đến đây. Vượt qua sơn môn, trước mắt chính là một bộ bao la hùng vĩ khó tả hình ảnh, nơi này phản phất một mảnh bí cảnh, tinh khiết trên bầu trời treo một viên hừng hực mặt trời, đem bầu trời nhuộm đỏ, phảng phất đại dương màu vàng óng. Biển trời phía dưới, đại địa xanh đúng tươi tốt, tiên hoa quỷ hoa từ độ nát thê lương bên trong ngọc thượng nói chiến lưu lại giữ tận vết tất cả đều giấu, hương thơm người, sinh cơ tự tự. Đại địa trung ương vô số kiến trúc san sát nối tiếp nhau, Đáng tiếc là sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có phế tích trung tâm nhất chỗ, một tòa cung điện khổng lồ sừng sững cao chót vót, màu vàng kim dưới ánh mặt trời ngói lưu ly chết xạ ra mộng ảo con trạch, vô cùng mỹ lệ, Cửu Thiên Tiên cũng không gì bằng là. Mấy người nhanh chóng bay đi, trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí một tia một hào trở ngại đều không có, hoàn toàn một mảnh đường bằng phẳng. Nay làm cho Đế Sở Tiên Quân cùng Bạch chỉ hai người đều cảm giác không thể tưởng tượng, bọn hắn đều từng tiến vào nơi này một lần, ở giữa gặp được gặp chắc trở đều là huyết lệ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tòa kia môn biển trên có khắc thái sơ tiên cung cung điện trung ương trước, 9999 nặng bậc thang cao ngất, tiên cung nằm ở trên đó, từ dưới bậc thang ngước vọng, tựa như phàm nhân đang ngước nhìn trên 9 tầng trời tiên đỉnh. "Chủ nhân, lần trước ta liền chỉ tới dưới bậc thang, đằng sau là thịnh tiên một mình đi lên, trên bậc thang hai tôn tượng đá sẽ động, cái thế đáng sợ." Bạch chỉ nói, nàng nói tất cả đều là lời nói thật, bởi vậy lộ ra rất thản nhiên. Tân Trương Phong xa mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy bậc thang đỉnh hai bên trái phải, nhưng có một tôn làm lớn mấy chục trượng pho tượng khổng lồ, đều là dùng bản tay cầm kiếm chôi, kiếm trên mặt đất, thần sắc đạm mạc. Trong hốc mắt rõ ràng là trống rông tịch châu, nhưng lại làm cho người cảm nhận được một cỗ thiên đao giống như sắc bén ánh mắt tại nhìn chăm chú. Còn có thể nhìn thấy, hai cỗ trên pho tượng đều có rất đánh nửa đấu vết tích, có một bộ thậm chí đã mất đi một cánh tay, tựa như tại không âm thanh cũng kể rõ một bộ máu và lửa cổ sự. Cùng đi đi. Tần trường Phong dẫn đầu cất bước, hướng về bậc thang leo lên, Tiên cung bên trên có thượng cổ tiên trận, không cho phép hết thể phi hành. Bốn người khác tâm tư khác nhau, nhưng cũng tất cả đều đi theo, chỉ là bị Tần Trưởng Phong hạ xuống phòng ấn, cho nên không dám không cùng cùng. Triều Tuyết cùng Ngọc Nô tự nhiên là sẽ không vi phạm hắn ý tứ, mà Đế Sở Tiên Quân thì ngập ngẽo tiên cung bên trong cơ duyên tạo hóa. Từ đạp vào đạo thứ nhất bậc thang bắt đầu, Bạch Chỉ cùng Đế Sở Tiên Quân liền lâm lớp lo sợ, mà Tần Trường Phong thì thoải mái nhàn nhã, không vội không chậm. Càng la tiến lên, hắn liền có loại càng là an tâm cảm giác, phảng phất cửu biệt chủ phụng, về tới xa cách đã lâu địa phương. Giang rắc. Sắp tới gần bậc thang đỉnh lúc, hai cỗ pho tượng đột nhiên đồng thời quay đầu, thạch nhãn tương đối ánh mắt hạ xuống, nhất thời ầm một tiếng, không phảng hóa thành địa, đem bọn hắn tất cả mọi người trực tiếp chôn xuống. Đến rồi Đế Sở Tiên Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, trên người hắn không có nửa điểm sinh khí, nhục thân cũng giống thật như ảo, hết thể biểu lộ lại đều sinh động như thật. Sau một khắc, đám người tất cả đều kinh ngạc. Ầm. Thinh Linh chỉ thấy, cái này hai tòa vẹn vẹn khí thế liền để Tiên Vương run phun tượng lại cùng nhau gôn gối, chân sau quỳ xuống. Bọn hắn không biết nói chuyện, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được. Bọn hắn đang hoan hô tại cung nền. Cái này là tại sao? Đế Sở Tiên Tôn cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy đều rất không chân thực. Thượng cổ Tiên Tông phun tượng vậy mà lại chủ động quỳ bọn hắn đang nên tức ai? Từ Tiên Tông Đế Tôn tại nói trong chiến đấu sau khi nga xuống, còn ai có tư cách làm bọn hắn quỷ lụy. Tần Trường Phong cười nhìn về hướng Chiêu Tuyết, "Ta Tuyết, ngươi biết tại sao không?" Chiêu Tuyết suy đơn nói, "Bởi vì dáng dấp đẹp mắt, tượng đã làm sao sẽ biết rõ có đẹp hay không?" Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt, giống như là đang nhìn đồ đần, sau đó quay người, dẫn đầu từ hai cỗ quỷ lệ trong pho tượng ở giữa đi qua, đồng thời sâu xa nói, "Hiển nhiên là bị ta quang minh vĩ ngạn khí chất phục." Chiêu Tuyết, ngọc nô trong đôi mắt đẹp kinh ngạc chợt lóe lên, tựa hồ không nghĩ tới, nàng quân thượng lại là một cái dạng này quân thượng. Giang giác. Lâm Tân Trường Phong sau khi đi qua hai cỗ pho tượng lập tức đứng dậy, lại khôi phục phía trước dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chăm chú những người khác, nhưng cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý bọn hắn đi qua. Trung ương tiên điện đại môn đóng chặt, Tân Trường Phong hai tay giáng tại phía trên, cảm nhận được không biết kim loại trầm trọng cùng u lánh, như quá khứ cùng lịch sử đẫm dạng, nặng nghề lại bi thương. Giấy lát, hắn hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, rốt cục đem đạo này liền nhận lấy đi cùng bây giờ đại môn đẩy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại, đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1005. Cái này, ngoài dữ liệu, nặng nghề đại môn đẩy ra về sau, trước tiên nhìn đến không phải quang mang vật trượng, càng không có chất đẩy tiên dự pháp bảo, mà là toàn cảnh là bích họa. Không sai, chính là bích họa. Cung điện to lớn bốn phía trên vách tường tất cả đều là một vài bức người làm lạ là gớn bức họa, bất kể là bích họa bản thân vẫn là nội dung trong đó, đều tràn ngập thường cổ khí tức. Tân Trường Phong không có gì đáng kể mất hay không nhìn, biết rõ những này bích họa bị lưu tại nơi này, liền tất nhất định có hắn nguyên nhân, thế là bình tĩnh mà từ bên tay trái bức thứ nhất nhìn lại. Đây là một bức vũ trụ mới sinh. Hôn độn phá vỡ, tam giới phân lập hình ảnh, sau đó bức thứ hai bên trong, tam giới bên trong sinh ra từng người vô thượng Cường giả, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Thượng thương, đế sở thiên tôn cùng Ngọc Nô đồng thời lên tiếng kinh hồ, có thể thấy được trong lòng cỡ nào chấn động, bức họa kia bên trong cường giả mặc dù tướng mạo mơ hồ, nhưng từ hắn trên người tán phát đặc biệt uy nghiêm cùng ba động, nhưng lại làm cho bọn họ trước tiên liền nhận ra thỉnh lính tất cả đều là thượng thương đế tôn, chỉ bất quá bức họa này giống như bên trong bọn hắn tựa hồ còn chưa không phải. Tần Trường phong mặt tượng cổ giếng không gợn sóng, lúc này không cần thiết quá xoắn xuýt tại sao, bởi vì đáp án vô cùng có khả năng liền dấu ở phía sau trong bức họa. Quả nhiên, đằng sau mấy bức chân dung bên trong, thượng thương các cường giả đã từng ở Trung Hoa thuận, cùng ngồi đàm đạo, cùng một chỗ dắt tay tham dò thượng thương cùng thượng thương bên ngoài vũ trụ hư không, tiện tay gieo hạt kế tiếp lại một cái văn minh hạt giống đồng thời, cũng dần dần khai quật đại đạo chi bí, rốt cục liên thủ khai sáng ra một đầu có thể xương viên mãn tu hành chi đạo, đây cũng là thượng thương chân tiên đại đạo, bọn hắn nhờ vào đó leo lên tiên, tiến vào chí cao. Vô. Thượng đế cảnh, chân tiên đại đạo sinh ra, thương nên đón huy nhất năm tháng tưởng giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí lại sinh ra mấy tên đế tôn, tam giới đều sáng lạn vô cùng, nhưng theo tu sĩ gia tăng nhưng dần dần ma sát ra các loại mâu thuẫn, cứ thế cuối cùng lẫn nhau tranh phạt, tam giới đại loạn sinh linh đồ thánh, cho đến về sau ảm hư an ổn, trung tịch thai họa xuất hiện, tam giới mới không thể không liên thủ đối kháng. Trung tịch thai hương thần bí mà khó giải, đế tôn cũng là không cách nào, chỉ có thể xây dựng trưởng thành ngăn cản ám hư ăn mòn tự thương, nhưng ám hư bên trong đạn sinh kẻ địch mạnh mẽ lại càng ngày càng nhiều, sớm có một ngày sẽ vượt qua thượng thương, đem thế giới chân thật hết thảy đều diệt. Vì giải này họa, thượng bởi vậy bắt đầu dài dàng rực thăm dò con đường. Đế tôn nhóm tại thượng thương bên ngoài sáng tạo cái này đến cái khác thế giới cùng bí cảnh, không ngừng thí nghiệm các loại khả năng tu hành nói hoặc thần thông, nghĩ muốn tìm ra một đầu áp chế thậm chí triệt để thanh trừ ảm hư có thể đi con đường. Đáng tiếc là, những này nếm thử sinh ra rất nhiều sáng chói văn minh, lại đều không cách nào uy hiếp được cảm hư. Trong đó lộng lây nhất mạnh mẽ một cái, chính là đã từng nguyên thủy thần quốc, chí nại chân tôn từng cái cường cực đại đạo, cơ hội nhưng cùng thượng thương tam giới đế tôn tranh phong. Nhưng mà đáng sợ lại bất đắc dĩ là, theo thần quốc Quốc Hỡi, bồi dưỡng một nhóm cường giả chí tôn, Ám Hư bên trong trùng tích lực lượng tùy theo tăng cường, thậm chí không lâu sau liền liên tiếp xuất hiện lực lượng cùng thần quốc chân tôn cùng loại kinh khủng Ám Hư cường giả. Lúc này, thượng thương đế tôn nhóm rốt cục phát hiện Ám Hư trở nên càng thêm đáng sợ căn nguyên chỗ, chỉ cần thế giới chân thật cường giả càng nhiều, tạo thành phá hư cùng hỗn loạn càng lớn, xem như vũ trụ kính tựa mặt tối Ám Hư liền sẽ tùy theo cấp tốc trường, cho đến có một ngày, chắc chắn trái lại áp chế chính diện thế giới, từ đó đem hết thảy chôn xuống, lâm vào vĩnh tịch. Kể từ đó, Thượng thương bên ngoài văn minh thế giới chẳng những không thể là thượng thương mang đến trợ lực, ngược lại sẽ kịch liệt tăng lớn áp lực, bị từng cái xóa bỏ cũng liền trở thành tất nhiên. Nhất là Nguyên thủy Thần Quốc, không phải diệt không thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện phải có chút chậm, Thần Quốc cánh chim đã thành, mà muội phát động nói chiến, thượng thương tự thân tất nhiên cũng sẽ gặp tổn thất cực kỳ lớn, bởi vậy bọn hắn quyết định từ nội bộ đem tăng dã, cố ý ở trong đó tạo ra chân tiên đại đạo tu tâm phách quyết, nhưng lại chỉ có khúc dạo đầu, cho bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng, lại không cách nào phán đoán phía trước là quang minh đại đạo hay là lộ. Cái này về sau, chính là Nguyên Thụy Thần Quốc xưa. Bởi vì đại đạo chi tranh, thần quốc chân tôn nhóm quả nhiên bắt đầu từ tướng chém giết, hai đại chân tôn trốn đi, tại hỗn độn hư không bên trong mặt khác mở mở giới, từng người tiếp tục thăm dò con đường phía trước. Thượng Thương chân tôn nhóm cao cư mấy ngày, đạm mạc quan sát, cũng trợ giúp yếu một phương, thí dụ như giúp bị thua chân tôn che giấu dấu vết hoạt động vân vân, ở trong đó âm thầm trợ giúp, chỉ chờ song phương lưỡng bại cầu thương sau liền hiện thân kết thúc hết thảy. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là, thất bại chân tôn khai sáng thế giới mới bên trong, chẳng những thật sự đi ra một đầu cùng thuộc tại đại đạo tiết lộ lại cùng chân tiên đạo có khác biệt lớn tu tiên tri đạo đến, còn bản thân bên trong dựng dục ra một tôn ngay cả đế tôn đều muốn hồi hộ, chỉ nửa bước gấp đạo đế cảnh phía trên tồn tại, có thể xưng vũ trụ cấm kỵ. Ngoại trừ tần trường phong bên ngoài, đám người càng xem càng là kinh ngạc, mỗi một bức bích họa bên trong đều lấy thần niệm chất chứa lượng lớn tin tức, như thẻ ngọc đồng dạng có thể xem. Liền ngay cả đế sở tiên quân cũng không nghĩ tới, thượng thương sau lưng vờ ơ im mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật không muốn người biết, nguyên lai thế giới từng có nhiều như vậy sáng chói văn minh cùng cường giả sinh ra, rồi lại bị thượng thương từng cái vô tình hủy đi. A Cái này Thái Sơ Tiên Tông Tiên Đế Tông chủ thế nào thấy cùng người có chút tương tự. Đế Sở Tiên Quân kinh ngạc nhìn về hướng Tần Trường Phong, phát hiện bích họa bên trên đạo kia bay hùng cái thế bóng người cùng Tần Trường Phong rất giống. Lúc trước nói thời gian chiến tranh, Đế Tôn tự có Đế Tôn chiến trường, bởi vậy thượng thương tu sĩ bên trong, gặp qua vị kia áo trắng tông chủ người ngược lại là cực ít. Bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn đã bị phía sau bức họa hấp dẫn, cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao vạn cổ năm tháng xuất hiện hai cái lớn lên giống người chẳng có gì lạ, hơn nữa cải biến dung mạo đối với tiên nhân mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Thần Quốc hủy diệt cũng đã được quyết định từ lâu chỉ là cũng không có đệ thượng thương xuất thủ, đã bị người báo thủ phát động nói chiến hủy diệt. Cái kia tiên đạo cấm kỵ sáng tạo thái sơ tiền tông, chém hết thần quốc chơn tôn, tuy nhiên tại lần thứ nhất nói chiến sau khi kết thúc bởi vì tiêu hao bản nguyên mã lâm vào luân hồi, nhưng cuối cùng tỉnh lại, kết hợp kiếp trước căn cơ trùng tu, đi ra mạnh hơn đường, khi đó như lại đối mặt thần quốc chơn tôn, không cần lại tiêu hao bản nguyên, cũng có thể đem giết hết. Cái này làm cho thượng thương hết thầy đế tôn đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kinh hãi là có người tựa hồ đã trên tu hành chi đạo đi tới trước mặt bọn họ, vui chính là này làm cho bọn hắn thấy được tự thân cực cảnh tiến lên, tiến thêm một bước hy vọng. Nhưng bất đắc dĩ là, tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là một toa tình nguyện vọng tưởng, bọn hắn chẳng những không thể đột phá tự thân công cùng xiề xích, ngược lại bởi vì Thái Sơ Tiên Tông quật khởi, làm cho ảm hư lực lượng lần nữa bảo tăng, cơ hồ khiến thượng thương không cách nào áp chế. Kết quả, Tam Giới Đế Tôn nhóm không thể không tổ kiến đại quân viễn chinh thiên giới, chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đình sẽ lấy Thái Sơ Tiên Tông cầm đầu tiên đạo triệt để lao đi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm ảm hư lực lượng duy trì tại bọn hắn có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Sau đó, một trận xưa nay chưa từng có đạo chiến bộc phát, viễn cổ thiên giới biển máu trời, đại đạo trật tự đều cơ bị đánh vỡ, không còn tồn tại. Trường Thương Đế Tôn chiến lực, từ không phải Nguyên Thủy Thần Quốc chân tôn có thể so sánh, Thái Sơ Tiên Tông bên trong mặc dù cũng không ít vô thượng cường giả, nhưng chân chính có thể ở cùng Đế Tôn nói chiến chiếm cư ưu thế cũng chỉ có hai người, một cái là vị kia Tiên Đế Tông chủ, một vị khác thì là gánh vác tiên kiếm, từ đầu đến cuối thủ hộ ở tại bên người nữ tử áo trắng. Tân Trường Phong đã từng nhìn đến, hắn một kiếm chạm diệt một tôn địa phủ Đế Tôn hình ảnh, cũng ở nơi đây lại xuất hiện, bất quá tình huống thật là, thiên giới bên trong đầu tiên có một tên cường giả lấy đồng quy tận phương thức đã thương nặng như vậy Tôn, mới khiến cho nàng đã thủ. Nói chiến bắt đầu về sau, bích họa liền tiếp cận phần cuối, từ hình ảnh đó có thể thấy được, mặc dù chiến đấu 10 phần kịch liệt, Song Vương có cả thắng bại, nhưng cũng còn chưa tới kịch liệt nhất trình độ, thượng thương chỉ có địa phủ Ma Tà Đế Tôn một người vẫn lạc, Thái cổ Tiên Tông bên này chết cũng đại đa số phụ thuộc tông môn cường giả, tự thân cũng không thương cân động cốt. Nhưng quỷ dị chính là, hình ảnh liền như vậy kết thúc, liên quan tới hai gã khác thượng thương đế tôn như thế nào biến mất, Thái cổ Tiên Tông lại vì sao bị hủy diệt, toàn bộ tông môn hóa thành phế tích tất cả cũng không có. Tại sao không có đây? Luân Luân lấy ổn trọng kỳ nhân ngọc nô đều ánh mắt không lòng. Những bí mật này có lẽ cũng sẽ không đối với bọn hắn tu luyện có cái gì trực tiếp trợ giúp, nhưng đến từ người tu tiên hiếu kỳ bản năng, căn bản là không có cách áp chế. Chỉ có Đế Sở Thiên Tôn đột nhiên trở nên trầm mặc, không nói một lời, tự mình trải qua trận kia nói chiến hắn hiển nhiên là biết rõ câu trả lời, chỉ là nhìn lên hắn cũng không muốn nói. Lúc này, không biết từ hư không nơi nào, vang lên một đạo du dương thanh âm của gái. Về sau chiến cuộc giằng co, không thể như theo dự liệu như bẻ cánh khô, thượng thương Đế Tôn ở giữa xảy ra khác nhau, có người cho rằng một lần lại một lần hủy diệt còn lại văn minh chỉ sẽ làm thế giới chân thật lâm vào cô quạng, vĩnh viễn không cách nào chân chính sinh ra giải trừ trung tịch tai họa hy vọng, mà thượng thương cũng chỉ bất quá là tại từ đảo phân mộ, từng chút từng chút tự tay đem chính mình chôn xuống. Những này đế tôn chủ trương nghiên chiến, cùng thái sơ tiên tông liên thủ chống cự ám hư, cũng thăm dò giải quyết nguy cơ phương pháp. Cùng lúc đó, còn có đế tôn cho rằng trung tịch không thể ngụy chuyển, hết thể đều đã chú định, cùng hắn không có chút nào hy vọng phản kháng, không bằng theo, chủ động đưa vào hư trong lực, như thế cho dù vũ trụ cuối cùng tịch diệt, bọn hắn cũng có cơ hội tại tính mịch bên trong tiếp tục tồn tại. Hai phái tranh chấp không dưới, nói chiến đều do này tạm dừng nhưng người nào cũng không nghĩ đến chính là, Thượng Thương Đế Tôn bên trong lại có người sớm đã trở thành ám hư nhanhướt, chủ động giúp ám hư đánh tính tượng thông đạo, hưa tộc hơn 10 tôn đế tôn đến. Bọn hắn không tiếc sinh, không sợ chết, có được đế cảnh chiến lực, cũng không lưu ý đồng quy vu tận, tạo thành thai nạn không thể hình dung. Ba bên hỗn chiến, thiên giới vỡ tan, Thượng Thương Đế Tôn không chết cũng bị thương, Thái cổ tiên tông diệt vong, tiên đế vẫn lạc. Không biết nữ tử thần bí lời nói, vì bức họa cố sự bổ sung kết cục sau cùng. đều tùy theo vào khí lạnh, hoàn toàn không ngờ rằng, cố sự này đằng sau vẫn còn có như vậy một cái to lớn truyền hướng. Nguyên Lai Tiên Quốc đổi trước Thái Sơ Tiên Tông hủy diệt lại cũng là cùng Ảm Hư có quan hệ, hắn cùng thượng thương ở giữa cũng vô tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy biển máu thương cứu. Xin hỏi tiên tử, kia đầu nhập vào Ảm Hư thượng thương đế tôn có thể bị tìm ra, hoặc là đã bị chém xuống. Đây là Tần Trường Phong trước mắt vấn đề quan tâm nhất, đồng thời có ở đây không biết rõ nói chuyện nữ tử thân phận dưới tình huống, hắn bảo trì lễ phép, lấy tiên tử tương xứng tổng sẽ không sai. Trước 1006. Tần Trường Phong nghi vẫn nói ra về sau, không biết giấu ở nơi nào nữ tử trả lời. Đây mới là địa phương đáng sợ, lúc trước mở ra thông đạo đem dư tộc Dung Tha tới Đế Tôn đã chết tại kia trận chiến đấu bên trong, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn là duy nhất, cho dù lúc ấy là, ai nào biết bây giờ không có cái khác Đế Tôn thay đổi chủ ý, cũng cho rằng thuận theo ảm hư mới là lựa chọn chính xác. Thanh âm cô gái như Ngọc Châu tấn công giống như Du Dương Lâm Hải, thở dài dọng điệu sau lưng để cho người hơi hơi cảm giác được mỉm cười, nàng tựa hồ tại cảm giác một chuyện nào đó rất thú vị. Tần Trường Phong nghe vậy nhất thời trong lòng run lên, trong đầu linh quang hiện lên, đột nhiên Minh Bạch Thiên đỉnh, chí toàn bộ thượng không quỷ cũng bắt đầu lẫn kỵ, phía dưới hạ có không ám lưu hùng đạo lý. Chỉ là đến tuột cùng ai còn tại kiên trì, ai đã đầu hàng. Lúc này, cô gái kêu âm thanh chủ động văng lên, bất quá cố sự cũng không có kết thúc. Thượng thương đế tôn bên trong ai đã đầu nhập vào hư tộc không được biết, nhưng có một người lại nhất định sẽ kiên trì chiến đấu, chính là ngự cổ thiên đế. Tại sao? Mấy người đều rất không minh bạch, càng là đế tôn càng là không nghĩ đoạn tuyệt trường sinh, ngự cổ thiên đế vì sao lại không bị hư tộc khác loại trường sinh bất diệt dụ hoặc. Nữ tử lại cũng không trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói mình mà nói. Thái Sơ Tiên Tông Tiên Đế tông chủ cũng chưa hoàn toàn chết đi, lúc trước nói chiến sau khi kết thúc, ngựa cổ tiên đế từ nói trong chiến đấu có chỗ minh ngộ, chỉ định tiên trùng kế hoạch, cũng âm thầm tìm tới ta, nói nguyện ý giúp ta phục sinh tông chủ. Đầu tiên là không ngừng luân hồi tu bổ thần hồn, sau đó đưa vào thông tiên tháp trở thành người thí luyện nhanh chóng quật khởi, đợi cảnh giới của hắn đại thành, trở lại thái sơ tiên cung dung hợp thần hồn ấn ký thức tình ký ức, cuối cùng hoàn chỉnh sống lại. Một đoạn này lời nói, để trừ bên ngoài ba người tất cả đều thần hồn chấn, trong lòng núi kêu biển gầm dạng, không cách nào hình dung thời khắc này kinh hãi, nhìn qua Tần Trường Phong Từng tia ánh mắt bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Liên tưởng đến Bích Họa Thượng Tiên Tông tông chủ cùng Tần Trường Phong bề ngoài tương tự như vậy, chất tướng liền đã không cần nói cũng biết. Đồng thời nương theo lấy thoại âm rơi xuống, nữ tử cuối cùng từ trong hư không hiện thân, hắn một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên rối tung ở trước ngực sau lưng, ra thịt cùng váy sa đồng dạng trắng nõn như tuyết, gánh vác một nguồn màu xanh lam tiên kiếm, dung nhan tuyệt thế, cho người ta một loại còn tại triêu tuyết cùng ngọc nô phía trên cảm giác. Bởi vì tu vi thâm bất chắc, từ vô thượng cảnh giới mang đến khí chất cao quý thế gian nữ tử cơ hồ không người có thể so sánh cùng nhau. Nàng mang theo tươi đẹp ý cười đi đến Tần Trường Phong trước ngực. Bàn tay phải bình thân, trong lòng bàn tay một viên quang châu như cựu thiên tinh thần giống như sáng ngời, chỉ có lớn bằng ngón cái, vốn lấy thần niệm dò xét lúc, lại cảm giác trong đó mênh mông đến như là vũ trụ biển sao. Tân Trường Phong hai mắt nheo lại, hỏi: "Đây chính là thần hồn ấn ký ngưng tụ mà thành hồn châu sao?" Đúng vậy, tông chủ cả đời tất cả trí nhớ, tu hành cảm nộ cùng với dấu ấn tinh thần, tất cả đều ở chỗ này, người đem dung hợp, có rất lớn cơ hội có thể ở trong thời gian ngắn bước vào đế cảnh. Loại phương thức này bước vào đế cảnh có thể giải trung tịch thai hương sao?" Bạch Di tử than nhẹ, "Cái này muốn hỏi chính ngươi, nhưng theo ta thấy, rất đại khái dẫn đầu không thể Hồn châu ta sẽ dung hợp, nhưng không phải hiện tại, sẽ không chờ quá lâu, ngươi liền sẽ nhìn thấy nhà ngươi tông chủ. Tần Trường Phong tử con kia như Bạch Ngọc Tiên thủ bên trên tiếp nhận hồn châu, trực tiếp cất đi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tuyệt, hoặc là ít nhất do dự một chút. Bạch đi Tiên tử có chút kinh ngạc, làm cho này một thế tới nói, Tần Trường Phong chỉ là Tần Trường Phong, nếu như dung hợp Tiên Đế hồn châu, đối với hắn một thế này chắc chắn tạo thành lòng trời lỡ đất ảnh hưởng, khả năng từ nay về sau thế gian thái sơ tiên đế tái hiện, mà lại không Phong. Ta chính là ta, tiếp trước và kép này tương lai đều là, mặc kệ về sau tiên gọi là gì đều biết nhưng giới tam thế tất cả nhân quả cùng trách nhiệm, cái này vậy là đủ rồi." Tần Trưởng Phong mỉm cười, hắn không phải là những cái kia không quả quyết ưa thích xoắn suy người, nếu là chém không đứt đi qua, cũng chỉ có thể đối mặt, dung hợp tiên đế khôi phục thì sao? Vốn là cùng là một người từ khác nhau phương hướng đi lên nhìn mà thôi. Húm hổ, hổ, mới vừa trong đầu linh quang lóe lên, hắn cho là mình khả năng tìm tới một đầu hoàn mỹ phương pháp giải quyết, để cho mình đã là thái sơ tiên đế lại là Tần Trưởng Phong, cái này cùng không phải là thái sơ tiên đế cũng không phải Tần Trưởng Phong hoặc là chỉ là thái sơ tiên đế có bản chất khác nhau. Đây cũng là hắn nói sẽ không ở trong thời gian ngắn dung hợp hồn châu môn nhân. Đứng tại đương thời lập trưởng, hắn liền nhất định phải làm ra làm cho đương thời chính mình lợi ích tối đại hóa lựa chọn, nếu như dung hợp sau cũng không cách nào giải quyết ám hư, kia hết thể liền đều là không có ý nghĩa. Một bước leo lên cựu tiên nhìn như lại tạo hóa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì sao đâu? Hắn cũng tùy theo gánh chịu lên càng lớn trách nhiệm, nếu như trung tịch thai dương giáng lâm, vô lực phản kháng lời nói, như cũng muốn tan thành mây khói. Cho nên, một thế này hắn nhất định phải tại chính mình vĩnh hằng phu đạo bên trên tiếp tục kiên định đi xuống, bởi vì cái này mới là có hy vọng đối kháng ám hư phương hướng. Mà trong tay viên này Hồ châu Kết quả tốt nhất lúc có thể giúp hắn tìm tới vĩnh hằng phụ đạo đế cảnh phương hướng ta chỉ hỏi một vấn đề thần trường phong cả đời này đều là các ngươi An bài tốt sao lúc nói những lời này thần trường phong phongọng rượu đột nhiên trở nên lên tú toàn bộ tiên điện trở nên ngưng trọng mà kiểm nén, rất có một lời không hợp liền nổi giận trở mặt tư thế Bạch đi tiên tử nói không phải ngoại trừ đưa ngươi tiếp dẫn vào thông tiên tháp bên ngoài hết thảy đều không có người an bài đạo tiên cũng chỉ là ta cho ngươi tìm một cái người ra đường hắn cho dù không chết đối với ta mà nói đưa người dẫn vào thông thiên tháp sau nhiệm vụ cũng hoàn thành tần trường phongử lạnh người tốt nhất không có người ta bằng không thì Bàng Công Thỉ muốn như thế nào? Bạch đi tiên tử cười khẽ, trên mặt đều là không có sợ hãi. Bàng không Thỉ, chúng ta ôm một cái đi, nếu như từ ở kiếp trước bắt đầu tính, ta sao đây chính là cửu biệt về sau lần thứ nhất chân chính trùng phùng. Tân Trương Phong đột nhiên thần sắc đại biến, ý cười đầy mặt, triển khai hai tay. Chiêu Tuyết nhất thời ha ha một tiếng, không nói tri ý không nằm ngoài chó không đổi được đấp tất loại hình. Bạch đi tiên tử cười yếu ớt tiên nhiên, rất là thuận theo cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái, tình cảm thâm trầm mà thuần hậu. Tân Phong nhờ vào đó phán đoán, ở trên một thế Nàng cùng tiên đế tông chủ quan hệ trong đó tuyệt đối không ít, bằng không thì làm sao bao quát sống lại ở bên trong hết thảy sự tình đều giao cho nàng. Chỉ bất quá, đến tột cùng là quan hệ gì đâu? Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong dựa theo lẽ thường, gần như bản năng mở miệng dò hỏi, tiên tử ngươi là ta ở kiếp trước người yêu sao? Còn không biết ngươi tên gì vậy? Bạch đi tiên tử nghe vậy nhất thời đứng run tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy cười khanh khách lên, đích thật là tình nhân, nhưng phải thêm cái chữ nhỏ. Từ bái kiến phụ thân đại nhân. Thoại âm rơi xuống, quả thật cúi xuống eo đối với Tần Trường Phong nhẹ nhàng cúi đầu. Mà Tần Trường Phong sớm đã trận mắt hơn mồm. Tiểu tình nhân, con gái, con mẹ nó chứ thật coi cha rồi. Đừng nói chính Tần Trường Phong, bên cạnh mấy người đều cơ hội hóa đá. Nói thật, đây tuyệt đối so là tình nhân còn muốn cho người cảm thấy chân kinh. Không phải, ta thật là ngươi cha. Vậy mẹ ngươi là ai, làm sao không thấy? Tần Trường Phong đã tin hơn phân nửa, đối phương không cần thiết lừa hắn. Bạch đi tiên tử cười nói, mẹ tại nói trong chiến đấu vẫn lạc, bất quá cũng ở đây một thế luân hồi, hơn nữa các ngươi đã gặp nhau à, ngài đều có thể từ tên của ta đoán xem. Gặp qua, Từ Tuyết, Từ Biệt Tuyết Nhi, tuyết nhi. sẽ không phải là Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, thậm chí vẻ hoảng sợ, nhìn về hướng Triêu Tuyết, cả kinh nói: "Không phải là ngươi chứ?" "Nói cái gì đó, ngươi làm sao có thể đạt được thân thể của ta?" Triêu Tuyết khẽ nói, trên một điểm này, coi như tiên đế trước mắt nặng cũng như thường không nhẹ mặt mũi. "Cũng thế, không phải ngươi liền tốt, bằng không thì ta nhưng thẳng rồi, thật không dám tưởng tượng cùng ngươi quấn ga giường hình ảnh, thật đáng sợ." Tần Trường Phong trợt lầm bẩm nói một mình, lại làm cho tất cả mọi người nghe đạo. Đường Đường tiên đế không muốn mặt mũi lạ, cái gì có phải hay không đến, là ta không có thèm. "Quân thượng, không." "Đế tôn ở trên." Xin nhận mặt tướng cúi đầu, từ nay về sau cựu Thiên Mịch Lạc, tận cùng vũ trụ, đế sở đồ thể chết cũng đi theo. Phu phu một tiếng, đế sở tiên quân đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống hô to. Tân Trương Phong ha cười, "Trước ngươi không phải rất kiêu ngạo rất thận trọng, nói không muốn chịu làm kẻ giới sao?" Đế sở tiên quân nghiêm mặt nói, "Đế tôn có chỗ không biết, kỳ thật lúc ấy mạn tướng nội tâm sớm đã đáp ứng, chẳng qua là cảm thấy chính mình không xứng trở thành quân thượng chiến tướng, cho nên mới lập lý do cự tuyệt. Ngươi bây giờ liền sừng rồi, tự nhiên không mới, cho nên đế sở không cẩu có thể trở thành đế quân chiến tướng, chỉ cần có thể làm tùy tùng là đủ." Tần Trương Phong khổ sở nói, vẫn là không muốn đi, cái này quá ủy khuất người rồi, ta không đành lòng. Đế Sở Tiên Quân vội vàng nói, không ủy khuất, kỳ thật ta có một cái đơn giản lại chân thành nguyện vọng, đó chính là từ nay về sau chăm chú tu hành, tu tông, tu luyện, trước cố gắng đúc lại nhục thân, khôi phục sinh cơ, sau đó đem hết khả năng phong phú chính mình, khiến cho chính mình trở nên ưu tú hơn, sau đó, sau đó liền có tư cách làm ta chiến tướng sao? Tần Trương Phong không khỏi có chút cảm động, chưa hề thể vị qua vương bá chi khí hắn giờ phút này cảm nhận được đối phương phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng bái. Nhưng chỉ nghe Đế Tiên Quân sâu xa nói, ta nghĩ nói chính là Sau đó ta liền có thể làm đế tôn con rể á. Triêu Tuyết, Ngọc Nô, Tần Trường Phong. Bạch Y tiên tử hai mắt mù lùng, nổi lên hơi nước, đầy mắt ủy khuất nhìn về hướng cha. Sau một khắc, Tần Trường Phong trở lại với đến, nhấc chân chính là một cước bắt hắn cho đạp bay ra tiên điện, còn tại giữa không trùng, chỉ thấy nước thang kia bên trên pho tượng đột nhiên hai tay vừa nhấc, cầm trong tay kiếm đá giơ lên thật cao, sau đó đập con rồi giống như đem bay ra bóng người đánh bay. Đế Sở tiên quân thân ảnh như Lưu tinh xẹt qua trời cao, cơ hội trong nháy mắt trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mới Tần Trường Phong tức đến nổ phổi âm thanh xa xa truyền đến. Lan. Cho ta có bao xa lăn bao xa. Đa tạ phụ thân vì con gái làm chủ. Bạch đi tiên tử vui vẻ ra mặt, dịu dàng động lòng người lễ nói lời cảm tạ. Tần trường phong bên cạnh đỡ dậy chính mình tiểu tình nhân, bên cạnh trật ươi nói, nếu là mẹ ngươi trong này liền tốt, như thế như thế chúng ta người một nhà liền đoàn tụ. Bạch đi tiên tử vẫn chưa trả lời, liền nghe chiêu tuyết ở bên cạnh tình lình nói ra, hai tử, vậy coi như thật muốn làm khó dễ ngươi, đến nỗi ngay cả còn vài chục lần eo, gọi mười mấy tiếng me, cả bàn sợ là không ngồi được 1007, trăng tròn giữa trời Ở nơi này nghiêm nhiên tự thành một giới thái sơ tiên tông di chỉ bên trong, lại cũng có nhật nguyệt giao thế, âm dương luân chuyển. Ánh nhờ trăng như là mông lung ngân sa dệt ra sương mù đồng dạng, tại Tàn Phá Đại Địa bên trên, tiên cung uy nghiêm trên nóc điện, hai cái rựợi vào ở chung với nhau mặt người bảng bên trên, dần hiện ra một loại trang nghiêm mà thánh khiết quang trạch. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, những cái kia thượng cổ nói chiến tử đi oan hồn, những cái kia có phế tích bên trong lệ khí mà thành yêu ma quỷ quái, trong ngày thường ngày đêm gặp rét, một đêm này lại tất cả đều biến mất vô tung. Tiểu tinh nhân đầu gối ở trên vai của mình, một cỗ thấm người mùi thơm như có như không. Tại trong hơi thở quần quẩn, sợi tóc gió đêm thổi lên, liền tại trước mặt phiêu động, như có một con ôn nhu bàn tay đang thỉnh thoảng nhẹ nhàng vắt qua, thần trường phong thời khắc này tâm cũng rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, vô cùng kiên quyết, không có một tia tạm niệm, hoàn toàn đắm chìm trong cởi ra đi qua chồng chất ở trong lòng vô số câu đố trong vui sướng. Như thế nói đến, Ngự cổ thiên đế về thượng tương lúc, tận lực cho người lưu lại cửa sau, cho nên tiên quốc cũng có thể tại trình độ nhất định tại huyền tưởng trong thế giới tới lui tự nhiên. Đúng vậy, hơn nữa huyền tưởng thế giới trên thực chất là đan sen chân thực cùng ảm hư ở giữa thần bí mang, thiên giới cấm hải bên trong một mảnh huyền Trong biển trôi nổi mỗi một cái quang châu đều là một cái huyền tượng thế giới, huyền hải hạch tâm thập phần thần bí, nghe nói đến từ ám hư chỗ sâu, cùng trung tịch bản nguyên có quan hệ, hắn ẩn dấu bí mật, liền ngay cả ngự cổ đều chưa hoàn toàn bộ biết được. Hòa trùng kế hoạch bồi dưỡng trung cực chiến sĩ như thế nào sử dụng? Kia là thượng thương kế hoạch, ta cũng không rõ ràng. Tiên quốc cùng thần quốc vạn năm rằng có bây giờ xem ra đều là người chủ đạo dưới diễn biến một tuần tịch. Không chỉ là ta một người chủ đạo, trên thực tế thần quốc thương hội bên kia Hải Lan biết rõ, mặc dù không biết thiên đế kế hoạch, nhưng lại biết rõ thọ khuôn chết chó săn hư đạo lý. Bởi vậy vô luận đánh cho nhiều kịch liệt, lại đều thủy chung là lẫn nhau có thắng lẫn nhau, từng người không thắng không bại. Nghe đạo nơi này, Tần Trường Phong nhất thời nô lên mắt, tức giận nói: "Đã như vậy, vậy ngươi phía trước còn lấy thần thông hiện hóa thúc ta, chỗ thời gian nào không nhiều lắm, bọn hắn tỉnh loại hình. Dáng đạo lý, vì có thể nhanh chóng đến giúp nàng, chính hắn thật đúng là đem hết khả năng cố gắng, trên đường đi chỉ lo kéo lên cảnh giới, căn bản chưa kịp thưởng thức ven đường xinh đẹp phong cảnh cùng với tiên tử nhóm. Ta nào dám lừa gạt phụ thân đại nhân." Tiểu Tinh Nhân ủy khuất nói: "Ta nói bọn hắn cũng không phải thượng thương tôn, mà là hư tộc đế tôn nhỏ." Lúc trước bọn hắn ở thiên giới cũng là có chết có tổn thương, bị đánh lui về sau cũng đồng thời bế quan, thiên đế tỉnh lại thời gian nhất định là bọn hắn lần nữa xuất thế kỳ hạ, cũng là lại một hồi trùng tịch thai kiếp mở ra. Cho nên thời gian xác thực không nhiều lắm a. Tân Trường Phong nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình, trước mắt mặc dù thượng thương đế tôn môn tướng muốn xuất quan tin tức đã sớm chuyển đi bay đời trời, nhưng trên thực tế cho đến nay, đều cũng không có đế tôn chân chính xuất hiện tại thế gian, tối đa cũng chính là giống như ngự cổ thiên đế như thế chuyển xuống pháp chỉ mà thôi. Nhưng thiên đỉnh nhất quân cuộc chiến lại nhất định là từ thiên đế tự thân chủ trì, nói cách khác khi đó hư tộc đế tôn nhóm cũng sẽ tùy theo xuất thế đã từng hủy diệt thái sơ tiên tông đại họa, lại đem cuốn đất đi ra. Vừa nghĩ đến đây, tần Trường Phong nguyên bản có chút vui lòng tiếng lòng lập tức vừa khẩn trương đứng lên, rất có vài phần thời gian không chờ ta cảm giác. Như thế trung tịch đại kiếp bên trong, tiên vương căn bản vô dụng, chẳng qua là hơi cường đại một điểm quân cờ pháo hôi mà thôi, không đi cửu thiên phía trên, liền không có tư cách làm một gia tử kỳ thủ. Thực lực còn chưa đủ, ít nhất cũng phải là đối cảnh. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự thở dài, 200 năm thời gian vẫn có chút ngắn, hơn nữa đạt được tiên tài nguyên duy phía trước, tại vĩnh hằng đạo bên trên đột phá đế cảnh vọng mười phần xa vời. Duy nhất một đầu có thể có được đế cảnh chiến lực đường tắt chính là viên kia Thái Sơ Tiên Đế hồn châu, vấn đề mấu chốt ở chỗ như thế nào tại tạm thời thu hoạch đế cảnh chiến lực đồng thời, tam đoan sẽ không đối với về sau vĩnh phụ phụ đạo đột phá đế cảnh sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nói ngắn gọn, như dung hợp hồn châu làm hắn phụ đạo căn cơ bị hao tổn, từ lâu dài đến xem, chính là được không bù mất. Giây lát, tần Trường Phong trong mắt một loại nào đó tinh mang lóe lên liền biến mất, thần quốc thương hội thiếu chủ Trịnh là chuyện gì xảy ra, hắn đến qua nơi này, hơn nữa mang đi tiên đế truyền thừa. Lúc này, vị lãnh thế gian cao quý nhất xinh đẹp tiên tử Vũ Nhiên cởi một tiếng, giọng hoạt nói: nên đến nói hỏi tổng cộng có 10 đạo, trong đó 8 đạo đối ứng 8 loại trí cường đại đạo dung hợp vĩ lực, đạo thứ 9 vì tiên hỏi tổng cương, song mỹ khắc chế cái khác hết thảy 8 đạo, hắn tổng cương mang đi năm đạo, tu luyện được càng sâu, tại quá mùng một mạch trước mặt thì càng không chịu nổi một kích vẫn còn không tự biết. Thì ra là thế. Tần Trường Phong nuốt vẽ lên cái cảm, rốt cục cảm giác được như vậy điểm tra con huyết mạch tương dung ý tứ, chí ít ở nơi này người nguyện mắc câu hấu người một đạo bên trên tuyệt đối nhất mạch tương thừa. Cứ như vậy có thể đoán được, coi như Tần tương lai hơn 200 năm bên trong không có chút nào đột phá, thực lực hoàn toàn trì trệ không tiến. Thịnh Thiên lần nữa nhìn thấy hắn cũng đem là cái hoàn toàn mỹ tịch. Tuyết Nhi ngươi cảnh giới gì? Chém qua thượng thương đế tôn theo lính nên là tiên đế a, làm sao khí tức có chút không giống. Tần Trường Phong tư duy nhảy vọt rất nhanh, Trước mắt liền đem chủ để chuyển dời đến một phương hướng khác, đồng thời nếu như từ một thế này bắt đầu tính, hắn so với bên cạnh tiên tử nhỏ tuổi trên vạn năm không ngừng, lại một bộ từ phụ dáng vẻ không chút nào cảm thấy xấu hổ. Từ Tuyết cười nói, năm đó ta cũng nhận qua đạo tổ thương cho nên cảnh giới rơi xuống, bất quá cũng nhanh khôi phục. Một đêm này, một đôi cửu biệt trùng phùng trà con đối nguyệt nói chuyện lâu, có hay không có, nói rất nhiều. Dưới ánh trăng vai rửa vào vai, nếu không là người biết, vừa thấy một lần chỉ biết cho rằng đây là một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quý lữ. Bất quá chính như cựu biệt về sau nên coi trùng phủng, ngắn ngủi gặp lại về sau cũng tránh không được phân biệt. Ngay thứ nhì, tần trường phong liền nên rời đi, con đường phía trước từ từ, bọn hắn ai cũng không có tư cách dừng bước. Phân biệt thường có một chút nhàn nhạt sầu tư, bầu không khí cảm giác là lạ. Phu thân, Di Nương. Đi đường Bình An Nha. Lớn tuổi con gái tiếu ngữ yên yến trưng vẻ tuổi nhỏ phụ thân cùng giương bóng lưng vất tay tạm biệt, thước tha thon dài dáng người tại gió mát dưới tóc dài phất phối, áo trắng như tuyết, như vậy thánh khiết thoát trần. Tota, Tần Trường Phong đến thừa nhận bản thân vào một khắc này hắn nghi tới chính là tiểu mạc, nàng không phải vẫn muốn để Tần Trường Phong có cái huyết mạch sao? Nếu như biết mình có như vậy một cái mỹ lệ mà cao quý tiểu chủ nhân, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Là đát, mừng rỡ như điên, phát cuồng cùng. Trở về lúc, vẫn là đem thiên hình bản mệnh tinh xem như tiên truyền mở đường. Bất đồng là, nhiều hơn một cái không sống không chết quái vật, nhìn qua dưới chân thiên hình tình không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quân thượng Tựa dịp hiện tại có thời gian, không bằng đem Vĩnh Hằng phù đạo chuyển cho ta chứ, lấy phù đạo đúc lại Vĩnh Hằng nơi thân, có thể giải quyết tốt đẹp ta bây giờ thân thể vấn đề. Lần thứ nhất thấy mặt lúc, còn tưởng rằng Đế Sở Tiên Quân là loại nào kiêu căng không ai bị nổi thiên kiêu, theo tiếp xúc càng lâu, bản tính lại càng phát ra bại lộ, càng ngày từ đầu tới đuôi đều là một cái da mặt dày vô cùng cỡ hàng. Tần Trường Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về hướng hắn, ngươi còn muốn Vĩnh Hằng phù đạo? Đế Sở Tiên Quân dĩ nhiên nói, cũng không, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới xứng trở thành quân thượng vô địch chiến tướng a. Phong lại nhìn một cái Bạch chỉ, tự tiếu phi thiếu nói: Cả người không cảm thấy mình ở Thái Sơ Tiên Điện nghe đạo bí mật nhiều lắm, phải có bị diệt khẩu giác ngộ sao?" Bạch Chỉ nhất thời con ngươi co rút lại, lộ ra vô biên sợ hãi, lời này nhưng là không giống như là nói đùa, bởi vì có thực sự lý do, nhất là nàng, bây giờ đối với Tần Trưởng Phong mà nói, có thể nói đã không có giá trị lợi dụng. "Sẽ không, Đế Sở Tiên Quân lại đem vung tay lên, rất tự tin nói, quân thượng nghĩ diệt khẩu lời nói đã sớm động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Cái này có khác nhau sao?" Tần Trưởng Phong rất không minh bạch, tại sao liền không thể chờ tới bây giờ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục cùng cái này kẻ lỗ mạng dây dưa, đưa tay một chỉ, hai đạo phù quang bay ra, phân biệt từ bọn hắn mi tâm xuyên bảo, hóa thành một đạo phù văn ấn ký lạ cẩn trên đó. Đây chính là các người mong muốn vĩnh hằng phù đạo phương pháp tu hành, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở, đây cũng là sinh tử của các ngươi mệnh môn, nếu như dám nói lời gì không nên nói, kia ấn ký bên trên thần niệm tự sẽ cảm ứng, trước mắt liền có thể đem các ngươi ma diệt thành cho. Tân Trường Phong chủ yếu vẫn là muốn cầm hai cái này khó được tiên vương làm vật thí nghiệm, thôi diễn loại này cấp bậc cường giả nửa đạo kiếm tu vĩnh hằng tiên đạo gặp phải như thế nào khó khăn chắc trở cùng cửa khó khăn. Dù sao, nếu như vĩnh hằng phù đạo thật có thể đi đến Cửu Thiên phía trên lời nói, vậy hắn bên người những người này Tự nhiên là toàn bộ đều muốn chuyển tu đạo này. So với Chân Tiên đại đạo, Vĩnh Hằng phù đạo tại cùng cảnh giới chỗ hiện ra ưu thế vô cùng rõ ràng, bất kể là chiến lược vẫn là trường sinh bất hủ bên trên đều muốn thắng được, duy nhất không xác định là hắn tương lai đến tuột cùng có thể hay không đạt đến địa cảnh giới chi cao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1008. Giờ đi thái sơ đạo phạm vi về sau, Trần Trường khống chế lấy bản mệnh tinh tại hư không nhanh, vạch ra một đạo mỹ lệ vết tích một mực hướng về thần quốc phạm vi thế lực chỗ sâu kéo dài. Trên đường đi, không người nào dám tiến lên ngăn cản, Cổ Thương Thánh vực đánh một trận xong, toàn bộ thiên giới còn có ai không biết vô tiên tên. Tiến lên phương hướng cũng không phải là Cổ Thương Thánh vực, mà là Cấm Hải, Trần Trường Phong nghĩ muốn đi xem một chút, Thông Thiên Tháp cao chót vót hướng hải, đến tụt cùng là một mảnh dạng gì địa phương. Mặt khác, trên người hắn còn có ngự cổ thiên đế nhiệm vụ. Từ người thí luyện bên trong mặt khác lựa chọn một viên hỏa kế hoạch giống, hoặc là nói chọn lựa một đám hạt giống, sau đó các loại chính bọn hắn khôn sống muốn chết, lựa chọn ra mạnh nhất một viên. Cho nên tự nhiên muốn đi thần quốc thương hội hội tâm bản bộ đi xem một chút. Bất quá theo tiến lên, tốc độ của bọn hắn lại càng ngày càng chậm, bởi vì tần trưởng phong tại luyện hóa bản mệnh tinh. To lớn như vậy một ngôi sao, tự nhiên không có khả năng một mực sáng loáng khu vực ở bên người, bằng không thì về sau không thể nói trước hậu thế sẽ lưu lại cái đầy tinh giả vô tiên dạng này danh hào đến, cái này cũng vẫn được, sợ là sợ bị một ít có ít người nói xấu vì trời chứ người. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem chuyển hóa làm phù văn trạng thái từ đó thu nhập vĩnh hằng phu vũ, cho nên duy nhất khiến hắn không như vậy dễ thấy biện pháp chính là cực hạn áp xúc, đem hắn thể tích ngưng áp xúc đến nhỏ nhất. Cái này tại phàm nhân xem ra quả là thiên hoang dạ đàm, nhưng đối với tiên vương mà nói, cũng không tính quá làm người nghe kinh sợ chính là. Tân Trương Phong đem toàn bộ bản mệnh tinh cực hạn áp xúc biện pháp, chính là lấy thiên địa nhân tam đại ấn phủ ở bên ngoài cấu trúc thành một cái tam giác lồng giam, còn sống nói là phụ văn cấm chế, đem bản mệnh tinh giam cầm trong đó, sau đó lấy vĩnh hằng phù lục hướng vào phía trong để ép, đạt đến khiến hắn thể tích thu nhỏ lại mục đích. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, thứ nhất thiên địa nhân ba phủ bắt nguồn từ tầng cùng thiên hình tinh thuộc về một thể đồng nguyên, vô luận như thế nào tiếp xúc cũng sẽ không lẫn nhau bài xích. Thứ hai vĩnh hằng phù lục có thể phân hóa hết thể năng lượng. Bản mệnh tinh lực cũng không ngoại lệ, nếu như áp xúc trong quá trình bản mệnh tinh bạo phát lực phản chấn quá kịch liệt, liền, liền có thể trực tiếp lấy phù văn đem chuyển hóa làm vĩnh hàng phụ lực, sau đó hóa thành phụ lục một bộ phận, làm cho thiên địa nhân ba phụ tạo thành lồng giam càng ngày càng cường đại mà kiên cố. Có ý định khống chế thời gian phía dưới, tần trường phong lại tốn mấy chục năm mới vừa tới mục đích, lúc này nguyên bản to lớn vô biên bản mệnh tinh đã chỉ có một khối hai tay ôm ấp lớn nhỏ, như một khối biết phát sáng đa tròn, cứ việc vẫn là không thuận tiện mang theo, nhưng so với trước đó đã tốt nhiều lắm. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất nhưng là theo lượng lớn bản mệnh tinh lực bị phù lục chuyển hóa. Thiên hình tinh bên ngoài Thiên Điệu Nhân ba phủ càng thêm chân thực vĩnh hằng, lại ẩn ẩn xuất hiện tự phát dung hợp dấu hiệu. Đây chính là tần trường phong phía trước tận lực tìm tòi, nhưng không có thành công ba phủ hợp một. Không khó phán đoán, là toàn bộ thiên hình tinh lực lượng đều bị tam đại phủ lục thôn vệ về sau, như vậy cái này ba cái phủ lục chính là thiên hình tinh hóa thân, khi đó khoảng cách thiên hình hiện thực, nhất định cũng không xa. Bởi vì chuyến này còn có cái khác mục đích, tần trường phong cũng không ở nơi này ngoài ý muốn mừng rỡ bên trong yên lặng quá lâu, đồng thời rất nhanh liền bị một màn trước mắt rung động. Rất nhiều người không biết là, huyền hải nơi ở, vờn mà khoảng cách tòa kia thông hướng nguyên thủy tiên cảnh tế đàn gần vô cùng. Lúc trước Tần Trường Phong liền từng xa xa nhìn thấy, tế đàn chỗ ở Cấm Hải một bên khác có hoàn toàn ngông lung sương mù bao phủ địa phương, sương mù phía trên đám mây, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chục cái như là đỉnh núi đỉnh nhọn. Lâm Tần Trường Phong lại đến nơi này, tiến vào trong sương mù, tận mắt nhìn thấy lúc, mới biết được những này đỉnh nhọn, thình hình tất cả đều thuộc về Thông Thiên Tháp. Huyến Hải không phải biển, mà là một cái to lớn vô biên vòng xoáy, thời không, thật giả, vận mệnh, sáng tạo, hủy diệt, sinh tử vân vân hết thảy vô thượng pháp khí tức tất cả đều ở trong đó bao phủ, sau đó một đoạn thời khắc từng có trước mắt, tất cả những này pháp tắc ba động tất cả đều hòa là một, tản ra duy nhất một chủng khí tức, lại hoàng sợ chính là trung tịch nguyên luợ. Ở nơi này vòng xoáy trung chi trong biển, cơ hồ vô cùng vô tận, lít nha lít nhít quả cầu ánh sáng ở trong đó chi nổi, mỗi một cái quang cầu đều là một cái thế giới, bên trong có sinh tồn tiến hóa, còn sống bệnh cũ chết, có nghịch thiên tu hành, còn có vãng sinh luân vệ vân vân. Nhìn qua một màn này, Tần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết đồng thời trầm mặc, rất hiển nhiên, những này không ngừng sinh diệt quả cầu ánh sáng chính là tượng thế giới. Quang ở vòng xoáy chi hải, từ cao thiên nhìn lít nha nhưng ở trên mặt biển Kỳ thực như từng cái cách rất xa nhau đào hàng, lẫn nhau ở giữa cũng không sinh ra ảnh hưởng chút nào, mà hai mươi mấy tòa cao vút trong mây thông thiên tháp thì cao chót vót trong đó, đem mảnh này huấn hải phân cách thành mấy chục cái khu vực, từng người nắm giữ lấy một vùng biển bên trong hết thể huấn tưởng quang châu. Thỉnh thoảng có từng chiếc từng chiếc bề ngoài cổ sơ, nhưng mặt ngoài hoàn toàn lấy tiên quang ngưng tụ tiên truyền từ thông thiên tháp bên trong lái ra, sau đó hướng về cái nào đó quang châu tiến lên, cho đến sông vào trong đó cứ thế biến mất không thấy. Sau đó, cái kia huấn tưởng quang châu bên ngoài liền dâng lên một mảnh nặng nề sương mù, càng cảm thấy hết thảy nhìn trộm, thậm chí ngay cả tần trưởng phong đều rất khó coi đấu trừ cái đó ra, thông thiên tháp đỉnh nhọn cộng đồng chống lên mây mù phía trên, có một khoảng trời cung điện, đó chính là thần quốc thương hội hoặc là nói mặt vũ quân tổng bộ. Lam Thần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết Lâm vào không lời chấn động lúc, Bạch Chỉ u nhiên nói ra, đây chính là những người thí luyện vẫn muốn biết đến trận tướng, nhưng chân tướng sau lưng nhưng là càng nhiều không biết bí mật, thần quốc thương hội chỉ phụ trách ở bên ngoài thủ hộ thông thiên tháp cùng mảnh này Huyễn Hải An Toàn, khiến hắn không bị bên ngoài quá nhiều, tối đa cũng chỉ có thể điều động trưởng quý tại thông tháp ở giữa tiếp thực hiện ảnh hưởng, về phần toàn bộ huyễn tượng, hệ thống đến tột cùng như thế nào vận chuyển, mảnh này cùng làm sao sinh, sợ rằng sẽ chủ Quân chủ cũng không biết, nếu như ta lấy cái thế một cầu đánh tới hướng vùng biển này sẽ như thế nào. Tần Trường Phong nói xong thật giơ lên tinh thần tảng đá lớn ra dấu như vậy một chút, chỉ đem một bên tiếp đại hắn thần quốc thương hội người dọa đến run rẩy. Bạch Chỉ cũng rất bình tĩnh, dù sao cũng là tiên vương, thật lòng trả lời, từ thần quốc thương hội thành lập đến nay, vẫn chưa có người nào từng làm như thế, quân thượng đại khái có thể thử một chút. Người nghĩ gạt ta tự tìm đường chết, sau đó chính mình cũng chỉ từ rồi. Nghĩ hay lắm, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ta chết, trong cơ thể ngươi hấn phù tự động bộc phát. Tần Trường Phong nhìn đồ đần giống như nhìn nàng một cái tiếp lấy nhìn qua phiêu phù ở hư không tiên cung, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với một mực lặng lặng làm bạn bên người Ngọc Nô nói, ngươi bằng vào ta danh nghĩa lên bên trên đi một chuyến, giúp ta tìm bọn hắn muốn một người. Danh tự theo ba, Thần Quốc Thương Hội trưởng quỹ. Phải, Ngọc Nô đồng ý, lúc này hướng về đám Mây Tiên cung bay đi. Tần Trương Phong cũng không muốn đi qua, bởi vì rất hiển nhiên chính là, bởi vì ngự cổ Thiên Đế cùng Huyền Vũ Thiên Đế ở giữa chiến đấu, bây giờ Thần Quốc Thương Hội sau lưng có Huyền Vũ Thiên Đế cho bọn hắn chỗ dựa, đối với hắn cái này trên danh nghĩa thiên giới vô tiên vương thái độ, nhất định là lá mặt lá trái, chỉ còn chờ đình đệ nhất quân cuộc chiến mở ra. Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên thậm chí hai vị tiên đế ở giữa tranh đấu phân ra thắng bại, hết thảy liền tự nhiên đều sẽ có. Kết quả, khi đó mới là Thiên giới chi vương Trần Chính công bố thời điểm. Tuy trưởng quý cứ việc một mực có tư tâm của mình, nhưng đối với Tần Trường Phong con đường trưởng thành rốt cuộc cấp cho trợ giúp rất lớn, hơn nữa hắn mặc dù bị cầm tù, cũng là bởi vì lúc trước vì giúp Tần Trường Phong mà xúc phạm vào thần quốc thương hội lệnh cấm, cho nên bây giờ có năng lực, tự nhiên muốn đem hắn cứu ra. Tần Trường Phong nguyên lai tưởng rằng sẽ rất thuận lợi, dù sao đối với hắn và thần quốc thương hội mà nói cũng chỉ là việc nhỏ, cho dù bọn hắn âm thầm có bản hiệu, cũng không cần bởi vì việc này liền mang lên mặt bàn. Thần Quốc Thương Hội không có khả năng không cho hắn cái này Thiên Đế Tần Phong thiên giới trị vương mật ngữ. Nhưng vị dị là chờ nửa ngày đều không gặp người, ngay tại Tần Trường Phong đã không kiên nhẫn lúc, bỗng nghe đạo trong thiên cung truyền ra một tiếng quát lạnh, bằng ngươi cũng đứng tại bàn quân trước mặt hô tới quát lui. Ngĩ muốn người để nhà ngươi quân thượng chính mình qua tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt 1009, Quốc Thương Hội tổng bộ thiên cung, trung ương đại điện trước trên quảng trường, Ngọc Nô một mình mà đứng. Phía trước trên bậc thang một cái nam tử đứng chắp tay, hắn dung mạo nhìn như phàm thông, nhưng cũng một cỗ tang thương mà bá đạo khí chất tự phát bao phủ, thân thể vĩ ngạn, như vạn cổ không đổi thần sơn hùng dạng, cho không người nào tận ý áp. Hiển nhiên, vừa mới quát lớn ngọc nô lời nói tiểu ra từ hắn miệng. Càng lộ vẻ nhưng là, cái này nhất định là một cái tuyệt đại đại nhân vật, nếu không cho dù có như vậy bất phàm khí chất, cũng không dám đối với giới bậc thang tiên tử quát lạnh. Thiên đỉnh vô thượng tiên quân, hình phạt ti phó, đây không lâu hách, trên, làm gì khó xử tiếp thân một cái tiểu nữ tử. Nếu là bình thường tiên đình nữ tiên, cho dù nhận qua thiên đế chỉ đảm nhiệm, như thế đối mặt một tôn vô thượng tiên quân trừng mắt quát lạnh, cũng chỉ cần thấp thỏm lo hầu không thể. Nhưng mà trước mắt ngọc nô từ đầu đến cuối lạnh nhạt mà thong dong, dường như mảy may không cảm giác được đến từ tiên quân uy áp đồng dạng, ngay sau đó khỏe miệng càng là hiện hiện một vệt nụ cười như có như không, tăng thêm mấy phần ngữ khí, thoại phong nhất chuyển nói, "Liệt Dương quân nghĩ muốn tìm ta ra quân bên trên tự thân đảm, từ không gì không thể, chỉ là không biết tiên quân là muốn nói là vương đạo vẫn là đạo." Vương đạo hoặc đạo. Liệt Dương tiên quân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, mái tóc màu đen như ngàn vạn mặt kiếm, uy thế đương nhiên Dường như tùy tiện một sợi tóc liền có thể chém rách thiên giới, trong con ngươi hiện hiện một vẻ quỷ sắc, cười gằn nói: "Có cái gì đi khác nhau?" Ngọc Đô chăm chú trả lời: "Vương đạo chính là giảng đạo lý, là vì cùng ngồi đằng đạo, nói người cao vương." Về phần bá đạo. Vậy dĩ nhiên là chắn đi bá đạo, xem ai càng ngang. Liệt Dương Tiên Quân mặt không biểu tình, nói như vậy ngươi còn muốn căn bản quân đấu hắc? Câu nói này khí băng lãnh, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết, hắn từ đầu tới đuôi cường thế uy hiếp, càng dường như căn bản không bận tâm thiên đỉnh Tỉnh Đồng môn, lại có thể hắn tử vừa mới bắt đầu chính là có ý ở thiên giới chúng sinh trước mặt làm như thế. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ gặp sóng âm lại như trong suốt gọn sóng đồng dạng quét tán, lấy hắn làm trung tâm, hướng lên trời bên trên dưới mặt đất 4 phương 8 hướng quét sạch, ban đầu ở vùng trung tâm chỉ là bình thường âm thanh, nhưng theo khoảng cách quyết tán, lại trở thành kinh thiên động địa vang minh, bên ngoài trong trượng, mỗi một âm thanh đều đủ để chấn vỡ chân tiên. Hơn nữa quỷ dị, khoảng cách càng xa tại, cái này vang minh càng mãnh liệt, uy thế cũng càng khủng bố, từ cao thiên quan sát, chỉ thấy kia tiên ngọc cùng thần kim trôi chạy chúc quảng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng băng diệt, giống như một cái đang tại hình thành to lớn lỗ đen, không xa không giới, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ thẳng đến tận cùng thế giới. Ngọc Nâu cũng thân ở cái này hoảng sợ sóng âm bên trong, cái này tuyệt không phải sóng âm đơn giản như vậy, mà là lấy sóng âm tình thế bậy biến ra Tiên Vương Thánh Pháp, nó uy năng bản chất có khác cái khác vô thượng đại đạo. Nàng tại chân tiên bên trong cũng coi như mạnh đỉnh cấp kia một nhóm, nhưng này một khắc lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản kháng dư địa, tứ phương trên giới hư không đều bị niêm phong, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa đời. Bất quá sự thực là, nàng cũng chưa từng nghĩ tới trốn hoặc phản kháng, cứ như vậy trong dòng tự nhiên mà cười nhạt cùng Liệt Dương Tiên Quân đối mặt, khiến người ta cảm thấy nàng không chỉ là bình tĩnh, thậm chí khá là không có sợ hãi chuẩn bị trở lấy chế rêu ý tứ. Quả nhiên, thời điểm then chốt, một cái tay từ bên trên hư vô trống rỗng hiện hiện, hình như có người ở thượng thương phía trên hướng về phía dưới nô ra bàn tay, sau đó đột phá bầu trời hiển lộ ở thiên giới chúng sinh trong mắt. Ông nơi tay trưởng hướng xuống nhấn một cái lúc, nhất thời từ thượng cổ chuyển đến giống như thần bí u vang lên lên, để cho người trong nháy mắt từng có ý thức rối loạn, cảm giác mình thật sự đi tới thái cổ thời đại, khai thiên lịch địa thái sơ tiên thần giống như ở trong thiên địa đại chiến. Chớp mắt ánh minh về sau, chính là tĩnh mịch. Triệt để hư không vẻ, hết thảy âm thanh đều biến mất, bao quát kia dấu sóng âm bên trong kinh khủng tiên uy cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh, tìm không thấy mảy may tồn tại vết tích. Tất cả mọi người nói, hoàn toàn chính xác từng có như vậy một đạo kinh khủng phảng phất phải diệt thế thần thông ở trong thiên địa xuất hiện, nhưng lại bị người dùng một cái tay liền nhẹ nhàng nuốt lên. Kia diệt thế sóng âm đã từng nghĩ muốn đem giò sét bàn tay chôn bùi, có thể kết quả như gió nhẹ tại quét núi đồi, cái tay kia không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả ống tay áo đều chưa từng xuất hiện một tia phản ứng. Vô Tiết Quân, Liệt Dương Quân hai mắt nhìn chăm chú bàn tay lớn kia xuất hiện sau đó lại bỗng nhiên biến mất địa phương, chỉ thấy tần trưởng phong thân ảnh đang từ bên trong chậm hiện hiện. Liệt Dương Quân muốn ta tự thân nói cho ngươi, ta liền tới, nhưng nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, kia Liệt Dương, cái tên này về sau liền sẽ trở thành tượng thương chuyện cười." Tần Trưởng Phong rơi vào Ngọc Nô bên người, đứng song vai, bặc thang băng diệt sau Liệt Dương Tiên Quân phiêu phù ở giữa không trung, nhưng giờ phút này đi không cảm giác được mảy may nhìn xuống cảm giác, ngược lại thiên địa điên đảo, hắn tại bị Tần Trưởng Phong nhìn xuống tựa như. Liệt Dương Quân hai mắt nhắm lại, mà không biểu tình trả lời, bản quân phụng mệnh Vũ Thiên Đế lệ, đến đây giới tiếp kế hoạch, vô tiên chắc chắn sẽ không tùy tiện tùng, cho nên bản quân liền muốn cho ngươi một cái ra vai phủ đầu. Sau đó để ngươi nghe lệnh phối hợp, lý do này có thể đủ. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Nâu cùng trung quanh cái khác tử thượng thương phủ xuống tu sĩ đều tâm thần run rẩy dữ dội. Liệt Dương Quân hoàn toàn chính xác nói đến đủ chức bạch, đi thẳng vào vấn đề liền nói sáng tỏ hết thảy, thế nhưng đúng là như thế mới càng làm bọn hắn hơn làm hoảng sợ, bởi vì hắn ý trong lời nói mang ý nghĩa thiên đình chí cao vô thượng hai đại thiên đế lại đã bắt đầu gần như ở bề ngoài tiến hành đối kháng, nếu không tại sao ngự cổ thiên đế vừa mới phái vô quân, Huyền Vũ đế ngay sau đó liền phái tới Liệt Dương Quân. Một cái trước một sau rất rõ ràng hiện lộ ra thiên đình đang tại xé khe hở. Lý do đủ rồi. Nhưng Huyền Vũ Thiên Đế đã nhìn là người, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ này." Tần Trương Phong mặt lộ vẻ ý cười, mặc dù hai đại thiên đế không hợp lại phòng đoán triệt để trở thành sự thật, nhưng cũng cuối cùng là có cái xác thực kết quả, có thể tiến hành tương ứng chuẩn bị ứng đối, mà không phải giống như phía trước đồng dạng một mực chỉ là phòng đoán, tiến lên lui lại đều là lo lắng. Liệt Dương Quân không lấy vì giận, chỉ là bình tĩnh nói, "Vô Thiên Quân nhưng biết tại sao Thiên đỉnh các bộ xếp hạng bên trong, hình phạt một mực tại quyết phía trên." nghe vậy nghi thực sự không được biết, hắn đối với ám quyết ti như thế hiểu rõ còn so ra kém một độ thậm chí còn là vừa vặn biết rõ Thiên Đình bên trong ám quyết ti một mực bị hình phạt ti đè ép, thế là mang theo hiếu kỳ chăm chú mà thành tính hỏi, tại sao? Liệt Dương Quân trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, đang muốn nói cái gì, chợt tự một bên chen vào một thanh âm, bởi vì vạn năm trước hình phạt ti ra một cái nhất tâm hướng đạo đế sở, mà ám quyết ti cũng chỉ có một chuyện lấy nói chuyện yêu đương dị tu. Thượng thương đám người ngay vậy, bao quát Liệt Dương Quân ở bên trong cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, bực này xa xưa trước bí mật thiên giới tại sao có thể có người biết được. Cùng lúc đó, Trường Phong giật mình nói, lai là như vậy, ta còn tưởng rằng bởi vì hình phạt ti tương đối sẽ trang bất đỗ không thể nghi ngờ, ở phương diện này tần trường phong tiến vào phía trước, ám quyết ti khẳng định không sánh bằng, bởi vì vô ưu quân trời sinh tính chính nhẫn, cùng cùng là một người lời nói cũng không nói vượt qua ba câu, mà vô thương quân càng là quả quyết nhất lệ, khinh thường tại như thế, về phần dịch thu quân không nói cũng được. Đáng người lấy lại tinh thần tất cả đều im lặng, lời này nhưng là tở hở tờ sự không nên từ một cái tiên quân trong miệng xuất hiện. Nhưng càng kinh người còn tại đằng sau, chỉ thấy liệt dương quân ánh mắt nhìn chăm chú từ hư không chậm rãi hiện thân đế sợ tiên quân, một cái chớp mắt không mắt, cả người đứng ở chỗ đó, không biết qua bao lâu, mới mang theo kinh nghi chậm rãi phun ra hai chữ, sư phụ Sư phụ. Lần này toàn bộ thiên địa đều xôn xao, tất cả đều không thể tin được, cái này toàn thân xương mù bao phủ nhìn lại không sống không chết quỷ dị sinh linh, lại là thiên đỉnh tiên quân sư phụ, vậy hắn phải là thời đại nào người. Khó được ngươi còn đuổi theo gọi ta một tiếng sư phụ, vậy liền lại nghe ta một câu đi nhanh lên đi, thiên giới sự tỉnh về sau đừng tham dự. Ngươi không chơi nổi, thật sự. Đế sở tiên quân giống như cũng trở về nhớ lại hướng Tây, nghĩ khi đó hắn thân là thiên đỉnh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên quân, thiên tiêu cái thế. Chí lực vô song, tương lai có thể xưng vô hạn quang minh, nhưng về sau mới phát hiện cái gì tiềm lực cùng tương lai đều là kính hoa thủy nguyệt, một ngày không đến cảnh giới kia, liền một ngày chỉ là sâu kiến, từ trên 9 tầng trời nhẹ nhàng tùy tiện dò xét một ngón tay liền có thể nghiền chết một mảnh. Tựa như chính hắn, tại vạn năm trước trận kia nói trong chiến đấu vẫn là đến vô cùng quyết xuất, thậm chí quả là chính là chuyện Tiểu Lâm. Bị một tôn hư tộc đế tôn bị đánh bạo sau huyết vũ suối bên trong, kết quả là trực tiếp vỡ lạc, lục thân cùng nguyên thần đều bị ăn mọn, cơ hoàn toàn tịch diệt, cũng không biết lúc ấy một khắc cuối cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể bảo lưu lại chính mình chân linh cũng chính là thần hồn ấn ký bất diệt, biến thành loại này đã không phải hư tộc cũng, cái khác bất luận cái gì bình thường sinh linh đáng vẻ. Chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, không chỉ là không tham nộ cũng, càng là nhìn cũng không thể nhìn. Nhớ tới trước kia tình cảm, Đế Sở Tiên Quân nhắc nhở có thể nói phát ra từ phế phủ, nhưng Liệt Dương Quân lại rõ ràng cũng không lý giải, cũng vô pháp tiếp nhận. Sư phụ nếu là tiên thể có việc gì, cần hỗ trợ một mực mở miệng, thật cũng không nhất định phải hủy khúc cầu toàn. Mắt nhìn Tần Trường Phong, hắn có ý riêng đạo, Đế Sở Tiên Quân trạng thái quỷ dị căn bản lựa không được người. Ngươi đây là tại đáng tương ta. Đế Sở Tiên Quân nhịn không được cười lên lại đã từng đổ đệ trước mặt, hắn đang thường rất nhiều, chí ít từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tiền bối cường giả cần phải có dáng vẻ, tiếp lấy đột nhiên đưa tay, cũng thoại phong nhất chuyển nói, ta liền tính bị vây 10000 năm, cũng không tới phiên ngươi tới bố thí giá rẻ thương hại. Tiếng nói vang lên, đầu ngón tay bay ra một đạo cực hạn kỳ quỷ trùng sáng, giống như tiên quang, không phải tiên quang. Sám trắng bên trong ẩn giấu đi nội liễm thần thánh uy nghiêm, thần bí như vậy khó lường, khó mà ước đoán. Thoại âm rơi xuống lúc, trùng đi tới quân trước người, tất cả phàm ngự cùng vô thượng tiên thể đều bị bóng tối mà qua. Các trưởng kia xuất hiện một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc chấm giống, nhưng ở tiên nhân trong mắt lại vô cùng to lớn. Bởi vì chỉ cần nguyện ý, cái này thật nhỏ động cũng đủ để đem bất luận cái gì chân tiên chém xuống. Đây là cái gì? Liệt Dương quân sắc mặt hoảng sợ, khó có thể tin, căn bản không biết mình tại sao thua. Vài thập niên trước, Vô Tiên quân đem hắn khai sáng Vĩnh Hằng Phù đạo chuyển cho ta, ta đem cùng bản thân dung hợp, cuối cùng được lấy ngưng tụ ra đạo này trung tịch phù quang, có lẽ có người có thể ngăn, nhưng chắc chắn sẽ không bao quát ngươi. Sở quân lời nói còn chưa nói xong, đã làm cho quanh lặng ngắt như tờ. Chương 1010. Vĩnh Hằng Phù đạo Thời gian mấy chục năm liền đem dung hội con thông, nương tụ ra loại này làm cho Tiên Vương không còn sức đánh trả kinh khủng trùng sáng. Cả thế gian số sao, không chỉ là thiên giới tu sĩ, phủ cận một mực ôm lấy xem kịch mục đích vây xem thần quốc thương hội tu sĩ cũng không khỏi kinh sợ. Thứ nhất, đây là bọn hắn lần thứ nhất xác thực biết rõ, Trần Trường Phong là bỏ qua chân tiên đại đạo, một mình khai sáng ra một đầu con đường tu hành. Ý gì theo hắn trở lại thiên giới sau chiến lược đến xem, đầu này vĩnh hằng phủ đạo chí ít tại Tiên Vương cảnh nhưng cùng chân tiên đại đạo song vai, thậm chí còn ở tại bên trên. Thứ hai, Đồng dạng khó có thể tin chính là Đế Sở Tiên Quân có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền nắm giữ một đầu hoàn toàn mới tu hành đại đạo tinh túy, tại một đạo trình độ thượng tướng dung hội quán thông, tiếp theo ngưng tụ gia thuộc về mình tu hành đạo quả, một chỉ liền để từ trước đến nay Tiêu Căng Liệt Dương Quân không biết nói gì. Không tin. Đế Sở Quân nhìn xem Liệt Dương Quân liên tiếp biến ảo sắc mặt, lắc đầu thở dài, năm đó ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm cũng đã nói, ngươi thiên tư có hạ, đời này cũng chính là nhị lưu Tiên Vương đến đỉnh, Tiên Vương bên trong kia vô địch cảnh giới ngươi sở không tới, về vấn đề cảnh là nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ kết quả như thế nào? Người đời luôn nói siêng năng bù kém cỏi, phần lớn thời gian đúng là như thế, nhưng đến rồi cảnh giới nhất định, chăm chỉ cũng chỉ có thể quyết định hạ cối, quyết định hạn mức cao nhất nhưng là thiên phú, loại này trên lệch là bất luận cái gì cố gắng đều không thể bù đắp, cho nên bất kỳ một cái nào thời đại trí cường giả đều là những cái kia vừa có tuyệt thế thiên tư lại chịu chuyên cần khổ luyện người. Đế Sở Tiên Quân biểu lộ cảm xúc, người bên ngoài cũng vô pháp phản bác, bởi vì thiên phú phạm vi quá rộng lớn, cũng không chỉ những cái kia dễ dàng nhìn thấy thiên phú, còn có ngộ tính vân vân cũng thuộc về thiên phú một loại. Hơn nữa hắn nơi này chỉ, rõ ràng chủ yếu nói chính là ngộ tính. Bất quá mọi người ở đây không ai dám ở trước mặt phản bác, cũng không có nghĩa là liền thật sự không ai dám phát ra thanh âm bất đồng. Liệt Dương Quân trong ngực đột nhiên bay ra một viên thần bí quan châu, tiếp lấy hạt châu huyễn hóa thành một tôn hình người pháp tướng, đối với đế sở tiền quân liền cứng rắn nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đế sở là vạn năm trước thiên phú cao nhất người, sớm nên nên bước vào đế cảnh mới là, như nào đây tại Hồng Trần đau khổ rã rủa." Cái này pháp tướng hiển nhiên là chân thực cường giả cách thời không hiển hóa, một tấm phổ thông khuôn mặt, cả người thông áo xanh, thân có chút gò, nhưng trên hư không, tựa như là toàn cùng, chí toàn bộ thiên liền thành Ai cũng không cách nào dùng chuyển hắn, trừ phi trong nháy mắt đem toàn bộ thiên giới hủy diệt. Đế Phong tiên quân. Hào quang pháp tướng hiện lộ trước mắt, tần trưởng phong bên cạnh ngọc nô lợi dụng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh phát ra một tiếng thét kinh hãi, cảm nhận được đến từ tần trưởng phong ánh mắt hỏi thăm, liền chợt truyền âm giải thích. Nguyên lai like trước mặt hiện hóa vị này lai like lịch to đến kinh người, muốn nói liệt dương quân tại thiên đình cũng là uy lăng một phương tồn tại, nhưng rõ ràng thua trị các em, em. Và năm nhiều phía trước, đình đã từng tiến hành một trận có quan hệ thứ nhất tiên quân tranh chiến, cuối cùng quyết quyết ra ba hạng đầu tại lúc ấy đều từng làm cho thượng thương tam giới làm tán thưởng. Về sau khi đó Tam Đại Thiên Đế vì ban thưởng bọn hắn, liền từng người vì bọn họ ba người đặt tên, tất cả đều lấy đế chữ mở đầu, hiển lộ rõ ràng huy hoàng cùng trờ mong. Đế Sở danh xưng tiềm lực thứ nhất, nhưng ở trong trận chiến ấy chỉ sắp xếp tại thứ ba, mà Đế Phong quân chính là thứ 2. Vả năm trước toàn bộ Thiên Đình thứ nhì tiên quân, vả cổ sau bây giờ chiến lực cỡ nào kinh thế không người biết được, hắn thân là hình phạt ti trưởng làm cho tọa trấn Thiên Đình duy trì Thiên Đình chuẩn mực trật tự, đã thật lâu không trên đời mặt người trước trực tiếp xuất thủ. Nhưng ở Thiên Đế lãnh đợi bế quan sau Đình còn có thể duy trì ổn định, liền có thể gặp hắn vị này hình phạt ty người số 1 uy nghiêm Đây mới là thiên đỉnh chân chính trí cường tiên quân. Như là dịch thu quân cùng liệt dương quân loại hình, cứ việc có càng tiến một bước đạt tới cái này loại cảnh giới cơ hội, nhưng chỉ lập tức lời nói, rõ ràng còn kém rất nhiều ý tứ. Cảnh giới tối cao tranh phong rút dây động rừng, thường thường một bước tiên cơ chính là từng bước tiên cơ, cuối cùng chuyển hóa làm cơ hội thắng, cho nên dù chỉ là nửa bước khoảng cách, tại cái này cảnh giới cũng sẽ tạo thành cuối cùng chiến lực lộ ra rất cách xa. Đế Sở tiên quân tự nhiên là nhận thức hắn, hơi hơi nhìn lướt qua, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tiếp lấy lắc đầu thở dài, dãy rủa chính là tốt nhất ma luyện cùng tu hành, nhưng ngươi thiên tư bình thường, là không thể nào hiểu tốt tốt tốt, Đế Phương Tiên Quân nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại trên mặt ý cười nói liên tục ba chữ tốt, tiếp lấy hai cái đôi mắt đột nhiên hừng hực, Tiên Quan Văn Trưởng, trong nháy mắt trước người chết xạ ra một mảnh rộng lớn vô cùng dị tượng. Cái này phản phất là một tòa tiên cung, bên trong có tiên vương tu đạo, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi, cái này tại vô thượng cường giả dị tượng bên trong căn bản không tính là gì, chỗ bất phàm ở chỗ hắn vô cùng chân thực, trong đó mỗi người đều tự có ý nghĩa cùng tình cảm, phản phất tại thượng thương một nơi nào đó, thật sự có như vậy một tòa tiên cung, trong đó có dạng này 9 cái tiên vương, trước mắt cũng chỉ là hắn tại thượng chiếu. Vậy nên thừa dịp hôm nay cơ hội khó có này, mượn đế thiên tư kinh diễm vạn cổ đế sợ tiên quân khiến ta các loại nhìn xem tiên tư cái thế người như thế nào cùng người khác bất phàm. Lời còn chưa dứt, kia dị tượng tiên cung bên trong chín đại tiên vương cùng nhau tụ kinh, liền gặp từng luồng tinh thần chi lực ngưng lạ thật chất giống như hướng về đế phong tiên quân hội tụ, sau đó bị hắn ngưng thành một trường đánh ra. Ngũ quang thập sắc tiên trưởng vô cùng mỹ lệ, trong hư không lúc không ngừng phóng đại, trước mắt liền che khuất bầu trời, dường như thượng thương hạ xuống thiên mông như biển. Chí cường tiên quân tay chân đều có thiên uy, một trường này tất nhiên là môn hình vật người, trời cùng đất cùng nhau dậy. Trốn xuống gấp rơi, dường như một trưởng này lực lượng là đem cái này thiên giới lôi cuốn đánh tới hướng Đế Sở Tiên Quân. Siêu. Đế Sở Tiên Quân vẫn là tế gia đạo kia xám trắng cổ quái trung tịch phù quang, sát na phương hoa, một cái chớp mắt vĩnh hằng, phù quang chui vào biển cả giống như tiên trưởng lòng bàn tay sau lập tức hình thành một cái lô đen, chôn vùi phụ cận hết thảy, không ngừng hướng về lòng bàn tay chỗ sâu tiến lên, hiển nhiên là muốn từ lòng bàn tay xuyên thủng mu bàn tay, mà chém về sau hướng Đế Phong Tiên Quân pháp tướng bản thể. Ai cũng sẽ không hoài nghi đạo phù này ánh sáng lực, dù sao liệt dương quân dốc hết toàn lực cũng không thể đem lại mà màu xám trắng phù quang tại tiên trong lòng bàn tay đánh đầu thắng đó, như vào chỗ không người cũng tựa hồ càng thêm chứng minh kỳ đồng cảnh vô địch phong mang. Chỉ bất quá mắt thấy dậy đến mấy trăm trượng mênh mông cự trượng bị xuyên thủng hơn phân nửa sắp bị triệt để xuyên tới lúc, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm lớn làm, từ 9 đại tiên vương biến thành 90 thậm chí 999000 đồng dạng, tùy theo mà đến bắt đầu từ kia dị tượng bên trong ngưng tụ tín ngưỡng chi lực cũng đột nhiên nổ đầm gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. trong lòng bàn tay tiên trào, ở chỗ đó nhấc lên vô biên sóng lớn, kinh địa, tiên vô biên vô hạn, không về trung tịch phù đánh ra, một đạo không được Vậy liền trong đạo, nghiền đạo, vạn đạo. Giờ này khác này, nếu không phải Đế Phong Tiên Quân có ý định không chế dư ba cản quét phạm vi, toàn bộ thần quốc tiên cung nói không chừng đều đã phá thành mảnh nhỏ. Một đạo pháp tướng mà thôi, lại lại giống như là có 10 cái tiên quân đồng thời xuất thủ, hơn nữa dung hợp lại cùng nhau, lực lượng kia cứ việc nhìn không ra cỡ nào huyền diệu, nhưng uy mãnh mênh mông chỗ, quả là nghe giận cả người. Chính là Tần Trường Phong cũng không khỏi con người phong đại, mênh mông như vậy lực lượng, hán cơ hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói ngắn gọn, Nếu như bình thường tiên quân có tiên lực số lượng là một mảnh biển, kia đế phong tiên quân tựa như là có 100 phiến biển, không quan tâm trong biển giả bộ nước biển là thánh thủy hay là phổ thông nước biển, toàn bộ lệnh xuống đến liền có thể phá hủy hết thảy. Cũng chính là người đời thường nói từ lượng biến sinh ra chất biến. Nhưng hắn là làm sao làm được? Cần biết tiên vương lực lượng bản nguyên cũng là có cực hạn, cho dù như tần trưởng phong như vậy thông qua phủ lục chuyển hóa, cũng là cần thời gian. Cảnh nội tiên cảnh ngươi tu luyện tới thứ mấy cảnh? Đế tiên quân ánh mắt thâm tay lên, chủ động đem xâm nhập mền mông cự trưởng sau đó rằng có trong đó trắng phủ quan tàn phong tiên quân trả lời: đệ ngũ cảnh, 60.000 ngàn tiên vương trưởng tụng tiên kinh, nhất niệm và cổ, nhất niệm mênh mông, ta niệm là thiên đạo, hoàn vũ chúng sinh đều ở nhất niệm. Đế sở tiên quân nghe vậy nhịn không được hít vào một hơi thật dài, Kiêu ngạo như hắn cũng làm ra động tác như vậy, có thể thấy được cỡ nào trừng kinh. Đế phong tiên quân tu luyện, chính là lấy tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm công phạt phương pháp, nguyên thần vừa hóa thành 9, dài ngồi tiên cung ngâm trải qua tụng nói, ngưng tụ tín ngưỡng. Theo lý thuyết, chín cái nguyên thần cho dù tất cả đều là tiên vương, cũng không khả năng để hắn có được mới vừa uy thế cỡ này, bởi vì tín ngưỡng chi lực tại chuyển hóa trong quá trình sẽ có tương đối lớn hao tổn, bình thường chỉ có một phần nhỏ có thể hóa thành, có thể bị thúc đẩy tiên lực. Bởi vậy, Phạm là bất luận cái gì đi đạo này tu sĩ, đều tránh không được muốn mở một cái to lớn thế giới đến ngưng tụ tinh nương, thậm chí một cái không đủ, liền cần tiếp tục không tách ra tích. Đế Phong Tiên Quân lại hoàn toàn khác biệt, hắn không có thế giới tinh thần, chỉ có cựu đại nguyên thần, nhưng hắn vẫn để cựu đại nguyên thần từng người mở một tòa tinh thần cấu trúc thiên cung, trong đó cũng có chín đại tiên vương tụ kinh, tiếp lấy cái này chín đại tiên vương lần nữa mở tinh thần thiên cung, đồng dạng chín đại vương cổ trường tồn. Như thế Đệ tam cảnh lúc liền có hơn 700 tiên vương cung cấp tín ngưỡng, đệ ngũ cảnh lúc càng là tiếp cận 60.000. Đây chính là 60.000 ngàn tiên vương, dù là tín ngưỡng chi lực chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 1%, cũng là 600 tiên vương lực, lực lượng kinh khủng như vậy, đế tôn phía dưới người nào có thể ngăn? Khó trách đế sở tiên quân sở hướng phi Mỹ trung cực chi quang đều bị ngăn lại. 600 cái tiên vương liên thủ, tại đế sở tiên quân chuyển âm báo cho trong đó nội tình về sau, tần Trường Phong cũng không khỏi cảm giác có chút sợ hãi. Có thể khai sáng ra như vậy viễn diệu pháp, lại còn bị người đánh giá là thiên phú bình thường. Tần Trường Phong nhìn về hướng Đế Sở Quân, nội tâm lại tính toán đạo này giới nội thế giới pháp môn, có phải hay không đối với hắn tại Vĩnh Hằng Phù Vũ bên trong cấu trúc sinh mệnh thế giới có trợ giúp. Bởi vì so với đại vũ trụ, Vĩnh Hằng Phù Vũ tại lớn nhỏ bên trên cuối cùng không thể so sánh, nhưng nếu như có thể như thế vô hạn mở giới nội thế giới lời nói, vậy cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì liền khó có thể tưởng tượng. Đế Sở Quân lắc đầu, đây là Huyền Vũ Thiên Đế pháp, không phải hắn, nhiều năm như vậy hắn đi thẳng đầu này cũng đường, không, có một tia chính mình đạo, không phải bình thường là cái gì. Cũng không phải là hắn xem thường tiên đế chí đạo. Mà là thiên đế chi đạo chỉ có thể để thiên đế đạp vào cựu tiên, kẻ bắt chước tu luyện được cho dù tốt, cũng khó có thể nhờ vào đó đột phá đến cảnh, bởi vậy hắn thấy, chỉ có người khai sáng mới xứng đáng bất phàm. Chỉ bất quá nhìn người chung quanh thần sắc liền biết cơ hồ không có người đồng ý hắn, dù sao tiên đạo cường giả vi tôn, kẻ yếu nói cái gì đều tái nhợt vô lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, tranh phong. Chương 1011. Thế gian đại đa số người, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, phần lớn đều là ánh mắt tiệt cận chỉ trước mắt, về phần chuyện sau này đều đối bọn hắn mà nói đều quá mức hư vô mà mịt. Bởi vậy nếu như muốn từ đế sở tiên quân cùng đế phong tiên quân trong hai người chọn một tin tưởng lời nói, vậy bọn hắn tất nhiên đều biết chọn bây giờ nhìn lên tới rõ ràng mạnh hơn một bậc đế phong. Nhưng cùng này tương phản, nhưng là liệt dương tiên quân đám người trầm mặc không nói gì, bởi vì càng là người tu vi cao thâm, càng tiếp cận đạo kêu cao không thể chạm cự thiên tri môn, liền càng là biết rõ. Đến ký thượng thương tam giới đế tối nhóm, tựa thật không có một cái là mất tướng cùng đường. Trên thực tế, chân tiên đại đạo yếu cảnh giới tối cao, giống như một tòa trong bể khổ đảo hang. Người tu tiên leo lên đế cảnh chính là vượt qua bể khổ quá trình thần thông cùng đạo pháp chính là vì tự thân chế tạo đỏ ngang bất đồng đỏ ngang từ khác nhau phương hướng xuất phát đều hướng về trung tâm đế cảnh đảo hoàng chạy tới trên lý luận tự nhiên là đều có đạt đến điểm cuối cùng hy vọng chỉ bất quá kêu bể khổ quá rộng sóng gió quá lớn đại đa số người còn tại nửa đường liền đã dừng bước có Thọ nguyên kết thúc chết già có bị sóng gió chútc chết có bị những người khác chém xuống tóm lại có thể đặt đến tiên vữ cảnh đemuyền chạy đến bênờ ước vạn tu sĩ bên trong mới có thể sinh ra một cái nhưng mà thật đáng buồn chính là gian nan như vậy đặt đến bên bờ về sau muốn chân chính leo lên đi vẫn còn gặp phải một đạo to lớn hơn nguyên, đó chính là mở ra cửa vào chìa khóa. Một loại nào đó đại đạo pháp tắc tầng thứ 11 đáo nghĩa. Hơn nữa, loại này lớn đạo tấn đầu cực hạn thăng hoa áo nghĩa, thượng thương thiên đạo vĩnh viễn chỉ nhận có thể lần thứ nhất xuất hiện ở đây thế gian, nói cách khác mỗi một cái đăng lâm đế cảnh đế tôn khai sáng pháp tắc áo nghĩa đều phải là độc nhất vô nhị. Nếu như trước đây đã từng xuất hiện, bất kể là lúc nào, dù là vạn cổ chức từng có đế tôn đem khai sáng, sau đó lại tại vô tận trong năm tháng bị gièm ngập, đến rồi hậu thế bị tuyệt thế tiên vương vừa lúc thôi diễn đi ra đều không được, chỉ cần là bị thượng thương thiên đạo ghi chép qua, liền đều không thể lại nhận được tán thành. Đối với cái này, từng có người suy đoán, Thiên đạo tự thân cũng đang không ngừng biến hóa, còn sống nói tiến hóa thăng hoa, như là Đế Tôn nhóm mang tới tân áo nghĩa, đều biết dần dần bị hắn hấp thu, hóa thành đại đạo một bộ phận. Bởi vậy thậm chí có người khẳng định, Hỗn độn sơ khai thái sơ thời điểm, vũ trụ đại đạo áo nghĩa kết cấu rất có thể cũng không bộ dáng bây giờ. Hiện tại dĩ nhiên từ Thiên địa đại đạo bên trong lĩnh ngộ một ít tầng thứ 10 áo nghĩa, tại sao so với trước kia, nói không chừng lại là một vị nào đó đã bao phủ tại năm tháng trường hà bên trong Đế Tôn khai sáng. Thế là, liệt dương tiên quân các loại trong lòng biết bộ phận tình hình thực tế người đối với Đế Sở tiên quân lời nói ngược lại không cách nào phản bác. Đế Phong Tiên Quân nếu như một mực tu luyện dây cùng Vũ Tiên Đế Đạo Cung Pháp, cho dù nắm giữ kỹ thuộc về Thiên Đế hư không đại đạo tầng thứ 11 đại đạo áo nghĩa, cũng vô pháp tiến hành đế cảnh thối biến. Bất quá Đế Phong Tiên Quân nơi này từ đầu đến cuối bình tĩnh, thần sắc đạm mạc nói, đế sở quân lời nói có phải là thật hay không để ý đến ta không biết, nhưng nếu như đi thiên đế cũng đường không cách nào đột phá tới đế cảnh lời nói, vậy tại hạ liền không ngại canh giữ ở đế cảnh cửa ra vào. Ta tiến không đi, thì trước mặt ta bất luận kẻ nào đều không cho đi vào. Hắn vô cùng bình thản nói xong, không có xen lẫn nửa phần cố ý hiếp, chỉ là trần trong lòng mình ý tưởng chân thật. Cũng chính là như vậy, Càng khiến người ta cảm thấy một cô không tiếng động cường thế cùng bá đạo. Hắn không thành được đế, lại không muốn cho nguyên bản cùng canh tồn tại một bước phi thăng đạp ở đỉnh đầu hắn, vậy liền canh giữ ở đế quan cửa ra vào, đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài tốt, như thế vạn cổ về sau, hắn mãi mãi cũng là cái kia cái gần như chỉ ở mấy người phía dưới vô thượng tồn tại. Hơn nữa nếu như càng xác thực một chút nói chuyện lời nói, hắn hết thể ngăn cản mục tiêu vẹn vẹn cực hạn tại thượng thường, thậm chí chính là trời giới. Bởi vì một cái hoàn toàn không có chút nào giao tập người đột nhiên phát đạt, cũng sẽ không dẫn phát tự thân cảm giác xấu, chỉ có nhận biết đồng thời một mực bị chính mình đặt ở người phía dưới, đột nhiên mình tự một bước đi tới đỉnh đầu của mình, mới nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận. Không cần hoài nghi, tiên quân cũng là sinh linh một loại, là sinh linh liền vĩnh viễn có bỏ qua không xong hát cá một mặt. Thậm chí từ sinh mệnh tiến hóa góc độ tới nói, nếu như tự thân tiến hóa đình chỉ, không cách nào lại hướng về phía trước, như vậy làm cho tự thân không bị vật cạnh thiên trạch đào thải biện pháp là cái gì? Rõ ràng, ngăn cản những người khác tiến hóa Cho nên, Tân Trường Phong chẳng những không có phản bác, ngược lại mắt lộ ra vẻ tán thưởng cười nói, lời này ngược lại là rất hợp lý, nếu như ta là người, đại khái cũng sẽ như vậy làm, bất quá tại ta lúc còn rất nhỏ, liền nghe qua đại vũ chỉ thủy cố sự, biết rõ hồng thủy là không chấn nổi, ngươi chắn được nhất thời, chắn không được một thế. Đế Phong Quân không có gì lạ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề bất tâm, quét đế sợ liếc mắt sau lạnh nhạt nói, có thể hay không chắn một thế ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là, tự mình ngăn tại cánh cửa kia trước sau, thiên đình sẽ thấy không cái gì người tới gần qua, một điểm này sợ quân chắc hẳn tấu hiểu rất rõ. Hơn nữa Có thể ngăn nhất thời tính nhất thời, hiện tại nhất làm cho ta cảm ứng hứng thú chính là ngăn cả ngươi, để nguyên bản cũng có thể thuộc về ngươi thời đại vĩnh viễn không thể mở ra. Phút cuối cùng, hắn có chút dừng lại, tiếp lấy vô cùng nghiêm túc bổ sung một câu nói, nếu quả thật nếu là không ngăn được, vậy ta tình nguyện thả những người khác đi vào cũng nhất định phải đem ngươi ngăn lại. Đám người không nói gì, Đế Phong Quân lời này nghe tới không có chút rung động nào, nhưng trên thực tế lại khiến người muốn thổ huyết, nhất là Tần Trừng Phong, cảm giác được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Tiên Quân mở miệng tức là đại đạo trong bởi vậy sẽ không ở dạng này trường hợp nói lung tung cũng chính là cho hắn đã ngay trước người đời mặt mở miệng, liền nhất định sẽ đem hết khả năng mà đem thực hiện. Xét thực đến chuyện cụ thể bên trên, đó chính là tại Thiên Đình đệ nhất quân tranh đoạt người để tần trường phong thất bại tan tác mà quay trở về. Đế Phong quân bên trên làm gì như thế, nhà ta quân thượng cùng ngài mới lần thứ nhất thấy mặt, từ trước đến nay không cựu không đoán, tại sao phải khổ như vậy? Bên cạnh Ngọc Nô tiên tử thần sắc bất đắc dĩ, có chút sầu lo, nếu quả thật bị như vậy một cái chuyên môn hại người không lợi mình kinh tồn tại cận, nàng quân đạo cảnh, cơ hội liền thật sự manh. Ngươi biết cái gì? Dựa theo các ngươi đích thiên tài lý luận, Ngọc bất bất thành khí. Ta đây là tại ma luyện hắn, cho hắn làm đá mài đau đầu, cho nên ngươi nên cảm tạ ta mới lạ. Đế phong quân nghiêng mắt lườm nàng lướt mắt, có một số việc hắn và cái này nữ sứ thật đúng là không thể nói, không phải một cái phương diện người, ai có thể biết do hắn bất đắc dĩ. Một câu mệnh ta do ta không do trời từng bị bao nhiêu tu sĩ hô qua. Nhưng mà đỉnh đầu thiên nhất càng trọng nhất trọng, nhiều khi, trời đều thậm chí khinh thường tại chuyên môn điều khiển cái gì, mà là vận mệnh bày tại trước mặt, làm sao chọn ngươi cũng cảm giác là bị ép. Có thể tưởng tượng Đế Phong Quân lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đầy bụng tinh luân, mẹ phun là hương thơm kỳ nhân, đáng hận quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả, hôm nay luận đạo liền đến này là ngừng đi, ta còn có rất nhiều chuyện, thời gian đang gấp. Tân Trường Phong nghiêm trang tán thưởng, hắn nghĩ nếu như lúc trước đem đế sở tiên quân đổi lại là hắn, vậy hắn nhất định sẽ cùng Đế Phong Quân trở thành hảo bằng hữu, dù sao giá trị quan như vậy nói hở, thật sự rất khó được. Đế Phong Quân pháp tướng nghe vậy thu hồi trên mặt vốn cũng không tổn tại biểu lộ, nói ra, vậy liền nói chính sự đi, ta phụng Đế mệnh lệnh mà đến, tiếp quản hỏa chuẩn kế hoạch. Từ giờ trở đi hỏa chủng kế hoạch từ ta chỉ định liệt Dương quân phụ trách, ngươi có thể có dị nghị, nhưng ta sẽ không tiếp nhận, hoặc là ngươi đánh đến ta tiếp nhận mới thôi." "Oành!" Tần Trường Phong không nói hai lời, cánh tay vừa nhấc, cứ dựa theo yêu cầu của hắn động thủ. Chỉ thấy bỗng nhiên hoành minh ngập trời, huyết khí sôi trào, Tần Trường Phong đột nhiên hiện hóa bản cổ chân thân, hoang cổ lại xuất hiện, trước mắt cùng trời kỳ cao. Một bên khác, viên Tiên Nguyên bản lưu tại Chiêu Tuyết bên cạnh Hình bản mệnh tinh cũng trong nháy mắt ra, nguyên bị cực hạn bản mệnh tinh bị thả ra ấn, bắt đầu cực nhanh trướng, khôi phục nó thái cổ tinh thần bản bạo. Ở tại trở nên lớn đồng thời, Ở bên ngoài phong lớn hắn tiên địa nhân ba phủ phía trên cũng không ngừng sinh ra phủ lục chi quang, toàn bộ hướng về phía dưới lan tràn, lẫn nhau xen lẫn quấn quýt lấy nhau, chớp mắt sau giống như một cái thông thiên ngự trụ đội lấy cựu thiên tinh thần đồng dạng. Chẳng lẽ là sợ tinh thần truy lạc, cho nên cố ý muốn ngưng tụ một cái tiên trụ chống lên. Trên thực tế, đây là một căn thủ trợ. Cả một mảnh thần cốt thiên đỉnh khổng lộ như vậy bàn tay từ hư không ầm ầm lướt qua, một tay lấy nắm trong tay, sau đó từ đỉnh đầu hướng phong tướng xuống. Trong thiên cung thần hội tu sĩ đều kinh sợ, cuối cùng nhân, vẫn là thể Cự che khuất bầu trời. Nhưng theo hắn hạ xuống, phương viên mấy vạn bên trong bên trong nhưng là càng thêm. Quang minh sáng chói, chỉ bất quá lúc này quang đã biến thành chói mắt hai kiếp chi quang. Mỗi một đạo tia sáng đều giống như muốn hạ xuống một đạo diệt thế thiên phạt, kinh khủng vô biên. Đối mặt cùng này, Đế Phong Tiên Quân pháp tướng vẫn là đưa tay một chưởng, hắn sâu như biển. Trong tên Tiên Vương lực lượng trùng trùng điệp điệp, hóa thành dòng lũ, Đế Tôn phía dưới người nào có thể ngăn cản. Nhưng chỉ gặp quyền trưởng đỉnh ba đạo phù quang nhất cự trưởng đánh vào lòng bàn tay, vào tiên lực chi hải lại như vào chỗ không người. Nương tụ trên trăm tôn tiên vương lực lượng trưởng biển căn bản là không có cách ngăn cản, tựa như hoàn toàn trong khi không tồn tại đồng dạng. Đây là cái gì trượng? Quân trưởng sắc trời tới người trước cuối cùng trong nháy mắt đế phong quân rốt cục động dụng, kinh ngạc lên tiếng. Giữa thiên địa vang lên bản cổ chân thân âm thanh, đây là chế trượng. Chương 1012. Chí trượng. Chí tuệ chi trượng ý tứ sao? Tất cả mọi người đã kinh hãi vừa nghi nghi ngờ, kinh hãi là căn này bị hoang cổ cự nhân nắm trong tay tinh thần quyền trượng có vĩ lực cường thế khó nói lên lời. Phải biết, phong tiên quân Mên một trưởng nhìn như đơn giản, chính là thuần túy lấy lực áp Nhưng ở biết rõ điểm này dưới tình huống, có thể kháng trụ tiên vương cảnh bên trong phượng mau lân rác. Mặc cho ngươi có muôn vàn thần thông, mọi loại huyền diệu, hắn chỉ dùng băng tiên chi thế chân ác, tựa như cự thạch trước mặt cầm tú hoa đoàn, một viên đá đầu đập xuống tất cả đều nháo nhuẹt. Nhưng tại căn này bị chủ nhân mệnh danh là trí trượng quyền trượng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô lượng tiên lực ngược lại lại đã trở thành kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, quyền trượng sở hướng chỗ căn bản là hư vô mở mịt đến không thể ngăn cản hắn Lễ đế phong tiên quân pháp tướng đặt chân chỗ làm trung tâm, vùng hư không kia phát sinh không cách nào tưởng tượng bằng diệt, quang mang và trượng, chói lọi đến làm cho cựu tiên tinh hà đều ám đạm phai mờ. Nương theo lấy chói mắt thánh quang, quyển trượng đỉnh tinh thần chi châu cực nhanh hiển hiện từng màn kinh khủng hình ảnh. Hưng thủy, núi lửa, trời sập, sa bang, ôn dịch vân Tất cả đều lướt qua, đồng thời hình ảnh kia chiếu rọi đến mọi giới, hóa thành một đạo lại một đường trật tự vết tích bay ra, những nơi đi qua, vô cùng vô ra, hội tụ tại một mảnh không gian thu hẹp bên trong, trong nháy đem đế phong tướng phủ. Như thế ước vạn thai kiếp đồng thời giáng lâm, người nào có thể ngăn cản. Dù ngươi có thể đỡ 10.000 loại thai kiếp, nhưng dù sao có đệ một vạn lẻ một loại là ngươi không ngăn nổi. Giống như là vũ trụ sinh ra đến nay, năm tháng trường hà bên trong xuất gia hiện qua hết thẻ cực khổ, tất cả đều để đế phong tiên quân đi tiếp nhận, cái nào đó trước mắt, có người thậm chí cảm giác từ kỳ đồng lộ trô sâu hiện lên một vẹn sợ hãi vẻ tính sợ. Không có bất ngờ, cũng không có phát sinh cái gì nghịch tiên kinh biến, đạo tiêu tiên quân pháp tướng mất. Như bẻ cánh khô, tan thành mây khói Lúc này, Liệt Dương Tiên Quân nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt thuận tiện thay đổi, trước đó vô luận hắn sáng tạo quá nhiều sao lừng lầy chí tích, cũng không bằng mới vừa tận mắt nhìn thấy một màn cảnh có uy hiếp. Cương giả ở giữa, thường thường chỉ cần giao thủ một cái, liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện đến, dù là chỉ bằng vừa rồi một cái trượng, thượng thương thiên đỉnh tiên quân bên trong, hắn đều có thể lập xuống một cái ngọn núi, trở thành đứng ở nơi này cái cảnh giới phía trên nhất, có khả năng nhất trùng kích đế cảnh mấy người một trong. Thân là tiên vương, Liệt Dương Quân có thể nhìn thấy đồ vật xa so với những người khác phải nhiều. Ở đây tu sĩ Dù là chân tiên phần lớn đều chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt mà thôi, mà hắn thì thấy được nay đã cực kỳ chấn động biểu tượng phía dưới, đáng sợ hơn chế dấu. Thí dụ như rõ ràng là hủy thiên diệt địa một kích, hết thảy dư ba lại tất cả đều chỉ ở đường tính mấy trăm trượng trong không gian bộ phát, một đạo vô cùng rõ ràng đường danh giới, đem trong ngoài ngăn cách thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phải biết quyền trưởng đỉnh tinh thần chi châu bản thân liền có trăm trượng đường kính, bởi vậy dư ba chỉ ở mấy trăm trượng trong khoảng cách quân quân, tuyệt đối là một kiện khó mà tin được yêu ngươi cái sự tình. Bất kỳ tu sĩ nào đều rõ ràng, càng là uy lực cường hãn thần thông, càng là khó mà khống chế. Bởi vì kia tiếp cận tự thân tu vi cực hạn, năng lực trưởng khống tự nhiên không đủ khả năng. Cho nên ấn một điểm này đến phòng đoán, dạng này chưởng kích tuyệt không phải vô tiên quân áp chủ bài, cực hạn của hắn xa không ở nơi này. Thí dụ như tại chưởng kích về sau, hoang cổ cự nhân trong tay cây kia thủ chưởng y nguyên chân thực mà ổn định, như đồng bạn Thái Sơ mà thành vĩnh hằng chí bảo, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lần nữa giơ lên lại xuống. Nói cách khác, dù là hiện tại có 100 cái đế phong tiên quân pháp tướng, hắn đều có thể một một cái từng cái đập nát. Tất cả mọi người chấn động khó tả, nhất là thần quốc thiên chỗ sâu tắc không nhìn chăm chú thần quốc vừa không ngai hội chủ Mạc Hải Lan, trong con ngươi lộ ra thật sâu nùng trọng. Ở sau lưng nàng, một tên nghiêng lông mày nhợt tấn, lộ ra vai hùng bất phàm nam tử trung niên, gặp nàng thần sắc như vậy thần sắc liền trầm giọng hỏi, "Rất khó sao?" Mạc Hải Lan than nhẹ, "Khó lấy không thể, năng giả không khó, đây là đại đạo trên bản chất chính lệnh, hắn đi được vĩnh hằng phù đạo, quá thần bí, không có ai hiểu do liền mang ý nghĩa, không có người biết do hắn ưu thế cùng được điểm, mà hắn tự thân xuất từ tiên đạo, đối với tiên đạo hết thảy đều có thể gọi là dọnh như lòng bàn tay." Nam tử trung niên chính là thần quốc thương hội tam đại chỉ lệnh một trong, bản thân cũng là tiên vương cảnh tồn tại, nhưng không cách nào nhìn ra cái gọi là trí trượng mảy may bản chất, bởi vậy mới mở miệng hỏi thăm cảnh giới cao hơn hắn nửa bậc Hải Lan. Giờ phút này ngay đạo hội chủ cũng nhìn không thấu, trong lòng nhất thời càng thêm nặng nề, bất quá thoáng qua qua đi, hắn lại nhìn về phía bầu trời, nói ra, bất kể là cái gì đạo, chỉ có hắn một ngày chui vào đế cảnh, liền một ngày đều là cùng chúng ta đồng dạng sâu kiến, như đế tôn hàng ý chỉ muốn hắn chết, hắn cũng không thể không chết. Bây giờ thiếu chủ tại thượng thương bái thiên đế vi sư, trừ thiên đế vẫn lạc, Nếu không không có khả năng để hắn có bất kỳ cơ hội đạp vào đế cảnh, nửa đạo vẫn lạc đã xác định rõ ràng. Chỉ mong đi. Ngay vậy, Mạc Hải Lan cũng nhìn về phía Thương Tiên, nhưng cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có trong tưởng tượng đồng ý, thậm chí ngay cả nửa phần vùng lòng thần sắc cũng không có xuất hiện. Nàng có thể đi đến hôm nay như vậy cảnh giới, không biết gặp bao nhiêu danh xưng không có khả năng cuối cùng nhưng lại hết lần này tới lần khác xảy ra sự tình. Cái gọi là kỳ tích, chỉ cần xuất hiện lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ nhị, cùng với thứ vô số lần. Cái này liền giống như là tiết tháo loại hình đồ vật đồng dạng, một khi bể nát, vậy cũng đừng nghĩ tại nhặt lên. Ta mà muốn. Đột nhiên, theo con người đột nhiên thu nhỏ, mặc Hải Lan hất gặp kinh thiên kỳ biến. Chỉ thấy thương khung phá mở một cái hang lớn, vô biên vô tận tiên quang từ đó mãnh liệt mà xuống, lại ngưng là thần thánh bạch xương đồng dạng, trận kia bạch cốt trung quanh vẫn có như lại dương tiên lực gọi đỡ, nhanh chóng lộ sắc thành huyết nục gần ra. Thoáng qua, một cái có thiên địa dài như vậy ngón tay liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Oan. Cái này không phải cái gì một ngón tay, quả thực là cửu phạt, một đầu ngón tay đè xuống, chính là một mảnh tận thế áp đỉnh mà đến. Tần trường Phong cánh tay quét ngang lấy tinh thần trợng tới, hiển nhiên là muốn đem hắn ở trong nền Đức. Nhưng hư không bị chấn, tay kia ngón tay thay đổi thời gian bị quét, cũng như trụ trời giống như quét ngang mà đến, cả hai va chạm, vùng hư không kia quả là tiến vào trung tịch phá diện. Ngay cả đại đạo pháp tắc đều cũng trải qua không cách nào ở trong đó tồn tại. Một sát na này, đám người nhìn qua một màn này, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Cuối cùng hết thể lặng lại lúc, mọi người chỉ thấy hoang cổ cự nhân y nguyên tay cầm quyền trượng đứng sững sững, một tòa thái cổ thần sơn giống như, cho không người nào so hùng hồn uy nghiêm cảm giác, toàn bộ thần quốc thiên cung đều tại dưới hắn, giống như chỉ cần hắn nghĩ ngồi xuống, cái này tồn tại vạn năm năm tháng thần cung sẽ không qua là hắn nghỉ ngơi bổ đoạn mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, đại đa số ánh mắt của người lại vượt qua hắn, nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Ánh mắt sen lẫn chỗ, một tôn đầu đội lên kia dâng chảo tiên quang lỗ rách, đem đạp trên thiên giới bể khổ cự nhân tình lình cao chót vót. Đây mới thật sự là đỉnh tiên lập địa. Nếu bàn về lớn nhỏ, tần trường phong bản cổ chân thân ở tại trước mặt, quả là giống như là cái trai trai thiếu niên đang ngước nhìn phụ thân. Như các ngươi lời nói, ta không có ngộ tính, bởi vậy bình sinh không thích nhất thần thông, vô luận lúc nào đều là một trường kết thúc hết thảy sự tình, nếu như không đủ, vậy liền lại thêm một quyển. Trong vị tiên vương lực lượng không đủ để trấn áp ngươi, ngàn tôn có thể đủ. Trên bầu trời âm thanh lớn chuyển đến, như lôi đỉnh của mọi người sinh bên thai trực tiếp nổ vang, làm cho người thần hồn cũng phải nắt đức. Lúc này, ngay cả Liệt Dương Quân trong mắt đầu lộ ra kinh nghi, hắn cũng chưa thấy qua Đế Phong Quân lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ qua như vậy thông thiên triệt địa pháp tướng. Không có gì quá nhiều vấn diệu, chính là lực lượng càng nhiều, danh xưng từ trăm vị tiên vương tấn thăng nói ngàn tôn tiên vương tầng cấp. Như thế, bàn cổ chân thân bị hắn nhìn xuống cũng sẽ không cần quá mức ngạc nhiên. Ta cảm thấy không đủ, hơn nữa ta cũng có thể chứng minh cho ngươi xem." Tần Trường Phong ha cười, nói trong lòng không hồi hồi là không thể nào. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, trước mặt Tôn này cự nhân thật có thể nói là lật đổ hắn nhận biết, nhưng cái này nghĩ muốn để hắn nhận phục, không khỏi quá xa vời một chút. Đế Phong Tiên Quân cũng không chờ hắn nói xong, liền đánh gây hắn, phát ra ù ủ, ủ thanh âm, "Hôm nay ngươi không cần chứng minh cái gì, ta không muốn xem, ngươi ta tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, thật muốn tung tiên nhất chiến, vậy liền tại đệ nhất quân đấu giải trận a bây giờ người ta từng người người mang thiên đế chỉ lệnh, vậy liền từng người bồi dưỡng hòa chủng, lẫn nhau không liên quan gì. Như vậy sao? Cũng tốt." Tần Phong nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống, bởi vì hắn đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện tiếp tục đánh xuống thật sự không có chút ý nghĩa nào. Hắn một cái chân thân từ trước đến nay nhân pháp tướng đánh cái không ngừng, tính là gì? Trước 1013. Pháp tướng phủ xuống chỗ tốt là cho dù thua, cũng đều có thể lấy nói chỉ là một tôn pháp tướng thua với chân thân, có cái gì không thể tiếp nhận. Hơn nữa căn bản không cần tự thân mở miệng giải thích, liệt dương quân loại tồn tại này chính là chuyên môn làm loại sự tình này. Trái lại, vạn nhất nếu là thắng, kia liền càng đột hiện tự thân cường đại đáng sợ. Một tôn pháp tướng đều có thể trấn áp không ai bị nổi, từ vào thiên đình liền chưa bại một lần vô thiên quân, vậy nếu như chân thân giáng lâm còn đến mức nào? Tiên giới này chỉ sợ đều không thể chịu đựng lấy hắn mạnh mẽ khi chẳng đi. Tần Trường Phong nhất định phải thừa nhận, giờ khác này hắn đã học được, nguyên lai trang bức chi đạo thật không có phân đuối. Đối với từng người bồi dưỡng hòa chủng, Tần Trường Phong ngược lại là không có gì đáng kể, chỉ cần đối phương không trở ngại hắn liền được. Huống chi, bây giờ Tiên đỉnh Tam giới ám lưu Hùng Dũng, bình tĩnh mặt ngoài tiếp theo phiến hỗn loạn, có thể được đến kết quả như vậy liền đã rất tốt, chỉ ít cho hắn tìm phiền toái chỉ có Đế Phong Tiên một cái, mà không phải hôm nay tới đến Huyền Vũ Thiên Đế giả, ngày mai đến Thánh Hoa Đại Đế pháp chỉ, ngày mai lại chuyển tới Đạo Minh Quỷ Đế khẩu kế hoạch đến cùng là cái gì? Nhất là hắn cuối cùng có thể thành công hay không, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối ôm lấy cẩn thận bi quan thái độ. Như thế mọi người đều biết kế hoạch, hư tộc không có khả năng không biết, như thế tại đối phương có chuẩn bị giữ tình huống, một cái kéo dài vạn năm kế hoạch, thành công xác suất có thể có bao nhiêu? Chỉ là, Lữ Cổ Thiên Đế không phải người ngu, hắn kiên trì tự có hắn mục đích, mà Tần Trường Phong cũng không để ý hao phí một chút không có ý nghĩa tinh lực đến bồi ngư Cổ Thiên Đế đi xuống. Tiên quân cho dù còn không phải một lời tức pháp chỉ Thiên Đế, nhưng khi mọi thuyết ra lời nói cũng sẽ làm là nghiêm túc khế đức. Bởi vậy đạt thành điều kiện về sau, Đế Phong tiên quân pháp tướng liền dần dần biến mất, chỉ đem Liệt Dương quân lưu ở Tiên giới, phụ trách tiến hành Huyền Vũ Thiên Đế nhất mạch hỏa chủng kế hoạch. Kỳ thật đối với Liệt Dương quân mà nói, cái này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như Tần Trường Phong muốn đem hắn hố chết ở Tiên giới, thủ đoạn quả là không nên quá nhiều. Sự thực là chỉ cần hắn không cố ý đưa tới cửa, Tần Trường Phong tự nhiên không có rảnh đi phản ứng đến hắn. Nhưng rối quá người nhàm chán lại luôn có. Đợi Đế Phong quân pháp tướng sau khi biến mất, Đế quân liền quân nói, oan, cùng quân hợp, còn tưởng là hắn chó săn là có ý gì?" Liệt Dương Quân thần sắc phức tạp nói, "Sư Tôn có chỗ không biết, năm đó Sư Tôn ở thiên giới vẫn. Sau khi mất tích, năm đó cửu ra tất cả đều tìm tới cửa, Liệt Dương cơ hồ bị bức đến tuyệt cảnh, chỉ có Đế Phong Quân một người chịu ra tay viện trợ, cho nên ngươi mang ơn rồi. Ngươi biết cái giấm?" Đế Sở Quân cười nhạt một tiếng, hừ lạnh nói, "Ngươi làm sao không suy nghĩ, năm đó ta cửu nhân tuy nhiều, nhưng bằng hưu cũng không ít, tại sao tìm ngươi phiền phức cùng giúp cho ngươi đều là cửu nhân?" Sư Tôn có ý tứ lạ. Liệt Dương Quân giật mình giật mình, muốn nói lại thôi, cảm thấy khó có thể tin. Thiên tư của ngươi tuy nhiên tại vì sư xem ra rất bình thường. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều thuộc về mấy ngàn năm năm khó gặp thiên tài, cho nên khi cái tay chân vẫn là thích hợp. Đế sở quân lộ ra thần bí thiếu dung, chạm đến là tôi ám hiệu rất nhiều tin tức, nhưng trên thực tế hắn lại không nói gì, hơn nữa cái gì cũng đều không nói. Cứ như vậy, liệt dương quân mang theo như có như không nghi hoặc rời đi. Tần Trương Phong cảm thấy im lặng, hắn dám khẳng định đế sở quân trên thực tế cái gì cũng không biết, chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi liền thuận tiện châm ngõi ly gián mà thôi. Hắn đã biến mất vào năm. Liệt Dương Quân cũng theo Đế Phong Quân vào năm, hơn nữa lúc trước hắn vừa thu Liệt Dương Quân làm đồ đệ không lâu liền ở thiên giới mất tích, trên thực tế còn chưa kịp chuyển Liệt Dương Quân cái gì cao thâm công pháp thần thông, nói cách khác tại Liệt Dương Quân đạp vào tiên quân trên đường, Đế Phong Quân mới là hắn đúng nghĩa sư phụ. Như thế, Liệt Dương Quân cùng hắn ở giữa đoạn này thầy cho danh phận bây giờ chính là chỉ còn trên danh nghĩa, nếu quả thật muốn Liệt Dương Quân chọn một bên đứng đội, kết quả kêu căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Có cái này tinh lực còn không bằng nghiên cứu một chút tình trạng của mình, Tần không nhẹ không nặng quát lớn một câu, hắn liền xem không hơn người không làm việc đẳng hạng, mà nói sau chuyển hướng nói, lại nói lúc trước ngươi đến tổn cùng là làm sao tại trung tịch nguyên dược phía dưới báo trì linh thức bất diệt. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là Lâm thời khởi ý, kia càng về sau, đây mới là tần trưởng phong đem đế sở quân mang ra thái sơ đảo cấm địa nguyên nhân lớn nhất. Trịu trung tịch nguyên dược người, hoặc là bị chuyển hóa làm hư tộc, hoặc là trực tiếp tịch diệt, mà hắn lại tại sau khi chết linh thức bất diệt, trở thành đã không phải hư tộc cũng không phải bình thường sinh linh quỷ dị tồn tại, cho nên rất hiển nhiên đây là một cái vượt qua tại lẽ thường ngoài ý muốn, cổ đến nay đều rất có thể là duy nhất. Kể từ đó, trưởng phong thuận lý thành chương suy đoán Nếu như cởi ra cái ngoại ý muốn này sau lưng chân tướng, có hay không khả năng tìm tới một cái khác bên ngoài một đầu giải quyết chung cực thai hòa đường. Ta nếu là có thể biết rõ ràng cũng không cần bị vây ở thái sơ phế tích bên trên vận năm, cho nên chỉ sợ còn phải đế quân tự thân xuất thủ, thuộc hạ tự nhiên toàn lực phối hợp. Đế sở quân lộ ra cười khổ, cũng không phải là không muốn, mà là không thể, dùng lý luận của hắn tới nói, cái này vượt ra khỏi thiên phú của hắn cực hạn. Vậy thì chờ đệ nhất quân cuộc chiến sau khi kết thúc lại nói a. Lúc này, Tần Trường Phong liền không khỏi ngẩm tự cảm khái bên cạnh mình thiếu khuyết giúp đỡ. Mọi việc như thế sự tình tất cả đều muốn mọi việc thân vị Tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Kỹ thuật hắn có thể đủ tín nhiệm người cũng không ít, chỉ là do ở hắn đi tới tốc độ quá nhanh, cho nên chu chỉ nhược, phiêu như đám người tất cả đều bị hắn nơi xa xa bỏ lại đằng sau, trừ cái đó ra, chiêu tuyết đều đã bắt đầu theo không kịp bước tiến của hắn. Về phần Mộc nô, cũng là cảnh giới không đủ chỉ có thể hoàn thành một chút tu vi bên ngoài sự tình, bây giờ duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy về việc tu hành có chỗ trợ rút, cũng chỉ có còn tại che trời bên trong từ thánh tiên pháp thôi diện thánh tự ấn phủ nữ đế. Ai, đáng tiếc giới nội thế giới phương pháp tu hành kém một chút thì có hy vọng, nên không nhốt người đều sau khi đi. Tần Trường Phong nhìn qua Đế Phong quân pháp tướng biến mất địa phương dùng tay vỗ cảm, có chút tiếc nuối, nếu như vừa rồi triệt để đem chân áp, cái kia còn có khả năng thông qua đem pháp tướng thôn phệ đến thăm dò cất giấu trong đó đạo dày, kết quả Đế Phong quân chiến lực vượt qua đòn trước. Ngàn Tôn Tiên Vương lực lượng có lẽ có chút khuyết đại, nhưng chính hắn thiên địa nhân tam thai phù lục hợp nhất vẫn là không có hoàn toàn thành công, cho nên không thể không thừa nhận cái này bị Thiên Đế tự thân ban tên Đế Phong tiên quân, quả nhiên là một tên trước nay chưa có đại địch. Bất quá lần này cho dù chỉ là cho hắn biết thế gian tồn tại dạng này có thể không hạn tu luyện dưới bên trong thế giới tinh thần pháp môn, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Chỉ cần Đế Phong Quân còn tại Thiên Đỉnh, tương lai tự nhiên liền có cơ hội, huống chi cho dù bây giờ được, hắn tạm thời cũng không có thời gian đi tìm hỏi, đệ nhất quân cuộc chiến sắp đến, từ vĩnh hằng phụ lục và thực, ổn định tăng lên chiến lược mới là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Không bao lâu, Ngọc Nô mang theo một người từ thần nước Thiên Cung chỗ sâu bay tới. Mặt Vũ Quân tùy tam bái kiến quân thượng. Người tới nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, liền lập tức cung kính hành lễ, ánh mắt tràn ngập thuần thức cảm khái tri ý, có loại phụ sinh như mộng cảm giác. Thinh Linh chính là lúc trước thần quốc thương hội tùy trưởng quý. Bởi vì xúc phạm cấm luật, hắn bị Thần Quốc Thương Hội cầm tù, bây giờ Tần Trường Phong tự mình đến muốn người, hơn nữa Đế Sở Tiên Quân cũng lấy thỏa hiệp phương thức rời đi, tự nhiên không có người còn dám ngăn cản. Năm đó người lần thứ nhất thấy mặt lúc có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn này. Tần Trường Phong cười nhạt, năm đó những cái kia cao cao tại thượng đạo to nhỏ, bây giờ chỉ có thể ở phụ cận hư không từng cái bên trong góc ngửa vọng, thậm chí toàn bộ thiên giới đều đã tại hắn dưới chân, nếu như nói tùy Tam tìm kiếm người đại diện chỉ là vì tăng lên tự thân tại Thần Quốc Thương Hội bên trong địa vị cùng đánh vô mức hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ. Tuy tâm thật lòng mà đáp, ngay từ đầu, hắn đối với Tần Trưởng Phong kỳ vọng cũng chính là đã từng đạo tiên, đợi thiên giới chi môn mở ra, tu luyện thành chương tấn thăng vô thượng chân tiên chính là phần cuối, cho dù lớn mật đến đâu một chút, nhớ hắn có thể có cơ hội đất đột phá vươn cảnh, liền thật là là hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà thời gian qua đi lấy một đoạn cũng không quá lâu năm tháng gặp lại lúc, bây giờ đứng ở trước mặt hắn cũng đã thượng thương thiên đỉnh quân thượng, thần quốc thương hội thiếu chủ bị hắn đuổi đi, vô cùng thần bí chủ cũng chỉ có thể thu liễm chim, tiến vào ẩn Trưởng Phong cười, không còn nói cái gì, mà là hai tay vừa nhấc, thiên điệu tùy theo khẽ động. Thanh Linh chỉ thấy hắn đột nhiên bay đến Thần Quốc Tiên Cung mặt phía bắc, cùng với cách Huyền Hải tương đối chỗ, trên người phát ra vô lượng thanh quang, sáng chói chói mắt, phía dưới trong bể khổ nước biển chịu đến dẫn rát, lập tức hội tụ ra một dòng sông dài bay lên trên lên, nước biển tại thánh quang chiếu dọ dưới bốc hơi ra sương mù, đi tới tần trưởng phong bên người lúc càng bị chuyển hóa làm vô cùng vô tận phù văn. Giờ này khác này, như có đầy trời linh điệp phát phối, tựa như ảo mộng, mỹ lệ tuyệt luân. Sau một khắc, những phù văn này bắt đầu ngưng tụ, lấy bất đồng phương thức tiến hành tổ hợp, liền chỉ thấy dưới bầu trời, một thánh cung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra. Hoàn toàn do phủ văn cấu trúc mà thành, giống như mộng ảo, nhưng lại vô cùng chân thực, cao quý uy nghiêm, hiện ra tiên ngọc giống như quang trạch. Thánh cung rơi đấy, là một mảnh phủ quang mây mù, tần trường phong hai tay chỉ quyết liền chút, không ngừng huy động, từng đầu đạo văn hiện hiện, rất nhanh ở trong đó cấu trúc ra một tòa chèo chống cả tòa thánh cung to lớn phát trợ. Lúc này cho dù tần trường phong cắt ra cùng thánh cung liên hệ, thánh cung cũng sửng sướng sướng, không có chút nào hỏng mất dấu hiệu. Như thế có thể thấy được, Thần Quốc Thiên Cung đối mặt, một tòa càng lộ vẻ khí phách phi phàm thánh cung liền như vậy tại chốc lát ở giữa cao chót vót, bể khổ nước biển hình thành một đầu thác nước như ngân hà treo ngược giống như sông lên bầu trời, tại thánh cung dưới đáy trong mây mù bị vĩnh hằng trận đồ chuyển hóa làm phù văn lực lượng, theo thứ tự cung cấp duy trì thánh cung vận chuyển năng lượng. Từ đây, bể khổ không làm, thánh cung không rơi. Người đời đều nhìn mà thán thở, nhất niệm biển cả, trong nháy mắt thiên cung, đây mới là Cửu cứng, giả. Từ nay về sau, Mạt Vũ quân Nam Bắc Hai quân, ngươi Bắc quân quân chủ. Cuối cùng, như vậy một thanh âm vọng toàn bộ thiên giới. Cả thế gian chấn động. Tuy tam trở thành giờ phút này, nhất chói mắt người, cái gì là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đây chính là chú thích chính xác nhất. Nô Tuyết, nếu không ta cũng cho ngươi phong cái trước vị đi, bác cung đứng đầu như thế nào. Tân Trường Phong mang theo Chiêu Tuyết, Ngọc Nô, Bạch Chỉ thuần di vào Bắc Thiên Cung, về sau nơi này sẽ thành hắn ở thiên giới đại bản doanh. Chiêu Tuyết như có như không liếc mắt mắt Ngọc Nô, ha ha nói, người ta tình cảm, cũng chỉ giá trị một cái chỉ là thiên giới công chủ. Hoàn toàn chính xác, đối với từng tiến vào thượng thường, lại biết rõ nơi đó mới là chư thiên vạn giới trung tâm lúc nàng mà nói, thiên giới hoàn toàn chính xác chỉ là một cái địa phương nhỏ dù không được nặng, Cửu Thiên ý chí. Như vậy, Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đập đi nói, vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi tại Tiên Đế trong hậu viện an bài một cái chức vị. A, chức vị gì? Triệu Tuyết nhất thời hiếu kỳ, Tần Trường Phong Tiên Đế hậu viện trung cực mẫu tượng, nàng tự nhiên cũng là nghe qua. Tần Trường Phong chân thành nói, tàng kinh các nhân viên quản lý như thế nào? Ta chúc ngươi đời này đều không đi được Cửu Thiên phía trên. Triều Tuyết hiển nhiên cực kỳ bất mãn, nàng cùng cực tìm kiếm đi đến Cửu Thiên mục đích đúng là vì chỉnh lý kinh thư. Ngươi biết cái rắm. Tần Trường Phong tức giận nói, không biết tốt xấu, tại quê hương của ta sách vở nhân viên quản lý thế nhưng là ẩn sâu nhất không lộ trước vị, mấy cái thời đại đều đi gia đình cấp nhân vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1014. Chu tiên thế giới, trời cao biển rộng, quang minh vĩnh chú. Từ hơn 2000 năm trước, tần trường phong lại một lần nữa giáng lâm về sau, liền bay vào mặt trời, trực tiếp đem tôn vệ, sau đó chính mình hóa thành một quả thần dương treo trên cao bầu trời thay vào đó, vĩnh hằng không rơi, thế giới này vì vậy mà tiến vào vĩnh chú thời đại. năm ở giữa, Quan minh vĩnh chú phía dưới, hết thể đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ xưa đến nay, cơ hội tại bất luận cái gì thế giới, mặt trời đều là sinh mệnh sinh tồn cùng hy vọng tiến hóa, bởi vậy là mặt trời cải biến lúc, chịu kỳ quang mang bao phủ vạn vật cùng chúng sinh, tự nhiên sẽ tùy theo mà biến. Vạn vật bị thần dương chi quang chiếu xạ, đầu tiên là tại mặt ngoài hiện hiện các loại thần bí phụ lục cùng đường vân, sau đó nên đón hoàn toàn khác biệt kết cục. Có dần dần sụp đổ, như bị gió thổi tán đông cát, trong năm tháng không ngừng bị làm hao mòn, cho đến triệt để tiêu tán, trở thành đầy trời quang bụi bên trong một bộ phận. Có thì chịu đến phụ lục ảnh hưởng, dần dần hóa cho đến làm cho tự thân cũng triệt để chuyển hóa làm từ vô số phụ văn tạo thành, tiếp nhận vĩnh hằng thần dương quang mang chiếu xa lúc, liền ngày càng mỹ lệ sáng chói, thậm chí dựng dục ra vĩnh hằng khí tức, dường như liền như vậy bất hủ. Mà phụ thuộc vạn vật mà tồn tại sinh linh, cũng đồng dạng không cách nào đào thoát, cần trong năm tháng chịu đựng trận này vĩnh hằng chi kiếp. Như vừa qua, chính là siêu phàm thoát tục, thăng hoa vì hoàn toàn khác biệt phụ văn sinh vật, từ đây mặc dù vẫn như cũ còn tại sinh tử loài hình, lại cùng bệnh cũng bái biệt. Như không độ qua được, tự nhiên là kẻ thất bại cần phải có tan thành mây khói. Không có gì đạo lý có thể giảng, cũng không có tình cảm có thể nói. Vì đem cái này thế giới chuyển hóa làm có thể tồn tại ở phụ vũ bên trong phụ văn trạng thái, tần Trường Phong như vì tiên đạo, thái thượng vô tình. Hồi hồi trước đó, hắn đã từng tiến vào mấy cái vũ tượng thế giới thí nghiệm thôi diễn chuyển hóa chi pháp, dù sao đem tự thân chuyển hóa làm phù văn chứa thể cùng đem cả một cái thế giới đều phụ văn hóa, vẫn có khác nhau rất lớn. Phía trước những thế giới kia, truyền đại bộ phận đều biến thành thí nghiệm vật hy sinh, toàn bộ thế giới đều bị triệt để ma diệt, không thể lưu lại mấy mai vết tích. Thẳng đến tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, liên tục thành công hai lần về sau, tần Trường Phong mới đi đến chu tiên, cho nên đối với thế giới này chúng sinh mà nói, bọn hắn đã đầy đủ may mắn. Đây cũng là bởi vì, tại Tần Trường Phong trong lòng, cái này hắn đã từng luân hồi chuyển sinh, tu hành trưởng thành thế giới, có không phải bình thường ý nghĩa. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, năm đó hết thảy vô luận cố nhân vẫn là trốn cút đều sớm đã không thấy, giữa cả thiên địa, có thể làm cho Tần Trường Phong gọi ra được tên chỉ có không đến 5 người. Trương Tiểu Phàm, Bích Lao, Kiểu Vĩ Thiên Hồ tiểu bạch cùng với, cái kia sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô phương nữ tử. Mà chỉ có thể nói cho ta một chút hắn tại chuyện bên ngoài sao. Bầu trời thanh tịch, chẳng biết lúc nào, một đạo như trang dưới khe suối róc rách giống như dễ nghe tươi đẹp giọng nữ vang lên. Nữ tử dung mạo cùng âm thanh đồng dạng tuyệt đẹp, chỉ là tu vi cho người cảm giác cũng không quá cao, lại ở vào Vĩnh Hằng Thần Dương bên cạnh trong thiên cung. Tân Trường Phong thân hóa thần dương, cũng không chỉ là phiêu phù ở bầu trời phát sáng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn giải tán thân thể phù văn cấu tạo hình, tiếp theo gây dựng lại vì mặt trời trạng thái. Bởi vậy, mặc dù Vĩnh Hằng phù quang kinh khủng vô biên, nhưng chỉ cần hắn mượn ý, tự nhiên có thể khiến bất luận kẻ nào tới gần mà không bị tổn thương chút nào, đây cũng là đối tự thân lực lượng trưởng khủng cực mạnh thể hiện. Ngoại trừ nữ tử bên ngoài, trong thiên cung còn sót lại mặt khác hai nữ tử, một người trong đó chính là Bạch Chỉ, không biết tại sao Tần Trưởng Phong lần này tiến vào Chu Tiên thế giới, chiêu tuyết cùng ngọc nô đều không mang, duy chỉ có mang theo cái này đến nay vẫn luôn là tù binh nơi thân nữ tiên vương. Đối với cái này, Chính Bạch Chỉ cũng trong mối vẫn không có cách giải, ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm, chỉ là quá mức hư vô mờ mịt, khó mà rõ ràng. Giờ phút này, Bạch Chỉ nghe vậy hơi hơi chần chờ, xoáy mà trả lời, "Xin hỏi vương phi bây giờ là họ Ngọc vẫn là họ Lục?" Trọng điếu sao? Mỹ lệ vô phương nữ tử cười thân bí, nàng tự nhiên chính là bị Tần Trưởng Phong đặt ở thế giới này thức tỉnh Ngọc Mạt Tước. Nàng đã đa thức tỉnh quá đôi tất cả trí nhớ, chỉ là có đôi khi nàng sẽ dùng lục tuyết kỳ thân phận xuất hiện, có đôi khi lại là ngọc mạc thức hơn nữa hai cái thân phận lúc tính cách cùng với phong cách hành sự đều có chỗ khác nhau. Bởi vậy liền ngay cả Tần Trường Phong nhiều khi đều phải trước hỏi rõ nàng trước mắt là ai lúc, mới tốt đối ứng chuyển biến ở chung phương thức. Loại trạng thái này tự nhiên là có chút kỳ quái, nhưng đây là các nàng cộng đồng lựa chọn, cho nên Tần Trường Phong cũng chưa cưỡng cầu cái gì, huống hồ chuyện này với hắn mà nói, chưa chắc không phải kết quả tốt nhất, nếu không thật muốn hắn lựa chọn một cái, khó tránh khỏi còn muôn soan suất. Hoàn toàn chính xác cũng không chọ yếu. Mạch chỉ thấp giọng thì thảo, ngữ khí cùng thần sắc đều có một loại khó mà phức tạp, nhớ nàng cũng là đương thời tiền vương, đã từng cho dù trên danh nghĩa chỉ là một cái thị nữ, nhưng người nào dám thật sự coi nàng là thị nữ đến xem. Toàn bộ thế giới, có thể làm cho nàng như bây giờ như vậy ban cung kính nữ tử, cũng chỉ có thần quốc hội chủ Mạc Hải Lan một người mà thôi. Nhưng nghĩ tới Chiêu Tuyết nói với Từ Tuyết lời nói, hiển nhiên về sau nàng đến cung kính như thế chủ mâu phải có mười mấy cái. Có đôi khi nàng liền đang nghĩ, có lẽ đây chính là tần trưởng phong đối nàng trả thù cùng trừng phạt, chết chỉ là đơn giản nhất, sau khi ngã xuống liền cái gì cũng không biết, nhưng còn sống bị giẫm đạp tôn nghiêm nhưng là lâu dài trả tấn cái này bất quá từ khi tại Thái sơ bên trong di tích biết rồi có quan hệ vô tiên quân thượng một thế thân phận thật sự về sau nàng liền đối với tất cả những thứ này đột nhiên đều không kháng cự có thể vui vẻ tiếp nhận rồi chỉ vì nàng bây giờ chủ nhân từng là thiên đế mà hắn đạo nữ chính là đế phi, như thế làm cho nàng túi đầu tựa hồ cũng liền không có gì không thể chủ thượng bây giờ đã là khoảng cách vạn cổ trí tôn chỉ có nửa bức thượng thương tiên quân dưới 9 tầng trời gần như không bị thủ một lát sau Bạch chỉ ngữ khí mang theo một tiêu cảm khái mở miệng đưa nàng biết liên quan tới tầng trưởng phong cố sự tất cả đều em hãy nói Nàng không từng có nửa phần khuyết đại hoặc rèm pha tân trang, chỉ là bình tĩnh kể rõ chân thật nhất tin tức, nhưng để cho người nghe tới, y nguyên dường như thần thoại vậy. Hoặc là nói không phải như là, mà là bản thân là chân chính một cái thần thoại. Từ linh giới bị người quan sát hộ bối, đến Thượng Thương Tiên Vương, trong khoảng thời gian ngắn to lớn thăng hoa, đến rồi kịp thời lập chuyện xưa người đều không dám to gan như vậy đi biên trình độ. Thượng Thương Tiên Quân, thiên giới chi vương. Áo trắng chủ mẫu có chút thất thần, ta khoảng cách cảnh giới kia có bao xa? Bạch chỉ ánh mắt rủ xuống, nhìn về hướng Vĩnh Hằng Thiên Cung phía dưới trong không, những cái kia cuối cùng đời này nghĩ muốn đạt tới cái này bên trong, hoặc là siêu thoát tiên pháp, hoặc là cầu lấy trường sinh đại dược mà đến các tu sĩ, dây lát nói nhỏ, đại khái tựa như bọn họ cùng nơi này khoảng cách đi, bất quá chủ mưu chính là Đế Phi, tự nhiên theo quân thượng cùng đi cự tiên, ngược lại là hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Nang lời này hoàn toàn xuất từ có ý tốt, thực tình quên giải, nhưng chủ mẫu nghe lại ưu nhiên cười một tiếng, ngươi nhìn không nổi ta. Bạch Chỉ không dám. Tiên Vương nhận sai, chỉ là đến tột cùng là không dám nghĩ vẫn là không dám nói thì không cần mà biết. Áo trắng như tuyết chủ mưu không còn nói cái gì, cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì tự nhiên sẽ có người giúp nàng nói. Quả nhiên Mên bản lặng lặng đứng hầu ở một bên, kiểu Vi Thiên Hồ Tiểu Bạch ngẩng lên thon dài tuyết trắng cẩu ngạo nghệ cười nói, nếu không phải bị, bị giới hạn tự thân vị trí hoàn cảnh, vô luận là Lục Tuyết Kỳ hay là Mạt Ngọc Tước, há lại sẽ yếu tại khác nữ tử nửa phần. Nàng lời này cũng là bắt nguồn từ phế phủ, năm đó nàng gặp qua cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại Lục Tuyết Kỳ, đã từng cùng trời tư ngang dọc Mạt Ngọc Thức sớm chiều dài bạn, tại tận mắt nhìn đến phía trước, nàng không cho rằng thế gian này còn có so với các nàng càng tuyệt đại hơn nữ tử. Lúc này, Bạch chỉ không biết nói chuyện, nàng bây giờ còn ở vào lập công trục tội giai đoạn, ai cũng đắc tội không nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vẫn là có người đối với cái này phát biểu dị nghị, chỉ nghe thiên cung trống trải trong hư không đột nhiên một đạo mờ mịt lại tràn ngập vô tận uy nghiêm âm thanh vang lên. Lời nói cũng đừng nói quá tuyệt đối, chỉ ít ta liền gặp qua một cái. Ba nữ nhân thần sắc cùng nhau khẽ biến, người nói lời này rõ ràng là thần Trừng Phong. Người gặp qua? Xin hỏi là vị nào tiết tử? Lúc nói chuyện, áo trắng chủ mưu đã khôi phục đạm nhạt chi lan dáng vẻ, nhưng trong không khí lại đột nhiên tràn ngập một cô rét lạnh chi ý. Ký danh Tử Tuyết, quả nhiên là tươi đẹp trắng trắng, ngọc cốt, sao một cái phương hoa tuyệt đại có thể hình dung? Tần Trường Phong giống như mãi may không có cảm nhận được bầu không khí biến hóa vi diệu, thẳng đến áo trắng chủ mẫu mắt nhợt Hàn Dương lúc bỗng lỡ nói xoay chuyển, cười thầm, "Ta hoài nghi nàng là người cùng ta kiếp trước con gái, hơn nữa cũng có chứng cứ. Tên của nàng có Tuyết, lớn lên rất giống ngươi, giống như ngươi đẹp." Áo trắng chủ mẫu trừng mắt nhìn, "Có thật không?" Tần Trường Phong nạo nghễ hừ lạnh, "Vô Tiên quân thượng, há có nói ngoa." Áo trắng chủ mẫu nghe đây nhất định trả lời chắc chắn, đúng là sắc mặt đỏ lên. Nay làm cho xinh đẹp Cửu Vĩ Thiên Hồ vỗ trán này chuyện ma quỷ cũng có người tin. Cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa cung Vĩnh Hằng Thần Dương vị trí đột nhiên bay một đạo thanh quang. Mờ mịt mà quỷ bí, đồng thời cực hạn sáng chói, có được vô thượng uy nghiêm, ở trong đại điện ẩm vàng chấn động phía dưới hiện ra chân dung, rõ ràng là một viên phụ lục, cùng với bất hủ khí tức, một viên hoàn toàn mới vĩnh hàng phụ lục. Bạch Chỉ con người đột nhiên co dù lại, nàng sớm đã bắt đầu chuyển tu vĩnh hàng phụ đạo, tự thân tu vi lại phi thường cao, bởi vậy gặp gì biết lấy, lập tức liền từ cái này viên trước đây chưa bao giờ thấy qua phù lục trông được đến rồi đáng sợ đến bực nào biến hóa. Như chư thiên, địa, nhân, thần, tiên các loại đồng dạng, viên này vĩnh hằng lục cũng là một cái chữ đạo, kỳ hình thái vì thế gian đệ nhất lần xuất hiện, nhưng có thể thần niệm cảm giác hắn đại biểu đạo ý. Tiếp theo suy đoán đây là chữ gì? Như hư hào không thực thể, biến ảo khó lường, không đổi là cái kia cỗ trí cường thần niệm vi áp, cho nên đây là Quỷ tự phụ, có thể xưng là hồn tự phụ, còn sót lại ngươi cũng không cần lại nghĩ rồi, bây giờ nó chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, trong khi chân chính hiện thế, tiểu thiên đều muốn vì thế mà chấn động. Tân Trường Phong không che giấu chút nào trong lòng đối với một cái viên hắn thôi diễn gần tới 2000 năm phụ lục tự ngạo, có thể nói chỉ cần một cái viên phụ lục xuất thế, cho dù giả thiên thế giới bên trong thánh tự phụ lục còn tại tôi diễn, ít ngày nữa sắp mở ra thiên đỉnh thứ nhất tiên quân cổ chiến, cũng đem tại hắn nơi này mất đi lo lắng. Từ nay về sau, ngoại trừ Đế Tôn, bất kỳ người nào đều sẽ không trong mắt hắn. Bởi vì, viên này phụ lục đạn sinh tại đạo kia Thái Sơ Tiên Đế thần hồn chi châu, liên làm mấy người ngạc nhiên thời khắc, kia phụ lục quang mang lóe lên, huyền hóa làm một đạo pháp tướng, nói ra, Thông Thiên Tháp lục đạo luân hồi đứng đầu tuyển chọn cuộc chiến sắp bắt đầu, ta muốn lựa chọn hỏa chủng cũng đem từ đó sinh ra, cho nên Bạch Chỉ ngươi thay ta đi một chuyến, về phần cuối cùng tuyển ai, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đây mới là tần phong tử trong lúc bế quan thức tỉnh môn nhân, hỏa chủng kế hoạch cần chính là thiên tư cùng thực lực đều tuyệt đỉnh người thí luyện, mà ở linh giới cùng phàm giới sáng lập lục đạo luân hồi, Tuyển chọn luân hồi chi chủ, hết thể đỉnh cấp người thí luyện cơ hội đều biết tham dự, liền không thể nghi ngờ là khảo sát bây giờ những người thí luyện thực lực cơ hội tốt nhất. Về phần Đệ Bạch chỉ đi, chính là học được đế phong tiến quân. Giữ một khoảng cách cùng cảm giác thân bí, mới có thể chiêu hiền mạnh bọn hắn loại này vô thượng tồn tại uy nghi. Để một cái tiên vương làm sứ giả, còn có so với này càng có bài diện sao? Trước 1015. Bạch chỉ không phải người thí luyện, dựa theo nguyên bản quy củ, là không có tư cách tiến vào thông thiên hắc. Nhưng quy củ nếu là từ người đến lập Tự nhiên là có thể đổi, lại thần quốc thương hội đều có thể đem tu sĩ lấy trật tự giữ gìn người phương thức đưa vào Thông Thiên Tháp, đối với bây giờ Tần Trường Phong mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thiên đế lúc trước lập xuống quy củ bên trong, có mấy đầu tuyệt đối lệnh cấm phải không có thể xúc phạm. Khi nàng bị truyền tống đến ở vào số thứ nhất Thông Thiên Tháp luận võ đại điện lúc, lấy giới tử tu di không gian áo nghĩa mở to lớn lôi thai điện trong đường, đã là người đông nghìn nghìn, mỗi người nhẹ giọng thì thầm một câu, đều muốn hình thành một cỗ tiếng gầm ở trong đại điện vang minh, như núi hô biển gầm đồng dạng. Giờ phút này, tổng cộng 28 tòa Thông Thiên Tháp tất cả cao thủ toàn bộ hội tụ ở đây, Vừa có Lây Thánh Đế, Ma Hoàng, Phật Hoàng, ưu hoàng đám người làm đại biểu uy tín lâu năm cùng giả, cũng có những cái kiếp như nắng gắt ra thăng nhân tài mới nổi. Bởi vì lần này lấy tại linh phẩm lượng giới sáng tạo lục đạo luân hồi, tuyển chọn luân hồi chi chủ làm tên triệu khai giao đấu, chủ náo rõ ràng công bố. Phạm thắng lợi cuối cùng nhất người, vô luận người nào, chẳng những sẽ có được linh giới đệ nhất lực lượng cùng quyền hành, nhưng có thể thu hoạch được siêu thoát cơ hội, từ đây thoát khỏi người thí luyện thân phận, sinh tử không hề bị chủ náo chực khống. Bởi vậy, cho dù thánh đế các loại ở thiên giới biết rồi bộ phận có quan hệ thượng thương cùng thông thiên chân tướng người, cũng vô pháp chống cự dụ hoặc muốn tham dự trong đó. Trên bản chất, bọn hắn cho dù đã là chân tiên, thậm chí là nửa bước tiên vương, nhưng như cũ vẫn là người thí luyện, bao quát triêu tuyết cũng còn không có thoát khỏi cái thân phận này, duy nhất hoàn toàn siêu thoát bề ngoài chỉ có tần trưởng phong một người. Bọn hắn từng ở thiên giới vận hành, muốn thông qua thần quốc thương hội giải trừ người thí luyện thân phận, nhưng mà sự thực là, cho dù hội chủ Mạc Hải Lan hoặc là Huyền Vũ Thiên Đế ở thiên giới người phát luôn liệt dương tiên quân đều không có cái quyền lợi này, mà cái này hai người hiển nhiên cũng không khả năng vì những này trong mắt không có ý nghĩa vật thí nghiệm liền đi quấy rầy thiên đế, cũng không phải không nghĩ tới đi cầu tần trưởng chỉ là căn bản là không gặp được người của hắn. Mà Ngọc Nô Tiên tử mặc dù từ đầu đến cuối mặt cười tương đối, lễ phép có gọi, nhưng mỗi lần đều cho bọn hắn như đâm vào mây mù bên trên, không công mà lui. Mấy lần về sau cũng liền minh bạch, con đường này cũng là đi không thông. Cho nên, khi biết Luân Hồi chi chủ có thể siêu thoát về sau, bọn hắn liền không cách nào không động tâm. Lấy chân tiên cảnh tu vi giáng lâm, tất nhiên là muốn cường thế cướp đoạt thắng lợi cuối cùng nhất, nguyên bản trong lòng bọn họ đối thủ, đều chỉ có từng người, nhiều nhất tăng thêm lúc trước Tiên Vương Tiên Tôn cùng với Vô Giới Tiên Tôn các loại đồng dạng ở thiên giới phi thăng thành tiên số ít mấy người. Nhưng mà nhìn thấy Lôi Đài Địa Phương khác kia từng cái huyết khí bành trướng, trong ánh mắt chiến ý hưng đều lộ ra tất thắng tín nghiệm đông đảo nhân tài mới nổi nhắm lúc, liền cảm giác bọn hắn đối thủ có thể sẽ có càng nhiều. Thế sự vô thường, luân hồi lặp đi lập lại, cường giả cùng 5 tháng lẫn nhau y tồn, cũng không nói được đến tụt cùng là cường giả sáng tạo ở cái này đến cái khác thời đại, vẫn là thời đại sáng tạo ra những cường giả này. Nhưng vô luận như thế nào, sóng lớn cuốn cuốn, mỗi cái thời đại cũng sẽ không thiếu quét người kinh tài tuyệt diễm chính là. Bây giờ người thí luyện, nếu như dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức phân chia, có thể rất dễ dàng phân đến hai cái bất đồng thời đại. Chính là lấy lúc trước hết thảy vô tiên tôn phi thăng thiên giới vì đường danh giới, thăng giả nhóm tất cả đều thuộc về đi qua. Bởi vì tại linh giới tuyệt tích quá lâu, thậm chí đã bị không ít người thí luyện coi như là cổ nhân. Mà bọn hắn sau khi rời đi những cái kia mới lên cấp cường giả, thì không nghi là thuộc về đương đại, ngàn năm tả hữu thời gian bên trong, dĩ nhiên là sinh ra vượt qua ngũ tôn đạo hoàng hoặc đạo đế chí tôn, đúng là cái người. Cũng không chỉ là do ở Phật Hoàng, Thánh đế các cao thủ toàn bộ phi thăng, cho những này hậu bối nhường ra trưởng thành không gian cùng tài nguyên, vẫn có một cái thuộc về bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu sáng chói thời đại đã vô thành vô tức mở ra. Chúng ta lúc trước mấy ngàn năm tích lũy, cũng mới từ đầu đến cuối chỉ có 7 đại đạo tôn mà thôi. Bọn hắn lại tại không đến ngàn năm ở giữa sinh ra ngũ tôn, thật là kinh người. Số thứ nhất thông tiên tháp lôi đại không gian to lớn vô cùng, vỏ đại trung ương cho dù đồng thời gánh chịu hơn 1000 người cũng sẽ không có chút trên chúc, thành đế, ma hoàng, ưu hoàng, binh hoàng, Phật hoàng toàn bộ thân ở trong đó, đảo mắt tứ phương, càng xem càng là sợ hai thán phục, kia từng cái trẻ tuổi tiên tôn nhóm, như là vừa mới dựng dục tinh thần, mặc dù còn không cách nào cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, nhưng lại đã có thể nhìn ra bọn hắn có to lớn tiềm lực. Càng cấp tiến một chút, bọn hắn thậm chí có loại muốn tại bọn hắn bên trong nhìn thấy kế tiếp vô tiên cảm giác. Phát ra cảm thán chính là thánh đế Tự thành tiên tri sau hắn trở nên càng thêm huyền hòa, dường như phản phát quy chân, gợi thánh hư danh cùng công xiển, một lần nữa trở về nguồn gốc, theo biến hóa như thế, gần nhất trong những năm này tu vi của hắn tại trong mấy người trở nên để cho người nhìn không thấu. Lúc này, Minh Hoàng sâu xa nói, "Thánh huynh làm gì như thế, cho dù trong bọn họ thật sự có người có vị kia kinh thế tiên tư, tại không trưởng thành đứng lên phía trước, đều không đủ chúng ta một trưởng trấn áp, đối bọn hắn mà nói, một trận chiến này tới quá sớm." Ưu Hoàng trầm giọng nói, "Đạo huynh có chỗ không biết, ta nghe đến truyền một trận chiến này cũng không phải là chỉ dùng chiến lực phân thắng bại, đối phú coi trọng tỉ lệ phi thường lớn." Mấy người nghe vậy nhất thời hơi chậm lại, nếu là như vậy, vậy bọn hắn ưu thế coi như lớn giảm mất đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thì sẽ biết đây mới là tình huống bình thường, nếu không đại khái có thể từ mấy người bọn hắn bên trong chọn lựa là được rồi, bởi vì dù cho là những cái kia mới lên cấp người thí luyện cường giả bên trong mạnh nhất mấy người, cũng không phải bọn hắn những này lấy đạo tôn cảnh giới chứng đạo phi thăng chân tiên đối thủ. Tuyệt đối không có chút nào lo lắng, thậm chí có thể nói, trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể trấn áp toàn bộ. Vốn lấy tiên phú và tiềm lực làm chủ yếu suy tính đối tượng lời nói, kết quả là sẽ hoàn toàn bất ổn, tương đương với bọn hắn cơ hồ cùng hết thể người cạnh tranh đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Vừa nghĩ đến đây, bầu không khí không khỏi có chút một loạn, bao quát ngay tại bên cạnh không xa tiên vương cùng vô giới đám người, đều ánh mắt chớp động, đều có đăm chiêu. Cuối cùng vẫn từ binh hoàng đánh vỡ trăn mặc, hừ lạnh nói, thì tính sao, luận thiên tư thiên chất, chúng ta có thể đi đến hôm nay cảnh giới, lại từng rơi ở phía sau qua mấy người. Ta không tin thế gian này thật đúng là có thể xuất liên tục hai cái vô tiên hay sao? Cũng thế, đám người cũng chỉ có thể như thế tán gẫu lấy cùng lúc đó, lôi đài một góc kha rơi, người thí luyện một đời mới bên trong mạnh nhất mấy người cũng ở ngầm tự quan sát nghị luận những cái kia đi qua cửa giả. Cầm đầu năm người, chính là đương thời ngũ đại đạo tôn, một người trong đó tóc loạn xì ngầu, dáng người vừa phải, cũng không mười phần uy vũ cao lớn, nhưng lại giữ lại khuôn mặt dâu quai nón, cưỡng ép cho mình đánh lên thua kịch lôi toilet tiết nhắn hiệu, vùng trộm nóng nhìn hồi lâu, không khỏi thở dài, trên người tất cả đều tản ra trường sinh bất hủ khí tức, bọn hắn thật sự thành tiên. Một cái khác đầu mọc sừng người vảy rồng, thanh niên thản nói, trong bọn họ vài người đạo cũng làm hơn năm, một khi phi giới, lấy được tương ứng cơ duyên, có thể chứng đạo thành tiên mới là bình thường, không có gì tốt đại kinh tiểu quái. đích thật là đạo lý này, hơn nữa những ngày đám tiền bối đã thành tiên cho phải đây, chứng minh ở thiên giới thành tiên cũng không khó, như thế chúng ta sau khi phi thăng chứng đạo trưởng sinh tự nhiên cũng là ở trong tầm tay. Trên vào nói nam tử dung mạo tuấn giật, hát phát như mặc, áo trắng như tuyết, quả nhiên là phong lưu phiêu dật, lạnh nhạt khẽ nói ở giữa, khóe miệng mỉm cười, trong con ngươi lộ ra vô biên tự tin. Các người nói, trong bọn họ của người nào uy hiếp lớn nhất? Trong năm người duy nhất nữ tử bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy nàng dáng người dài, Màu tím nhạt váy dài lộ ra vài phần thần bí cao quý, đường còn tại xa ý dưới mông lung kinh diễm, trên mặt cũng được màu tím mạng che mặt, thần niệm đầu không cách nào xuyên thấu, làm cho không người nào có thể thấy được nàng hình dáng. Thánh đế đi, năm đó liền có nhị đế minh thánh danh sừng, thánh đế cùng minh đế tại trên thực lực công nhận vượt qua cái khác ngũ hoàng nửa bậc, nghĩ đến nếu như ở thiên giới đạt được ngang hàng cơ duyên, hắn vẫn là mạnh nhất một cái. Cái cuối cùng gầy gò nam tử cũng cuối cùng lên tiếng, cả người áo xanh cùng hắn khuôn mặt đồng dạng phổ thông Toàn thân trên giới cơ hồ tìm không ra nửa điểm để cho người thấy một lần liền có thể nhớ kỹ bất phần chỗ, nhưng bốn người khác nghe hắn sau lại đều thần sắc từng có một tiêu biến hóa rất nhỏ, phảng phất tại chăm chú lắng nghe. Nữ tử áo tím khẽ nói, "Nhưng ta nghe nói năm đó phi thăng giả bên trong kinh diễm nhất, bây giờ nhất lại cũng không là bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, mà là vô tiên. Nghe nhầm đồn bậy mà tôi, liên quan tới thiên giới các loại truyền ngôn linh giới còn ít sao?" Nam tử áo trắng khẽ cười nói, "Còn có người nói phi thăng giả bên trong có người đang ngẩn ngùi này mấy trăm năm thời gian bên trong liền tấn thăng tiên vương, trở thành thiên giới chi chủ đầu, nói buồn cười không buồn cười?" Những cái kia bệnh chuyện xưa người, chỉ sợ căn bản không biết rõ Tiên Vương cảnh giới kia ý vị như thế nào, còn tưởng rằng chính là thiên Tôn cùng Vô Thượng Tiên Tôn ở giữa khác nhau, có mấy phần thiên phú và thực lực liền có thể tùy ý vượt giới mà chiến. Hắn lời này nhìn như không có nhắm vào bất kỳ người nào, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn có ý riêng. Không sai, đầu kia trường Long góc nam từ lúc này phụ họa nói, nếu như Vô Tiên thật sự là mạnh nhất một cái, kia Tiêu Hình Tông vì sao lại một mực phong môn thị thế? Đồng thời chẳng những Vô Tiên mấy cái kia đạo lư cũng không có một cái đột phá đến Đạo Đế hoặc Đạo Hoàng cảnh giới, ngay cả lần này luân hồi chi chủ tuyển chọn cũng đều không có phái một cái người tham gia. Liền ngay cả vô tiên bản thân đều không có hiện thân, có thể thấy được vô tiên hoặc là vô lạc, hoặc là chính là ở thiên giới thời gian sống rất khổ, cho nên tiên hình tông mới không thể không thu luyện tài năng, không còn dám làm náo động. Ta sở lấy cũng chỉ có khả năng này, nếu không không cách nào giải thích tại sao bực này đại sự hắn đều không có hiện thân, đừng nói cho ta thoát khỏi người thí luyện cái thân phận này không xiển, từ đây sinh tử nắm giữ ở trong tay mình, cơ hội hắn đều không để trong mắt, muốn ta nói, hắn nói không chừng đã ở thiên giới vô lạc, cho nên tiên hình tông mới có thể cố ý thả ra những cái kia nghe rộn cả người tin tức nhiều loạn nghe nhìn, chính cho vô tiên năm đó cửu gia tìm tới cửa. Ai Vương nghĩ như thế, Thiên Hình Tông mấy cái kia nữ nhân thật đúng là không dễ dàng, ta muốn đừng đi cứu vớt các nàng ở tại Thủy Hòa đâu. Lôi Thôi Lít Thiết nam tử dùng tay sờ lên cầm bên trên râu mép, không ngừng lặng lẽ cười. Ba người suy đoán đã hình thành một cái khép kín lo dịp dây xích đem chân tướng khóa chặt, hơn nữa cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì pha khen. Chỉ có nữ tử áo tím cùng kia nam tử áo xanh không còn lên tiếng, đem chính mình ý kiến bảo lưu. Trước 1016. Wen. Một đạo vô cùng kinh khủng y áp đột nhiên giáng lâm, thành một mảnh, hướng về trong đại điện hết thảy lục đạo luân hồi đứng đầu bị tuyển người bao phủ tới như một tòa thần sơn trấn áp mà xuống, phía dưới những người thí luyện trong nháy mắt cùng nhau rú lên, thân thể toàn bộ cứng ngắc khó mà động đậy, giờ khác này thời gian dường như đứng im, bao quát thánh đế các loại chân tiên ở bên trong, tất cả đều bị phong ấn đồng dạng, tại vị này áp phía dưới không hề có chút sức chống đỡ. Đây là cuộc thử thách đầu tiên, tiếp nhận 10 cái hô hấp mà không quy người, có thể vào vòng thứ 2 chân chính tỷ thí. Theo như vậy một thanh âm vang lên, bốn năm đạo bóng người từ bên trên hư không ẩm vang hiện hiện, mỗi người đều phát ra vô lượng tiên quang, rách hư không lúc rung động, sắp chết tịch đáy vỡ, như một hàng sáng chói triển miên cổ thần dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên lôi đài tham dự tuyển chọn, cùng với ngoài lôi đài xem cuộc chiến hết thể người thí luyện đều ngộp, đây đều là người nào, làm sao dù là yếu nhất một vệ sáng đều cho bọn hắn cảm giác so thượng thương còn muốn xa xôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số tự nhiên không biết, bọn hắn bây giờ nhìn đến chính là cách Cựu Thiên phía trên chỉ có một bước tiên vương, trong nháy mắt trực tiếp có thể chạm gãy năm tháng, xóa bỏ một thời đại đều không quá đáng chút nào, hiện tại thoáng cái xuất hiện của tôn, toàn này thông tin thác bên trong không gian đều đang run lên dậy, cơ hồ không thể thừa nhận. Cái này tứ đại tiên vương, chính là liệt Dương quân, Chỉ cùng thượng thương nhân giới cùng địa phủ tiên vương đại biểu. Sau hai người cùng ở bên ngoài đồng đẳng, cũng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, biểu thị nhân gian cùng địa phủ đối với kế hoạch này duy trì, trên thực tế nhưng từ mỗi tiếng nói cử động trung đô lộ ra thái độ thờ ơ. Cho nên, chân chính xem như một kiện đại sự đến xem, chỉ có liệt dương quân cùng bà chỉ. Lúc này bao phủ trên lôi đài uy áp chính là liệt dương quân phát ra, mục đích là vì duy nhất một lần đào thải hoàn toàn không hợp cách, căn bản không có nửa điểm cơ hội người. Nói ngắn gọn, đó là cái hô hấp thời gian uy áp khảo nghiệm chính là một lần hải tuyển, chỉ có thông qua được mới có tư cách tiến vào đàng thi đấu. Lấy liệt dương quân tu vi, chỉ là có thể đem uy thế cường độ chế tại thích hợp nhất trình độ. Tuần nữa cam đoan rơi vào mỗi người trên người đều là giống nhau lớn, cam đoan cũng bằng. Trên thực tế, những người thí luyện này nhóm hắn không biết cái nào, cũng là không sao cái gì nặng bên này nhẹ bên kia, thú hồn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, tự nhiên không nghĩ phức tạp. Bất quá Bạch chỉ lại tại thứ 9 hô hấp lúc mũi chân khó mà nhận ra nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không một trận vô hình vô hình ba động trong nháy mắt không tiếng động chuyển ra, sau đó kia Ngũ Tôn mới lên cấp đạo Tôn liền cảm giác đỉnh đầu chuyển tới áp lực đột nhiên gia tăng mấy lần. Mỗi người gia tăng cũng không giống nhau, trong đó nữ tử cáo tím cùng nam tử cáo xanh nhỏ nhất, còn lại 3 người thì lớn rồi gấp đôi không chỉ. Đặc biệt đầu kia dài màu vàng kim sừng rồng nam tử vì rất, nguyên bản có thể ở liệt dương quân uy áp dưới thông dong thừa nhận hắn đột nhiên sụp đổ. Không chỉ là quy xuống, quát to một tiếng trong miệng thổ hết đồng thời, cả người đều bay ngang ra ngoài, trực tiếp đập xuống tại lôi đài bên ngoài, nửa ngày khó mà đứng dậy. Sau một khắc, 10 cái hô hấp đến, khảo nghiệm kết thúc. Trên lôi đài trên trăm tên người thí luyện, còn có thể đứng đấy đã chỉ còn lại 1 phần 3, mang ý nghĩa hơn phân nửa đều tại ngay từ đầu đã bị đào thải. Hơn nữa, bất kể là không chịu nổi uy áp xuống kẻ thất bại, vẫn là đứng đấy tiến vào cửa tiếp theo lợi, tất cả đều lặng ngắt như tờ, không thể cũng không dám. Vẹn vẹn một đạo uy áp mà thôi, liền để bọn hắn tất cả mọi người như thịt cá đồng dạng, cái này bốn cái chưa từng thấy qua mặt trời đến tụt cùng là người nào? Thiên nhân sao? Không đúng, Thánh đế, Phật hoàng mấy người cũng là chân tiên, nhưng lại đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, có thể thấy được bốn người này thân phận cùng thực lực còn tại bọn hắn phía trên, cho nên không cần tiếp tục suy đoán xuống dưới, vẹn vẹn đến nơi đây, liền để bọn hắn không còn dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, cũng vì vậy mà thở mạnh cũng không dám, bởi vì nếu như phỏng đoán là thật, kia trong hư không mấy vị này liền thực sự thật là đáng sợ. Nhưng vẫn là có không biết sợ người dám đánh phá bình tĩnh. Chỉ nghe duy nhất bị đánh xuống lôi đài tuổi trẻ đạo hoàng hai mắt xuống huyết, sắc mặt giữ tợn quát trầm lên, không đúng, Bản Tôn cùng trưởng thành cùng tự luyện đám người tu vi tương tự, nhục thân mạnh hơn, tại sao bọn hắn chịu được được, mà Bản Tôn lại bị đánh xuống đài? Không có đạo lý, hơn nữa cái cuối cùng hô hấp háp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt rõ ràng là có người động tay chân. Đạo lý? Ta tay trái tên nói, tay phải tiên lý, các hạ nghĩ muốn lĩnh giáo cái nào một cái? Bạch Chỉ Thần tình là nhạt, ngữ khí nhìn như không có chút rung động nào, nhưng bên ngoài cơ thể nở rộ một sợi lại một tia tiên huy, ánh chiếu phương này không, liền làm cho hết thảy người thí luyện cũng vì đó rũ run dậy. Cho nên thế, nếu như là ở ngoại giới, sớm đã là to thai ngay cả họa, biển máu ngập trời. Thiên Vương giận dữ, Bạch Cốt núi thầy. Đầu kia sinh sừng rồng tuổi trẻ đạo hoàng cảm thấy kinh khủng không rõ khí tức, khí thế có chỗ thu liễm, nhưng vẫn cũ không dám, dù sao lần này rất có thể là hắn đời này có thể gặp được đến duy nhất một lần siêu thoát cơ hội, bởi vậy như cũ cắn răng nói, bản tôn chỉ là không rõ, tại sao muốn tận lực nhằm vào ta? Làm cản. Người hai lần ba phen tại ai trước mặt Xương Tôn. Lần này, Bạch chỉ còn chưa nói cái gì, Tôn này đến từ đến từ thượng thương địa phủ tiên quân liền nhịn không được quát lớn, họa từ miệng mà ra đạo lý không nhiều sao? Vô Tiên cái này tôn danh há lại các ngươi có thể ngông cùng nghị luận? Có thể lưu ngươi một mạng, đã là ngoài vòng pháp luật hai lần, nếu không chỉ bằng ngươi ăn nói linh tinh, bị chém 10 lần đều không đủ. Vô Tiên, đám người cùng nhau run lên, căn cứ đỉnh đầu trong hư không cường giả bí ẩn lời nói, trong lòng bọn họ sinh ra một cái khó có thể tin suy đoán. Tiêu Long Hoàng mặc dù bị tận lực nham vào, chính là bởi vì hắn vọng lấy Vô Tiên hai chữ, ngay cả cái này như Cựu Thiên Thần Dương giống như tồn tại đều ẩn ẩn đối với danh tự này kính sợ có phép, vậy vị này đến nay cũng có hiện thân tồn tại, bây giờ đến tụt cùng là dạng gì tồn tại? Tựa thứ nhất khảo nghiệm liền như vậy kết thúc, tiếp xuống hết thể thông qua người tiến vào trận thứ hai khảo nghiệm. Liệt Dương quân đem mọi người chú ý điểm kéo về chính đề, đồng thời ngầm tự lắp đầu, chưa thấy qua trời cao đất rộng, như thế nào lại đối với thiên địa ôm lấy tính sợ đầu. Nhưng đã nói không nên nói lời nói, liền tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, hơn nữa địa phủ tiên quân không có chút nào nói sai, cũng may chính là nơi này là thông thiên hát, bằng không thì bên cạnh hắn xưa nay lấy hộ chủ nghe tiếng bạch chỉ tiên vương sớm đã một cái tắt hạ xuống. Đối mặt hung hăng như vậy mà chỉ, Liệt Dương Quân cũng không thể bộc lên làm tức giận vô tiên quân phong hiểm giúp kia Long Hoàng nói chuyện, chớ nói chi là những người khác, cho nên hắn cho dù dù không cam lòng đến đâu phẫn nộ, cũng không thể tránh được, còn lại mấy cái đồng dạng nghị luận đạo tôn thì không không sợ không thôi. Chân thứ 2 khảo nghiệm, vì cuối cùng mệnh luân về, tất cả mọi người sẽ mang theo tự thân ký ức bị đưa vào một cái thế giới thần bí bên trong luân hồi sống lại, mở ra hoàn toàn mới một thế, cái chỗ kia tên là Thượng Tường, có thiên địa nhân tam giới, tam giới đều có thiên đỉnh, địa phủ cùng tiền triều, mênh mông lớn, sinh linh vô lượng, chân tiên như mây cùng cực các ngươi suốt đời cũng chưa chắc vẫn đi xong trong một giới một vực. Ở nơi đó, các người đem từ khác nhau địa phương bắt đầu đạp vào con đường tu hành, có người sẽ xảy ra tại tu tiên thế gia thậm chí trực tiếp vì tiền quân cự phách hậu duệ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại khởi điểm cao hơn đưa ra người khác một mạng lớn, mà có người thì có thể sẽ giáng sinh tại phàm trần, hoặc là cô nhi, thậm chí trời sinh phế thể. Hết thảy đều là không biết, khởi điểm khác biệt, nhưng chỉ có sống đến người cuối cùng có thể được đến cuối cùng thắng lợi, trở thành luân hồi chi chủ. Liệt Dương quân thoại âm rơi xuống, trên lôi đài thông qua được vòng tứ nhất uy áp khảo nghiệm hơn 30 người đều tâm thần chấn động. Loại này tỉ thí phương thức, hoàn toàn chính xác hoàn toàn vượt qua dữ liệu của bản hắn. Tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu, tại cùng một cái bên trong thế giới triển khai cạnh tranh, cho đến cuối cùng quyết đấu, chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng. Rõ ràng, này chính là một trận chú định cô độc, lại dài rằng giặc gian nan lư trữ trình, có thể hay không tại một cái nào đó đoạn thời gian huy hoàng lừng lẫy cũng không trọng yếu, quan trọng là ai có thể một mực để cho mình sống sót. Mà sống đến sau cùng cần chính là cái gì? Đầu tiên là tu vi, nếu như không có tu vi, phàm nhân trăm năm tất tử, nói chuyện gì thắng lợi. Thứ yếu là chí lực, tiên nhân trường sinh. Nếu như hoàn toàn so đấu tuổi vọng, không, có khả năng bay ra thắng bại, lúc này liền chỉ có chủ động đem đối thủ từng bước từng bước trừ bỏ, cho nên khi tồn tại nhân số càng ngày càng ít lúc, chiến đấu tất nhiên càng ngày càng bị liệt. Đám người trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tại chính thức tiến vào thế giới kia phía trước, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ hiện có tin tức tiến hành suy đoán như vậy. Thượng Thương không thiếu hộ thành tiên pháp cùng cơ duyên, cho nên nặng như vậy đầu bắt đầu, chúng ta ưu thế có thể nói càng ngày càng ít. Trong mọi người ma hoàng, thành đế đám người tâm trạng tất nhiên là có chỗ khác biệt, có thể nói phức tạp, một lời khó nói hết. nói, "Nhưng chúng ta đã từng đi qua Thượng thường, cho dù không phải cùng một nơi" Cũng tất nhiên có chỗ liên quan, như vậy có thể chiếm cứ một chút tiến cơ liền vậy là đủ rồi. Nay thượng thương, các người có thể xem là huyễn tưởng thế giới, nhưng mà thực tế, nó cùng huyễn tưởng thế giới cũng không hoàn toàn tương tự, chính là một cái thế giới chân thật hình chiếu, như thật như ảo, các người vô luận thất bại vẫn là thắng lợi, cuối cùng trở về sau nguyên thần cùng lục thân hết thể đều sẽ khôi phục lại tiến vào trước trạng thái, nhưng các ngươi ở trong đó tu luyện pháp, cảm nội đạo, nhớ rõ thần thông, lại tất cả đều là chân thật, có thể theo ký ức cùng nhau mang ra. Nhưng nếu như tại cái kia thế giới nguyên thần khôi phục chốc bụi, các ngươi cũng có khả năng sẽ vẫn lạc rốt cuộc về không được, liền như vậy vạn kiếp bất phục, cho nên bây giờ còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, không muốn mạo hiểm người có thể rời khỏi, nếu không một khi bắt đầu liền lại không quay đầu con đường. Liệt Dương Tiên Quân tiến hành sau cùng nói rõ cùng cảnh cáo, cũng bị thánh đế đám người minh mạch, bọn hắn muốn tiến vào quả nhiên không phải chân chính thượng thương, mà chỉ là một cái thần bí hình chiếu thế giới, trong đó hết thể khả năng cũng sẽ cùng thượng thương giống nhau, nhưng vô luận bên trong phát sinh cái gì, cũng sẽ không đối với chân thực thượng thương tạo thành ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rung động, tại kia dạng bản nguyên thế giới bên trong lại bắt đầu một thế tu hành mà lại là mang theo ký ức, đối với bất luận cái gì người thí luyện tới nói, đều là một đạo di túc chân quý cơ duyên. Vẫn khí tốt, bọn hắn có thể ở trong đó tấn thăng tiên vương thậm chí tiên đế, như thế trở về về sau tu luyện liền giống như là đi một đầu đã mở qua tiền đồ tươi sáng, hết thể đều đem nước chảy thành sông. Cho nên, cho dù biết do sẽ có nguy hiểm, trên lý luận cũng sẽ không có người lựa chọn rời khỏi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là xuất hiện ngoại lệ, chỉ thấy Phật Hoàng ánh mắt liên tiếp biến ảo mấy lần về sau, đột nhiên mỉm cười, dường như buông xuống một loại nào đó to lớn cái nặng, khiến người ta cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tùy theo hướng hư không đạo, quân thượng mình dám, Phật ấn rời khỏi.